Nửa quỳ trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, Trần Vị danh ngẩng đầu, thấy rõ trên bầu trời bay một người mặc thanh y người đàn ông trung niên, đầu đội đấu đồng, một mặt nghiêm nghị. Một tay nhấc theo Lý Tộ, một tay kia đặt tại trường kiếm bên hông thượng. Cường. Từ đối phương chân khí trong cơ thể đến xem, Trần Vị danh chỉ có thể cảm giác được một chữ này, này chỉ sợ là một cái thực lực so với ám ảnh giả chỉ cường không kém cao thủ đáng sợ. Đối phương hẳn là từ lâu đến, trong bóng tối nhòm nó, vì lẽ đó Lý Tộ trước mới lại đột nhiên trở nên một bộ nắm chặt phần thắng dáng dấp. Người kia là ai, vì sao sẽ tới đây? Chính mình lại nên ứng đối ra sao? Trần Vị Danh ở trong đầu trong nháy mắt lóe qua một đống ý nghĩ, cuối cùng nhưng là bất đắc dĩ phân tích ra, chính mình không có biện pháp chút nào, như đối phương muốn giết mình, chỉ là giơ tay sự tình. Thả ra ta, thả ra ta, ta muốn giết hắn, giết hắn. Lý Tộ ra sức dây rủa, nhìn chằm chằm Trần Vị Danh một đôi mắt đỏ đậm như máu, tràn đầy sự thù hận. Hắn bản coi chính mình sẽ lấy một loại ngạo nghệ tư thái rời đi Tây Hải chi châu, không nghĩ nhưng là bị cái này con chuột đánh chật vật như vậy. Tự cho mình vì là Lý Thanh Liên truyền nhân hắn, sao có thể chịu đựng Hạ tất tranh này một sớm một chiều trường ngắn. Thanh Y người trung niên trầm giọng nói rằng, vẫn thiên hạ lại có mấy người chưa từng thua quá. Lời còn chưa dứt, liền nghe đến Lý Tộ điên cuồng hét lên một tiếng. Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên không có thua quá. Lý Thanh Liên không có thua quá, làm Lý Thanh Liên chuyển nhân hắn tự nhiên cũng là không thể thua. Tuy rằng cuối cùng tạo thành tử vong ý hiệp chính là Minh Đao cái kia một chiêu tiến công, nhưng hắn cảm giác nhưng là thua ở trần vị danh trong tay, trong lòng không cam lòng. Lý Thanh Liên, đó là một tình huống đặc biệt. Thanh Y người trung niên lắc lắc đầu, cùng loạn chính là mất phong độ. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Thua một lần cũng không phải đại sự gì, nhớ kỹ ngày hôm nay cái cảm giác này, sau đó không muốn lại xuất hiện chính là. Cho nên ta không giết hắn, chính là muốn cho ngươi ở ngày sau chính mình thắng trở về. Chờ hắn ra Tây Hải Chi Châu, các ngươi có rất nhiều cơ hội gặp gỡ. Bây giờ Đường Quốc không thể cứu vãn, đi thôi. Trong khi nói chuyện, liền muốn ngự phong rời đi. Đột nhiên, tứ phương truyền đến từng trận tiếng gió vút, gặp lại mấy trăm đạo bóng người từ bốn phương tám hướng vào tới, từng cái từng cái thân mặc áo đen, khí tức cường đại, đều là Yên Vân các lão sát thủ. Những này lao sát thủ trong ngày thường chỉ là đang âm thầm quan sát Tây Hải Chi Châu tình huống, giờ khác này phát hiện ngoại địch xâm lấn, tự nhiên là tự mình ra tay rồi. Người nào dám đến ta yên vân các phúc địa lô mãng? Có người trầm quát một tiếng, giờ tay liền giết tới. Đây là một cái không minh kỳ lao sát thủ, thực lực mạnh mẽ, đừng nói ở Tây Hải Chi Châu, chính là đi tới ngoại giới đều là được xếp hạng hảo nhân vật. Bản không muốn giết người, các ngươi đã chính mình muốn tìm đến, liền không trách ta rồi. Thanh Y người trung niên lạnh rên một tiếng, tay vừa nhấc, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang bắn ra bốn phía ánh sáng màu xanh từng trận, không nghi ngờ chút nào, này tuyệt đối không phải bình thường vũ khí, chính là hiếm thấy chi thần binh. Thần giật kiếm. Ngươi là Lộc Môn Sơn người? Có lao sát thủ nhận ra trôi này thần binh, lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ khó có thể tin. Nói đúng, nhưng không có ý nghĩa gì. Lộc Môn Sơn người khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, một vòng ánh kiếm màu xanh như hồ quang bình thường đẩy ra, giết hướng về tứ phương. Tốc độ kia nhanh chóng, khiến cho người không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, hồ quang tiêu tan, phản phất thời gian bất động giống như vậy, mấy trăm bóng người một trận. Sau đó đều là dường như thu sau châu chấu cấp tốc rơi xuống, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, tất cả mọi người trong cơ thể năng lượng cấp tốc tiêu tan, cái kia không phải chúng rồi cái gì chú pháp, mà là đã bỏ mình, chân khí khi theo sinh mệnh lực lượng đồng thời trôi qua. Bất quá tiện tay một chiêu kiếm mà tôi, càng là khủng bố như vậy, cái này đến giúp Lý Tộ Lộc môn sơn người đến tột cùng là người nào? Chân vị danh trận to hai mắt không dám tin tưởng. Liền như vậy một chiêu kiếm đã đủ để chứng minh người này chi đáng sợ, đừng nói những người khác, liền nói đầu lĩnh tiên người, nhưng là không minh kỳ cảnh giới cực kỳ áp sát giới tu hành cao nhất cường giả nhưng là liền đối với vương một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi chính mình khi nào mới có thể đạt đến trình độ như vậy thời khắc này trần vị danh trong lòng sinh ra vẻ hâm mộ lộc môn sơn người đại gia quan lâm chưa từng sang nên mong rằng bao dung quát to một tiếng thiên địa đột nhiên tối sầm lại phảng phất đêm đen dáng lâm gặp lại một bóng người phá không mà đến một thân hắc khí bao phủ từ đạo văn đến xem chính là chân chính tây hải chi châu chủ nhân ám ảnh giả chương 61 cường giả thực lực Thần Bí Lộc Môn Sơn người xuất hiện, ám ảnh giả hung hăng đánh tới, trận này nhiệm vụ tập luyện đã sản sinh biến hóa to lớn, cái gọi là thành bại trong lúc nhất thời không có chút ý nghĩa nào. Thân cuốn ở hắc ám khí bên trong, ám ảnh giả khí tức muôn tung, thay đổi trước ở cứ điểm thì nội liễm biết điều, một chút nhìn lại như cái thế ma vương, mạnh mẽ đáng sợ. Trong bóng tối, một đôi con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Lộc Môn Sơn người, ám ảnh giả trầm giọng quát hỏi, "Làm mẫn tại ước định, ta yên vân các không dễ dàng đi thiên đạo minh tàn sát, các ngươi tựa hồ cũng không nên tới Tây Hải Chi Châu." Lộc Môn Sơn người, ngươi làm như thế, nhưng dù là không nói đạo nghĩa, Lộc Môn Sơn người cười lạnh một tiếng, giấu đầu lòi đôi con chuột cũng phải giảng đạo nghĩa sao? Cái gì ẩn tại ước định? Ta linh đạo quân có thể chưa từng có cùng ta Lộc Môn Sơn nước định quá cái gì? Ta cũng không có nửa điểm hứng thú muốn cùng hắn làm nửa điểm ước định. Còn Tây Hải Chi Châu, ta có hứng thú liền đến, không có hứng thú liền đi, có liên quan gì tới ngươi? Thanh âm không lớn, nhưng là cực kỳ tùy tiện, trong lời nói căn bản không có đem Tây Hải Chi Châu chủ nhân để vào trong mắt. Cái kia một chỗ Trần Vị danh mắt thấy tình huống không đúng, bật hướng đại mình cung phương hướng chạy đi. tiên vân các tự cao tự đại. Tây Hải Chi Châu lại là phúc địa, bất kể là ai xâm nhập nơi này, ám ảnh giả cũng không thể làm cho đối phương dễ dàng rời đi. Hai người này tất nhiên khai chiến, chính mình nhất định phải tìm chỗ trốn tàng, không nghi ngờ chút nào, này nên ở vào địa tiên giới thực lực đỉnh cấp những khác quyết đấu, lan đến phạm vi khó có thể tưởng tượng, lấy thực lực của chính mình, dù cho chỉ là bị dư âm quét chúng cũng chắc chắn phải chết. Giờ khắc này Lưu Vong những phương hướng khác dễ dàng hơn bọn mình, chẳng bằng thử nghiệm trốn Đại Minh trong cung, cái này bị Lý Thanh Liên đặc thù xử lý qua địa phương, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nội chỗ. Chân vị danh đang muốn chạy vào Huyền Vũ môn, dư quang phiêu đến cách đó không xa nằm ở phía tích bên trong Minh Đao. Giờ khắc này hắn không núp đích, bất quá cũng không có hơn mê. Trước vị công kích lý tội, hắn từ huyền Vũ môn thượng nhảy lên bay lượn, sau khi tuy rằng Lộc Môn Sơn người cũng không có trực tiếp ra tay với hắn, chỉ là chân khí đẩy ra lực đạo, thêm vào lý tội thôi thúc thổ chi đạo văn trọng lực, khiến cho hắn bị thường không nhẹ, trước thật vất vả ổn định thương thế bạ phát, lại là tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Như bỏ mặc không quan tâm, có lẽ sẽ né qua cái kia hai cái cường giả tối đỉnh dư âm, nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là bỏ mình trần vị danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là chạy tới, đem đeo trên người, hướng đại minh cùng chạy đi. đa tạ. minh đao nhẹ giọng nói rằng, không cần. trần vị danh khép cười một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi sống sót đối với ta khá là có lợi. lời này liền như trước đây minh đao đối với hắn nói, nhưng sự thực chính là như vậy, hai người không thể nói được cái gì hữu nghị, nhưng ít ra không đối địch, hơn nữa còn có cộng đồng đối thủ, vô hình liền thành minh hiếu. hy vọng ngươi sau đó sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. minh đao cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Đại Minh Cung cũng là thành phế tích, tiến vào bên trong cũng không biết nên trốn ở nơi nào. Trần Vị danh đơn giản đem Minh Đao ném ở một bên, chính mình trực tiếp ngồi ở trên đất trống, ngẩng đầu nhìn cái kia cường giả tối đỉnh đối lập. Cái kia một chỗ mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ám ảnh giả khí tức trên người cũng là càng ngày càng đáng sợ, khiến cho toàn bộ thế giới một vùng tắm tối. Phảng phất đêm đen đến. Nhìn Lộc Môn sân người, ám ảnh giả trầm giọng nói rằng, Lộc Môn sân người, có một số việc một khi làm liền dường như khai chiến, Thiên Đạo Minh có hay không làm tốt nên tiếp tà linh đạo quân lửa giận, ngươi cần phải hiểu rõ. Thả xuống Ta khi ngươi ngày hôm nay không từng tới." Thanh âm kia tầng tầng lớp lớp, phảng phất minh lôi cuồn cuộn, lại thật giống là tới từ địa ngục nơi sâu xa linh hồn kêu khóc, cực kỳ đáng sợ. Một khi khai chiến, xác thực là sinh linh đồ thán." Lộc Môn Sơn người chậm rãi nói, nhưng từ một vạn năm trước sống lại ngươi, cũng phải biết ta cùng Lý Thanh Liên quan hệ, chuyên nhân của hắn ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Có muốn hay không khai chiến, không phải ta đến quyết định, ngươi nên trở về Cửu Dương Sơn hỏi một chút Tà Linh đạo quân." Ta phải đi, gặp lại." Muốn đơn giản như vậy liền rời đi, khi ta Tây Hải chi châu không người sao? Ám ảnh giả quát lên một tiếng lớn, hắc ám khí hóa thành một cái to lớn ma trưởng quay về lộc môn sơn người giết tới. Một trường này, phản phất dẫn ra trong thiên địa hết thề âm tà hắc ám khí, khiến cho thế giới xa đoạn, sắp sửa vĩnh viễn trầm luân. Lộc môn sơn nhân thủ bên trong ẩn giật kiếm du lên, nhẹ giọng nói rằng: Ám ảnh giả, hà tất tự dứt lấy nụ? Đến ngươi tầng thứ này người nên nhận rõ ràng sự thực, và ngươi còn không ngăn được ta. Ám ảnh giả cười lớn một tiếng, mấy ngàn năm chưa từng gặp mặt, nhìn thân vì muốn tốt cho lý thanh liên hữu ngươi có bao nhiêu tiến bộ? Nếu ngươi như vậy hoài niệm lý thanh liên vậy ta liền để ngươi lại cảm thụ một chút hắn phong thái rồi lộc môn sơn người cười nhạt ngày xưa hắn phi tiên trước từng dạy ta một chiêu kiếm pháp tuy rằng ta cùng chính hắn dùng để cách biệt qua xa nhưng muốn dùng tới đối phó ngươi đã thừa sức đang khi nói chuyện trong tay hổn giật kiếm vung lên bước lên nhất từng cơn ánh sáng xanh vẽ ra một đạo vi luân như minh nguyệt vạn trượng ánh sáng bắn ra bốn phía đem hắc ám khí ngăn cản gặp lại thân hình lói lên một tay nhấc theo lý tổ một tay cầm kiếm quay về ám ảnh giả phương hướng rất tới cô phàm viễn ảnh bích không tận duy kiến trường giang thiên tế lưu nhẹ nhàng ngâm thơ trong lúc đó Ánh sáng màu xanh di động, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, mang theo lịch sử lắng động cùng gốc gác sung kích tứ phương, đem hắc ám khí quanh chia năm bảy. Lại thấy ánh kiếm màu xanh lóe lên, nước sông cuồn cuộn bên trong vẽ ra nhất diệp cô phạm, thật giống qua lại thời không. Trong nháy mắt bắn trúng ám ảnh giả bị hắc ám khí bao vây thân thể, lập tức xuyên qua, bằng bạc bay đi. Cầm trong tay hận giật kiếm lục môn sơn người cũng là đạp lên cái kia nhất diệp cô phạm, nhanh chóng đi, trong chớp mắt liền không gặp tung tích. A, sau một hồi lâu mới nghe thấy một tiếng giền. Trên bầu trời hắc ám khí nhúc nhích kéo rút. Thật giống một đoàn bị gắn diêm con sen, trong khoảnh khắc hết mức nhét vào ám ảnh giả trong cơ thể. Gặp lại há mồm phun ra một cột máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Thất bại. Đại Minh trong cung Trần Vị danh một mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng làm Tây Hải Chi Châu chủ nhân ám ảnh giả chính là như vậy thất bại. Phía trên thế giới này mạnh nhất tu vi chính là độ kiếp kỳ, ám ảnh giả không nghi ngờ chút nào chính là cảnh giới này, mà Lộc Môn Sơn người cũng tất nhiên ở cảnh giới này bên trong. Hắn vốn tưởng rằng này chính là một hồi long tranh hổ đấu, thậm chí còn làm tốt khả năng bị lan đến xấu nhất dự định, nhưng không hề nghĩ rằng liền như thế kết thúc. Đồng dạng cảnh giới, thực lực cách biệt nhưng là như vậy cách xa, chẳng trách cái kia Lộc Môn Sơn người trong lời nói căn bản chưa từng đem ám ảnh giả để vào trong mắt. Cũng chính cái kia trong lời nói tiết lộ ý tứ, này Tây Hải chi châu, hắn có hứng thú liền đến, không, có hứng thú liền đi, ám ảnh giả không làm gì được hắn. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là đối phương sử dụng kiếm chiêu, tương tự là Lý Thanh Liên chiêu thức, nhưng Lộc Môn Sơn người dùng để nhưng là có cùng Lý Tổ Tuyệt Nhiên mùi vi bất đồng. Loại kia khác nhau ở nơi nào, chân vị danh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm rõ, nhưng lợi dụng đã gặp qua là không quên được có thể năng lực đã là đem tình cảnh này vững vàng ghi vào trong lòng. Tuy rằng thời gian còn nhiều, nhưng ta cảm thấy vẫn là sớm chút trở lại được. Một bên Minh Đao nói đánh gây hắn tâm tư, chân vị danh gật đầu, đứng dậy, đem hắn bôi đến trên lưng, vọt tới ám ảnh giả rơi xuống địa phương, muốn đem hắn đồng thời mang đi, nhưng là phát hiện đã không gặp tung tích. Chần chờ một chút, liền hướng cứ điểm phương hướng mà đi. Chương 62, nghỉ ngơi. Đường Quốc nhiệm vụ kết thúc, tin tức này xác thực định ở cứ điểm lại một lần gây nên náo động. Không có ai biết này hai tháng đến, ở cái này Lý Thanh Liên từng từng lưu lại quốc gia phát sinh cái gì. Nhưng có thể khẳng định chính là, Trần Vị Danh cùng Minh Đao trở về, Lý Tộ không gặp, cái kia thịnh thế đường quốc cũng chia năm xẻ bảy. Phản phất không người có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, trong truyền thuyết không người có thể ngăn thanh liên kiếm ca tựa hồ cũng không thể đạt đến vô địch trình độ. Hết thảy sát thủ đều ở yếu kỳ, trận chiến này đến tột cùng là Minh Đao rất mạnh, vẫn là hành giả lại có cái gì lạ kỳ biểu hiện, mới có thể vượt qua cửa ai khó. Nhưng không thể hoài nghi chính là, Kiếm Thần cùng Huyền Công tử đối với Trần Vị Danh cùng Minh Đao địch ý tăng lên tới một tầng thứ mới. Lần này chết đi không còn là những kia xếp hạ thấp, có cũng được mà không có cũng được tùy tùy mà là bọn họ mạnh nhất thủ hạ một trong, hết sức quan trọng. Như bọn họ có thể vượt qua cuối cùng thí luyện, hay hoặc là có thể ở Yên Vân các bên trong một bước lên mây, không thể hoài nghi, những này trọng yếu tùy tùng giả đem sẽ trở thành bọn họ trọng yếu thủ hạ. Mà những người này, nhưng là chết ở nhiệm vụ lần này bên trong. Tuy rằng trên thực tế, tất cả mọi người là chết ở lý tội trong tay, nhưng Yên Vân các cao tầng sẽ không nói, Minh Dao xem thường vu giải thích, còn Trần Vị Danh, hắn cũng không có giải thích trái tim. Sát thủ nên biết điều thời điểm biết điều, nên Kiêu Căng thời điểm cũng đến kiêu căng, thời khắc này Trần Vị Danh chính là nghĩ như vậy. Như hắn mình lúc này đi tìm kiếm thần cùng Huyền Công tử giải thích trong đó một, hai, cũng có thể hóa giải hiểu lầm trong đó, nhưng chắc chắn sẽ không hóa giải hai người để ý, thậm chí có thể sẽ để cho hai người cảm giác mình cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ, trái lại không lại kiên kỵ, tùy ý ra tay rồi. Bất quá nhiệm vụ ngưng hẳn tin tức truyền đến, cũng là để hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý Tộ bị Lộc Môn Sơn người cứu đi, mà Lộc Môn Sơn người là liền ám ảnh giả đều sống không qua một chiêu người, về tình về lý đều không trách mình và Minh Dao. Nhưng yên vân các nhiệm vụ là quy tắc thép, chính mình liên thủ với Minh Dao đánh bại Lý Tộ, nhưng Lý Tộ vẫn chưa có chết. Nếu nói là nhiệm vụ thất bại cũng không thể phủ nhận. Cũng may lần này Yên Vân cấp giảng một chút thanh lý, ám ảnh giả tựa hồ cũng không thèm để ý bị mình và Minh Đao nhìn thấy hắn bị thua sự tình, bất quá Trần Vị danh cùng Minh Đao đều biết, hơi hơi thông minh một điểm người đều sẽ không đem việc này nói ra. Nhiệm vụ lần thứ 6 bắt đầu tuyên bố, bất quá Trần Vị danh không có lại đi tham gia. Công văn thứ này đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần thanh toán bảng thượng không thêm nữa người, hắn vững vàng đệ nhất. Ở cuối cùng thí luyện bắt đầu trước, chỉ có hai lần nhiệm vụ, hắn có hai lần từ bỏ nhiệm vụ cơ hội, không cần bạch không cần. Đại Minh cung một trận chiến, để hắn đã được kiến thức mình và Minh Đao mọi người trong lúc đó còn tồn tại không ít trinh lệch, có thể thêm vào trận pháp có thể tăng lên sức chiến đấu của mình, nhưng ở không bại lộ hết thể bí mật trước, chính mình còn không là trước đó ba người đối thủ đang tiến hành cuối cùng thí luyện trước, hắn cần rất lớn trình độ tăng lên thực lực của chính mình. Mặc dù nói cuộc chiến sinh tử là tăng cao thực lực thủ đoạn hữu hiệu, nhưng Trần Vị danh cảm giác giờ khắc này chính mình cần chính là những phương thức khác, tỷ như học tập, hoàn thành đường quốc nhiệm vụ, Tiên Vân cắt cho hắn cùng Minh Đao một cái rất hữu dụng đặc thù quyền lợi, có thể tùy ý là xem thư, cố thư không hề bị thời gian và số lượng hạn chế. Minh Dao đối với này khịt mũi con thường, bởi vì hắn đối với phần lớn thư tịch đều không có hứng thú, bất quá đối với Trần Vị danh mà nói, nhưng dường như muốn lúc ngủ ôm vào gối. Hắn không chỉ muốn học tập trận pháp, còn muốn học tập cái khác cùng nghiệm lực có quan hệ đồ vật, tỉ như luyện khí, còn có luyện đan. Đặc biệt là luyện khí, vào lúc này, nếu có thể luyện chế ra một cái tiện tay pháp bảo hoặc là binh khí, không nghi ngờ chút nào là nhanh nhất tăng lên sức chiến đấu phương thức. Bất quá trước đó, hắn cảm giác mình vẫn cần cần nghĩ cho rõ một chuyện khác, thanh liên kiếm ca. Như thêm vào không biết là giác. Vẫn là hai chủng tộc hai chủng tộc hạ ở tảng đá trước nhìn thấy Lý Thanh Liên mua kiếm, chính mình bằng là nhìn thấy ba người sử dụng thanh liên kiếm ca, Lý Tộ, còn có Lộc Môn sân người. Ba người kiếm pháp có không ít tương tự chỗ, nhưng càng nhiều địa phương nhưng khác. Những kia không giống địa phương là cái gì? chân vị danh trực giác nói cho hắn, nếu có thể nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, đối với mình đều sẽ có to lớn trợ rút, thậm chí khả năng học được thanh liên kiếm ca. Đáng tiếc, mặc hắn bỏ ra mười mấy ngày thời gian cũng là không nghĩ ra. Luôn cảm giác thật giống cách mình muốn rất lâu, rồi lại là còn kém một chút. Bất đắc dĩ, Hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống, quyết định trước tiên đi thư khu học tập mấy ngày sau làm tiếp tính toán. Hết thẻ sát thủ học đồ đều đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thư khu bên trong không có ngoại trừ Lão Thái cùng Lão Đinh, không còn những người khác. Rất hiển nhiên, đối với có thể từ thanh liên kiếm ca hạ sống sót, Lão Đinh cũng là tràn ngập hứng thú. Vừa thấy được Trần Vị Danh liền trực tiếp hỏi, ngươi làm sao phá giải thanh liên kiếm ca? Trên thực tế ta cũng không có phá giải. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ta chỉ là khinh dùng hết khả năng để cho mình lóe qua những kia kiếm khí. Như Lý Tộ còn cường một điểm, hoặc là hắn có thể sử dụng thức thứ ba kiếm pháp vậy chúng ta nhiệm vụ lần này lại thất bại sát thủ không có nếu như lao thái nhẹ giọng nói rằng chỉ có thành công cùng thất bại nếu không là lộc môn sơn người chạy tới lý tội chắc chắn phải chết vì lẽ đó coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nếu như hắn thật sự cường một chút thì lại làm sao hắn có thể sử dụng thức thứ ba kiếm pháp ta nghĩ ngươi nên cũng sẽ có những phương pháp khác ứng đối chân vị danh cả kinh nhìn lao thái hỏi tiền bối làm sao người biết lao thái chỉ chỉ hai mắt của chính mình ta tu luyện chính là mắt chi đạo văn trong phạm vi nhất định sự tỉnh đều trốn không ra con mắt của ta Ta đối với đường quốc nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó mỗi lần đều nhìn một cái theo tới. Không thể không nói, ngươi cách làm rất thông minh. Ngưng một chút, lại là hỏi, con mắt của ngươi có thể thấy cái gì? Đối phương tuyệt đối không chỉ là theo chính mình nhìn một cái đường quốc nhiệm vụ, còn có càng nhiều cái khác. Trần Vị Danh trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, không làm do dự trực tiếp nói, ta có thể nhìn thấy đối thủ công kích quy tích. Hắn lần trước cũng cảm giác được Lao Thái thái độ đối với chính mình có chút không giống, trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều, nhưng giờ khắc này nhưng là nghĩ rõ ràng. Tu luyện mắt chi đạo văn người tất nhiên rất ít chính mình tôi thúc phá vọng tổn chân chi nha thì đặc thù rất rõ ràng có lẽ đối với vương ngộ coi chính mình cũng tu luyện mắt chi đạo văn cho nên mới đặc thù đối xử quá nhiều ẩn giấu có thể ngược lại sẽ làm cho đối phương dụng tâm hơn đi phân tích tình huống của chính mình như vậy ngược lại sẽ để cho mình bại lộ nhiều bí mật hơn chẳng bằng thừa nhận một ít chẳng trách rồi lão thái gật gật đầu bất quá có thể ở thanh liên kiếm ca công kích hạ toàn thân trở ra có thể thấy được thực lực ngươi cũng là tương đối khá ngưng một chút lại là nói rằng nhớ tới như có một ngày gặp lại lộc môn sân người Tuyệt không muốn dễ dàng nghĩ có thể phá hắn thần thông. Cái gì? Chân vị danh sứ sở, không do ý nghĩa, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngươi có biết hay không Lý Thanh Liên?" Lão thái thở dài, một hồi lâu sau mới là gật gật đầu. "Đúng, ta biết hắn." Chương 63, Thanh Liên truyền thuyết. Chân vị danh vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, bởi vì đối phương tựa hồ đối với Lộc Môn Sơn người khá là quen thuộc, mà Lộc Môn Sơn người cùng Lý Thanh Liên quan hệ vừa tựa hồ cực kỳ thân mật, cho nên suy đoán lão thái có thể nhận thức Lý Thanh Liên, không nghi quả là. Mừng rỡ trong lòng. Vội vang hỏi, tiền bối, có thể nói cho ta nghe một chút chuyện của hắn sao? Lão Thái lắc lắc đầu, ta biết hắn, nhưng không phải ngươi tưởng tượng loại kia nhân thức, hoặc là nói phạm là một vạn năm trước sống lại người sẽ không có không quen biết hắn. Dù sao hắn nhưng là địa tiên giới cái cuối cùng tiên nhân, cái cuối cùng tiên nhân. chân Vị danh lại là hỏi, đây là ý gì? Thật sớm trước nghe giáo đầu đã nói, thế gian này tối cường chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, tiên người đã trở thành truyền thuyết không còn tồn tại nữa. Lão Thái gật gật đầu, đều là nói như thế, nhưng chúng ta nghe nói đều là đồn đại. Ai cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì. Truyền thuyết mấy chục thậm chí trăm vạn năm trước, tu hành không có hiện ở đây sao gian nan. Tuy rằng độ kiếp kỳ đột phá vào tiên nhân cảnh giới vẫn là tương đối khó khăn, nhưng phá toái hư không mà đi người mỗi quá mấy năm sẽ xuất hiện mấy cái, chỗ nào cũng có. Có thể sau đó không biết chuyện gì xảy ra, có người nói là có đại thần thông dạ dùng đỉnh thủ đoạn đóng kín thế giới này. Sau khi tu sĩ đến độ kiếp kỳ sau, liền cũng không còn cách nào làm ra đột phá, phá toái hư không hóa tiên mà đi vậy liền trở thành truyền thuyết. Bất quá truyền thuyết này đến một vạn năm trước lại phát sinh thay đổi ở đăng tiên đại thượng, Lý Thanh Liên lấy thủ đoạn nghịch tiên chém ra phi tiên chi kiếm, vũ hóa thành tiên mà đi. Người trong thiên hạ còn tưởng rằng hắn phá giải xa cổ thần thông, thay đổi thế giới này. Nhưng tự hắn sau khi rời đi này 10.000 năm bên trong, lại chưa từng có ai thành công. Lý Thanh Liên có cá biệt hạo, gọi trích tiên người. Bởi vì hắn là cái cuối cùng tiên nhân, cũng có người nói hắn là một thế giới khác trích lạc tiên nhân, cuối cùng vẫn là phải đi về. Ta có thể nói cũng chỉ có thế, đều biết sự tình, chờ ngươi có cơ hội rời đi Tây Hải Chi Châu, có thể có thể hiểu rõ càng tỉ mỉ. Trích tiên người. Chân vị danh trong lòng thầm than, cái gì vũ hóa thành tiên, đối với hắn mà nói còn quá xa. Chỉ là muốn muốn Lý Thanh Liên làm những này, thực sự là làm người mê mẩn. Thở dài sau khi, nhớ tới chính là, bận đậu là hỏi, cái kia tiền bối ngươi gặp qua hắn ra tay không? Gặp qua. Lão thái gật gật đầu. Chân vị danh mừng rỡ trong lòng đội vàng hỏi, là tình huống thế nào? Lý Thanh Liên tu luyện chính là kiếm chi đạo văn sao? Không biết. Lão thái lắc lắc đầu, tuy rằng đều biết Lý Thanh Liên sử dụng kiếm, nhưng cho tới hôm nay cũng không người nào biết hắn đến cùng tu luyện cái gì đạo văn. Thanh Liên kiếm ca kỳ thực là người khác cho hắn lấy, chỉ vì hắn thời điểm xuất thủ thực sự là quá. Cảnh đẹp ý vui, uống rượu hát vang, ngâm thơ làm phú, ánh kiếm bên trong không cảm giác được sát khí, thật giống Vũ đạo. Liên nhìn hắn mua lấy mua lấy, bất chi bất giác, hắn đối thủ cũng đã chết rồi. Mua lấy mua lấy, đối thủ đã chết rồi. Vũ đạo. Cảnh đẹp ý vui. Lão thái từng nói, đột nhiên xúc động trần vị dành trong lòng nơi nào đó, để hắn cảm giác thật giống nghĩ tới điều gì, nhưng thực sự không nghĩ ra. Trong lúc nhất thời, Tư Duy Phảng phất đã đi tới nơi nào đó nhưng là trên lệch như vậy tới cửa một cước, không được mà vào. Đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Chân vị danh tâm tư như thiềm điện, trong ngáy mắt ngàn vạn, cũng là cực kỳ thống khổ, thật giống đứng ở một kho đáo ở ngoài, không được nhập. Làm sao? Có vấn đề gì không? Thấy cao mày, lão thái mở lời hỏi. Chân vị danh hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, vãn bối ở đường quốc thủ đô nhìn Lý Thanh Liên lưu lại ba thức kiếm pháp, có xúc động, có thể lại không nói ra được lĩnh ngộ cái gì. Lý Thanh Liên kiếm pháp thực sự là, thực sự là đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dùng chính là kiếm chiêu, có thể cũng không phải là tu luyện kiếm chi đạo văn, như là vết kiếm bên trong càng là có vạn ngàn đạo văn. Chuyện này quả thật vi phạm giới tu hành lẽ thường. Lão thái tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, cười khổ một tiếng. Kiếm pháp của hắn lại há lại là tốt như vậy lĩnh ngộ, Đường quốc ba thức kiếm pháp, qua nhiều năm như vậy, phàm là yên vân cấp tự mình cảm giác thiên phú không tệ người đều đến xem quá, đều là hình như có đoạt được, có thể cuối cùng nhưng là không có thứ gì lĩnh ngộ được. Có người nói, kiếm đạo tu hành chia làm mấy cảnh giới, dĩ thân ngộ kiếm, lấy khí ngự kiếm, lấy ý ngự kiếm. Lý Thanh Liên tuy rằng ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu thì bất quá chút cơ kỳ, có thể kiếm đạo cảm giác ngộ nhưng là đã đạt đến kiếm đạo đại thành tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ lấy ý ngự kiếm trình độ. Cái này cũng là tại sao có người xưng vì là Trích Tiên người duyên cớ, bởi vì có người suy đoán Lý Thanh Liên vô cùng có khả năng là một cái kiếm đạo đại thành cường giả bị người đánh rơi cảnh giới sau, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tu vi không ở, có thể cảnh giới cảm ngộ vẫn còn đang, cho nên mới phải cường đại như thế. Lấy ý ngự kiếm. Lấy ý ngự kiếm. Lão thái mặt sau nói, chân vị danh không có để ý hết thể tâm tư đều đặt ở cái kia lấy ý ngự kiếm bốn chữ thượng liên tục nhắc tới mười mấy lần sau phản phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra trong lòng hào quang chói lọi cái kia tới cửa một cước rốt cục đạp đi ra ngoài không sai là ý cảnh chân vị danh thời khắc này rốt cục nghĩ đến lý tổ lộc môn sơn nhân hỏa lý thanh liên sử dụng thanh liên kiếm ca có ra sao bản chất không giống nếu như nói lý tổ là lấy thân ngự kiếm lộc môn sơn người là lấy khí ngự kiếm cái kia lý thanh liên chính là lấy ý ngự kiếm thanh liên kiếm ca cũng không phải là phổ thông kiếm chiêu hoặc là nói bản chất căn bản là không phải kiếm chiêu Người khác là xem là kiếm chiêu đến lĩnh ngộ, mà Lý Thanh Liên kỳ thực là lấy kiếm vũ tình thế diễn dịch ra trong lòng hắn ý cảnh. Đường Quốc Ba kiếm là dùng để biểu tặng cho lúc trước Đường Vương, đệ nhất kiếm bắt giặc phải bắt vua trước, kiếm thứ hai quét ngang thiên hạ, kiếm thứ ba là vương đạo chi kiếm. Không chỉ là hy vọng có thể bảo vệ Đường Vương, chính là hy vọng Đường Vương có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó, lấy nhân đạo thống trị thiên hạ mới là vương đạo. Nếu như nhất định phải cho kiếm thứ ba lấy cái tên, vậy hẳn là là bảo vệ chi kiếm. Lý Thanh Liên dùng ba thức kiếm pháp, diễn dịch ra một cái vương ý cảnh biếu tặng cho Đường Vương đáng tiếc năm đó đường Vương Tư chất không đủ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Cô Phạm Viễn ảnh bích không tấn duy kiến trưởng Giang Thiên Tế lưu. Lại nhìn Lộc Môn Sơn người sử dụng cái kia một thức kiếm pháp, phảng phất thấy có người đứng thẳng ở bờ sông, nhìn lưu chuyển về phía chân trời nước sông, mãi đến tận cái kia nhất diệp cô phàm biến mất. Lý Thanh Liên diễn dịch ra một cái lưu luyến chia tay ý cảnh, không muốn trong lúc đó lại là hy vọng bạn bè có thể theo gió vượt sóng, không bị ràng buộc. Ý cảnh này bên trong có một loại theo đuổi tự do, anh Dũng có đi không có về sức mạnh, vì lẽ đó ám ảnh giả hắc ám khí chút nào vô dụng, ngược lại bị thương. Nói cách khác, cái kia trên tảng đá ba thức kiếm pháp, chính mình không chỉ là muốn xem ra hắn hành công kỹ tích, còn muốn thể hội ra hắn muốn diễn dịch tỉ cảnh, như vậy mới có thể học được. Trong đầu suy nghĩ, để Trần Vị danh trái tim kinh hoàng không ngừng, cái gì bại trận, luyện khí loại hình sự tình đều quang đến lên chín tầng mây. Cùng Lão Thái nói cảm ơn một tiếng sau, liền ra cứ điểm, triệu ra phong chi dực, cấp tốc hướng đường quốc thủ đô bay đi. Chương 64, then chốt. Ra cứ điểm, Trần Vị danh đem hết toàn lực chạy đi, bất quá 5 ngày cũng đã đến đường quốc thủ đô. cương Thịnh đường quốc đã không còn tồn tại nữa, trải qua trận chiến đó, ở sát thủ học đồ cùng Lý Tội liên thủ lại, Lý Gia Vương thất tử chỉ còn dư lại hắn một cái, không có vương lãnh đạo, dân tâm ly tán, quân đội hỗn loạn, những quốc gia khác rất dễ dàng liền đánh vào quốc cảnh. Lúc này, đường quốc cảnh bên trong trung quanh đều ở đánh trận, một phái luật tượng, ngược lại là này đã từng người ở cường thịnh quốc gia thành không có một bóng người phế tích, tất cả mọi người đều sợ hai cái kia một ngày rất chóc, e sợ cho tàn sát giả xuất hiện lần nữa, căn bản không dám trở về. Như vậy, trái lại là hợp trần vị danh tâm ý, trở thành phế tích thủ đô bên trong không có một bóng người, hắn có thể yên tâm thử nghiệm thủ đô tuy rằng thành phê tích, có thể cái này tái lý thanh liên ba thức kiếm pháp tảng đá nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Tìm một cái nơi bí ẩn, quỳnh chân ngồi xuống, trần vị danh tôi thúc phá vọng tồn chân chi nhan hương trên tảng đá nhìn sang. đã từng có thử nghiệm hắn, xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Nguyệt quang biên giới, độc thượng hàn sơn, một bóng người cầm trong tay trường kiếm viện chuyển nảy múa, kiếm phong, anh kiếm, còn có bay tán loạn chân khí, hóa ra một đóa màu xanh hoa sen ở trên đỉnh ngọn núi xoay quanh. chiêu thứ nhất, vẫn Nguyệt chi kiếm, diêu kích trời cao, dơ kiếm vung lên, anh kiếm như thoi đường chúng vào mây trời nối liền trời đất. Kiếm thứ hai, Hoành tạo thiên quân, chân khí hóa thành kiếm khí, thanh liên xoay quanh, phân rõ hàng trọng, hoàn kích tứ phương, không người có thể địch. Kiếm thứ ba. Chân vị danh đã cảm giác được kịch liệt đau đầu, loại này đem tinh thần lực chăm chú vu phá vọng tổn chân chi nhãn thôi thúc phương thức, hao tổn rất lớn, lần trước chỉ là nhìn thấy kiếm thứ hai liền làm mình hầu như tan vỡ, cũng bởi vậy hôn mê, đầy đủ 10 ngày vừa mới khôi phục. Bây giờ tiến vào chốc cơ kỳ sau, lực lượng tinh thần tăng trưởng không ít, không đến nỗi vào lúc này tăng vỡ, nhưng rất rõ ràng đã tạo thành gánh nặng được lớn. Bất quá Trần Vị Danh không hề từ bỏ dự định. Cuối cùng thí luyện ở 8 tháng sau đó, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chính mình nhất định phải tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Danh Hoa Khuyên Quốc Lượng Tương Hoàn, Trường Đát Quân Vương Đái Tiểu Khán. Giải Thích Xuân Phong Vô hạn Hận, Trầm Hương Đình Bắc Ỷ Làn kiển. Trong lòng đem thơ từ mặc đọc một lần, Trần Vị Danh kế tục nhìn những tia vết chân cùng trên tảng đá vết kiếm. Lý Thanh Liên Kiếm cùng thơ là thoát không ra căn hệ, chặt chẽ liên kết. Mà hắn thơ trước hai câu thường thường đối lập bình thản sau hai lần vừa mới ba quyệt vươn lên, khí thế bằng bạc. Tựa hồ kiếm chiêu cùng kiếm ý đều là ẩn giấu ở sau hai câu thơ bên trong. Từ Lý Tộ sử dụng thanh bình điều trước hai kiếm, còn có Lộc Môn Sơn người cái kia Cô phàm một chiêu kiếm đến xem, hai người tựa hồ cũng đều là như vậy lý giải, đem trọng điểm đặt ở sau hai câu, thậm chí là quên trước hai câu. Mà Trần Vị danh cảm rất được, trước hai câu cũng rất là trọng yếu, nó là hoàn thành toàn bộ kiếm chiêu ý cảnh nhất định phải bộ phận. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan, trường đắc quân vương đái tiểu khán. Lý Thanh Liên miêu tả đến tuột cùng là cái gì? Trần Vị danh trong lòng trầm tư, Hàn Nam hiểu vu mô phòng theo phục chế người khác thần thông nhưng thực sự không am hiểu ngâm thơ đối nghịch cùng với lĩnh hội trong đó ý cảnh danh hoa khuyên quốc quân vương chân vị danh không ngừng ở trong lòng lõe qua này ba cái tử muốn lĩnh hội ý cảnh đầu tiên đến tìm tới vật dẫn chân thực danh tử khuyên quốc mặc dù là hình dung tử nhưng từ hai tương hoang đến xem nó lại nên cùng danh hoa đặt ngang hàng danh tử nghĩ đi nghĩ lại đơn giản đem phá vọng tổn chân chi nhãn ngừng lại thời khắc này chân vị danh đem chính mình không nhiều văn học tài hoa phát huy đến cực hạn tinh tế suy tư tinh tế phẩm vị Đồng thời cũng lợi dụng thời khắc này thời gian đến khôi phục tinh thần lực của mình, chuẩn bị kỹ càng lần sau thử nghiệm. Đáng tiếc hắn là kẻ thô lỗ, thực đang không có lý thanh liên tài tình, suy tư vài nhật, mãi đến tận lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục cũng không hề đoạt được. Thanh liên kiếm ca quả nhiên không phải tùy ý liền có thể lĩnh ngộ. Chân vị danh chỉ có thể tạm thời từ bỏ, cứ việc ở kiếm chiêu thượng không hề đoạt được, nhưng hắn vẫn là nghĩ đến một phương hướng. Một cái ý cảnh, như một thế giới, không chỉ là không gian, còn cần thời gian. Nếu như muốn phong phú ý cảnh này, liền không tránh khỏi còn muốn có người và sự việc cùng với rất nhiều. Này không phải ngồi ở chỗ này làm xem liền có thể nhìn ra, Trần Vị Danh biết mình nhất định phải lại đi một chuyến thư khố, hắn phải tìm một thoáng thời đại kia lịch sử. Trở lại cứ điểm, có không ít sát thủ học đồ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhìn thấy Trần Vị Danh sau, tuy rằng không có ai chào hỏi, nhưng trong ánh mắt ước cao vẫn là lộ không bỏ sót. Không nói cái kia đệ nhất công vân, chỉ cần là hoàn thành đường quốc nhiệm vụ, cũng đủ để cho Yên Vân các đặc biệt đối xử. Không nghi ngờ chút nào, một khi thông qua cuối cùng thí luyện, hành giả tất nhiên sẽ trở thành Yên Vân các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trở lại tư khố. Lão Thái như trước bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, bên trong không có những người khác. So sánh với đó, những người khác trở lại cứ điểm sau, càng nhiều chính là nghỉ ngơi cùng tu luyện, sẽ không có quá nhiều người đem tâm tư đặt ở thư khố. Nhìn thấy trở về Trần Vị Danh, Lão Thái cười cận, ngươi rất yêu học tập, bất đắc dĩ mà thôi. Trần Vị Danh cũng là cười cận, tiền bối lại theo tới sao? Hắn luôn cảm giác Lão Thái tựa hồ đang âm thầm quan sát chính mình, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Lão Thái lắc lắc đầu, không theo tới. Bất quá cũng nhìn thấy, Đường Quốc cũng không phải quá xa ở con mắt của ta nhòm ngó trong phạm vi người tự hồ có thu hoạch tiền bối thực sự là lợi hại chân vị danh lắc lắc đầu bất quá ta cũng không xác định tiền bối ta nghĩ tìm xem liên quan với đường quốc thư đặc biệt là một vạn năm trước lý thanh liên thời đại kia thư nơi này không có lão thái lắc đầu nói rằng nơi này chỉ là dùng đến giúp đỡ các ngươi tu luyện thư như cấp độ kia lịch sử tin tức ngươi cần ra tây hải chi châu mới có thể tiếp xúc a chân vị danh tự nhiên là một mặt thất vọng hắn cảm giác mình tìm tới một tấm mở ra thanh liên kiếm ca cửa lớn nhưng nếu không có tương quan lịch sử tất cả những thứ này e sợ đều là phí công. Bất quá, lão thái lại là đột nhiên nở nụ cười, ngươi nếu là muốn biết thời đại kia đường quốc lịch sử, ta có thể nói cho ngươi. Thất vọng sau khi không nghĩ tới lại tới nữa rồi hy vọng, Trần vị danh đại hỉ, tiền bối ngươi biết không? Đương nhiên. Lao thái gật đầu, trên thực tế, cùng ta cùng một thời đại sát thủ đều biết. Năm đó Lý Thanh Liên là từ Tây Hải Chi Châu đi ra ngoài, vốn nên là Yên Vân các sát thủ. Nhưng hắn quá mức rất lập độc hành, rời đi Tây Hải Chi Châu sau, rất nhanh sẽ thoát ly tổ chức. Nay ở Yên Vân các là tội lớn, không thể tha thứ chúng ta phái ra đi tới từng nhóm một sát thủ, muốn giết chết hắn, có thể kết quả ngươi cũng có thể nghĩ đến, không có một người trở về, bao quát năm đó ảnh môn môn chủ. Chờ ngươi có tư cách rời đi Tây Hải chi châu thì sẽ biết ảnh môn. Ngưng một chút, lại là tiếp tục nói, này lệnh yên vân các trở thành trò cười, Lý Thanh Liên thành tất phải giết người. Khi ám sát vô dụng thời điểm, chúng ta lựa chọn áp chế, chuẩn bị đem Đường Vương làm con tin đi cưỡng bức hắn. Kết quả đây, Trần vị danh hỏi. Lão thái lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Kết quả hắn giết tới Yên Vân các môn, một chiêu kiếm bổ ra cựu Dương Sơn liền xoay người rời đi. Hắn không có nói một câu, nhưng tất cả mọi người đều biết, như động đường vương, yên vân các sắp trở thành lịch sử. Chương 65, đường quốc truyện cũ. Sức lực của một người khiêu chiến yên vân các, cỡ nào thô bạo. Trần vị danh cùng theo đó mê mẩn, mà Lao Thái cũng là thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ sự tình, nhưng đây chính là sự thực. Lý Thanh Liên dùng hắn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối nói cho tất cả mọi người, một thân một mình hắn có thể rất khó đem một cái thế lực mạnh mẽ nhổ tận gốc, nhưng tuyệt đối có thể để cho bất kỳ một thế lực nào từ cường thịnh rơi xuống tung lũng. Không người nào dám đi đánh được Yên Vân Các cũng không dám, vì lẽ đó các chủ Tà Linh đạo quân lựa chọn thỏa hiệp, để đi vào bắt cóc Đường Vương sát thủ giúp về. Làm lúc đó chấp hành nhiệm vụ sát thủ một trong, ta đối với Đường quốc lịch sử ký ức sâu sắc. Vì lẽ đó ngươi muốn hỏi đồ vật, ta hẳn là có thể nói cho ngươi một ít. Như vậy sao? Trần Vị Danh làm làm ra cười cợt. Thời khắc này trong lòng hắn ý động không ngừng, rời đi Yên Vân Các là giấc mộng của hắn, này ở rất nhiều người xem ra là chuyện không thể nào, liền ngay cả Trần Vị Danh chính mình cũng như vậy lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra, không phải cái gì không thể, bởi vì đã có tiền nhân làm được mà mình cùng hắn cách biệt chỉ là thực lực như mình có thể cường đại đến hắn trình độ đó tự nhiên cũng có thể rời đi yên vân các, tuy rằng nào sẽ rất khó hoan hoan thần chân vị danh lại đối với lao thái nói rằng hãy cùng nói đường vương sự tình đi lao thái gật đầu chậm rãi nói vào lúc ấy đường vương là cái rất có tài tình người bất kể là thống trị quốc gia vẫn là tu hành thiên phú đều tương đối khá đương nhiên cái này không sai chỉ là chỉ người bình thường cùng lý thanh liên so với hắn lại là tên rất rưỡi hắn dùng tên giả lý huyền kết bạn với lý thanh liên vu giang hồ đều là rượu ngon thơ hay người Cho nên ý hợp tâm đầu, Lý Thanh Liên thực lực không cần phải nói, hắn chấp hành nhiệm vụ rất nhanh, chỉ cần mười mấy ngày liền kết thúc. Thời gian dư thừa, hắn sẽ không trở về cứ điểm, mà là đi Đường Quốc cùng Đường Vương uống rượu làm vui. Ngay lúc đó Đường Vương đem Đường Quốc thống trị ngay ngắn rõ ràng, mà quanh thân quốc gia đều trong lúc hỗn loạn. Nếu như không có người nhúng tay, hắn đem rất nhanh chiếm lĩnh quanh thân, khiến cho Đường quốc trở nên cường đại hơn, cường đại đến Yên Vân các không thể cho phép trình độ. Đồng thời cũng bởi vì cảm giác được Lý Thanh Liên cùng Đường Vương trong lúc đó không tầm thường quan hệ, vì lẽ đó Yên Vân các phái hắn đi ám sát Đường Vương. Kết quả nguyên nên cũng là biết đến, hắn tử bỏ nhiệm vụ, lên thanh toán bảng. Bất quá cuối cùng vẫn là giết hết thể người cạnh tranh, một mình đi ra Tây Hải Chi Châu. Liền. Liền những thứ này sao? Chân vị danh cao mày, trong này có một ít là hắn đã biết đến, mà tân biết đến những kia đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng, để hắn không cách nào cùng thơ tử liên hệ tới. Suy nghĩ một chút, đơn giản trực tiếp hỏi, "Danh Hoa Khuynh Quốc 2 tương hoan, trưởng quân vương mang cười nhìn. Đây là đường quốc thanh liên kiếm ca thứ thứ 3 trước 2 câu, ta xem không hiểu. Nếu là cái này" Ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một điểm ý kiến. Lão Thái nói rằng, ngay lúc đó Đường Vương có một tên phi tử, trưởng cực kỳ mỹ lệ, Tư Thái Ung Dung, được xưng Tây Hải Chi Châu đệ nhất mỹ nhân. Thơ từ bên trong Khuyên Quốc hẳn là chỉ chính là nàng. Đường quốc quốc hoa là mẫu đơn, ở phàm hoa bên trong có hoa vương danh sương, đặc biệt là lấy đường quốc thủ đô mẫu đơn, phi thường có tiếng, có một không hai thiên hạ. Đồn đại bên trong, tên kia phi tử có một lần ngắm hoa thời điểm, cả vườn mẫu đơn bởi vì không sánh bằng sắc đẹp của nàng, cho nên cúi đầu. Vì lẽ đó cái kia phi tử cũng có tu hoa lợi ca tụng đường vương cực kỳ sủng ái tên này phi tử đến gần như si mê trình độ có thể nói như vậy tuy rằng lý thanh liên là hắn bạn tri kỷ bạn tốt nhưng ở đường vương trong lòng địa vị của hắn nên không bằng tên kia phi tử danh hoa quân vương khuyên quốc trần vị danh ngờ ngỡ cảm giác mình tựa hồ làm rõ cái gì lại đối với lao thái hỏi tiền bối còn có cái gì không lao thái nốn vai một cái có một số việc rất khó nói ngươi như không có hỏi ta cũng xác thực nhớ không nổi còn có cái gì có thể nói đa tạ trần vị danh nói cảm ơn một tiếng lùi ra ra cứ điểm sau lại là hướng đường quốc thủ đô mà đi một đường lao nhanh không ra năm trời đã chạy tới lần thứ hai trở lại khối đá lớn kia trước tìm cái bí mật vị trí chuẩn bị danh quanh chân ngồi xuống lần này hắn không có vội vã lại thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn mà là ngồi ở đó không ngừng hồi tưởng lao thai nói có thể nói những kia đều là bây giờ giới tu hành tiền bối người người đều biết sự tình nhưng đối với hắn mà nói nhưng đều là thân hiện hắn cần ở trong lòng tiêu hóa những tin tức này chậm rãi kết hợp lấy lần đi lĩnh hội lý thanh liên tâm thái như vậy mới có thể diễn hóa ra hắn ngay lúc đó ý cảnh danh hoa mẫu đơn, khuyên quốc, mỹ nhân, trần vị danh trong lòng từ từ hiện ra một bức họa, ở một mảnh mẫu đơn trong biển hoa, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử huyền chuyển mây múa, khiến cho bách hoa e thẹn. Cách đó không xa, một cái y quan hảo hoa phú quý nam tử bưng tiểu một mặt ý cười, khác một bên cũng có một cái nam tử mặc áo xanh mặt mang men say, nằm nghiêng trên đất, cầm một cái bầu rượu hướng về trong miệng đổ tới. Đường vương, phi tử, Lý Thanh Liên, lịch sử tựa hồ chính là như vậy, cực kỳ hài hòa. Giải thích Xuân Phong Vô Hận, trầm hương Bắc Ích làm kiển. Làm sao có thể làm quân vương tiêu trừ phiền muộn? chỉ cần xem cái kia trầm hương đình bắc rửa vào chẳng chị mà mở ra hoa mẫu đơn mặt chữ giải thích chính là như vậy có thể trần vị danh nhưng cảm giác thấy hơi không đúng lý thanh liên câu thơ này bên trong tựa hồ mang theo một ít vẻ u sầu tại sao vẻ u sầu tranh giành tình nhân ở đường vương trong lòng lý thanh liên không bằng cái này phi tử trọng yếu nhớ tới lao thái lời ấy trần vị danh đột nhiên nhảy ra cái ý niệm này lập tức lại là lắc đầu phủ quyết lấy lý thanh liên như vậy hào hùng kiên quyết sẽ không có bực này ý nghĩ nếu không là hắn vẻ u sầu lại là cái gì trong lúc suy tư bắt đầu đem chính mình đại nhập lý thanh liên nhân vật, đem Đường Vương xem là chính mình bằng hữu tốt nhất, nghĩ nên làm sao? Phương pháp kia là đúng, nhưng đối với Trần Vị Danh mà nói, nhưng là khó có thể làm được, bởi vì hắn không có bằng hữu. Không có bằng hữu, có thể làm sao đi ưu tư bằng hữu sự tình? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lại thay đổi phương pháp, Trần Vị Danh đem Minh Đao muốn trở thành là Đường Vương. Hai người mặc dù không nói được là bạn tốt, nhưng nếu muốn ở sát thủ học đồ bên trong không phải chọn một cái có thể tin cậy người, vậy cũng chỉ có Minh Đao. Như Minh Đao là bạn tốt, hắn thiên phú rất tốt, có thể sáng tạo một cái tân vương triều hay hoặc là có cơ hội theo chính mình rời đi Tây Hải Chi Châu. Nhưng hắn lúc này nhưng là mê mẩn một người phụ nữ, một cái có thể khiến hắn thần hồn điên đảo liều lĩnh nữ nhân, thậm chí bắt đầu hoang phế vốn nên là hảo sự tỉnh, vậy mình lại nên làm gì? Nên làm gì? Trong đầu lóe qua các loại khả năng, chân vị danh đột nhiên cả người chấn động, hắn cảm giác được, Lý Thanh Liên hai câu này thơ bên trong cất dấu không phải phổ thông vẻ u sầu, mà là lo lắng. Hắn đang lo lắng Đường Vương sẽ nhân vì là nữ nhân này mà hoang phế vốn nên nắm giữ tốt đẹp tương lai. Cho tới Đường Vương cùng phi tử cuối cùng kết cục làm sao? Trần Vị Danh đã không thèm để ý, hắn muốn chỉ là Lý Thanh Liên ý cảnh. Đứng thẳng người lên, đi tới tảng đá trước, hai chân đạp ở ban đầu hai cái vết chân thượng. Trần Vị Danh hít một hơi dài, chậm rãi thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Chương 66, ý cảnh. Hai chân đạp ở vết chân thượng, nhìn tảng đá, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn kỹ vết kiếm, tay nắm kiếm quyết, lấy chỉ làm kiếm, Trần Vị Danh bày ra cùng ý cảnh bên trong Lý Thanh Liên giống nhau như lúc trước mở đầu. Đạp hồi lâu, theo một cơn gió thổi qua, tay động, kiếm lên, ngón tay nắm bắt chân khí cùng lực lượng tinh thần. Ở trong hư không sẹt qua phảng phất kiếm ý vết tích. Vân tưởng Y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phụng. Lạnh lẽn ngạo nghễ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, một loại cô đơn ý cảnh, ở thế gian này, đã không người nào có thể sánh với hắn, chỉ có cái kia tinh không chi minh nguyệt có thể làm ý theo. Khác một chỗ, cũng là đang nói Đường Vương, toàn bộ Tây Hải chi châu không người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Lý Thanh Liên hy vọng hắn không chỉ là mê muội vu sắc đẹp, cũng không lấy trước mắt thành tích vì là ngạo, hy vọng hắn có thể có đi ra ngoài quyết đoán cùng dũng khí tương phùng vu giao đại nguyệt hạ mà không lại vẹn vẹn là này tây hải chi châu từ đệ nhất chữ vân bắt đầu đến cái cuối cùng gặp tự rồi dừng lực lượng tinh thần dường như kiếm ý chân khí bơi lội tương tự bộ pháp tương tự ý cảnh trần vị danh để cho mình tái hiện ngày xưa lý thanh liên ở đây kiếm vũ đến viết xong gặp tự cuối cùng một bút thì quanh thân hiện ra nhất từng cơn ánh sáng xanh phân dung hội tụ như vô tận sông dài tràn vào một cái to lớn nổi hơi càng ngày càng nhiều sắp sửa bạo vào giờ phút này có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể có một nguồn sức mạnh muốn tuôn ra đến hào quang màu xanh kia tựa hồ cũng phải hóa thành một đóa màu xanh hoa sen nhưng trần vị danh nhịn xuống đem hết thể sức mạnh hàm ở ngón tay thượng hùng thanh bình đều một thức ba chiều cuối cùng vẫn là một chiêu, để lý tổ đến diễn dịch nên ba chiêu kiếm pháp nhưng nếu để lý thanh liên đến có thể chính là một thức kiếm pháp trần vị danh muốn phục chế không phải là lý tổ mà là lý thanh liên một chi đỏ tươi lộ ngưng hương vu sơn luồng đoạn trường ta vẫn hán cung thủy đã tự khả liên phi hiến nghị tân trang đây là nhất quyết tán thưởng cái kia phi tử thơ Tuy rằng Lý Thanh Liên cảm thấy Đường Vương mê mội vu nữ nhân tuyệt không là chuyện tốt, nhưng vẫn là rất khách quan tán thưởng này phi tử khuôn mặt đẹp, không gì xanh kịp. Tán thưởng sau khi, tẩn hàm lại là một loại khác lo lắng. Hồng Nhan Họa Thủy, Tây Hải Chi Châu từng xuất hiện mấy cái có tiếng nữ nhân, đều từng để cho mình Quốc Quân Lưu Liên sắc đẹp, hoang phế quốc sự. Tần Yến bay tán loạn, đó là chân khí quý tích, ngang dọc tứ phương, không chỗ nào ngăn cản. Kiếm thứ hai kết thúc, trên người ánh sáng màu xanh càng hơn, trên ngón tay sức mạnh cũng là hàm xúc đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ, để chân vị danh có loại khó có thể chịu đựng cảm giác ngón tay chính là như muốn nổ tung, hít một hơi dài, rời bước đến đệ tam thơ trước. Danh hoa khinh quốc lưỡng tương hoàn, trường đắc quân vương đái tiểu khán. Giải thích xuân phong vô hạn hận, chấm hương đình bắc ủy làm kiền. Điều này cũng có lẽ là kiếm vũ trước tình cảnh, phi tử ở hoa mâu đơn trong biển huyện chuyển mây múa, đường vương tựa ở trên lan can nâng chén mỉm cười, lý thanh liên cũng là ngồi ở một bên. Có thể là khuyên bảo quá rất nhiều lần, hay hoặc là là đường vương thái độ quá mức kiên quyết, để hắn cảm giác được thẳng thắn không chỉ có không sẽ hữu dụng, còn có thể để cho hai người tình bạn sinh ra một ít phiền phức không tất yếu. bất đắc dĩ cảm thán đem suy nghĩ trong lòng sử dụng kiếm ý phương thức ở tảng đá kia trên có khắc đi ra, một phương là mê muội sắc đẹp, hoang phế quốc sự, khiến cho quốc lực suy nhược, thậm chí lùi bại, quên cho hắn quốc thiết kỵ bên dưới. khác một chỗ nhưng là thanh tâm minh muốn, yêu thích mà không mê muội, nhân ái trì chính, bác ái thiên hạ, hương vương đạo việc, khiến cho quốc gia hương thịnh. còn có một chỗ nhưng là cùng rời đi Tây Hải Chi Châu, đi hướng về rộng lớn hơn thế giới, khai sáng một phen chân chính vương triều, mà không phải ở Tây Hải Chi Châu khi này đáng thương cá chậu chim lồng. Lý Thanh Liên đem trong lòng ý tứ đều khắc vào tảng đá kia thượng không biết là Đường Vương chưa từng nhìn ra, hay hoặc là là làm ra lựa chọn, nói chung cuối cùng là Lý Thanh Liên một người rời đi Tây Hải Chi Châu. Từ tên tự bắt đầu đến làm tự kết thúc, lần này vết kiếm so với trước hai thơ muốn phức tạp cùng mạnh mẽ. Trần vị danh độ rất chậm, như ở trong đầm lầy tiến lên, vất vả mà khó chịu. Cứ việc Trần vị danh đã rất có thể đi không chế lực lượng tinh thần tiêu hao, tuy nhiên là như trường giang quần cuộn giống như vậy, tiêu tan cực nhanh, quần cuộn không ngừng. Khi vết kiếm biểu thị đến gió xuân hai chữ thời điểm, trong đầu truyền đến nhất từng trận đau nhức, phảng phất có người cầm truy tử ở ở trong đầu của chính mình một thoáng một thoáng gõ độ không nhanh cũng sẽ không trong nháy mắt chí mạng, nhưng là mỗi một lần đều có thể bắn trúng chính mình thống điểm, khổ không thể tả. Từ bỏ không nghi ngờ chút nào là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Vị danh không muốn. Ý cảnh thứ này, như tỉnh ngộ giống như vậy, là trong nháy mắt lĩnh hội, huyền diệu khó hiểu. Chính mình những ngày qua chăm chú việc này, lo lắng hết lòng, có thể nói là nghĩ hết biện pháp, cả người tinh khí thần nằm ở một cái rất vi diệu trạng thái. Một khi lúc này từ bỏ, dù cho khôi phục sau khi lại một lần nữa chuyện giống vậy cũng không nhất định có thể đem sự tình tái diễn. Thanh liên kiếm ca mạnh mẽ đã là không cần nhiều lời. Yên Vân các lánh khớp vô tình cũng là để Trần Vị Danh trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đặc biệt là như Minh đã nói, bởi vì thức tỉnh giả thân phận, mình đã bị Yên Vân các hết sức đối xử, hoàn toàn không cho mình trốn tránh cảnh khốn khó gian nguy cơ hội. Không cần người khác nói rõ, hắn cũng có thể nghĩ đến, cuối cùng thí luyện hoặc là chính là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là chính là mình sẽ bị đặc thù nhắm vào. Yên Vân các mục đích là muốn làm hết khả năng đào móc sát thủ học đồ tiềm lực, nếu như mình không thể tiềm lực vung đến mức tận cùng, từ cái kia tất nhiên sẽ là chính mình. Trần Vị Danh không dám lừa biếng, cũng không dám có nửa điểm lòng chờ may mắn lý hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây, nhất định phải mau chóng biết rõ chính mình có hay không có thể học được thanh liên kiếm ca. nếu có thể, tự nhiên là được; nếu không thể, phải tìm phương pháp khác. rõ xuân hai chữ sau khi, chân vị danh cường chống kế tục tiến hành nhất bút nhất họa viết ra một chữ cái tự. khi tả đến hận tự thời điểm, đã là cả người run rẩy, khó có thể tự định. trong hai mắt máu tươi như chú, dọc theo khuôn mặt chảy xuống, tảng ra, tràn ngập. trên người mồ hôi chảy như mưa, mãi đến tận toàn thân đường hồng, trên da thậm chí xuất hiện dạng nước cảm giác, thật giống muốn nổ tung. không thể dừng lại trong lòng một thanh âm đang gieo họ cứ việc đã có chút thần trí mơ hồ nhưng trần vị danh biết rõ như ngày hôm nay đi không qua đi lần sau tất nhiên càng khó trong lòng một khi có bóng tối liền sẽ sợ sợ hãi mãi đến tận đánh mất dũng khí cắn chặt hàm răng ở hận tự sau khi lại là gian nan viết xuống hai chữ trầm hương đình bắc cả người đỏ đậm phản phất tiêu hồng lao tiết máu tươi nhỏ xuống ra từng trận thử thử tiếng bị trương thành tinh lực cái tiêu màu xanh hoa sen trong nháy mắt càng là bị nhuộm thành huyết liên giống như vậy cực kỳ đáng sợ chỉ thiếu một chút một điểm trong lòng có cái âm thanh đang gầm thét chỉ có ba chữ, có thể được bách bộ, 99 chín bán, cuối cùng này ba chữ phảng phất thành không thể vượt qua hầm câu, cực kỳ gian nan. Khi Trần Vị danh viết xuống ủy tự cuối cùng một bút thì, cảm giác cả người đau xót, thật giống bị người dùng búa tạ bắn trúng giống như vậy, phun ra một ngụm máu tươi, gào lên đau đớn một tiếng, mắt tối sầm lại, ngã xoè xuống. Chương 68, khác với tất cả mọi người phương pháp huấn luyện, tiến vào thư khố, Lão thái nhìn hắn cởi cận, ý tứ sâu xa. Nghĩ đến là không gạt được người này hai mắt, Trần Vị danh giờ khắc này cũng là thích hoài Bị Lão thái nhìn thấy, chẳng khác nào bị Yên Vân các nhìn thấy hơn nữa ở yên vân các hoàn cảnh như vậy hạ rất khó không cần toàn lực một khi dùng toàn lực liền không cách nào giấu giếm được yên vân các nếu như thế chẳng bằng hào phóng một ít chí ít còn có thể tàng trụ chính mình bí mật lớn nhất lúc này đối với lao thái hỏi tiền bối có thể có tăng lên lực lượng tinh thần pháp môn hắn tin tưởng chính mình cũng không có nghĩ sai kém khuyết chỉ là lực lượng tinh thần mà thôi nếu có thể tăng lên lực lượng tinh thần còn có một kích lao thái gật gật đầu công pháp tự nhiên là có nhưng đáng tiếc ở này thư khố bên trong nhưng là không có chân vị danh suy nghĩ một chút lại là hỏi Cái kia tăng nhanh lực lượng tinh thần khôi phục thư đây. Có ạ. Ta cùng Lý tội từng giao thủ, lực lượng tinh thần của hắn tốc độ khôi phục là ta gấp 10 lần. Như vậy thư tự nhiên cũng là có, chỉ là ở này thư khố bên trong không có. Lão thái nói rằng, trước đây chúng ta đều bị Lý tội cho dầu diếm, hắn sư thừa chính là Lộc Môn Sơn, sở học hẳn là Lộc Môn Sơn vô vi hạo nhân kinh. Công pháp này chính là tăng lên lực lượng tinh thần vô thượng nguyên công, tinh thần hắn lực khôi phục tốc độ độ tự nhiên là phải nhanh quá người rất nhiều. Suy nghĩ một chút, quay về bên trong hô vài tiếng, "Lão Đinh, Lão Đinh." Hoàn ta làm chi? Lão Đinh Phong gấp khẩn cấp từ bên trong chạy ra, Lão Thái quay về trần vị danh chép miệng, đem ngươi cái kia tăng lên lực lượng tinh thần biện pháp dạy cho hắn thử xem. Lão Đinh vừa nghe, lập tức lớn tiếng đột lên, ngươi vẫn đúng là coi hắn là ngươi đồ đệ à? Công pháp gì đều để cho ta tới giáo, ngươi không phải nói hắn tu luyện mắt chi đạo văn sao? Làm gì không giáo chính ngươi? Lão Thái bĩu môi, ngươi tới. Sau đó tiến đến Lão Đinh lỗ thai vừa nói vài câu, không biết nói cái gì, nói hắn tức giận tiêu hết, lập tức mặt mày hớn hở, lại nhìn Lão Thái lớn tiếng nói, ngươi nói chính là thật sự. Lão Thái gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Lão đinh nhưng là thật giống đến rồi lớn lao hưng thú giống như vậy, quay về Trần Vị danh nói rằng: "Tiểu tử, nhìn rõ ràng, ta biện pháp này gọi Thuần Nguyên Bình Tức Công, mặc dù là chính mình lĩnh ngộ, bất quá đối với tăng lên lực lượng tinh thần có chút hiệu quả. Chỗ này ngươi cũng học không tới cái khác hảo công pháp, tạm thời thử xem đi." Đa Tạ tiền bối. Trần Vị danh gấp vội vàng không người nói cảm ơn. Thế gian này không phải mỗi người đều là thức tỉnh giả, lão đinh từng sử dụng tới linh nhất chỉ, không nghi ngờ chút nào, tu luyện nên niệm lực đạo văn. Hơn nữa tu vi của người này rất cao, ở không thôi thúc toàn thân chân khí điều kiện tiên quyết mặc dù là chính mình cũng khó có thể nhìn ra đối phương tu vi người như vậy chính mình lĩnh nộ công pháp có thể không sánh được những thư ở trong truyền thuyết khoáng thế kỳ công nhưng cũng tuyệt đối so với chính mình ở thư khố cùng cái khắc sát thủ học đồ trên người học được thân thiết chỉ là có thể hay không học được vẫn là ẩn số dù sao mình có thể học được chính là thần thông mà không phải đạo văn năng lực của bản thân lão đinh duỗi ra hai ngón tay vận chuyển chất khí ở ngón tay ngưng tụ một điểm hơi quang không có đánh ra đi mà là đùng một thoáng điểm ở hắn mi tâm của chính mình ừm khinh lên một tiếng khen những mày rõ ràng có chút khó chịu lập tức tản đi công pháp đối với Trần Vị Danh hỏi như thế nào có thể học được không Lão Thái dùng mắt chi đạo văn trong bóng tối nhỏ ngó chính mình không biết bao lâu nghĩ đến đã gặp chính mình sử dụng linh nhất chỉ Trần Vị Danh cũng lời lại giả vờ giả vị như pháp kết ấn ở chỉ ngưng tụ một điểm huy quang lại điểm ở mi tâm của chính mình a một tiếng gào lên đau đớn Trần Vị Danh trực tiếp ngã ngồi trên đất lại ôm đầu trên đất lăn qua lăn lại cực kỳ thống khổ gian vật đầy đủ một phút cái kia đau nhức vừa mới đình chỉ hít vào một ngụm khí lạnh sau Trần Vị Danh nhìn Lão Đinh hỏi ngươi chuyện này chuyện này đây là công pháp gì? nay không phải luyện công a, chuyện này quả thật chính là được hình. công pháp này điểm chúng trong nay mắt, phản phất một cái gai độc xen vào tủy não bên trong giống như vậy, nhiệt, cay, đơm nói, mọi thứ đầy đủ. cái gì quỷ thuần nguyên bình tức công, tên cùng công pháp hoàn toàn không liên quan. chính như hắn nói, căn bản không phải luyện công, rõ ràng chính là được hình. lão đinh nét miệng nở nụ cười, cũng chớ xem thường công pháp này, tuy rằng thống vô cùng, nhưng hiệu quả nhưng là rất tốt đẹp. ngươi trở lại nhiều luyện một chút, chỉ cần 10 ngày liền có thể cảm giác được rất rõ ràng tăng lên người gặp tu luyện phòng ngự đạo văn tu sĩ sao? Một bên lão thái nói rằng, tu luyện phòng ngự đạo văn tu sĩ ở lúc đầu chính là làm cho người ta đánh, đánh càng thảm càng tốt, chỉ cần bất tử, liền có thể trở nên càng thêm ra dày thịt béo, sức phòng ngự tăng lên. Hắn biện pháp này là ta cho hắn nghĩ tới, nếu phòng ngự đạo văn có thể như thế tu luyện, nghiệp lực đạo văn hẳn là cũng có thể. Thông qua không ngừng rèn luyện, liền có thể tăng lên. Sinh mệnh kỳ thực chính là như vậy, muôn vàn thử thách, chỉ cần bất tử không tàn, chậm rãi liền có thể trở nên mạnh mẽ. Đạo lý tuy rằng rất khô, nhưng hiệu quả rất tốt. Lực lượng tinh thần công pháp vốn là ít ỏi, đặc biệt là như chúng ta loại này quản tử mặc kệ chôn sát thủ, rất khó chiếm được. Muốn muốn trở nên mạnh hơn, cũng chỉ có thể thử nghiệm. Cái tên này đến hiện tại còn sống sót, liền nói rõ ta phương pháp kia là hữu dụng. Sinh mệnh kỳ thực chính là như vậy, muôn vàng thử thách, chỉ cần bất tử không tàn, chậm rãi liền có thể trở nên mạnh mẽ. Trần Vị danh lần đầu tiên nghe được nếu như vậy, nhưng là không tên nổi lòng tôn kính, không nghi ngờ chút nào, Lão Thái cùng Lão Đinh tất nhiên là trải qua vô số hung hiểm, mới tổng kết ra như vậy một câu nói. Ta rõ ràng rồi, đa tạ tiền bối trần vị danh lại là quay về lao đinh túi người hành lễ lại đối với lao thái hỏi tiền bối ta nghĩ học luyện khí nên nhìn cái gì thư luyện khí lao đinh sững sờ lập tức cười haha ha. luyện khí việc này không phải là tu luyện niệm lực đạo văn liền thành trả lại có những thiên phú khác ngươi xem ta cũng xem là tốt liền không có cách nào luyện khí ít nhất ngươi còn phải hiểu hỏa trần vị danh sững sờ chuyện này ta có thể nghĩ biện pháp học ta sẽ bày trận bảy trận cũng không dùng lao thái lắc lắc đầu chỉ ít hiện tại vô dụng chỗ này chính là cái tu luyện cơ sở địa phương Tông môn không có thả nhiều thứ hơn. Tông môn có chuyên môn luyện khí phân đường, luyện khí công pháp đều ở nơi đó, tông môn thư khố cũng có cơ sở thư tịch, nhưng ngươi đến thông qua cuối cùng thí luyện mới được. Chuyện này, chân vị danh vẫn là chưa từ bỏ ý định, rất cơ sở thư tịch đều không có sao. Tiền bối, vậy ngươi có thể cho giảm điểm trụ cột nhất sao? Lão thái vẫn là lớp đầu, ta mặc dù biết một điểm, có thể cũng vô dụng. Luyện khí muốn vật liệu, muốn luyện khí lô, những này ở Tây Hải chi châu đều không có. Cuối cùng thí luyện không có quá lâu, cùng với đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, chẳng bằng nhiều luyện một chút thuần nguyên bình tức công. Đảng ra Tây Hải chi châu, muốn làm gì cũng có thể. Chính là, chính là. Một bên Lao Đinh cũng là gật đầu, ngươi nhưng là. Lời còn chưa dứt, liền bị Lao Thái một chút chừng trở lại, phẫn nộ cười cười, liền đi tới phía sau. Trần Vị Danh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý tìm chút thư tịch, liền rời khỏi thư khố. Chương 69: Tử vong thí luyện. Vốn tưởng rằng lợi dụng hơn nửa năm này thật tốt học tập chút tân đồ vật, từ thực chất nâng lên thăng sức chiến đấu của mình, nhưng đáng tiếc hoàn cảnh giằng buộc, Trần Vị Danh cuối cùng phát hiện, chính mình ra rồi ngốc không sót mấy tu luyện liền chỉ có thể nhìn xem các loại đạo văn kiến thức căn bản rồi. Cuối cùng thí luyện không biết thời khắc nguy hiểm còn như là một ngọn núi lớn ép ở trong lòng, khó có thể tản đi, hắn chỉ có thể không ngừng bức bách chính mình trở nên càng mạnh hơn. Lão đinh thuần nguyên bình tức công cực thú vị, nghe tới rất có nội hàm, bắt tay vào làm nhưng là cực kỳ thô bạo, có thể hiệu quả lại đúng như hắn nói khá là hữu hiệu, hiệu. Loại kia điên cuồng kích thích phương pháp, ý nghĩa kỳ lạ, tương đương với tự ngược. Dùng tinh thần lực của mình đi công kích thần hồn của tự mình, mỗi lần hành công đều đau đến không muốn sống. Nhưng liên tục hành công sau 10 ngày, Lực lượng tinh thần quả nhiên là tăng lên rồi 3 phần 10. Mà nhất làm cho Trần Vị danh mừng rỡ chính là, ở loại này cường độ cao ngược đại phương pháp tu luyện hạ, lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục cũng là nhanh hơn rất nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không dùng ra nhiệm vụ, cũng không có ai tới yêu cầu cái gì, loại này đột nhiên an bình hoàn cảnh lệnh Trần Vị danh luôn cảm giác không chân thực, thật giống đến rồi một cái không biết tên thế giới. Tình cờ yên tĩnh lại lúc nghỉ ngơi, lại là cảm giác được rồi một loại trống vắng, thậm chí còn khiếp đảm. Tử vong tuy rằng đáng sợ, nhưng đến mảnh liệt, một thoáng liền quá khứ rồi. Loại này không chân thực chờ đợi càng thêm đáng sợ. Không biết càng làm người ta kinh ngạc. Chúc Cơ Kỳ là tu hành bên trong rất đặc thù một cảnh giới, là tu luyện chi cơ sở, cho nên gọi Chúc Cơ Kỳ. Cảnh giới này tuy rằng cao hơn luyện khí kỳ rồi một cảnh giới, nhưng nội tức toàn bộ chuyển hóa thành chân khí, tu luyện lên nhưng là đối lập muốn dễ dàng, khó liền khó ở đột phá vào kết đan kỳ. Một khi tiến vào kết đan kỳ vậy thì chân chính tiến vào rồi người tu hành thế giới, Trần vị danh mất ăn mất ngủ, hết ngày dài lại đêm đâu, dùng hơn nửa năm, đem tu vi của chính mình tăng lên tới rồi Chúc Cơ Kỳ tầng 5 cảnh giới, gần như quên rồi bên ngoài tình huống. Có thể khách quan sự tình vĩnh viễn tồn tại. Làm điểm binh tiếng chống lại vang lên thời điểm, Trần Vị danh biết, thời khắc sống còn đến rồi. Từng bầy từng bầy sát thủ học đồ ở cứ điểm bên trong tập hợp, phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua, hơn 1800 người. Lúc đầu tử vong suất khá là kinh người, bởi vì thực lực cũng không đủ. Theo khuôn sống muốn chết, sống sót đều là khá mạnh. Hơn nữa Tây Hải chi châu lên người mạnh nhất cũng bất quá chúc cơ kỳ, lúc đầu sát thủ học đồ đều đang luyện khí kỳ tu vi, một năm sau rất nhiều người đều tiến vào chúc cơ kỳ. Không có rồi lý tổ người như vậy, đã đã không còn quá uy hiếp mục tiêu rồi. Sát thủ công hội phía trên phát sinh một trận tia sáng, công hơn bảng phủ lên, tất cả mọi người công hơn nhìn một cái không sót gì. Không lâu lắm, có lao sát thủ lớn tiếng nói, bảng trên có tên giả, đi cứ điểm ở ngoài chờ đợi. Kỷ luật nghiêm minh, không dám thất lễ, chuẩn bị danh theo đoàn người hướng cứ điểm ở ngoài mà đi. Rộn rộn ràng ràng, đột nhiên thấy rõ một luồng ánh kiếm từ sát thủ cửa công hội bay lên, tiếp tục nghe thấy một tiếng hét thảm, có sát thủ học đồ ngã trên mặt đất. Trong hai năm qua tu luyện, luyện đánh, để sát thủ học đồ cũng đã nuôi thành rồi thói quen, không phải chuyện của chính mình không dễ dàng làm ra phản ứng cứ việc có người sẽ chết ở bên người những người khác nhưng là thật giống không có cảm giác đến giống như vậy tự mình tự đi ra ngoài có ý định đồ thật giả lẫn lộ giả giết lão sát thủ âm thanh lạnh lẽo vô tình khiến người ta không nhịn được nhẹ nhàng run lên hạn có thể đi cứ điểm ở ngoài chờ đợi mới sẽ bị xem là tinh anh, có công công lao không đủ sát thủ học đồ ý đồ hôn ở trong đó nhưng đáng tiếc không gạt được những này lão sát thủ con mắt sát thủ học đồ trận doanh đã phân rõ ràng đi ra cứ điểm sau chính là từng người một phương chân vị danh một người đứng ở một bên chờ đợi hắn có thể cảm giác được có ánh mắt thỉnh thoảng quét đến trên người mình bất quá không để ý chút nào không lâu lắm minh đao cùng mạc vẫn đi tới ba người đứng chung một chỗ càng là làm người khác chú ý cuộc chiến sinh tử rồi minh đao nhẹ giọng nói rằng trần vị danh nhẹ giọng trả lời cái nào một lần không phải cuộc chiến sinh tử a minh đao khinh khẽ cười nói ta đang nghĩ ta lần này là nên cùng ngươi cùng một chiến tuyến vẫn là cách ngươi xa một chút ta có linh cảm lần này ngươi sẽ bị nhầm vào. trần vị danh dỗi ra một tay một thoáng một thoáng gậy cũng là hơi mỉm cười nói muốn lung dung quá liền cách ta xa một chút không sợ chết hãy cùng ta chạm đồng thời chứ Không sai A Minh Đao không nhịn được lại là cười nói, một quang thời gian hạ xuống, không nói những cái khác, khí chàng cường hơn nhiều. Trần Vị Danh đốn vai một cái, ta cũng không thể so với bọn họ nhược đi. Đều là lang à, muốn không bị lang ăn đi, hoặc là biến thành lang vương, hoặc là liền biến thành con cọp. Làm lang vương ta không có hứng thú, chỉ có làm con cọp rồi. Hai người câu được câu không nói chuyện thiếm, này không phải phải làm gì giao lưu, chỉ là chiến đấu trước một loại thả lỏng chính mình phương thức. Người người đều biết, cuối cùng thí luyện tất nhiên tăng khốc, nếu có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Chí ít có thể làm cho mình không có quá to lớn trong lòng áp lực ra chợ đã nói chốc lát đột nhiên cảm giác ánh trăng tối sầm lại lập tức thấy rõ một chiếc to lớn bảo thuyền ở trên trời xuất hiện mang theo một luồng khí thế ép người chậm rãi hạ xuống thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại này chiếc bảo trong thuyền bộ có lượng lớn đạo văn hỗn hợp không hề tầm thường đây là một cái đẳng cấp không thấp bảo vật chí ít ở tây hải chi châu chỉ có yên vân các mới có thể nắm giữ tất cả mọi người lên thuyền ra lệnh một tiếng hết thảy sát thủ học đồ đều đâu vào đấy leo lên rồi bảo thuyền một trận huyền quang di động bảo thuyền bay lên trời hướng xa xa bay đi, xuyên thùng mây mù, nhìn lại địa bay ngược, tốc độ nhanh nhanh, để lượng lớn sát thủ học đồ không nhịn được thở nhẹ. dù sao như trần vị danh như vậy có thể ở trên bầu trời phi hành người cũng không nhiều. bất quá trong chốc lát, cánh là trực tiếp bay ra rồi tây hải chi châu, ở trên biển rộng sẽ qua, rõ ràng phía trước xuất hiện một cái to lớn hải đảo. hải đảo như núi, cùng phổ thông ngọn núi không giống chính là, hải đảo này cánh là đỏ đậm như máu. từ xa nhìn lại, hồng thạch, hồng thảo, tây nước, liền ngay cả tỉnh cờ bay ra điệu đều là hồng. bảo tuyên hạ xuống, ở lao sát thủ mệnh lệnh ra. Tất cả mọi người đều đi xuống. Phân phật một tiếng, bảo thuyền cất cánh bay lên không, đem một đám sát thủ học đồ rơi vào rồi trên đảo. Khi mọi người kinh ngạc không tên không biết nên làm gì thời điểm, thấy rõ một trận hắc hát ám khí phá không mà đến, ám ảnh giả mang theo nhóm lớn lao sát thủ xuất hiện ở hải đảo ở trên. Hiện tại bắt đầu, từng người tản ra. Một phút thời gian sau, ta sẽ tuyên bố quy tắc. Ám ảnh giả ra lệnh một tiếng, hết thảy sát thủ học đồ không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu hành động. Trần Vị Danh cùng Minh Dao liếc mắt nhìn nhau, cũng là tự động rời đi. Song phương không có cách đến rất xa, nhưng cũng không có rất gần. Một phút sau ám ảnh giả âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến cuối cùng thí luyện bắt đầu thời gian hạn chế một tháng một tháng sau ta chỉ cần 5 người vượt qua 5 người thì lại toàn bộ không hợp cách rất tang khốc nhưng là phù hợp thiên vân các phong cách chuẩn bị danh trong lòng thầm ý cũng là thở phào nhẹ nhóm này quy tắc đối với hắn và Minh đau người như thế thiếu trái lại có lợi rồi có thể khẩu khí này còn không tùng xong lại nghe được ám ảnh giả âm thanh lại vang lên giết hành giả thí luyện kết thúc tất cả mọi người cũng có thể hợp lệ chương 70 khốn cảnh ám ảnh giả lên khốc mà vô tình khí tức hám bao phủ bên dưới khiến người ta cảm thấy từng trận không tên hẳn ý. đặc biệt là Trần Vị Danh, giờ khắc này quả thực chính là khắp cả người phát lệnh. nhưng điều thứ nhất quy tắc lúc đi ra, hắn còn tưởng rằng Yên Vân các đại từ bi rồi, hay hoặc là là muốn phải cố gắng bồi nuôi mình cho mình cơ hội rồi. dù sao một ngàn người hoặc năm người đối với cái kia hai cái cái gọi là trận doanh trái lại là loại dàn ngược. quan hạt nhân tùy tùng giả liền không ngừng năm cái, những nhiệm vụ khác cũng là thôi, có thể đến rồi này bước ngoặt sinh tử, kiếm thần cùng huyền công tử đều sẽ không hữu hiệu. câu tâm đấu bên dưới. Ngược lại là Trần Vị Danh cùng Minh Đao loại này độc hành hiệp không có rồi trong lòng cản trở càng tốt hơn làm việc. Chỉ là điều thứ hai nói sau khi đi ra, chẳng khác nào là đem Trần Vị Danh đưa thân vào mũi đao hố lựa lên, giết hắn. Thí luyện thành kết thúc, không nghi ngờ chút nào, bất kể là Kiếm Thần vẫn là Huyền Công Tử đều sẽ chọn điều thứ hai. Lần này bọn họ coi như là không muốn liên thủ cũng nhất định phải liên thủ rồi. Nơi đó tiếng nói vừa dứt, cách đó không xa Minh Đao đi tới, một mặt túc sắc, Trần Vị Danh xoay người nhìn hắn, nương thần đề phòng. Thời khắc này ai đều không thể tin tưởng. Ai cũng có thể là kẻ địch rồi. Nhìn chân vị danh chốc lát, Minh Dao lắc lắc đầu, ta nghĩ quá ngươi sẽ bị nhầm vào, cũng không định đến sẽ bị nhầm vào nghiêm trọng như thế. Chân vị danh cười khổ một tiếng, nói không chắc là bởi vì ta thấy hắn bị Lộc Môn Sơn người một chiêu kiếm đánh bại, sợ ta nói ra làm mất mặt hắn, vì lẽ đó muốn giết người diệt khẩu tới. Ngươi phải như thế nào? Hiện tại động thủ sao? Minh Dao không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ xem trước một chút điều thứ nhất quy tắc có biện pháp thực hiện không. Ngươi tạm thời tự lo lấy, như tất yếu, ta sẽ xuất thủ nói xong cũng chậm rãi thối lui, biến mất ở rồi nắng sớm bên trong. như tất yếu, ta sẽ xuất thủ, là ra tay giúp chính mình, vẫn là giống như người khác ra tay giết chính mình. minh đao lời này nói thực sự là không minh bạch. không có một bóng người rồi, chân vị danh đầu góc nhưng là có chút loạn, hít sâu rồi mấy chục lần, gian nan để cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư ứng đối ra sao. phá vọng tồn chân chi nhãn hương tứ phương nhìn lại, hải đảo bốn phía có cấm chế bị thối thúc, bị bịt kín rồi một tầng năng lượng, dọc theo hải đảo địa thế chập trùng, cao bất quá 20m có một vài chỗ, thậm chí là dán vào đại thủ cùng tự thạch. Này đối với mình mà nói, là đệ nhất cái tin tức xấu. Những kia năng lượng cuồng bạo mà không tự, hơn nữa hoàn toàn không có khe hở có thể nói, trấn vị danh tin tưởng, chỉ cần mình vọt tới bên trong chắc chắn phải chết. 20m độ cao, đừng nói kiếm thần mọi người rồi, tùy ý một cái hạt giống học đồ cũng có thể công kích được chính mình. Chuyện này ý nghĩa là phong chi dược ưu thế mặc dù vẫn có, có thể đã bị áp xúc đến rồi cực nhỏ trình độ. Thứ hai tin tức xấu là, nếu như đoán không sai, kiếm thần hẳn là đang cùng Huyền công tử ở bản bạc bên trong. Như vậy đàm phán chắc chắn sẽ không đảm luật nữa, Song nhân mã rất mau đem dắt tay nhau đánh tới. Nhân tố bất lợi còn có rất nhiều, vào giờ phút này nghĩ quá nhiều cũng là vô dụng, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp sống tiếp. Tin tức xấu rất nhiều, tin tức tốt cũng là có. Kia Song Vương Nhân Mã nếu còn ở bàn bạc bên trong, mang ý nghĩa mình còn có một ít thời gian dùng để ứng đối. Thứ yếu, cái này đảo nói là hải đảo, có thể diện tích không nhỏ, trước từ bảo trên thuyền nhìn xuống, phạm vi lên hơn 200 km. Mặc dù là không sánh được Tây Hải Chi Châu, nhưng đã là so tuyệt vọng bình nguyên còn muốn lớn hơn thương không ít. Hơn nữa địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, đối phương vừa không có có thể phi hành người, lợi dụng địa hình chính mình có thể làm rất nhiều chuyện này tất nhiên là một hồi ác chiến nhưng tuyệt không là một hồi không có hy vọng chiến tranh tuy rằng cái kia hy vọng ở nơi nào trần vị danh thượng vô pháp nhìn thấy nhưng hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy nhận mệnh ngày xưa tuyệt vọng bình nguyên chính mình có thể hết cơn bị cực đến hồi thái lai ngày hôm nay này huyết đảo chính mình cũng đồng dạng có thể một đích không có vội vã hành động trần vị danh ở trong đầu hồi ức chính mình nhìn thấy huyết đảo địa hình đến rồi một nơi xa lạ trước tiên biết rõ địa hình hoàn cảnh đây là sát thủ chuẩn bị chương trình học đặc biệt là từng ăn qua nhiều như vậy vị đắng trần vị danh càng là đêm này nhớ kỹ ở trong lòng, không phải vậy sớm đã trở thành vong hồn. Đáng tiếc bảo thuyền lúc đó phi hành độ cao có hạn, mà này huyết đạo lại là khá lớn, có thể nhìn thấy phạm vi có hạn. Bất quá coi như như vậy, cũng đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Đột phá đến trúc cơ kỳ, lại là tu luyện rồi thuần nguyên bình tức công, lực lượng tinh thần của hắn tăng lên rồi gấp mấy lần, đã có thể bố trí cấp hai trận pháp. Ở tình huống bình thường, cấp hai trận pháp muốn tu sĩ kết đan kỳ mới có thể bố trí, uy lực lớn. Một khi để tâm thao túng, chu diệt bình thường chúc cơ kỳ tu sĩ sẽ không là việc khó gì. Sát thủ chương trình học bên trong, ở tất kinh con đường, hoặc là tối thuận tiện trên đường bố trí trận pháp làm cạm bẫy là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trần Vị danh không chuẩn bị làm như thế. Tuy rằng còn không từng cùng Huyền Công tử từng giao thủ, nhưng đối với mới có thể lấy niệm lực đạo văn xưng hùng, ở trận pháp tu vi lên tất nhiên tuyệt vời, có rất lớn khả năng cũng có thể bố trí cấp 2 trận pháp. Đã như thế, đối phương tất nhiên có thủ đoạn có thể phát hiện mình bố trí. Bố trí một cái cấp 2 trận pháp không dễ dàng, muốn tiêu hao không ít lực lượng tinh thần, ở loại này thế cuộc hạ lãng phí dường như họa vô đơn trí Để tránh bất ngờ Kiếm thần cùng Huyền công tử người hẳn là không rời đi bảo thuyền nơi đặt chân quá xa, vậy bọn họ hiện tại hiệp đàm địa điểm hẳn là cũng là ở cái kia phụ cận. Trao đổi sau khi, chính là tìm kiếm tự mình. Người đông thế mạnh, tự cho là nắm chắc phần thắng, Kiếm thần cùng Huyền công tử ở tình huống như vậy nên sẽ tiến hành địa truy quét. Chân vị danh đại não tử không có gấp vận chuyện, suy tư các loại khả năng, sau đó tuyển lựa có khả năng xuất hiện nhất tình huống. Lại là cẩn thận phân tích rồi trong đầu hải đảo địa hình sau, rốt cục có đại khái phương châm. Tám cái lộ. toàn bộ hải đảo địa hình miễn cưỡng có thể phân ra tám cái lộ trong đó có 6 cái đối lập tạm biệt, còn có hai cái có vách treo leo thâm giản. Nếu vì rồi làm gương cho binh sĩ, kiếm thần cùng huyền công tử nên từng người lựa chọn khó đi hai con đường. Nhưng vì toàn bộ thế cuộc cứu vãn, hai người nên đi ở chính giữa hai con đường mới đúng, bởi vì chỉ có như thế, một khi có người phát hiện tung tích của chính mình, bọn họ mới thuận tiện càng nhanh hơn trợ rút. Nếu như là người sau, cái kia đi hai con đường này tất nhiên sẽ hạt giống học đồ bảng 10 vị trí đầu trung gian hai người. Nếu như đoán không sai, nên xếp hạng đệ ngũ ngao quy cùng xếp hạng thứ 9 dã ma. Mình muốn ở trận này sát lục thi đấu bên trong sớm tiếp, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp gạt bỏ đối thủ. Lại đối phương tăng cao cảnh giác trước, trước tiên gạt bỏ bọn họ phụ tá đắc lực. Như tuyển đúng rồi, chính mình trước tiên hạ một thành độ khả thi hàng lớn, mà một khi chọn sai rồi, đều sẽ bị kiếm thần hoặc là huyền công tử quân lấy, hậu quả không cần nhiều lời. Một lựa chọn có thể chính là sống và chết khác nhau. Đây là một cái cực kỳ xoắn xuýt sự tình, nhưng chỉ do dự rồi mấy tức thời gian, Trần Vị Danh liền làm ra quyết định. Càng là phiền phức thời điểm, vượt qua phải tỉnh táo cùng quả đoán. Quá nhiều do dự chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tạo thành càng to lớn hơn biên số. Tám cái giữa đường, tốt nhất mai phục chính là hai cái không dễ đi con đường, này đối với mình ưu thế càng to lớn hơn. Nếu họa phúc khó liệu, ngược lại đều là đánh bạc, vậy thì lựa chọn đối với mình có lợi nhất phương thức. Trần vị danh triệu ra phong chi dược hướng một chỗ khe núi đoạn nhai nơi bay qua. Chương 71, khai chiến. Đoạn ngay, khe núi, Tùng Lâm Trần vị danh quan sát tỉ mỉ nơi này hoàn cảnh, trong đầu không đoạn suy tư nên làm như thế nào. Cấp hai trận pháp lực sát thương to lớn, đối với chút cơ kỳ tu sĩ thậm chí có ngập đầu hiệu quả. Nhưng lấy tinh thần lực của mình trình độ, chỉ có thể bố trí một cái. Bố trí một cái sau, cần 5 cái canh giờ mới có thể khôi phục lại hoàn hảo, 2 canh giờ mới có thể bố trí thứ hai, nếu như còn muốn đồng thời chiến đấu thì càng không cần hy vọng thứ hai rồi. Nếu như đem sức chiến đấu của mình đánh dấu thành 100, cấp 2 trận pháp chiến đấu nhưng là 200 đến 240 trong lúc đó, bố trí xong cấp 2 trận pháp sau chính mình sức chiến đấu vì là 40, đột nhiên giết ra có thể tăng cường 30 sức chiến đấu. Chân vị danh suy tư thời gian, mở ra lối riêng đem hết thể đều con số hóa. Đây là một loại dự khách quan phương thức Tính toán ra sức chiến đấu chính lệnh, tính toán ra tốt nhất ra tay thời cơ, tính toán ra chiến đấu tốt nhất kéo dài thời gian thông qua khách quan trắng ra phương thức, đem tất cả cần đáp án thông qua tính toán phương thức để lên ra. Từng bước trong lúc đó đều là nguy hiểm, cẩn thận một chút, hợp lý lợi dụng chỉ có sức chiến đấu mới là tốt nhất. Ở đối diện vách núi bố trí trận pháp, có thể mượn cơ hội đem đối phương đánh rơi khe núi. Ở trong khe núi bày trận thì lại có thể càng to lớn hơn trình độ phát huy trận pháp vi lực khá là rồi chốc lát, chuẩn bị danh rốt cục chọn lựa rồi ở khác một chỗ vách núi bày trận. Bỏ ra một phút thời gian, đem trận pháp bố trí xong, Ngồi xếp bằng dưới tảng cây, điều tức khôi phục. Qua đi sau nửa canh giờ, đứng thẳng người lên, hướng cái khắc sát thủ học đồ có thể sẽ tới được phương hướng ẩn nút mà đi. Tiến lên rồi ước chừng nửa canh giờ, tìm cái chỗ bí ẩn trốn điều tức. Vào giờ phút này hắn cần nắm chặt tất cả thời gian khôi phục sức chiến đấu. Chờ hậu rồi sau một canh giờ, cảm giác được phía trước truyền đến rồi nguyên khí đất trời gợn sóng. Cứ việc rất nhỏ nhưng đã đầy đủ. Chuyện này ý nghĩa là cái khác sát thủ học đồ đã bắt đầu hành động rồi. Thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, có thể thấy được nơi cực xa mười mấy sát thủ lợi dụng tùng lâm địa hình làm yểm hộ. Tuấn Phương hướng của chính mình tiến lên. Cũng thật là thảm thức lục soát a Trần Vị danh khẽ mỉm cười, trường ôm một hơi, bắt đầu hành động rồi. Chân pháp phạm vi có hạn, một khi thôi thúc chính là bại lộ. Cái kia dường như một cái bẫy, dùng qua một lần liền không thể dùng rồi, hắn phải nghĩ biện pháp đem mục tiêu cực khả năng nhiều đánh đuổi tiến vào bẫy dập của chính mình. Từ chân khí trình độ đến xem, hạt giống học đồ nên ở 10 cái tà hữu. 500 hạt giống học đồ, trải qua 2 năm sàng lọc đào thải, bây giờ đã là chỉ còn không tới 200 người rồi, qua ở Đường Quốc, trước hết sau tổn hại rồi gần 50 người. Mạnh nhất người kia trong cơ thể là Lôi Điện Đạo Văn, chất khí trình độ trúc cơ kỳ tầng 5. Lôi báo, hạt giống học đồ thứ 10 hào, tu luyện Lôi Điện Đạo Văn, hẳn là chính là này người cùng một con đường mã dẫn đầu. Chính mình thắng cược rồi, Kiếm Thần cùng Huyền Công tử ở tại hắn trên đường. Không châu bắt chó đi cày rồi trần vị danh thu rồi phong chi dực, lợi dụng phong lực lượng bao vây, đem trên người khí tức thu liễm. Đây là ngày xưa ở đường quốc thủ đô thì từ phong linh trên người học được, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cách hơi thở của chính mình, nhưng có thể làm cho khí tức rất khó bị phát hiện. Ngày xưa phong linh chính là dùng chiêu này theo chính mình Ở không cần phá vọng tổn chân chi nhãn điều kiện tiên quyết, căn bản là không nhìn ra tu vi của nàng. Người này cũng coi như là một nhân tài, thiên phú tuy rằng có hạn, có thể cực giỏi về phát hiện sáng tạo, chính mình bây giờ dùng nhiều nhất chính là từ trên người nàng học được thần thông. Đáng tiếc Lý Tổ Thanh Liên kiếm ca thực sự lợi hại, liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn ở đường quốc thủ đâu rồi. Cuốn lên một ít bùn đất, cành cây, phiến lá che ở trên người mình, che lấp chặt chẽ. Người khác không cảm giác được chính mình, chính mình cũng khó có thể cảm giác được người khác, bất quá nhưng là có thể xem đến người khác. Xa, xa sát thủ học đồ hướng cái phương hướng này tới gần, nhanh chóng nhưng là không gấp gáp, bất luận đang ở tình huống nào, ẩn nút thì đều phải tận lực giảm thiểu bị phát hiện khả năng. Có thể sống đến vào lúc này sát thủ học đồ đều là học không sai. Trần Vị da nhìn, chờ, trong tay đã ngưng tụ ra rồi phong cứ đao phủ ấn, làm hai tên sát thủ học đồ đến rồi bên người trong ngáy mắt phá đồ mà ra, bóc nát phủ ấn, phong cứ đao ra tay, lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế chém đúng ra. Hai người này một cái là hạt giống học đồ, nhưng xếp hạng tất nhiên thấp, một cái khác nhưng là phổ thông sát thủ học đồ. Tuy rằng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng không hề nghĩ tới Trần Vị Danh ngay khi dưới chân, song phương thực lực có chút chênh lệch, trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng. Chỉ kịp hét thảm một tiếng, hai người liền thân thủ đứt khách, ngã vào rồi trong vũng máu. Sát thủ phản ứng mau lẹ mà nhanh chóng, làm hai người phát ra tiếng kêu thảm trong ngáy mắt, cái khác sát thủ học đồ đã vây quanh. Hành giả, ngươi đây là chính mình muốn chết. Một cái quát ầm, lôi báo bao vây một thân lôi điện phong gấp khẩn cấp giật tới. Lôi điện đặc điểm là cuồng bạo, nhanh chóng, lực sát thương to lớn. Hắn có thể đi vào hạt giống học đồ bảng 10 vị trí đầu tự nhiên là thực lực siêu quần, không chỉ công kích của mãnh, tốc độ cũng là không chậm. Chỉ cần nơi này sát thủ học đồ hơi làm kéo dài, hắn liền có thể cuốn lấy đối phương. Tín hiệu đã phát sinh, cái khác các đạo nhân mã đều sẽ giết tới, đến thời điểm tất cả kết thúc. Đáng tiếc nơi này cũng không có quá nhiều thực lực hướng phía trước sát thủ học đồ, Trần Vị Danh đã sớm đem tất cả mọi người thực lực nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là sớm làm tốt rồi kế hoạch. Chân Đạp tập phong, phong cứ đao quét ngang, phản phất mưa to gió lớn sùng phong tập mà qua, cuốn lên vô số thân cây cành lá nếu loạn người khác thực hiện phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng phương vị xuyên vân quá khích hóa thành một vệ sáng vọt tới khó có thể chống đối như vậy ám sát thủ đoạn bốn năm cái sát thủ học đổ lại là một trận kêu thảm thiết liền ngã trên mặt đất chân vị danh không làm chiến đấu triệu gia phong chi rực ra tốc trong khoảnh khắc liền nên ngang rời đi dù cho lôi báo tốc độ không chậm nhưng cũng là truy đuổi không đội chỉ có thể nhìn hắn biến mất ở trước mắt chết tiệt đuổi theo cho ta lôi báo hét lớn một tiếng mang người đổ tới che ngập bầu trời tìm tội hắn không có cứ như thế mà buông tha dự định đuổi bất quá mấy trăm mét, lại nghe thấy một trận kêu thảm thiết, chỉ thấy Trần Vị dành từ thâm thảo bên trong giết ra, phong cứ đau dường như như cảnh khô giống như vậy, đánh giết rồi ba bốn sát thủ học đồ sau, lần thứ hai phảng phất gió cuốn mây tan bình thường bỏ chạy, hắn căn bản không chạy bao xa liền bắt đầu trốn, bị chính mình như vậy giết mấy người, bộ mặt đốn thất, thêm vào chỉ vì cái trước mắt, hắn tin tưởng những người này tất nhiên sẽ truy kích chính mình, vội vàng truy kích tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở, chính mình giờ khắc này không thể bỏ qua nửa điểm cơ hội, lôi báo thực lực rất mạnh, nhưng muốn vượt lộn xuống máy, chính mình phần thắng vượt quá 7 phần 10 có thể kẻ thù của chính mình không ngừng hắn một cái, quyết không thể dễ dàng rơi vào giảng co bên trong. giết mấy người, nên ngang rời đi, khiến cho lôi báo phẫn nộ không thôi. truy kích không có đình chỉ, truy sát cũng sẽ không kết thúc. chân vị danh đã hoàn toàn tiến vào rồi trạng thái chiến đấu, không đoạn cái giề. tốc độ ưu thế, để hắn thành thạo điều luyện. bất quá nửa canh giờ qua thứ, lôi báo rốt cục không còn dám khiến người ta tiến hành thảm thức tìm đòi, ngược lại tụ tập trung một chỗ. chân vị danh đang chạy trốn trong lúc đó, lưu lại một chút vết tích, hình như có ý lại thật giống vô ý, dẫn lôi báo mọi người truy kích. Hướng bố trí trận pháp phương hướng mà đi. Chương 72, trận đầu cáo tiệm. Bởi vì đường quốc thủ đô cuộc chiến đủ cho là bên trong, phong tượng cùng độc hạt chết trận, trần vị danh từ 11 tên tăng lên tới rồi người thứ 9, tiến vào rồi hết thảy hạt giống học đồ ước ao hạt giống học đồ bảng 10 vị trí đầu. 2 năm hoàng ý sát thủ huấn luyện, bởi vì địch ý cùng mục tiêu thực lực duyên cớ, phàm La cùng trần vị danh cùng chấp hành quá nhiệm vụ người, ra rồi minh đao cùng Mạc vẫn, không còn một người sống. Chuyện này ý nghĩa là tuy rằng rất nhiều người đều kiêng kỵ cái này hạt giống học đồ bảng 10 vị trí đầu bên trong hành giả. Nhưng là không có bao nhiêu người biết hắn cụ thể tình báo, cho tới cảm giác mình một phương có người mấy ưu thế tuyệt đối, cho nên cảm giác nắm chắc phần thắng. Không muốn động thủ sau khi, chân vị danh ám sát hiệu quả lệnh này, một đạo nhân mã chưa từng dự liệu. Chết rồi nhóm lớn người sau, tất cả mọi người mới biết được, nhiều người như vậy chết ở hành giả cái này mới lên cấp hạt giống học đồ trong tay cũng không phải là bất ngờ. Chỉ là mặc kệ hành giả rất mạnh, truy kích đều phải tiếp tục, chỉ có giết hắn, trận này đào thải ác ngộng mới sẽ dừng lại. Đơn giản độc đấu, e sợ lôi báo đều không phải người kia đối thủ, tất cả mọi người lựa chọn rồi ôm đoàn đi tới, không biết Như vậy vừa vận chung rồi trần vị danh ý muốn. Cách không nổ ra một cái phong lôi sau, trần vị danh nhanh chóng bỏ chạy, phía trước 10 mét chính là vách núi, phong chi rực vỗ một cái, liền ung dung rơi vào rồi đối diện, mấy cái bước nhanh, tàng ở phía sau một cây đại thụ bờ. Còn có 33 người, tính hợp lại sức chiến đấu vượt quá 100 trần vị danh trong lòng yên lặng tính toán, một điểm không dám kinh thường. Nhìn như hắn chiếm chủ động, nhưng trên thực tế tình huống không thể lạc quan. Nhiều nhất còn có 2 khắc chung, những người khác sẽ chạy tới. Như mình không thể ở hai khắc trung bên trong giải quyết này chi nhân mã, cái này phục kích coi như thất bại rồi. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, coi như mình phục kích thành công, đối phương tất nhiên sẽ cảnh giác, phía sau chiến đấu đem càng gian nan hơn. Vách núi không phải rất rộng, đối với sát thủ học đồ mà nói, coi như không có phong chi dựng cũng có thể ung dung qua khứ. Một cái hai cái ba cái làm lôi báo dẫn mười mấy người nhảy qua vách núi sau, chân vị danh từ đại thụ phía sau đi ra. Hắn dọc theo đường đi nghiên cứu rồi lôi báo thói quen, một khi an toàn nhân số vượt quá một nửa, hắn liền sẽ bắt đầu bước kế tiếp hành động. Chính mình không cách nào đem này chi nhân mã một lưới bắt hết, chỉ có thể cực khả năng hơn nhiều. Hành giả Vừa thấy Trần Vị Danh, Lôi Bào Âm thanh lập tức cao mười mấy điều. Chỉ là dọc theo đường đi bị quấy rầy sợ rồi, không dám tùy tiện động thủ. Trần Vị Danh nhìn hắn lắc lắc đầu, vẫn là mau mau gọi kiếm thần đến đây đi, ta không muốn bắt nạt phụ các ngươi này quần người yếu. Khốn nạn. Lôi Bào quát lên một tiếng lớn, không lớn bằng Lưu Tinh liền vào tới. Tu luyện chấp giật đạo văn người, tính khí ít nhiều cũng sẽ có chút táo bạo, thậm chí tự cho mình bất phàm. Giờ khắc này bị Trần Vị Danh như vậy một kích, cái nào còn nhịn được. Trần Vị Danh muốn chính là như vậy, làm đối phương nhích lại gần mình cách biệt 10 mét khoảng cách gì trong lòng hơi động trên đất huyền quang lóe lên phóng lên trời trận pháp đã bị thôi thúc âm ầm không ngừng phạm vi trăm mét đại địa chấn động dữ dội núi đá phun trào trong lúc đó hóa ra từng đạo từng đạo tường cao đem những cái khắc sát thủ học đồ ngăn trở chỉ là trận pháp ngươi cho rằng chống đỡ được ta à lôi báo điên cuồng hét lên một tiếng đấm ra một quyền lôi điện chi lực giao tạm đem chặn ở mặt trước tường đá nổ nát non nửa hạt giống học đồ bảng có thể đi vào mười vị trí đầu người không có một cái là kẻ vớ vẩn chân vị danh hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng đây là chỉ là trận pháp hạ cấp hai trận pháp để chết ngươi đều thừa sức rầm rầm rầm. Thổ thạch lực lượng phóng lên trời, ở trong trận pháp điên cuồng cuốn lấy, như một cái thổ thạch lốc xoáy, gào thét trong lúc đó, mang theo đáng sợ lực công kích. Đây là một cái dùng thổ chi đạo văn bố trí cấp 2 trận pháp, lực công kích ở cấp 2 trong trận pháp xem như là đúng quy đúng củ, nhưng trận pháp này có trọng lực hiệu quả, có thể rất lớn trình độ hạn chế mục tiêu hành động lực, dùng vào lúc này hiệu quả tốt nhất. Nhìn bốn phía thổ thạch lốc xoáy, Lôi Báo thay đổi sắc mặt, hắn làm sao không có nhìn ra trong đó uy lực, biết mình đã đến rồi một cái cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Cấp hai trận pháp, ở tình huống bình thường kết đan kỷ niệm lực đạo văn tu sĩ mới có thể bố trí trận pháp, chuyện này ý nghĩa là kém cỏi nhất cấp 2 trận pháp cũng nắm giữ tu sĩ kết đan kỷ ra tay vi lực. Hắn tin tưởng, hành giả giờ khắc này bố trí trận pháp này chắc chắn sẽ không là kém cỏi nhất cái kia. A! Tiếng giống to bên trong, Lôi báo Liều Linh thôi thúc một thân chân khí, điên cuồng mảnh kích, y đồ đem thủ thạch lốc xoáy phá hoại. Hắn biết mình phá không được trận pháp này, nhưng chỉ cần có thể kiên trì lâu một chút, đợi được những người khác chạy tới, khốn cục đem phá. Chuyện giống vậy, chân vị danh cũng là rõ ràng, một phút, mình đã chỉ có một phút rồi. Tay cầm phong cứ đao, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn cẩn thận nhìn. Lôi báo chân khí chất pháp của bạo bên dưới, cánh là tạm thời miễn cưỡng chặn lại rồi thổ thạch lốc xoáy tới gần. Như chỉ có này cấp 2 chân pháp, hắn nói không chắc vẫn đúng là có thể sống quá một phút thời gian. Chỉ là Trần Vị danh sẽ không cho hắn cơ hội, đợi được đối phương sức mạnh hơi hơi một loạn, lộ ra kẻ hở trong náy mắt, hắn động. Tật phong cuốn quanh người, tốc độ tăng nhanh, tâm tùy ý động, trước người thổ thạch chi tường tách ra, lộ ra một cái thản đãng đại đạo, phong cứ đao tiến quân thần tốc, trực tiếp vụ vào rồi lôi báo phía sau lưng. A Một tiếng hét thảm, huyết nục tung bay, Lôi Báo đứng thẳng không được, quay về phía trước lão đảo một cái, hầu như ngã sắp xuống. Không có rồi Lôi Điện chi lực chống lại, Thổ Thạch Lốc xoáy trong nháy mắt bắt nạt gần, trực tiếp đem hắn bao vây. A a, càng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cao tốc xoay quanh Thổ Thạch, còn như thần binh lợi nhận từ trên người hắn mang đi từng khối từng khối huyết nục. Cấp 2 trận pháp phí lực, không phải bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chống lại, huống chi Lôi Báo bất quá trúc cơ kỳ tầng 5. Thủ Thạch Lốc xoáy bên trong, huyết bay tán loạn, Lôi Báo âm thanh càng ngày càng nhỏ, rõ ràng lại không động tĩnh. Cái khác cấp nơi sát thủ học đồ càng là không cách nào chống đối. Từ lúc Trần Vị Danh động thủ thời gian, cũng đã nhấn chìm ở thổ thạch lực lượng bên trong, chất đống trên mặt đất, như từng cái từng cái phân mộ, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, lôi báo trong cơ thể năng lượng cấp tốc tiêu tan, rõ ràng không còn sót lại chút gì sau. Trần Vị Danh lúc này mới đem trận pháp dừng lại. Thổ thạch lốc xoáy sùa tan, bên trong người đã chỉ còn một cụ bộ xương trắng, hồn phi phách tán. Trận pháp huyền quang tiêu tan, đã tạm thời không có rồi năng lượng. Cấp 2 trận pháp cần năng lượng vượt quá cấp một trận pháp quá nhiều, cấp thấp nguyên tinh thạch tiêu hao cao gấp mấy chục lần. Liên như thế trong chốc lát, 1000 khối cấp thấp nguyên tinh thạch đã hóa thành rồi bụi, để Trần Vị Danh một trận đau lòng. Cũng may nhờ hắn 2 năm qua chấp hành nhiệm vụ đến, giết người không ít, cấp đến Càn Khôn Đại cũng là rất nhiều, trước khi lên đường còn thay đổi mấy ngàn nhanh cấp thấp nguyên tinh thạch bên người mang theo, không sau đó mặt sợ là đến phiền phức rồi. Mắt thấy Trần Vị Danh bất quá này, non nửa khắp thời gian liền giết lôi báo, cái khác chưa nhảy qua vách núi sát thủ học đồ đều là kinh ngạc không tên. Hơi làm phản ứng lại, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn. Trần Vị Danh đang muốn truy kích, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng động, thật tốt mấy bóng người từ trong rừng rậm lao ra. Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, đến cánh là một con đường khác lên sát thủ học đồ. Chương 73, Ngưng mâu thành hóa. Một trận vù vụ tiếng, lượng lớn sát thủ học đồ vào tới, người cầm đầu một thân xích hoàng, bất kể là đầu vẫn là thân thể đều có loại trường ngay ngắn chỉnh tề cảm giác, rất là quái dị. Vừa thấy Trần vị danh, người kia liền cười lớn một tiếng, hành giả, lần này ta xem ngươi làm sao trốn. Tiếng cười vừa rơi xuống, mang theo phía sau sát thủ học đồ đã là vi giết tới. Không chỉ là nơi này, lôi báo dẫn dắt những kia Bởi vì Trần Vị Danh cường thế giết ra vốn là chuẩn bị đào tẩu sát thủ học đồ, vừa thấy đến rồi vị quân, cũng là hoàn toàn yên tâm, một lần nữa nhặt lên rồi sĩ khí phóng qua vách núi. Thế cuộc không ổn Trần Vị Danh ở trong lòng cấp tốc phân tích trước mắt thế cuộc, trận pháp năng lượng tiêu hao hết, không cách nào bổ sung cấp thấp nguyên tinh thạch tình huống hạ không cách nào sử dụng. Người tới gọi Thạch Liên, sát thủ học đồ bảng lên thứ 10, xếp hạng Trần Vị Danh phía sau. Bản không vào 10 vị trí đầu, bất quá ở phong thượng, diễm thủ cùng độc hạt bỏ mình sau, cũng cùng hắn bình thường tiến vào rồi 10 vị trí đầu. Trong cơ thể là Thạch Chi Đạo Văn, Đây là tổ chi đạo văn hạ một cái tiểu đạo đạo văn, người này có thể lấy này tiến vào mười vị trí đầu, tất nhiên từng có nhân thủ đoạn. Toàn thịnh mà đến Thạch Liên sức chiến đấu 80, lúc này sức chiến đấu của chính mình cũng là 80, nhưng đối phương còn có cái khác cứu viện. Lợi dụng đối phương đối với mình không biết, muốn giết hắn cũng không phải không thể, nhưng ít ra muốn nửa canh giờ trở lên, trước mắt căn bản không thể làm như thế. Không thể chiến trận vị danh lập tức làm ra quyết định, phong chi dục triệu ra chuẩn bị lui lại. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu?" Thạch Liên quát lên một tiếng lớn, một trưởng gỗ gia, lượng lớn phi thạch bầu trời. Từ bốn phương tám hướng quay về Trần Vị Danh rất đi. Công kích như vậy thế tới hung hăng, bất quá đối với Trần Vị Danh không hề tác dụng. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn rõ ràng năng lượng quy tích Phong Chi Dực vỗ một cái, liền dễ dàng bay lên bầu trời. Đi rồi à? Lại nghe thấy Thạch Liên cười lớn một tiếng, cánh là dâm phi thạch quay về bầu trời giết tới. Đấm ra một quyền, uy thế hùng hực, Trần Vị Danh cầm trong tay phong cứ đao đón nhận. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phong cứ đao đổ nát, đối phương trên nắm tay dĩ nhiên chỉ là lưu lại rồi một đạo bệnh ngân. Thật tốt cứng rắn nắm đấm Trần Vị Danh thẩm nghĩ trong lòng. Tiến vào chốc cơ kỳ sau, hắn phong cứ đao uy lực tùy theo tăng trưởng, đừng nói thân thể rồi, đao kiếm đều khó mà chống đối. Thạch Chi đạo văn có thổ chi đạo văn chất pháp, còn có cứng rắn, Thạch Liên đem hai người đều tu luyện tới rồi mức độ cực cao. Hành giả, Phong Linh ngày xưa đã nói ngươi ở Ác Long Than chiến đấu, không có rồi không chung ưu thế, ngươi liền thành rồi rắc rưỡi. Ngày hôm nay xem ngươi còn có cách gì thoát thân." Thạch Liên liên thanh cười to, nắm đấm không chậm, như một khối khối đá lớn đập về phía Trần Vị Danh. Trần Vị Danh tại đột hữu thiểm, muốn thoát thân, có thể tình thế không có nhẹ nhõm như vậy thạch liên đối với hắn cũng không có chí mạng nguy hiếp, có thể này mấy chiêu thần thông nhưng là đại đại hạn chế rồi hành động của chính mình, dù cho có phong chi dực trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. bên ngoài còn có mười mấy sát thủ học đồ hết sức chăm chú, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, trong đó có ít nhất ba cái hạt giống học đồ, chỉ cần cho bọn họ nắm lấy cơ hội, chính mình khả năng chính là vạn kiếp bất phục chính là trong lúc suy tư, cảm giác được tiếng gió vun vút, một mảnh lá cây phá không mà đến, như mũi tên nhọn bình thường trực tiếp giết hướng về trần vị danh sau não, cũng là hắn phản ứng cấp tốc, một cái xoay người đã tách ra hạt giống học đồ bên trong có tu luyện tiên tri đạo văn tu sĩ đây là một loại thường thấy nhất đạo văn vào ngày thường bên trong trần vị danh chắc chắn sẽ không để vào trong mắt có thể giờ khắc này nhưng là so cái khác phần lớn đạo văn càng có uy hiếp này một cái xoay người dẫn đến lộ ra một chút kẽ hở thật vất vả kéo dài khoảng cách lại là để thạch liên áp sát càng làm cho hắn cảm giác không tốt chính là thạch liên chân khí trong cơ thể cùng thạch chi đạo văn đột nhiên xuất hiện rồi một loại quỷ dị vận hành phương thức này cùng nắm đấm cái gì không giống đối phương tựa hồ chuẩn bị triển khai cái gì cường đại thần thông này không phải một tin tốt thật giống như sát thủ học đồ đối với Trần Vị Danh không phải đặc biệt hiểu rõ giống như vậy, Trần Vị Danh đối với bọn họ kỳ thực cũng không là hiểu rõ vô cùng. Đạo Văn Thần Kỳ chính là các loại xuất kỳ bất ý một khi ngươi gặp phải rồi ý đồ không tới thần thông, cống ngầm bên trong lật thuyền đó là chuyện rất bình thường. Như Phong Chi dự, như Phong Cứ Lao, hô, một cơn gió thanh, theo một trận kiếm reo, lại có một sát thủ học đồ nhảy vào rồi chiến trường. Đây là một cái tu luyện kiếm chi đạo văn hạt giống học đồ, thực lực tự nhiên là không sánh được kiếm thần, thậm chí không bằng tiệm địa kiếm. Có thể vào giờ phút này không thể nghi ngờ là để Trần vị danh tình huống hỏa vô đơn trí. cùng thạch liên một người vì là chiến, vẫn còn có thoát thân khả năng, lần này, hơn nữa cái kia tiến chi đạo văn hạt giống học đồ, thiệt để là không hi vọng rồi. Dù đấu thời gian mấy hơi thở, Trần vị danh trong lòng hung hắc, không lại lóe lên tránh, cầm trong tay phong cứ đao cùng hai người cấp tốc chiến đấu với nhau. Từng chiêu từng thức, lực đạo hung mãnh, đều là là bị thôi thúc đến mức tận cùng, Trần vị danh ý đồ trong khoảng thời gian ngắn cấp hai người tạo thành to lớn tiêu hao. Chính mình là dùng lực lượng tinh thần kết tấn, tiêu hao đối lập nhỏ hơn rất nhiều, có thể còn có cơ hội Người trốn không thoát. Thạch Liên nhưng là thật giống nhìn ra rồi ý đồ của hắn, cười lạnh một tiếng, lực công kích đạo hơi hơi trì hoãn, càng nhiều sức mạnh dùng cho phòng ngự, đã như thế tiêu hao tự nhiên đối lập muốn thiếu. Trần vị danh quyết định thật nhanh, cùng với Liều mạng một chiêu sau, đột nhiên đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn, Liều Lĩnh quay về kiếm, kia chi đạo văn hạt giống học đồ giết đi. Người này thực lực phải yếu hơn rất nhiều, dễ dàng hơn đột phá. Đáng tiếc Thạch Liên cũng là thân kinh bách chiến hạng người, từ lâu để phòng hắn động tác này. Sức mạnh đề cao, đột nhiên lại là trở nên phảng phất mãnh hổ quay về hắn phía sau lưng đánh tới như giết trước mắt hạt giống học đồ chính mình tất nhiên cũng là trọng thương kết quả làm sao không cần nhiều lời chân vị danh bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha người kia lần thứ hai trở về phòng vừa qua khỏi rồi hai chiêu trong lòng đột nhiên hàn ý một đời cảm thấy không lành phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong thạch liên chân khí trong cơ thể cùng thạch chi đạo văn kết hợp tựa hồ đến rồi một cái cực kỳ thời khắc kén chốt đi chết đi hành giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn thạch liên cười to an ta một cái ngưng mâu thành hóa tiếng nói vừa dứt trong mắt phát sinh một trận ánh vàng phảng phất hai ngọn ngọn đèn khoan thai trong lúc đó cực kỳ quỷ dị. Chân vị danh đột nhiên cảm giác thân thể một loại, phong chi dục đều không chịu nổi quay về trên đất rơi đi. Đây là trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn cũng không có cảm giác đến trọng lực ảnh hưởng, nhưng là không biết làm sao, đặc biệt là hai chân, cánh là bị đông lại rồi giống như vậy, cực kỳ khó chịu. Túi đầu vừa nhìn, nhất thời giật nảy cả mình, hai chân của chính mình cánh là không biết lúc nào đã biến thành tảng đá. Kinh khủng hơn chính là, loại kia hóa đá quá trình vẫn còn tiếp tục, vỏ đá nhảy lên, như côn trùng giống như vậy, dọc theo hai chân từng tầng từng tầng hướng phía trên bò tới. Bất quá thời gian ngắn ngủi, đã là đến rồi phần eo. Liền ngay cả trong kinh mạch cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh xâm nhập, dường như muốn đọc lại, cực kỳ khó chịu. Thạch Chi Đạo Văn Thần Thông, cánh là còn có thể hóa đá người khác, Trần Vị Danh chưa từng có nghĩ tới, càng không có nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy liền phát sinh ở trên người mình. Không cần chân khí chống đối sức mạnh xâm nhập, chớp mắt đều sẽ bị hóa đá, vận chuyển rồi chân khí chống đối, lại là không cách nào tiến hành chiến đấu. Hành giả, lần này, đầu của ngươi quy ta rồi." Một trận trong tiếng cười lớn, Thạch Liên bay về Trần Vị Danh giết tới. Chương 74, Đạo Văn Thần Thông. Thạch Liên đánh tới đấm ra một quyền, Trần Vị Danh không cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ thôi thúc phong cứ đào cứng rắn chống đỡ một cái. Thạch Chi Đạo Văn có chất phát đặc tính, có thể lệnh người tu luyện chân khí mạnh hơn quá cùng cảnh giới tu sĩ. Thạch Chi Đạo Văn tuy rằng trích thị kỳ phía dưới tiểu đạo đạo văn, nhưng cũng là nắm giữ đồng dạng đặc tính. Hai người cảnh giới xấp xỉ, nhưng Thạch Liên chân khí mạnh hơn quá hắn rất nhiều, này một cái không hề sinh đẹp liều mạng, để Trần Vị Danh trực tiếp lui về phía sau rồi đầy đủ hơn 20m. Chân khí một loạn, hóa đá độ càng nhanh, hơn đã đến rồi phần eo. Trên dưới trọng lượng bất nhất, này vừa lui về phía sau để trần vị danh có loại thân thể suýt chút nữa bị xả đoạn cảm giác cực kỳ thống khổ. Ha ha, vô dụng rồi đi. Thạch Liên cười to, quay về hắn từng bước một đi tới, chung rồi ta ngưng mâu thành hóa, ít nhất phải hai ngày mới có thể hóa giải. Để ta xem một chút dưới tình huống này ngươi còn có thể làm sao chạy trốn. Đây là ta tân lĩnh nội đạo văn thần thông, vốn là chuẩn bị dùng tới đối phó huyền công tử, không nghĩ tới trước tiên dùng ở trên thân thể ngươi rồi. Hành giả, xem ra ngươi cũng không có truyền thuyết thần kỳ như vậy, thật không biết tổ chức tại sao lại coi trọng như vậy ngươi. Từng bước một đi tới. Ở 10 mét ở ngoài dừng lại, cũng không vội vã, hắn đối với mình này một chiêu đạo văn thần thông rất tự tin, cũng là lo lắng đối phương còn có cái gì không biết đòn sát thủ, không bằng đẳng đối phương hoàn toàn hóa đá sau động thủ nữa. Chân vị danh cũng là khổ không thể tả, hóa đá tiến trình vẫn còn tiếp tục, hơn nữa độ không chậm. Càng làm cho hắn cảm giác trong lòng khó chịu chính là, đối phương chiêu này thần thông hắn tựa hồ không cách nào phục chế. Đạo văn thần thông, cùng phổ thông thần thông không giống. Phổ thông thần thông là hậu thiên luyện thành, thật giống như người thông qua học tập có thể học được cánh cửi, trồng trọt, mọi việc như thế. Mà đạo văn thần thông nhưng là đến từ đạo văn trời sinh thần thông, liền dường như điểu sẽ trên không trung phi, ngư sẽ ở bên trong nước dù, trái tim sẽ nhảy lên giống như vậy. Đây là trời sinh, không cần học tập cũng có thể biết. Hoả chi đạo văn tự mang lực hỏa diễm, này ngưng mâu thạch hóa hẳn là chính là thạch chi đạo văn mang theo trời sinh thần thông. Cũng không phải trời sinh thần thông nhất định sẽ so hậu thiên thần thông mạnh mẽ, chỉ là trời sinh thần thông thường thường, thường càng thần kỳ quý dị. Hơn nữa ở này cảnh giới rất thấp, không cách nào lĩnh ngộ cái gì cường đại thần thông thời điểm. Đạo văn thần thông có thể so với phổ thông thần thông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính mình phù ấn thuật tựa hồ chỉ có thể phục chế Hậu Thiên Thần Thông, đối với loại này Đạo Văn Thần Thông nhưng là không thể ra sức. Bởi vì phải triển khai Đạo Văn Thần Thông, trước hết dung hợp, tu luyện Đạo Văn, mà đây là mình làm không tới. Hóa đá gấp lan tràn, trong khoảnh khắc đã đến rồi ngược phụ cận. Thấy Trần Vị Danh vẫn không có cái khác động tác, Thạch Liên cũng không chuẩn bị kế tục chờ đợi thêm nữa rồi, cười lạnh, hành giả, để chúng ta kết thúc trận này tử vong thí lượt đi. Đang khi nói chuyện, Thạch Quyền nắm chặt, đấm ra một quyền, mang theo khí thế minh mông, liền muốn đem Trần Vị Danh đầu hành thành mảnh vỡ. Thân thể quá 7 phần 10 đã biến thành tảng đá căn bản không chỗ có thể trốn. Vạn Cân một thời khắc, đột nhiên một cái ánh đao từ trong rừng rậm đánh tới, cuốn quanh tử vong khí, khí thế như núi. Độ nhanh nhanh, khiến cho người phản ứng không kịp nữa cũng đã bắn trúng Thạch Liên phía sau lưng. Tiêu đau một tiếng, Thạch Liên ngã nhào xuống đất, dù hắn như vậy cứng rắn thân thể, phía sau lưng cũng bị bổ ra rồi một đạo dài khoảng một thước vết thương khổng lồ, máu tươi phốc phốc dâng lên. Quay đầu lại vừa nhìn, một cái cầm trong tay trường đao, một mặt lạnh lùng nam tử đứng ở phía sau, không phải Minh Đao thì là người nào? Minh Đao? Thạch Liên miệng phun máu tươi, hít một hơi thật sâu khẽ động rồi phía sau vết thương, lại là thống, cả người run rẩy, ngũ quan biến hình, gần như ninh thành rồi một đoạn. Minh Dao, ngươi là lựa chọn muốn cùng mọi người chúng ta là vì sao? Cái kia tu luyện kiếm chi đạo văn hạt giống học đồ trầm giọng nói rằng, biết rõ rồi. Hắn chỉ có một người. Minh Dao giơ tay, ánh đao lóe lên, trực tiếp đem người kia chém thành rồi hai nửa, tử vong khí bốc lên, trong khoảnh khắc đem hắn huyết nhuố căn mọn, gặp lại hắn, cười lạnh một tiếng, kiếm thần cũng không dám nói với ta giáo. Minh Dao. Thạch Liên mạnh mẽ chi lên nửa thân thể, run rẩy nói rằng, các ngươi sẽ không có phần thắng. Ai biết được Minh Dao nét miệng nở nụ cười, ta cũng không cảm thấy ta nhất định có phần thắng, bất quá, ai kêu ta không thích đứng ở nhiều người phía kia đây, đặc biệt là kiếm thần tên như vậy. Tiếng nói vừa dứt, trường đao chỉ tay, trực tiếp xuyên qua thạch liên bộ ngực, một cái khuấy lên, đã là để cho mất mạng. Lại đem trường đao vung lên, một cái quét ngang, tử vong đao khí phảng phất sóng gợn giết hướng về tứ phương. Một trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mười mấy cái sát thủ học đồ lập tức mất mạng. Còn lại chi nhân cái nào còn dám suy nghĩ nhiều, lập tức thất kinh, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Minh Dao cũng không có truy kích mà là nhìn trần vị danh cười nói, xem ra ngươi không có ta tưởng tượng như vậy cường à? ạch! dên lên một tiếng, trần vị danh ngã ngồi trên đất, trên người hóa đá đã kết thúc, nhưng đây cũng không phải là hắn tự mình xua tan, mà là thần thông chính mình đình chỉ. đạo văn thần thông huyền bí khó có thể hình dung, bất quá này ngưng mâu thạch hóa thuật tựa hồ muốn thi pháp chi nhân kéo dài thi pháp, một khi chết rồi, sẽ chính mình mất đi hiệu lực. hoan quá một hơi sau, trần vị danh lập tức triệu ra phong chi dực, nhìn minh đao nói rằng, đi trước, bọn họ hẳn là lập tức liền muốn đến, đến rồi. minh đao gật đầu cùng sau lưng Trần Vị Danh rời đi rồi nơi này tiến lên rồi ước chừng một canh giờ đến rồi một chỗ mấy khối đá lớn kẹp lấy hiệp đạo hai người vừa mới dừng lại không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta Trần Vị Danh rất là trực tiếp nói ra tuy chỉ có một câu nói như vậy nhưng cũng là ở hỏi dò đối phương nguyên nhân địch cương kỳ yếu đây là sự thực Trần Vị Danh không cảm giác mình nhất định tránh thoát tử cục này hoặc là nói mình chết độ khả thi cao tới 9 phần 10. Minh Đao là cá sáng suốt người không dám như thế mới đúng Minh Đao không ngu ngốc nghe hiểu được ý tứ nhún vai một cái ta nói rồi Ta không thích đứng ở nhiều người một phương. Thư yếu, thiên hạ nơi nào không phải gian nguy không đoạn, như hiện tại liền thói quen đứng ở tất thắng một phương, tương lai sẽ rất khó vượt qua. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất. Ta hy vọng ngươi có thể sống, đôi kia ta có lợi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Vị danh hỏi. Minh Dao lắc lắc đầu, hành giả, ngươi ta không thể nói được là cái gì tình thâm nghĩa trọng huynh đệ, thậm chí đều không thể nói được là bằng hữu. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Hợp tác nên có hợp tác quý cũ, thật giống như ta không sẽ hỏi ngươi chuyện vớ vẩn giống như vậy, ngươi cũng không cần hỏi ta quá nhiều. Chỉ ít chúng ta hiện tại không phải kẻ địch, này như vậy đủ rồi. chân vị danh trầm mặc, ngược lại gật đầu. Hắn xác thực không có lập trường hỏi đối phương quá nhiều, thật giống như Minh Đao nhìn thấy chính mình ở hòn đá trước biểu hiện sau cũng không có hỏi dò quá nhiều, bởi vì biết được không tới đáp án. Mặc vấn đây. Hắn ở nơi nào? Ta để hắn trốn đi rồi. Minh Đao nói rằng, ở trận này tranh tài bên trong, tác dụng của hắn không lớn, thậm chí có thể trở thành trói buộc. Hắn rất sẽ trốn, so với chúng ta an toàn. Lãng quên đạo văn, xác thực là rất thích hợp trốn, Ngừng một chút. Minh đao lại nhìn về phía Trần Vị Danh. Nếu lần thứ hai hợp tác rồi, ta nghĩ, chúng ta đến thật tốt kế hoạch nên làm gì? Sát quang bọn họ. Chương 75, truy kích ngược. Chúng ta nên thật tốt thảo luận hạ, làm sao giết chết bọn họ. Minh đao nhìn Trần Vị Danh nói rằng, kết thúc trận này thí luyện phương pháp có hai, một là giết ngươi, hai là giết chỉ còn năm người. Chỉ có năm cái tiêu chuẩn, ta, ngươi, Mạc Vượn, còn có hai cái. Nếu như có thể trao đổi, cái kia hai cái tiêu chuẩn to lớn nhất khả năng là kiếm thần cùng Huyền công tử. Cái này không thể nào. Trần Vĩ Danh lắc đầu, Tuy rằng nếu như chúng ta năm cái liên thủ, có rất lớn cơ hội giết đi tất cả những người khác, nhưng bọn họ là sẽ không làm. Bọn họ lý niệm cùng chúng ta không giống, chúng ta là độc hành hiệp, bọn họ nhưng là muốn trở thành người lãnh đạo. Tuy rằng ta thật không do ở sát thủ bên trong thành này không có thực quyền người lãnh đạo có ích lợi gì, nhưng bọn họ chính là ý niệm như vậy. Giấy không thể gói được lửa, không có có thể vẫn ẩn giấu sự tình, đặc biệt là thí luyện việc. Một khi bọn họ lựa chọn rồi chúng ta, từ bỏ rồi những kia tùy tùng giả, ngày sau sẽ không lại có người tin phục bọn họ. Bọn họ thậm chí sẽ bởi vì chuyện này sản sinh tâm ma trở ngại tu hành, coi như là đổi thành ta, ta cũng không sẽ chọn chọn từ bỏ tùy tùng giả. Không sai. Minh Đao gật đầu, tuy rằng ta xem thường kiếm thần tên kia, nhưng điểm ấy tâm tính hẳn là vẫn có. Vì lẽ đó, chúng ta nên cân nhắc chính là làm sao sát quan bọn họ. Trần Vị danh suy tư một thoáng, lại nói đến, ta có thể bố trí cấp 2 trận pháp, nếu để cho ta bố trí thành công, đáp lại đến trạng thái bình thường, dẫn bọn họ đi vào, ta liền có thể. Lời còn chưa dứt liền bị Minh Đao đánh gãy, vĩnh viễn không nên xem thường người đối thủ, chỉ sợ chúng ta có thể từ trong lời nói làm hết sức xem thường bọn họ đương nhiên ta nói rất đúng tay hiện tại là kiếm thần huyền công tử còn có cái khát sát thủ học đồ tính cục lại kiếm thần cùng huyền công tử không có dễ dàng đối phó như thế ngươi biện pháp đối phó kiếm thần có thể rất hữu dụng nhưng nếu như là huyền công tử tin tưởng ta ở trận pháp tu vi lên chí ít là hiện tại ngươi còn không bằng hắn ngươi trận pháp sẽ bị hắn hiện. chân vị danh hiệu mày nhẹ giọng nói rằng nếu như bọn họ không cùng nhau ngươi một chút lại lắc đầu không thể rồi bọn họ hiện tại bắt đầu sẽ không lại tách ra đi không sai minh ngao nói rằng nếu ta không ra tay bọn họ sẽ tách ra bao giáp Dù sao chỉ có ngươi một người. Khi ta ra tay sau đó, liền mang ý nghĩa chúng ta là hai người đồng thời. Bọn họ một khi tách ra liền có thể bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như bọn họ không xa rời nhau đi, liền mang ý nghĩa cái nào sợ bọn họ có gần nghìn nhân mã, cũng không cách nào triển khai thảm thức tìm đòi. Trân Vị Danh nói rằng, nếu như chỉ là mấy cái phương hướng, mấy cái tuyến tìm đòi, ta có biện pháp có thể ở tại bọn hắn hiện chúng ta trước hiện bọn họ. Nhưng chuyện này cũng không hề ý vị chúng ta đây liền chiếm cứ rồi chủ động. Minh Dao lắc đầu nói rằng, chúng ta xác thực có thể ở lúc đầu tìm bọn họ lạc đàn ra tay chậm rãi làm hao mòn nhân mã của bọn họ. Mà khi tổn hại nhân mã quá 3 phần 10 thậm chí một nửa thời điểm, Kiếm Thần cùng Huyền Công tử tất nhiên sẽ thu nạp nhân mã, chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Chỉ có thời gian một tháng, chỉ có 5 cái tiêu chuẩn. Ai cũng không muốn chết ở cuối cùng, tổ chức này một chiêu thực sự là quá tuyệt rồi, bước chúng ta không thể không tàn sát lẫn nhau, hơn nữa là liều Lĩnh, không phải vậy chính là đồng quy vu tận. Quá tuyệt rồi ba chữ từ minh đao trong miệng không nói ra được, không biết vì sao, Trần Vị danh đột nhiên cảm giác được rồi trong đó có rất không giống nhau tâm tình. Không phải tự dễ ước, không phải đoán giận càng sẽ không là tán dương, mà là sự thù hận. Cứ việc cái kia sự thù hận tâm tình chốc mắt là qua, nhưng Trần Vị Danh vẫn là cảm giác nhạy cảm đến rồi. Không phải hết thảy sát thủ đều giống như chính mình đối với Yên Vân Các mang theo cam ghét, như Huyền Công tử, như Kiếm Thần còn có trước tiếp xúc qua rất nhiều sát thủ học đồ, bọn họ đối với Yên Vân Các mang theo kính nể, đồng thời còn muốn ở một cái bên trong tài năng xuất chúng, thành vì là chân chính cường giả. Trần Vị Danh vẫn cho là Minh Đao cũng là, nhưng giờ khắc này nhưng phát hiện mình e sợ muốn sai rồi. Trước mắt người này Tựa hồ cùng mình bình thường đối với Yên Vân các không có mấy phần hảo cảm, không quá nhiều muốn những thứ này đối với trước mắt không có chút ý nghĩa nào. Trần Vị Danh suy tư một phen, lại nói đến trước mắt còn có cơ hội, một phen đánh gián độ cỏ, thêm vào ta bị hóa đá, tình huống lúc đó rất là phiền phức. Thạch Liên đã nói hắn đây là tân lĩnh ngộ thần thông, còn chưa từng dùng. Nếu như bọn họ đối với này thần thông háo không biết chuyện, thêm vào những tia trốn về đi sát thủ học đồ đem tình huống lúc đó nói một lần, kiếm thần cùng Huyền Công Tử sợ cho rằng ta tình huống bây giờ nguy cấp. Không sai. Minh Ngao ánh mắt sáng lên bọn họ cũng tất nhiên cảm thấy trước mắt là cơ hội, vì lẽ đó sẽ không như vậy kiêng kỵ chúng ta, sẽ dốc toàn lực lùng bắt, sẽ có cơ hội tách ra. đáng tiếc rồi, vừa nãy chúng ta triệt quá gọn gàng nhanh chóng, không có để lại vết tích. Không, ta để lại. chân vị danh cười cười, tuy rằng không phải rất rõ ràng, cũng rất ít, nhưng này không phải càng thêm tin được không? hắn ở triệt lúc đi, đã nghi quá các loại khả năng, làm đối phương phát hiện mình vết tích sau, một loại là phái một đạo nhân mã truy tung, một loại là toàn bộ nhân mã truy tung. chính mình có chiêu phong chi thuật, còn có phá vọng tổn chân chi nhãn có thể trước một bước hiện đối phương hành động đến thời điểm làm tiếp lựa chọn không hề nghĩ rằng giờ khắc này đúng là càng thêm vào hơn dùng hai người nhìn nhau nở nụ cười đơn giản làm nghỉ ngơi đảng trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục sau lại sẽ vị trí nơi bố trí rồi một phen một chút nhìn lại thật giống có người ở đây chữa thương rồi sau lần thứ hai lui lại lúc này mới liền hướng trần vị danh trước mai phục phương hướng mà đi Cùng dữ liệu giống như vậy quay đầu bất quá nửa canh giờ liền phát hiện đối với phe nhân mã hướng đi đầy đủ hơn 500 người kiếm thần cùng huyền công tử đều ở trong đó đối phương lựa chọn rồi đồng thời hành động nhưng vẫn là phái ra không ít người đi tìm hiểu tình báo. Lợi dụng chiêu phong chi thuật cùng phá vọng tồn chân chi nhãn, chân vị danh dẫn minh đao rất dễ dàng vòng qua rồi ngoại vi sát thủ học đồ, vòng tới rồi phía sau, phản thành rồi bọn họ ở tùy tùng. Tuy rằng không có phong chi dực, nhưng minh đao thân pháp cũng là bất phàm, hoặc là nói có thể đi vào ba vị trí đầu hạt giống học đồ, thân pháp đều sẽ không kém. Dường như báo săn ở khe núi nhảy lên, mềm mại không hề có một tiếng động, độ không thể so với phong chi dược chậm bao nhiêu. Nếu như Kiếm Thần cùng huyền công tử tách ra hành động rồi, chúng ta trước tiên đối với người nào ra tay tốt hơn? trân vị danh truyền âm hỏi ngươi so với ta đối với bọn họ quen thuộc hơn huyền công tử minh ao không chút do dự nói rằng mặc dù nói ta rất xem thường kiếm thần nhưng không thể phủ nhận chính là nếu như không có đi trước bảy xuống trận pháp huyền công tử sức chiến đấu kém hắn rồi nhất thành nếu như hai người chúng ta phối hợp dễ hắn tỷ lệ rất lớn may mắn thậm chí sẽ không cần thời gian rất lâu liền có thể kết thúc chiến đấu vậy thì huyền công tử rồi hai người làm ra quyết định theo sau từ xa một đường tìm tỏi không có kết quả ở đến rồi cố ý bố trí địa phương sau nhìn nơi đó vết tích sau Kiếm Thần cùng Huyền Công tử một phen tương lượng, rốt cục cũng là làm ra rồi thay đổi. Cùng chân vị danh cùng Minh Đao hy vọng giống như vậy, đối phương binh chia làm hai đường, Kiếm Thần cùng Huyền Công tử một người dẫn mấy trăm người hướng phía trước vây quanh mà đi. Chương 77, núi lở. Bóng đêm nghiêm nghị, trong bụi cỏ, một sát thủ học đồ phục trên đất, cảnh giác nhìn về phía trước. Không lúc ních, tựa hồ chắc chắn rồi chỗ đó sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không phải hắn không nhìn tới những phương hướng khác, mà là không có cách nào xem. Nơi này bóng đêm cực kỳ quỷ dị, để hắn bất kể là tầm mắt vẫn là thần thức đều dò xét không ra, thật giống rơi vào đầm lầy phía trước 10 mét ở ngoài, là đóng trại trước dựng thẳng lên đống lửa, cũng là duy nhất có thể cho hắn cung cấp tầm nhìn địa phương. Bất qua dưới cái nhìn của hắn, nơi này tầm nhìn cũng không có chút ý nghĩa nào, đều là sát thủ, không có tên sát thủ kia sẽ ngu đến mức ở trong ánh lửa quay về kẻ địch đi tới. Hành giả cùng Minh đau hẳn là sẽ không đến đây đi. Này sát thủ học đồ trong lòng nghĩ như vậy, cũng là như thế cầu khẩn. Dù sao hai người kia tu luyện đều là cùng Hắc Ám Đạo Văn không có quá nhiều quan hệ đạo văn, nếu chính mình không nhìn thấy, bọn họ cũng có thể không nhìn thấy mới là. Đúng là như thế nghĩ, đột nhiên cảm giác sau não đau xót cả người hướng về lên ngựa nhất, há mồm liền muốn kêu thành tiếng, rồi lại là cảm giác có người đạp ở rồi phía sau lưng chính mình, tiết hầu mắt lạnh, khí quản bị cắt, không ra nửa điểm âm thanh đã khí tuyệt. Trần Vị Danh ngồi sồn ở trên thi thể, đánh giá rồi một phía, không có nhân cảm giác được động tĩnh của nơi này. thoáng bằng phẳng rồi một thoáng khí tức sau, lại là bắt lấy bóng đêm hướng cái khác các nơi xóa đi. Huyền công tử rất thông minh, cảm giác được rồi bóng đêm quái lạ, ở tụ tập địa ngoại vi dùng đống lửa vây quanh một vòng, như vậy có thể để tầm mắt kéo dài tới 10 mét có hơn, nhưng này cũng không có tính thực chất tác dụng ở hắc ám bao phủ xuống, ánh lửa cũng bị áp chế. Hắn có thể mượn phong chi dược cung dung từ cao 20 mét bầu trời lè vào. bóng đêm cho hắn tốt nhất ngụy trang cùng nghiệm hộ. Hắn có thể thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn rõ ràng vị trí có người cùng đại khái thực lực, mà đối phương nhưng là hiện không được hắn, để hắn có thể lặng yên không một tiếng động tới gần. Bao chế y theo chỉ dẫn, vô thanh vô tức bên trong giết gần 20 người sau, trần vị danh bắt đầu hướng đối phương nơi tụ tập tới gần. Huyền công tử chọn một chỗ khe núi xa chân, hơn 200 người trốn ở trong đó, tương đương với chỉ có một chỗ lối ra, bốn phía có cây đốt đốt đem bên trong chiếu sáng trưng, bất luận người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị hiện. Vô Định tối nay nhân cơ hội làm chút gì, không nghĩ tới đối phương phòng dường như thùng sắt, Trần Vị danh quay một vòng, căn bản không có vô thanh vô tức lén vào khả năng. Hơn nữa Huyền công tử có ý định đem tu vi mạnh mẽ người canh dự ở rồi bên ngoài, những người khác tới gần trung tâm, mình muốn một đòn đánh giết mà lùi về sau đi đều có hơi phiền toái. Xem ra chỉ có thể từ bỏ rồi. Trần Vị danh chính phải rời đi, đột nhiên lại xem hướng lên phía trên. Đã có khe núi, vậy dĩ nhiên cũng là có sơn. Hải đảo này trung gian là một toàn núi chính. Chu Vi còn tích góp một vòng đối lập thấp bé ngọn núi, giờ phút này khe núi bên trên đối diện trong đó một tòa. Trong lòng hơi động, nhất thời có chủ ý chuẩn bị danh thôi thúc phong chi dự, bay qua, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, đem ngọn núi bên trong kết cấu xem rõ rõ ràng ràng. Cũng không phải là chặt chẽ, bên trong có không ít chỗ trống, trên biển hòn đảo thường thường như vậy. Đơn giản vừa phân tích, liền tìm trừ ra trong đó chịu đựng trọng lượng cái kia mấy cái chủ yếu địa phương. Cầm trong tay phong cứ đao, liên tục đánh kích, không lâu lắm liền đào ra rồi một hang núi thông đi vào bộ. Thanh âm kia to lớn, dọc theo ngọn núi truyền xuống chấn động không ngừng, lệnh khen núi bên trong sát thủ học đồ đều một trận kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiên, không biết phát sinh cái gì. Tình huống thật giống có chút không đúng. Một cái thân hình cao to, cả người ngăm đen trắng hán đối với cách đó không xa huyền công tử nói rằng, tu vi của người này bất phàm, biệt hiệu man yêu, tu luyện lực chi đạo văn, sát thủ học đồ bảng bên trong xếp hạng đệ ngũ, kiếm thần tùy tùng giả, tự phong tượng chết trận so với đường quốc thủ đồ sau, hắn liền thành rồi ba cường ở ngoài người mạnh nhất, cũng là cân nhắc đến huyền công tử nơi này đối với đột nhiên tình huống ứng đối lực không bằng chính mình, vì lẽ đó kiếm thần đem hắn phái đến rồi nơi này. Huyền công tử khẽ gật đầu, cũng là cảm giác được rồi tình huống quỷ dị. Ở tòa này trên hải đảo hẳn là không có giã thú đáng sinh mệnh, mà kiếm thần cái kia một đạo nhân mã cách nơi này nơi rất xa, coi như cùng hành giả cùng minh đao phát sinh chiến đấu, cũng không nên có lớn như vậy tiếng động mới lạ. Nhưng nếu hai người đều không phải, cái kia thanh âm này lại là từ đâu truyền đến? Trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Trước mắt này bóng tối bao trùm, để mỗi người đều như người mù Một khi rời đi nơi này, e sợ càng tiến phước. Có muốn hay không phải người tới nhìn? Manh nhu hỏi. Làm sát thủ bị động như thế chờ đợi tình huống đến tuyệt không là một tin tức tốt hắn hy vọng biết rõ huyền công tử trong lòng hơi động lắc đầu nói rằng đừng đi vậy được giả quỷ kế đa đoan có học tự phong linh chiêu phong chi thuật này hắc cám có thể ảnh hưởng không được hắn hắn rất xa liền có thể biết chúng ta động tĩnh này tiếng động nên hắn làm ra đến có thể chính là vì rồi dẫn chúng ta đi ra ngoài chia đều tán sau khi lại tiêu diệt từng bộ phận không nghĩ tới nơi này đêm đen sẽ là như vậy chúng ta không nên gấp gáp đảng hường đông sau khi tìm kiếm thần hội hợp lại thương lượng đối sách thời gian một tháng không ngắn vừa mới bắt đầu bàn bạc kỹ càng, Manu hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, dẫn xà xuất động vốn là sát thủ thường dùng biện pháp một trong, cái kia một chỗ, chân Vị Danh đã nhảy vào ngọn núi bên trong, tìm kiếm những kia chịu đựng trọng lượng khá nhiều ngọn núi kết cấu. Thôi thúc phong cứ đao, từng cái hư hao, nhưng lại không hết mức phá hoại, còn sót lại một chút chống đỡ. Chờ đến hư hao gần như sau, lại tìm đến cái kia một chỗ kiên cố nhất địa phương, mấy cái phong cứ đao đánh xuống, đem hoàn toàn nổ nát, như một đống phòng ốc chủ lương bị đánh gãy, đáng sợ phản ứng dây chuyển tấn bạo, những kia như mục nát gỗ chống đỡ các nơi lập tức tan vỡ mọi chỗ vỡ vụn sụp đổ. Vang, vang, ầm, âm thanh lớn càng ngày càng hưởng, từ ngọn núi bên trong truyền đến, khiến cho toàn bộ hải đảo cũng bắt đầu chấn động, phảng phất có một con to lớn hung thú sắp sửa thức tỉnh. ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời, cái kia một chỗ đỉnh núi triệt để đổ nát, vô số tảng đá phảng phất tuyết lở giống như vậy, che ngập bầu trời quay về phía dưới lăn xuống, kéo dài không dứt, như sóng lớn, trôn sống. Chính là Trần Vị Danh nghĩ đến biện pháp, hắn cùng điên cùng trận trên đó, cũng là bởi vì bị chôn sống suýt chút nữa bỏ mình, mà bây giờ. Những người này nếu trốn ở khe núi không muốn đi ra, vậy thì cho bọn họ làm một cái thiên nhiên phần mộ rồi. Tiếng động càng lúc càng lớn, càng bắt đầu có đá vụn rơi xuống. Sát thủ trực giác, để hết thảy ở khe núi bên trong người cảm thấy không lành. A, một cái tu luyện sóng âm đạo văn sát thủ quay về phía trên giống lên một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, la lớn, chạy mau, núi lở rồi. Sóng âm không chỉ có thể công kích, còn có thể định vị. Thông qua quay lại sóng âm, hắn xem đến rồi bên trên tình huống, phải chết, là hành giả làm ra. Huyền công tử cũng là biến sắc mặt, vào giờ phút này. Làm sao không biết phát sinh cái gì, lập tức lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người chạy mau. Ra rồi chạy, hắn ra lệnh lại không tác dụng. Nhưng là hiện thời gian quá muộn, hơn 200 người vẹn vẹn trốn ra được 3 phần 10, những người khác đều bị thạch hải nhấn chìm. Nhìn khe núi ra ánh lửa tắt, chân Vị danh khẽ mỉm cười, săn bắn bắt đầu rồi. Chương 78, Manu. Phong chi rực vũ một cái, chân Vị danh như cú đêm bình thường ở trong trời đêm sẽ qua. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, đem tất cả mọi người tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Phổ thông sát thủ học đồ trực tiếp bỏ qua, mí ngưng thần trực tiếp giết hướng về những kia thực lực khá mạnh hạt giống học đồ. Đây là cơ hội trời cho, liền ngay cả chính hắn trước cũng không nghĩ tới còn có thể có cơ hội như vậy. Người tu hành đi ngược lên trời, nhưng ở nắm giữ thực lực tuyệt đối trước, đối mặt bực này tự nhiên hạo kiếp, căn bản vô lực có thể vì là núi lở mà xuống, dường như sóng lớn cuộn, cuộn tất cả mọi người đều như muốn tận tất cả sức mạnh đảo tàu. lợi dụng phá vọng tổn chân chi nhãn, nhìn rõ ràng mỗi một tảng đá lăn xuống quy tích, lợi dụng cao, trần vị danh ở tảng đá kia hồng lưu bên trong ung dung né tránh, tay cầm phong cư đao, trực tiếp giết hướng về một bên hạt giống học đồ. Người kia cũng là phản ứng tấn, cảm giác được rồi sát cơ, xoay người đấm lại, cánh là đem phong cứ đau ngăn trở. Chỉ là còn chưa kịp nói chuyện, lại bị lăn xuống cự thạch đập trúng, bước lên rồi mấy lần, liền biến mất ở rồi tảng đá hồng lưu bên trong. Thời khắc này, chân vị danh không chỉ là một người, còn có này núi lở làm vì là sức chiến đấu của chính mình. Bao chế y theo chỉ dẫn, ở hồng lưu bên trong nhảy lên, như nhẹ nhàng báo săn, bất quá trong chốc lát, đã đánh giết rồi mười mấy hạt giống học đồ. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, phía trước xuất hiện rồi một bóng người, trong cơ thể lưu động niệm lực đạo văn bên người còn có một cái thân hình cao lớn trong cơ thể lưu động gắng sức chi đạo văn hạt giống học đồ bảng người thứ hai huyền công tử hạt giống học đồ bảng người thứ năm man yêu trần vị danh khẽ mỉm cười trực tiếp đổi tới phong chi dực vỗ một cái lợi dụng quần quần tảng đá hồng lưu làm điểm hộ ung dung áp sát giơ tay một cái phong cứ đao trực tiếp giết hướng về sau đó não bóng đêm nghiêm nghị thân thức khó có thể thả ra dù cho là huyền công tử bực này niệm lực tu vi cũng không thể ngay đầu tiên hiện trần vị danh áp sát chỉ lát nữa là phải đắc thủ thời khắc một bên tinh trắng đại hán đột nhiên xoay người chính là một quyền cùng Trần Vị danh liệu mạng một cái. Hạch. Dên lên một tiếng, chính là Trần Vị danh ra. Đối phương cú đấm này sức mạnh chi lớn, khó có thể hình dung, không chỉ là nổ nát rồi phong cứ lao, liền ngay cả chính hắn cũng là cực kỳ khó chịu, thậm chí cảm giác cánh tay của chính mình có xương nứt cảm giác. Hành giả. Huyền công tử quay đầu nổ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Hắn từ trước đến giờ lấy phong độ phiên phiên gặp người, luôn là một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, dù cho đối với Trần Vị danh từ lâu ôm sự thù hận, nhưng thời gian dài như vậy, xưa nay chưa từng thất tố. Không hề nghĩ rằng ngày hôm nay này lần thứ nhất giao thủ, chính mình mang theo tuyệt đối số lượng ưu thế nhân mã, bất quá một buổi tối liền bị đối phương làm cho rơi vào rồi bực này hỗn cảnh. Giờ khác này hắn hận không thể một cái tát đập chết trước mắt cái tên này, có thể đối mặt quần quật tảng đá Hưu Lưu, hắn không thể không đi trước thoát thân. Người đi trước." Manu trầm quát một tiếng, "Để ta ở lại cần hắn. Còn có hai canh giờ liền trời đã sáng, hắn đem không chiếm được lợi lộc gì. Cẩn thận rồi. Không tiên trì được rồi liền hướng ta cái hướng kia đi." Huyền công tử cũng không có nhiều lời, trực tiếp rời đi hắn lúc này liền bình thường sức chiến đấu đều vung không ra, lưu lại ý nghĩa không lớn, chẳng bằng đi phía trước làm chút cái khác bố trí, chờ tiếp ứng Manu. ngươi ngăn được ta sao? chân vị danh lánh cười lạnh nói, chúng ta tốc độ căn bản không ở cùng một cấp bậc. man chậm rãi rút lui, không đoạn dùng nắm đấm nổ nát lăn tới được tảng đá, trong miệng không nhanh không chậm nói, ngươi cùng mình đao liên thủ, liền mang ý nghĩa cùng chúng ta không chết không thôi. ta sớm muộn ngươi muốn đối mặt mà lại muốn giết chết đối thủ, thứ ta nói thẳng, ngày hôm nay là ngươi giết ta cơ hội tốt nhất. chân vị danh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Ta xưa nay không biết sát thủ còn có bực này hữu nghị, ngươi nên là kiếm thần người, tại sao lại đồng ý vì Huyền Công Tử mà chết? Maniu chậm rãi nói, số 1, nếu như không nội chiến, giết không chết người, ta lập tức đều phải chết. Huyền Công Tử sức chiến đấu lúc này vung không ra, ta nhất định phải đứng ra. Thứ hai, cười lạnh một tiếng, ngươi không phải minh đau, ta không cảm thấy ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Vậy thì nhìn rồi. Chân Vị danh thân hình đột nhiên cất cao, thả ra từng đạo từng đạo lôi điện cùng tận phong ngăn cản đường lui, quân cuộn sóng lớn xuống mà đến, thân ở trên hư không, tay cầm phong cứ đau. Chờ đợi một làn sóng thạch chạy tới đến, thuận thế mà, tu luyện lực chi đạo văn người kỳ thực không thích hợp làm sát thủ." Manu chậm rãi nói đến, nhưng ở loại này chính diện chống đỡ chiến đấu bên trong, ta sẽ không sợ hãi bất luận người nào. Tiếng nói vừa dứt, sứ người lại không lui về sau nữa, giơ tay, đấm ra một quyền. Lực chi đạo văn quấn quanh Phân Dũng, đưa tới vô lượng nguyên khí đất trời, cánh là phảng phất ở tại trước người hình thành rồi một đạo to lớn bình phong, đem vọt tới mặt trên tảng đá nổ đến nát tan, hóa thành cho bụi. "Này không phải cấm chế." Trần vị danh xem rõ rõ ràng ràng ràng, bình phong này cũng không phải là năng lượng cấm chế mà là một loại khí thế, phảng phất núi lớn đổ nát, tảng đá chưa động, phong vân trước tiên lên. Hắn xưa nay chưa từng thấy loại phương thức công kích này, có thể chỉ là lực chi đạo văn đặc biệt. Cái kia đấm ra một quyền, phảng phất núi cao đổ nát, làm cho người kinh hãi, không nghi ngờ chút nào, dù cho lấy hắn thực lực hôm nay cũng không thể gắng đó đỡ, bằng không bị thương tất nhiên là chính mình. Dốc hết toàn lực, không có ra nhất đẳng sức mạnh, bất luận người nào cùng tu luyện lực chi đạo văn người liều mạng, hậu quả tuyệt đối sẽ không lạc quan. Liên như này Man Niu nói, nếu là chính diện liều mạng, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái nào hạt giống học đồ. Đáng tiếc chính là, thiên hạ này phương thức chiến đấu quá nhiều, không cũng chỉ có liều mạng. Manu công kích đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ, phương thức chiến đấu như vậy, đối phương nhiều nhất kiên trì một canh giờ. Chính mình thậm chí đều không muốn ra tay, mặc cho này quẩn quần thạch lưu hoành đến, chỉ chờ đối phương lực kiệt động thủ nữa liền có thể. Bất quá trần vị danh không dự định các loại, bởi vì truy sát huyền công tử mới là chính sự, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đối với hắn mà nói, bước này chỉ biết dùng man lực người, dù cho to lớn hơn nữa sức mạnh cũng không đáng sợ. Phá vọng tồn chân chi nhãn tối. Đem man Wu công kích xem rõ rõ ràng, mạnh mẽ nơi, bạc được nơi. Làm một làn sóng thạch lưu làm lại, Man Wu lần thứ hai ra quyền thời điểm, Trần Vị danh chuyển động, phong chi dục vũ một cái, còn giống như quỷ mị áp sát. Cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Man Wu hét lớn một tiếng, quyền thế biến đổi, quay về áp sát Trần Vị danh quét ngang qua, khí thế như cầu vồng. Như bậc này man lực người tu hành, có một loại như dã thu trực giác, dù cho không thấy rõ quá nhiều, thần thức cũng dò xét không ra cái gì, có thể loại kiếp như dã thu trực giác sẽ nhắc nhở hắn nguy hiểm đến vì lẽ đó trước hắn có thể so với huyền công tử càng sớm hơn hiện trần vị danh công kích. đáng tiếc hiện không có nghĩa là liền có thể hữu dụng. xem cái kia quyền thế quét tới, trần vị danh đột nhiên lại đem thân hình một đại lợi dụng phong chi rực sát mặt đất bay qua, đến rồi man như sau lưng. dù sao cũng là xếp hạng đệ ngũ hạt giống học đồ, man nhưu tu vi cũng tuyệt vời, cánh là phản ứng lại, xoay người một cái bố tạ, mạnh mẽ truy ở trần vị danh đánh tới phong cứ đao lên. đáng tiếc còn chưa kịp lại nói đạo cái gì, sau lưng cự thạch lan đến, cực kỳ hung hiểm. man nhưu đang muốn xoay người công kích. Trần Vị danh nhưng là nhân cơ hội đem phong lực lượng thôi thúc, như tạm ti quay về hai tay hắn nhau đi, để hắn động tác khó có thể triển khai. A, Manu hét lớn một tiếng, man lực xoay một cái, mạnh mẽ đem sức gió đổ nát. Đáng tiếc cự thạch đã vọt tới, không kịp làm ra thứ hai động tác, liền trực tiếp đánh vào rồi hắn phía sau lưng. Chương 79, bất ngờ cường địch. Ẩm, một tiếng vang thật lớn, manu bị cự thạch đập trúng. Đó là một khối phạm vi 5 mét tảng đá, nặng đến vạn cân, mặc dù là chúc cơ kỳ người tu hành cũng là không cách nào chống đỡ. Trần Vị danh vốn tưởng rằng Manu sẽ bị trực tiếp đập chết, không nghĩ tới hắn lảo đảo một cái sau, dĩ nhiên là gắt gao chống đỡ rồi. A! Manu hét lên một tiếng, trên người cương khí bắn ra bốn phía, to lớn khối cự thạch cánh là bị hắn vỡ chia năm sể bảy. Cái tia khí thế đáng sợ, chính là Trần Vị danh cũng là bị kinh sợ đến mức nửa ngày không phản ứng kịp. Lúc này lại có một tảng đá lớn hạ xuống, sắp sửa bắn chúng. Manu quát lên một tiếng lớn, xoay người đấm lại, trực tiếp bắn chúng. Đó là một khối so phía trước càng to lớn hơn tảng đá, nhưng là không ngăn được này đáng sợ lực đạo, lại là bị vành chia năm bảy phun ra một ngụm máu tươi, dù là Man như bậc này khí lực cũng là giang không được như vậy oanh kích. Dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, dọc theo sườn núi lăn mười mấy mét vừa mới dừng lại. Lúc này lại có mấy chục tảng đá phẳng phất voi lớn chạy trồm mà đến, quay về Man như đánh tới. A! Quát lên một tiếng lớn, Man như cường để một cái chân khí, cánh là lại chạm lên, quần như cuồng phong, liên tục nổ ra mấy chục lần, đem này một làn sóng tảng đá hênh một viên không dư thừa. Thực sự là đáng sợ. Chân vị danh trong lòng thán phục một tiếng, hắn vẫn chưa từng cùng lực chi đạo văn tu sĩ từng giao thủ nhưng nghe nói qua rất nhiều tin tức đến xem, đây là một loại cực kỳ phổ thông đạo văn. nhưng chân chính nhìn thấy mới hiện, tu luyện loại này đạo văn tu sĩ dĩ nhiên là lợi hại như vậy. đổi lam là mình bị đập trúng, khối đá thứ nhất đầu cũng đã lấy tính mạng mình rồi. nếu là đổi ở những nơi khác, chính mình không hẳn là hắn đối thủ. đáng tiếc, thế không thể cứu, mình còn có này núi lở làm trợ lực, đối phương thua chắc rồi. phong cứ đao ở trong tay ngưng tụ, phong chi dực nhẹ nhàng vỗ, trần vị danh đang muốn tìm cơ hội động thủ, đã thấy manu nổ nát rồi một tảng đá sau, xoay người rời đi. Như đổi làm là tu sĩ kết đăng kỳ, như vậy núi lợ tất nhiên có thể ứng phó, nhưng đáng tiếc hắn bất quá chút cơ kỳ. Dù cho lực chi đạo văn hung hăng đến đâu, liên tục đánh kích, cũng làm cho trọng cơ thể hắn thương thế không nhẹ, tinh lực hai thể tỏi, đã không đáng kể. Không đi nữa, coi như Trần Vị Danh không ra tay, hắn cũng sẽ bị này thao thao thạch lưu hoành thành mảnh vỡ. Hắn làm một cái đối lập lý trí lựa chọn, nhưng đáng tiếc, hắn sức mạnh có thừa, độ nhưng là không kịp, đặc biệt là ở loại này bị thương tình huống hạ. Ở trong mắt Trần Vị Danh, quả thực dường như ó quy. Tuy rằng cũng là cảm thán đối phương này cố hào khí, nhưng đáng tiếc lập trường đối lập, Trần Vị Danh không có nhẹ dạ, gấp đổi tới, giơ tay chính là một cái phong cứ đao. bất quá Man Maniu cũng không phải hoàng không chọn lộ, liều linh chạy trốn, cảm giác được sau lưng sắc cơ, xoay người một quyền nổ nát, đem Trần Vị Danh bước lui, lại là kế tục chạy trốn, không thể xuất ruột. Trần Vị Danh cảm giác được rồi đối phương sức chiến đấu tuy rằng tổn thất rất lớn, có thể quang nói tới sức mạnh, chính mình vẫn là trên lệ không ít, kéo dài liều mạng, thắng nhất định sẽ là chính mình, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. trong lòng hơi động, lại là bay đến rồi Maniu phía trước. Giơ tay báo táp lôi đỉnh ngăn cản con đường phía trước trước có trở ngại cản sau có truy thạch man liu khổ không thể tả nhưng chỉ có thể toàn lực tương đối sát thủ trong lúc đó không có nhẹ dạng chỉ cần mình lộ ra đầy đủ kẽ hở hành giả chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tỉnh một hồi bị cuồng phong ban chúng một hồi bị lôi đỉnh đánh kích một hồi lại bị tảng đá đập chúng tu vi có hạ, cho tới luống cuống tay chân bất quá trong chốc lát man như đã thua chỉ kém em tình thế nguy cấp a cương đêm một cái chất khí man động man kính đột nhiên tăng lên rồi sức chiến đấu giống như vậy một trận lột làm cho Trần Vị danh chỉ có thể gấp lùi về sau, không dám liều mạng. Hai người một trận lao nhanh, bất chi bất giác đã đến rồi trên đất bằng. Núi Lợi Lực đạo đến rồi nơi này tạm hoãn, Thạch Lưu tốc độ chậm lại, đã không cách nào tạo thành bao lớn uy hiếp. Chỉ là Man Nhu sức mạnh cũng là đã đến rồi phần cuối, loại kia hồi quang phản chiếu bình thường khí thế biến mất, không cách nào lại bày ra có uy hiếp sức chiến đấu, chỉ có thể buông tha Trần Vị danh điên cuồng bạo tẩu. Phá vọng tồn chân chi nhãn rõ ràng nhìn ra rồi đối phương lực địch, Trần Vị danh trực tiếp đổi tới. Hành giả, dừng tay. Một tiếng giống to từ trước biên truyền đến, là Huyền công tử. Xem trung quanh hắn đạo văn hiện lên, bao trùm phạm vi trăm mét, hiện nhiên là đã bố trí kỹ càng rồi trận pháp. Không hổ là lấy niệm lực ở sát thủ học đồ bên trong xương hùng hạt giống học đồ, cũng là cấp 2 trận pháp, hơn nữa so Trần Vị Danh càng thêm hoàn thiện. Mượn này cấp 2 trận pháp, hắn cánh là có thể cảm giác được nơi này tình huống. Huyền công tử, cứu ta. Nghe được Huyền công tử âm thanh, vào giờ phút này, Manuel cũng không kịp nhớ tôn nghiêm rồi, trực tiếp mở miệng cầu cứu. Đáng tiếc Trần Vị Danh không có ý bỏ qua cho hắn, đây là một cái uy hiếp hầu như có thể so với kiếm thần cùng Huyền công tử sát thủ học đồ. Quyết không thể để hắn đào tẩu. A, Huyền công tử hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần phảng phất mũi tên nhọn phóng tới, độ nhanh nhanh. Trần vị danh từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, phá vọng tổn chân chi nhãn xem rõ rõ ràng, ràng thân như phi vũ, ung dung lóe qua. trong nháy mắt áp sát, một cái phong cứ đao vô vào man nhưu phía sau lưng. A, tiêu đau một tiếng, man nhưu rốt cục không kiên trì được, ngã trên mặt đất. Dừng tay cho ta. Huyền công tử hét lớn một tiếng, thôi thúc trận pháp, từng đạo từng đạo hỏa diễm phóng lên trời, quay về Trần vị danh phương hướng giết tới. Ngươi cứu không được hắn. Chân vị danh cười lạnh một tiếng, một cước đạp ở rồi Man Nưu phía sau lưng, lại nhẹ giọng nói rằng, như có cơ hội, đời sau, đừng làm sát thủ rồi." Tiếng nói vừa dứt, một cái phong cứ đao đem đầu lâu bổ xuống, phong chi rực vô một cái, phóng lên trời, tránh thoát đánh tới hỏa diễm. "Hành giả, ngươi không trốn được." Huyền công tử giận không nhịn nổi, chết chính là Man Nưu, nhưng là dường như mạnh mẽ giật hắn một bật hai, không đất dung thân. Chân vị danh khẽ mỉm cười, "Trốn? Không, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta cũng không có muốn chạy trốn ý tứ." Đều nói ngươi trận pháp tu vi và lực lượng tinh thần ở sát thủ học đồ bên trong xếp hạng thứ nhất, ta vẫn không phục. Ngày hôm nay nếu không có những người khác rồi, vừa vẫn có thể để nghiệm chứng một thoáng. Huyền công tử lập tức giống to, ngươi nếu không phục, trận pháp ở đây, ngươi chỉ để ý đến phá. Ta vẫn cảm thấy trận pháp sư rất đau sót. Trần vị danh nói rằng, chí ít ở học được hư không bảy trận trước là rất đau sót, trận pháp bố ở này rồi, là rất lợi hại, nhưng nếu người khác không đi vào, ngươi có thể làm sao? Đần độn ở cấp độ kia. Bất quá, lần này ngươi rất may mắn, gặp phải rồi ta cái này bản nhân. Ta còn thực sự liền không tin ngươi trận pháp có thể có bao nhiêu tuyệt vời, xem ta như thế nào phá giải." Khẽ mỉm cười, Phong Chi Dực vỗ một cái, liền muốn vào trận phá giải. Đây là một cái cấp 2 liền hoàn trận, hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, có thể nhìn rõ ràng đối phương trận pháp tất cả. Thêm vào chính mình trận pháp tu vi, tuy rằng trận pháp này uy lực bất phàm, nhưng chỉ cần mình hữu tâm, căn bản không đả thương được chính mình nửa phần. Mà đối phương bị bóng đêm ảnh hưởng, chính mình thắng định rồi. Đang muốn vào trận động thủ, đột nhiên nghe thấy một trận xé gió tiếng. Trong lòng báo động một đời, chỉ kịp giơ tay dùng phong cứ đao chặn lại đã bị người đá bay. Sức mạnh chi lớn, thật là kinh người. Ai? Trần Vị Danh trầm quát một tiếng, bay lên trời. Tuy rằng không rõ ràng thân phận đối phương, nhưng hắn vững tin chắc chắn sẽ không là kiếm thần. Người đến cười lạnh một tiếng, "Dạ Ma." Sát thủ học đồ bảng thứ 9 hảo, bây giờ đệ ngũ hảo, Dạ Ma, Dạ Chi Đạo Văn người tu luyện. Chương 80, Hắc Dạ Vương Dạ. Nghe được đối phương báo ra tên gọi, cảm thụ trên cánh tay truyền đến tê dại cảm giác, Trần Vị Danh ám đạo không được, mình và Minh Dao đều là đem sự chú ý đặt ở kiếm thần cùng Huyền Công tử trên người, nhưng là toán lọt người này Dạ Ma, Dạ Chi Đạo Văn người tu luyện. Dạ Chi Đạo Văn là Hắc Ám Đạo Văn hạ một cái tiểu đạo đạo văn, cùng đêm đen lực lượng có quan hệ, không cần quá nhiều tình báo cũng có thể biết, tu luyện đạo này văn người, một khi đến buổi tối, sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều. Đặc biệt là ở huyết đảo như vậy buổi tối, bị Hắc Ám lực lượng bao phủ, càng thêm uy mãnh. Liên vừa nay Cu đấm này mà nói, sức mạnh đã hầu như có thể so với tu luyện lực chi đạo văn man như rồi. Mà càng làm cho Trần Vị giành kinh ngạc chính là, đối phương là cất bước ở trong hư không, cũng không có pháp bảo gì cũng không có cái gì như phong chi dược như vậy thần thông, mà là trực tiếp ở trong hư không cắt bước. trong lòng rất là kinh ngạc, nhất thời không nhịn được hỏi, người có thể phi hành? này không phải phi hành. dạ ma cười lạnh, ta là có thể đem đêm đen sức mạnh dễ sai khiến người, nếu như đem ta xem thành là ngư, đối với ta mà nói, đêm đen liền dường như thủy giống như vậy, ngư có thể ở bên trong nước tùy ý trên dưới xây dịch. thì ra là như vậy, Trần vị danh bỗng nhiên tình ngộ, cũng là lần thứ hai ám đạo không ổn, đối mặt nằm trong loại trạng thái này dạ ma, chính mình phong chi dược chiêm không tới bán chút lợi lộc, thậm chí còn có chút chịu thiệt rồi. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này rồi? Ma Huyền Công Tử cũng là kinh ngạc, Dạ Ma là cùng kiếm thần đồng thời hành động người, dựa theo suy tính, song phe nhân mã lúc này cách xa nhau rất xa, hắn không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Mặc dù đối phương đến rất đúng lúc, nhưng hay là muốn để hỏi rõ ràng. Chúng ta cảm thấy hành giả cùng Minh Đao sẽ không bỏ qua buổi tối thứ nhất, bọn họ nhất định sẽ phải làm những gì. Tới gần nửa đêm, chúng ta bên kia đều không có động tĩnh, hẳn là chính là chạy các ngươi tới rồi, bằng vào chúng ta tới rồi trợ rút, ta tốc độ phải nhanh quá bọn họ, vì lẽ đó kiếm thần để ta đi trước. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Giải thích thời gian, Dạ Ma ánh mắt vẫn dừng lại ở Trần Vị Danh trên người, lại lắc đầu nói rằng, "Hành giả, ngươi cũng thực sự là tuyệt vời, chúng ta nghĩ tới ngươi sẽ đánh lén, cũng không định đến ngươi lại có thể tạo thành bực này hiệu quả. Không hổ là bị ám ảnh giả vừa ý người a." Trần Vị Danh nún vai một cái, "Nếu như có thể, ta thật hy vọng hắn vừa ý người có thể là ngươi." Tưởng tượng ngày xưa ngươi bị phong ma định ra đầu người, lại tới hôm nay, bất quá thời gian 2 năm, ngươi từ một kẻ tàn phế đã biến thành một cái muốn tới khiêu chiến chúng ta hết thảy sát thủ học đầu người. Hành giả, Ta cũng là thật bội phục ngươi." Dạ Ma chậm rãi nói, "Đáng tiếc, ngươi truyền thuyết muốn vào hôm nay kết thúc rồi." "Vậy cũng không hẳn." Trần Vị Danh vừa dứt tiếng, xoay người rời đi. Huyền công tử sức chiến đấu không nhỏ, lấy chính mình làm một bách toán, hà đối với mình mà nói cũng có 90 sức chiến đấu, mà Dạ Ma sức chiến đấu chỉ sợ là đạt đến rồi 101. Hung chi kiếm thần cái kia một đạo nhân mã chính đang trên đường chạy tới, lúc nào cũng có thể xuất hiện, kế tục chiến đấu tiếp đối với mình cực kỳ bất lợi. "Trốn chỗ nào?" Dạ Ma hét lớn một tiếng. Hai chân xuất hiện một đoạn sóng gợn, như mũi tên nhọn bình thường bay về Trần Vị Danh đánh tới. Chính là như ngư hành thủy, phi hành trên không trung không trở ngại chút nào, tốc độ nhanh nhanh, so Trần Vị Danh phong chi dự còn từng có. Ở đêm đen sức mạnh trợ giúp hắn, hắn là chân chính hấp hát dạ vương giả. Nằm trong loại trạng thái này hắn, sợ là minh đao đều khó mà trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Khoảng cách song phương gấp tới gần, bất quá xa ba, 5 mét thời điểm, Dạ Ma nhấc vung tay lên, bóng đêm nghiêm nghị, phảng phất suối nước ở tại đầu ngón tay lưu động, vẽ ra một tấm hắc hát ám chi vòng quay về phía trước ta tới. Đêm đen chỉ vổng Năng tụ bóng đêm làm thành thiên la địa vòng cầm cố đối thủ. Tâm thương buổi tối liền cực kỳ hữu dụng, hướng chi là ở như vậy trong bóng đêm. Bị Hắc Gám lực lượng bổ trợ, tấm này đêm đen chi vong phạm vi lớn hơn đầy đủ gấp đôi. Một khi bị cuốn bên trong, tất nhiên hung hiểm, Trần Vị Danh đã cảm giác được rồi phía sau tình huống, không lại chạy trốn, lập tức xoay người. Phá vọng tồn chân chi nhãn đem đối phương thần thông xem rõ rõ ràng ràng, tìm tới năng lượng điểm yếu, đánh ra một cái phong cứ đao, lại thôi thúc cuốn phong lực lượng sấm sét đánh xuống, trong khoảnh khắc thấy đêm đen chi vong quanh nát tan. Nhưng nguy hiểm cũng không có biến mất, nhìn đuổi theo dạ ma, Trần vị danh thầm nghị trong lòng không ổn. Loại này đêm đen trở nên mạnh mẽ sức mạnh bổ trợ, là đến từ đạo văn bản thân hiệu quả, cùng đạo văn thần thông giống như vậy, đều là hắn không thể phục chế. Còn có cách đó không xa đuổi theo Huyền công tử, vào giờ phút này hắn đã kinh trở nên hơi bị động rồi. Không chuẩn bị chạy chỗ sao? Dạ ma cười gần áp sát, ở như vậy trong bóng tối, hắn có rất lớn tự tin có thể đánh bại đối thủ. Đương nhiên, không thể. Chân vị danh tiếng nói vừa dứt, lại là đánh ra mấy đạo cường phong chớp giật, phong chi rực vỗ một cái, kế tục đạo tẩu. Vô dụng dễ Dạ ma thao túng bóng đêm như ba, nổ nát cuồng phong chấp giật, thân như lôi điện, điên cuồng đuổi theo không thôi. chân Vị danh không đoạn đánh ra cuồng phong chấp giật trở ngại phía sau truy kích, lấy làm kéo dài, nhưng hiệu quả có hạn, không chỉ có không cách nào vùng thoát khỏi, khoảng cách song phương còn đang không ngừng tiếp cận. Dạ ma, cẩn thận có trò lửa. Giờ khắc này, Huyền Công Tử âm thanh từ đằng xa truyền đến, hắn không cách nào như hai người bình thường không bị bóng đêm trở ngại tầm mắt, chỉ có thể dựa vào âm thanh nhận biết. Trực giác nói cho hắn hành giả không có đơn giản như vậy, vì lẽ đó lên tiếng nhắc nhở. Nhưng giờ khắc này Dạ ma nơi nào nghe lọt lại hắn xem ra phía trước hành giả đã là chạy chối chết rồi truy kích bất quá một phút hai người khoảng cách lần thứ hai áp sát dạ ma cười lớn một tiếng hành giả ngươi không chỗ có thể trốn rồi Trần vị danh nhưng là đột nhiên thân hình dừng lại xoay người nhìn hắn cười lạnh một tiếng không là ngươi không chỗ có thể trốn rồi tiếng nói vừa dứt tứ phương huyền quang phun trào hóa ra từng đạo từng đạo thanh hồng trùng thiên tứ phương cây cỏ cánh là còn như dòng nước xả trùng bình thường vặn vẹo lên cành lá lan tràn cực kỳ tấn trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trăm mét bao vây chặt chẽ cấp 2 một chi đạo văn pháp tại hành động trước Vì lý do an toàn, Trần Vị danh liền ở đây nơi bày xuống rồi trận pháp. Sau khi phát triển, vốn tưởng rằng là chưa dùng tới rồi, không nghĩ tới dạ ma cường thế dễ ra, giờ khắc này vừa vẫn có thể dùng. Trận pháp. Dạ ma thay đổi sắc mặt, hắn tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, có thể bị Trần Vị danh làm dựa vào sức mạnh, tất nhiên là cấp 2 trận pháp rồi. Cứ việc hắn lúc này tự tin sẽ không bị ba cường bất luận cái nào kém, nhưng cũng biết rõ, một thân một mình đối đầu hành giả thêm một cái cấp 2 trận pháp, hầu như không có phần thắng trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định một cái xoay người giơ tay dẫn dắt vô tận bóng đêm vẽ ra một cái to lớn ác ma móng vuốt quay về bốn phía cây cỏ đập tới y đổ phá trận đào tàu nhưng là này cấp hai trận pháp nào có như vậy dễ dàng phá giải dù hắn giờ khắc này lực công kích mạnh mẽ đánh cây cỏ bay tán loạn dường như hoa tuyết pháp phới nhưng cũng vẹn vẹn để cái kia một chỗ trận pháp sức mạnh bị suy yếu rồi mới phần như đòn công kích này xuống tự nhiên là có thể phá trận pháp nhưng trần vị danh lại sao lại cho hắn không bị bấy nhiêu kế tục phá trận thời gian cái kia một chỗ khẽ mỉm cười Toàn bộ trong trận pháp cây cỏ như linh xà hổ báo bình thường quay về dạ ma giết tới. Chương 81, Dạ tận thiên minh. Cấp 2 một chi đạo văn trận pháp, phạm vi bao trùm bên trong hết thảy cây cỏ đều có thể vì là trần vị danh sử dụng, ở chỗ này bố trí cực kỳ thích hợp. Từng vòng cây cỏ, như linh xà hổ báo quay về dạ ma giết đi. 5 quyền. Dạ ma trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần cho hắn vung ra năm quyền thời gian, hắn liền có thể lợi dụng mạnh mẽ hấp hát dạ sức mạnh đem trận pháp này phá tan. Đáng tiếc, hắn đồng thời cũng biết, nếu như mình mặc kệ mặt sau công kích, nhiều nhất vung ra quyền thứ ba sẽ chết ở hành giả trận pháp công kích hạ. A, hét lớn một tiếng, vung tay lên, tác động như mực bóng đêm, cuốn quanh ở trên cánh tay, phản phất lợi chảo giống như vậy, vung lên trong lúc đó, đem giết tới cây cỏ cây mây từng cái khảm nát tan. Dạ chi đạo văn người tu hành, đặc biệt là ở như vậy bị hắc cám đạo văn bao phủ ảnh hưởng buổi tối, sức chiến đấu tăng lên rồi gấp mấy lần. Vào giờ phút này, dù cho là cùng kiếm thần cùng minh đao đối lập, hắn cũng không chút nào hư. Chỉ là ở hắn ứng phó trận pháp công kích đồng thời, cái kia đánh văng ra ngoài tiểu lỗ hổng nhỏ đã hoàn toàn khôi phục, lần thứ hai đem hắn triệt để nhốt lại. Lợi chào như gió, không đoạn đem bốn phía đánh tới cây cỏ cây mây xoắn nát, dạ ma lớn tiếng quát, hành giả, đừng tưởng rằng ngươi có thể chắc chắn thắng, trận pháp có thể duy trì công kích có hạn, hơn nữa huyền công tử cùng kiếm thần sẽ tới rất nhanh, ta chỉ phải kiên trì đến vào lúc ấy liền được rồi. Cố làm ra vẻ. chân Vị Danh cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra rồi ý đồ của đối phương. Sát thủ là cá thu gặt người khác họ tên nghề nghiệp, nhưng cùng lúc cũng là một cái phi thường quý trọng tính mạng mình nghề nghiệp. Bởi vì ở sát thủ trong lòng, ai mệnh đều không có chính mình trọng yếu, tương tự ai cũng không thể tin. Trừ mình ra. Dạ ma trong lòng kỳ thực đã sợ hãi, lo lắng bị chính mình đánh giết, nói như thế, thuần túy chính là hy vọng có thể đem chính mình dọa đi, đã như thế, coi như giết không được chính mình, chí ít hắn cũng sẽ không chết. Ngươi nói không sai, bọn họ đều hẳn là ở tới rồi cứu trên đường đi của ngươi. Đáng tiếc, ngươi cũng đánh ra quá cao bọn họ rồi. Như vậy buổi tối, ra rồi hai chúng ta, ai có thể không kiêng rẻ chút nào chạy đi. Trung gian thời gian, đã đầy đủ ta giết chết ngươi rồi. Dựa vào dạ chi đạo văn sức mạnh bổ trợ. Ngươi thật sự có thể ở cấp 2 trong trận pháp kiên trì, thậm chí có thể có thể kiên trì đến cấp hai trận pháp năng lượng tiêu hao hết. Có thể đừng quên rồi, ta không phải là chỉ có thể trận pháp. Tiếng nói vừa dứt, Phong Chi rực vũ một cái, Trần Vị Danh đã xen lẫn trong cây cỏ bên trong giết tới. Ở tại thôi thuốc bên dưới, bốn phía cây cỏ công kích vốn là dày đặc, Phong cứ đao che giấu trong đó, càng là khó có thể phát hiện. Dạ ma điên cuồng công kích, Dạ Chi lợi chảo càng hơn bình thường băng nhận, như Kim Chi nhuệ khí, rất có khắc chế một chi đạo văn cảm giác, chỉ là cái kia đầy trời bay tán loạn thảo gỗ vụn tiết rất lớn ảnh hưởng rồi tầm mắt của hắn. Chi sống không qua chốc lát, trong lòng báo động một đời, quay đầu lại một đòn. Này một chiêu thế tiến công mãnh liệt, nhưng đang tiếp công kích quý ý tích bị Trần Vị danh xem rõ rõ ràng ràng. Thân hình một tải tránh né mũi nhọn, phong cứ đao vô một cái, trực tiếp vô vào cánh tay kia lên. A, tiêu đau một tiếng, Dạ Ma lại là một trận múa tung đem Trần Vị danh bước lui, cánh tay đã là huyết nhục tung bay. Cũng may nhờ hắn dùng hắc giả lực lượng quấn quanh cánh tay, không phải vậy, vừa nãy lần này liền không phải xuất huyết đơn giản như vậy, mà là cụt tay rồi. Nhưng dù là như vậy, cũng bằng là báo cho rồi hắn, hung hiểm chính đang kéo dài tăng lên mỗi một sát thủ đều biết rõ sấn người bệnh muốn đòi mạng đạo lý, từng làm phế nhân trần vị danh càng là như vậy. Dạ bộ lui lại, có thể đằng trận pháp công kích lần thứ hai đánh tới trong nấy mắt, lại là hôn ở trong đó đến rồi dạ ma dưới chân. Tay cầm lôi điện, lăng không đánh ra, đồng thời một cái vươn mình đạp ở một cái cây mây lên phóng lên trời. bị bốn vương tám hướng mênh mông nhiều công kích đánh phập phồng thấp phòng dạ ma, làm sao có thể phát hiện trần vị danh những này mở ám, cảm giác được đối phương phóng lên trời, còn tưởng là là lại có công kích được đến, lập tức quay về phía trên chính là một chảo. động tác này vừa nổ ra, lập tức dên lên một tiếng đã bị dưới chân lôi điện bắn chúng. Vi lực không phải rất lớn, nhưng là để hắn cảm giác toàn thân truyền đến một trận ma túy cảm giác. Ma túy cảm giác còn không biến mất, một cái cây mây như trường mâu đánh tới, khí thế hùng hổ. Dạ ma muốn tránh mau chuyển động thân thể, nhưng là bị Trần Vị Danh cùng cái khác cây cỏ cây mây hạn chế rồi hành động, chỉ kịp giơ tay, liền bị cái kia trường mâu bình thường cây mây đâm trúng lực. Âm một tiếng vang lớn, cánh là bị cây mây trực tiếp đóng ở rồi trên một cây đại thụ. A, Dạ ma thống tiêu một tiếng, thu hồi chảo lạc, đem cây mây chặt đứt, rồi lại thấy Trần Vị Danh khí thế hùng hổ đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, đem một thân sức mạnh hết mức thôi thúc, vẽ ra một tấm to lớn hắc mạc, như chiến kỳ bình thường ở trước người lay động, đem rất nhiều công kích ngăn trở. "Giả ma!" Có người hô to một tiếng, Huyền công tử tìm kiếm rồi hồi lâu rốt cục đã chạy tới. Không nói hai lời, tay cầm Huyền Quang, bay về trên đất đánh mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị phá trận. Không cách nào hư không kiếm đạo văn, trận pháp sư chính là như vậy lúng túng, một khi khắc chế trận pháp vật dẫn bị phá hỏng, trận pháp tự nhiên phá giải. Đặc biệt là Huyền công tử cũng là am hiểu trận pháp, rất dễ dàng liền có thể tìm tới trận pháp điểm yếu thực sự là thời khắc mấu chốt, trần vị danh ha có thể để hắn thực hiện được. lúc này một lòng lưỡng dụng, một mặt thôi thúc trận pháp kế tục công kích giả ma, mặt khác nhưng là đưa tới cuồng phong chớp giật, quay về ngoài trận huyền công tử giết đi. hành giả, đừng vội can dỡ. huyền công tử bị bức ép dừng lại phá trận, giơ tay, lực lượng tinh thần tung bay, hóa thành vô số linh quang dẫn dắt nguyên khí đất trời quay về phía trước giết đi, đem cuồng phong chớp giật từng cái ngăn trở. vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không có rồi trong ngày thường nho nhã khí chất, lần nữa bị trần vị danh đánh vô cùng trận vật, từ lâu là sát cơ trùng thiên, chỉ cần có thể giết đối phương. Cái gì đều không để ý rồi. Gặp lại tay nắm kiếm quyết, giơ tay chỉ tay, một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ trưởng thành kiếm quay về Trần Vị Danh đánh tới. Lực lượng tinh thần công kích cùng chân khí công kích không giống, như lực lượng tinh thần không đủ, rất khó phát hiện. Cũng may nhờ Trần Vị Danh lực lượng tinh thần cực cường, trước tiên đã thấy, Phong Chi dược vỗ một cái né tránh, giơ tay lại là phong cứ đao giết tới. Mau! Huyền công tử quát lên một tiếng lớn, một luồng mạnh mẽ sóng tinh thần như cự thạch vành tới, tốc độ cực nhanh. Trần Vị Danh một cái không kịp phản ứng, bị này sóng tinh thần trực tiếp bắn chúng chỉ cảm thấy trong đầu ong ong người vang cực kỳ khó chịu trần vị danh lên một tiếng bị huyền công tử một chiêu đẩy lùi không hổ là sát thủ học đồ bảng lên xếp hàng thứ hai nhân vật lúc này tỉnh táo lại một thân thủ đoạn sát thực kinh người niệm lực đạo văn từ trước đến giờ là cường giả tượng trưng một trong loại bỏ lực lượng tinh thần công pháp ở ngoài còn có thể am hiểu bệ trận luyện khí luyện đan càng tăng thêm một bước sức chiến đấu đáng tiếc giờ khắc này không có thời gian lại để hắn đi làm những này chỉ có thể chính diện vì là chiến một cái muốn phá trận một cái không cho nhiều một khắc thời gian có thể liền có thể quyết định dạ ma sinh tử Song vương lại là kế tục chiến đấu, đầy đủ mấy cái canh giờ, khó phân thắng bại. Buổi tối từ từ qua khứ, chân trời lấy ra một đạo ánh dạng đông. Huyết đạo bốn phía hắc ám lui nhanh đi, giữa bầu trời có thể thấy được ngờ ngợ tinh thần. Hành giả, ngươi không có ưu thế rồi. Huyền công tử quát lên một tiếng lớn, khí thế càng hơn, hắn lúc này đã không lại bị hắc ám ảnh hưởng. Cùng thời khắc đó, một tiếng kiếm reo vang lên, một bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, khí thế trùng thiên, là kiếm thần. Chương 82 Ác chiến bắt đầu. Cảm thụ kiếm thần trùng thiên khí tức, Trần Vị danh thay đổi sắc mặt. Trong lòng hắn vẫn đang tính toán thời gian, biết Hắc Dạ Đêm muốn qua đi. Nhưng hắn cho rằng này, bóng đêm thối lui cũng là chậm rãi tiến hành, nên cần nửa canh giờ mới là, mà chính mình chỉ cần nửa khắc đồng hồ như vậy đủ rồi. Cũng không định đến, này bóng đêm rút đi cánh là nhanh như vậy mà thẳng thán, còn không thoáng qua thần đến, cũng đã đến rồi ánh bình minh. Không có rồi bóng đêm hiểm hộ, phá vọng tồn chân chi nhãn mất đi rồi ưu thế lớn nhất. Huyền công tử không hề bị bóng đêm ảnh hưởng, sức chiến đấu đem vung đến đỉnh phong. Chính mình áp chiến một đêm, sức chiến đấu nhiều nhất còn còn lại 50, Huyền công tử so với mình hơi cao hơn mà giết tới kiếm thần nhưng là còn ở đỉnh cao. Các loại nhân tố quy kết đến đồng thời, Trần Vị Danh biết mình lần này là thật sự chơi thoát, sinh tử cửa ải khó đang ở trước mắt. Kiếm thần, cứu Dạ Ma. Huyền công tử hô to một tiếng, thôi thúc lực lượng tinh thần công pháp hướng Trần Vị Danh đánh tới, ý đồ kiềm chế. Cái kia một chỗ, chạy nhanh đến kiếm thần cũng là thôi thúc một luồng ánh kiếm quay về trận pháp giết đi. Trong tay cổ kiếm chính là cấp 4 linh khí, ở giới tu hành có thể cũng không phải là cái gì khoáng thế thần binh, nhưng ở này Tây Hải chi châu lên, nhưng có thể nói là độc nhất vô nhị rồi. Cái kia một luồng ánh kiếm hạ xuống, Quả nhiên như thần kiếm bay lượn, đánh cho cấp 2 trận pháp ánh sáng bắn ra bốn phía, lay động không ngừng, sắp sửa phá nát. Ai cũng cứu không được hắn, Hắc hát giả quá khứ, ta không có rồi ưu thế, nhưng tương tự, hắn cũng không còn là Hắc hát Dạ vương giả. Trần vị danh hét lớn một tiếng, thôi thúc trận pháp, cạn kiệt còn lại tất cả sức mạnh cuốn lên cây mây vô số, đều là dường như trường mộng bình thường quay về còn bị đóng ở trên cây to dạ ma giết đi. Không có rồi bóng đêm miểm hộ, Trần vị danh ưu thế giảm nhiều, mà dạ ma càng là sức chiến đấu gấp giảm xuống, thêm vào bị thương nặng, giờ khắc này thậm chí không bằng trước 2 phần 10 rồi thì lại làm sao chống đỡ được bực này công kích? Chỉ kịp ra một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, vô số cây mây xuyên qua thân thể, dạ ma khí tức một trận, lập tức hồn phi phai tán. Huyền quang chợt chớn, từ từ tiêu tan, cấp 2 trong trận pháp cấp thấp nguyên tinh hóa đã thành bụi phấn, hết thể năng lượng tiêu hao không còn một ngỗng. Hành giả, kiếm thần một mặt tức giận, kiếm khí ngang dọc, thậm chí khiến người ta cảm thấy hai mắt đều trở nên đỏ đậm rồi. Vì là lĩnh giả, khó chịu nhất chính là có người ở ngay trước mặt chính mình giết chết chính mình tùy tùng giả. Ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, xem ngươi còn có thể làm sao chạy? đang khi nói chuyện, chậm rãi nhấc lên trong tay cổ kiếm, sát khí ngút trời. một cái kiếm thần, một cái huyền công tử, còn có thể cảm giác được lượng lớn sát thủ học đồ tới rồi. phong chi dực mang đến ưu thế không đủ để phá vòng đây, trần vị danh biết, ngày hôm nay chính mình sợ là lành ít dữ nhiều rồi. làm lượng lớn sát thủ học đồ chạy tới một khắc đó, đột nhiên, một đạo ánh đao quét ngang mà đến, tử vong khí trùng thiên, trực tiếp giết hướng về kiếm thần. đang muốn ra tay công kích trần vị danh kiếm thần lập tức giơ tay một chiêu kiếm, đem ánh đao đỡ, gặp lại một bóng người phá tan rừng dầm giết ra. Trường Đao trong tay phảng phất khai thiên tích địa bình thường trực tiếp bổ vào rồi kiếm thần trường kiếm trong tay lên. Kiếm thần, ngươi đối thủ là ta. Người đến quát lệnh một tiếng, một mặt kiệt nào, không phải Minh Đao thì là người nào? Trần Vị Danh sau khi rời đi, hắn cũng không có ở tại chỗ chờ đợi, mà là dựa vào ký ức di động không ít khoảng cách. Lại như Trần Vị Danh không phải trăm phần trăm tín nhiệm hắn giống như vậy, hắn cũng không phải trăm phần trăm tín nhiệm đối phương, hắn cần cấp mình nhất định an toàn thẻ đánh bạc. Không nghĩ động tác này vai đánh chính, chính là quay về lúc này chiến trường phương hướng. Làm dạ Tận Thiên Minh sau khi hắn tự nhiên là phát hiện động tĩnh của nơi này, vội vội vàng vàng dứt tới. nếu ở biết rõ trần vị danh nhược thế tình huống hạ, còn lựa chọn rồi cùng hắn cùng một trận chiến tuyến, vào giờ phút này tự nhiên là đứng dậy. có minh đao chống đối kiếm thần, trần vị danh lập tức quay về huyền công tử dứt tới. tình hình trận chiến nguy cơ, hắn cùng minh đao nhất định phải ở sát thủ học đồ đại bộ đội đến trước trước tiên đánh bại một cái đối thủ mới có thể hóa giải tình thế nguy cấp. minh đao đã nói, có cổ kiếm ở tay kiếm thần sức chiến đấu cao hơn hắn một chút, coi như có khiêm tốn thành phần, nhưng hai người tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. kế sách hiện nay chỉ có dựa vào chính mình rồi. Hai người đều là lực lượng tinh thần khá cao, nhưng đều không có thời gian bố trí trận pháp, đối phương cũng càng không thể đẫn độn đi xông lẫn nhau trận pháp, chỉ có dùng trực tiếp nhất phương thức rồi. Đủ đảm. Huyền công tử quát lên một tiếng lớn, lực lượng tinh thần quyển tích nguyên khí đất trời bay lên trời cao, như một đạo bay ngang thác nước quay về trần vị danh dứt đi. Nay một tay, cực kỳ bất phàm, phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong, cánh là khó có thể nhìn thấy đối phương trong công kích bạc được nơi. Tuy rằng lợi hại, nhưng tiêu hao tất nhiên cũng là không nhỏ, trấn vị danh không chút do dự lựa chọn rồi tránh lui. Phong chi rực vỗ một cái, thân hình cao cao, vội vã lướt qua. Lại là thôi thúc cùng phong chấp giật, từ phía trên tre ngập bầu trời hạ xuống. Có thể sát thủ học đồ bảng nhân vật số 2 lại há lại là tốt như vậy đối phó, giơ tay lợi dụng lực lượng tinh thần khói lên nguyên khí đất trời phá giải. Hai người thực lực sàn sàn với nhau, chân vị danh thắng ở có phá vọng tổn chân chi nhãn, mà Huyền công tử nhưng là thắng ở lực lượng tinh thần tu vi mạnh mẽ, kinh nghiệm lão đạo, trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không bắt được ai, hỗ chống đỡ được. Có qua có lại, trong khoảnh khắc đã là qua đi mấy trăm chiêu. Khác một chỗ, lượng lớn sát thủ học đồ từ bốn phương tám hướng tới rồi, trong đó không thiếu xếp hạng hơi hơi khá cao hạt giống học đồ. Vừa đến chiến trường, thấy Trần Vị danh thân pháp nhanh chóng, lại có phi hành thuật, mà Minh Đao là chân thật trên đất chiến đấu. Đơn giản một tính toán, đều là lựa chọn rồi trợ kiếm thần, giết Minh Đao. Cuồng phong, hỏa diễm, lôi điện, mưa đá, các loại thần thông từng cái đánh tới, che ngập bầu trời. Minh Đao và kiếm thần thực lực vốn là ở sàn sàn với nhau, thêm vào đối phương còn có cấp 4 linh khí giúp đỡ, bây giờ lại bị những người này công kích quá dày, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra rồi luống cuống tay chân. A Mình Dao hét lớn một tiếng, một đao quét ngang, tử vong khí bằng bạc, lấy cuồng bạo chi thế chém giết một tên hạt giống học đồ, có thể chính mình cũng là lộ ra kẽ hở, bị kiếm thần kiếm khí quét trúng ngực, không ngừng chảy máu, khí tức một loạn, càng hiện ra cuốn bách, tình thế cực kỳ không ổn, chân vị danh cường để một cái chân khí, đem phá vọng tổn chân chi nhãn thôi thúc đến rồi cực hạ, càng nhiều kẻ địch đang từ bốn phương tám hướng quần cuộn không đoạn tới rồi, hắn biết mình nếu không thể một lần là xong, sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội, nhất định phải mạnh mẽ liều mạng, đem tình cảnh trước mắt đều là đặt ở trong mắt, nguyên khí đất trời, lão Đối phương chân khí trong cơ thể, còn có lực lượng tinh thần. Suy nghĩ trong lát, Phong Chi rực vũ một cái, đột nhiên tăng nhanh thân hình quay về Huyền công tử giết đi. Ngươi không chỗ có thể trốn rồi. Huyền công tử hét lớn một tiếng, lực lượng tinh thần chen chúc mà ra, ở quanh thân nhảy đánh, lại hóa thành từng chuôi lực lượng tinh thần trường kiếm, quay về Trần vị Danh giết tới. Rất nhanh, nhanh, cũng rất căng trí, nhưng cũng có điểm yếu. Trần vị Danh một mặt không sợ về phía trước, mặc cho cái kia bạc nhược nơi lực lượng tinh thần công kích đâm trúng đầu góc của chính mình, nhẫn nhịn đau nhức, một trường vô ra. Không hề nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên sẽ liều mạng như vậy, một cái sơ sẩy, phong cứ đao xoay quanh, đánh cho Huyền công tử một tiếng hét thảm, huyết nhục tung bay. Mượn xung kích lực lượng, gấp lùi về sau, Trần Vị danh lại là đánh ra lượng lớn cuồng phong lôi đỉnh, phá tan mấy tên sát thủ học đồ tạo thành vây quanh. Thân hình áp sát, từ phía sau lưng một phát bắt được minh đao quần áo. Phong chi dục vỗ một cái, từ chỗ hổng nơi lui ra, xoay người liền chạy. Chương 83: Thế cuộc nguy cơ. Thế cuộc nguy cơ, không thể đánh lâu, Trần Vị danh liều mạng bị thương phá tan rồi vây quanh, cầm lấy minh đao lui nhanh đi. Kiếm thần mọi người lại sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy? Gào thét một tiếng, dẫn rất nhiều sát thủ học đồ cùng mà truy. Hắc Dạ không lại, loại kia bóng đêm cũng không cách nào lại ảnh hưởng tất cả mọi người, chính là thời điểm. Trong cơ thể trạng thái không khỏe, tốc độ tự nhiên không bằng toàn thân thời kỳ. Giờ khắc này dù cho co phi hành thuật, cũng vẹn vẹn cùng phía sau rất nhiều truy binh đều bằng nhau. Kiếm khí, ánh ao, Chen lẫn lôi đỉnh báo táp từ phía sau lưng đánh tới. Minh đao cầm trong tay trường đao vung lên, liền muốn chém ra tử vong ánh ao. Không muốn ra tay, chân vị danh trầm giọng nói rằng, tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi bị thương. Ngươi mau mau khôi phục, ta kiên trì không được quá lâu, một hồi đều muốn giao đưa cho ngươi." Minh Dao cao mày, không rõ cố, nhưng vẫn là dừng rồi công kích. Thời khắc này, phá vọng tồn chân chi nhãn bị thôi thúc đến rồi cực hạn, bốn phía dòng năng lượng động đều là bị đặt ở trong mắt, sau lưng công kích quý đạo cũng nhất nhất ở chuẩn bị danh trong lòng nhiệt lên. Phong chi giực lấp lóe, như bạo trong mưa gió hải yến, không đoạn né tránh đến từ sau lưng các loại công kích. Lực lượng tinh thần bản cũng đã hao tổn rất lớn, chung rồi Huyền công tử một cái lực lượng tinh thần công kích sau càng là họa vô đơn trí, giờ khắc này kịch liệt chuyển biến xấu. Đau nhức không đoạn chuyển đến còn có một loại hoảng hốt cảm giác cực kỳ khó chịu. Minh Dao ngẩng đầu, nhìn mang theo hắn phi hành Trần Vị Danh, trong mày. Hắn có thể nghe được Trần Vị Danh giờ khắc này phản phất man như bình thường tiếng thở dốc, sát thủ bình thường là sẽ không như vậy, tu luyện tự vong đạo văn hắn biết chuyện này ý nghĩa là Trần Vị Danh thân thể tình huống đã chuyển biến xấu đến rồi một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Truy binh sau lưng điên cuồng đuổi theo không ngừng, đã không có rồi sát thủ bình tĩnh, trong mắt đều là của nhiệt. Tất cả mọi người đều từ cứ điểm nhân khẩu bên trong nghe qua một ít tin tức, dị vãng thí luyện cũng là tăng tốc, 1000 người đi vào, không tới 100 người đi ra ai cũng không chắc chắn nói mình sẽ là cái kia sống sót 100 người bên trong một cái. Bây giờ đi ra ngoài cơ hội đang ở trước mắt, giết hành giả, thí luyện kết thúc. Mà đối phương rõ ràng đã bị thương nặng, khí huyết khó chi, cơ hội như vậy ngàn năm một thở, làm sao không kích động. Lao nhanh rồi gần một canh giờ, thấy rõ Minh Đao chân khí trong cơ thể đã khôi phục, Trần Vị Danh nhìn thấy phía trước hải đảo ngọn núi chính chi lên một hang núi, lập tức đâm đầu lao vào. Giúp ta ngăn trở. Đem Minh Đao vứt tại cửa động, bỏ lại một câu nói này, Trần Vị Danh liền nhảy vào rồi trong sân động. Lực lượng tinh thần thiếu thốn, để hắn đau đầu khó nhịn. Như có người dùng lưỡi búa bổ ra rồi đầu của hắn, đau đến không muốn sống. Loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, ảo giác bộc phát, để hắn nhìn thấy đủ loại quỷ dị đồ vật. Một thân vải giáp, mấy đầu yêu thú, phun ra nuốt vào hắc ám khí, tám cánh tay bốn chân ma vật, lưng mọc hai cánh, một thân quấn quanh thánh khiết vầng sáng thần nhân. Cực kỳ quỷ dị, các loại huyền bí, trong hỗn loạn lại là thấy rõ cái kia một thân lục y nữ tử, cầm trong tay trường kiếm phá tan thương khung mây xanh, tay ngọc nhỏ dài bóp nát rồi thần tiêu thiên lôi, chân đạp càn khôn, xoay ngược lại thế giới, đối với mình bay tới, trên mặt tràn ngập rồi ý mừng. À. Bên trong hang núi truyền đến từng trận rít đạo, gào, gào lên đau đớn. Để vào bị thương, Manh Thu đang dãi dùa. Dù là Minh Đao bực này, lòng người tính cũng là không nhịn được dùng mình một cái. Hắn biết hành giả tình huống rất là không được, nhưng chưa từng biết thì đã chuyển biến xấu đến rồi cái trình độ này. Sơn động truyền ra ngoài đến từng trận phong thanh, trong đó mang theo không tự nhiên tiếng dùng, coi như không có chiêu phong chi thuật. Minh Đao cũng biết truy binh đã đến, đem bên ngoài vây nốt. Minh Đao, kiếm thần ở bên ngoài biên hồ, cuộc chiến đấu này bản sẽ không có người quá nhiều chuyện, tội gì tự tìm công vui. Chúng ta muốn giết chỉ có hành giả không sai, huyền công tử âm thanh cũng là truyền đến, ngươi có thể rời đi, tất cả liền khi không có sinh quá. quay đầu lại liếc mắt nhìn đen tuổi sân động, minh đao một mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, quay đầu, đi từ từ rồi đi ra ngoài, khỏe miệng chậm rãi nhất lên, lại là một mặt cười khẩy, xin lỗi, ta có thể không làm bị thay trộm chung hàng người, sinh quá chính là sinh quá, cuộc chiến đấu này các ngươi còn không thắng. Trương đao dương lên, thử vong khí ngưng tụ, tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta rồi. kiếm thần trong tay vung lên, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, quay về minh đao giết đi cho mèo, ha tất đem ra rõ người. Minh Dao một đao chém xuống, đem kiếm khí đổ nát, lại nhìn kiếm thần cười lạnh một tiếng, "Không, có mấy phần bản lĩnh rất rưỡi, nếu không phải là có ngươi cái kia đại ca cho ngươi đưa tới vũ khí, ngươi là cái thá gì? Ngươi này đệ nhất tiến tuổi, ta không phục rất lâu rồi, ngày hôm nay có muốn hay không nghiệm chứng một thoáng? Ta cũng đã sớm muốn chặt bỏ đầu của ngươi rồi." Kiếm thần một mặt hắn ý, hắn thiên phú bất phàm, coi như là không có vũ khí trong tay, cùng Minh Dao thực lực cũng là ở sàn sàn với nhau. Thiên tư hơn người người hắn rất sớm đã tiến vào luyện khí kỳ, lại đạt được đại ca sai người đưa tới cổ kiếm sức chiến đấu càng là tài nghệ chấn áp quân hùng, thành là thứ nhất. Những năm gần đây, không người không phục, ra rồi minh đao. Mỗi lần gặp gỡ, cũng khó khăn miễn quái gỡ nói hắn dựa vào huynh trưởng trợ lực, hắn cũng là sớm muốn chặt bỏ minh đao đầu rồi, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay đúng là vừa vặn rồi. Kiếm thần, mắt thấy kiếm thần thật sự muốn cùng minh đao đơn đả đấu, một bên huyền công tử lập tức kêu hắn lại, muốn chứng minh năng lực của chính mình, có rất nhiều cơ hội, hà tất gấp ở hôm nay. diễn hành giả quan trọng, nếu là lấy hứa về, hắn là ước gì hai người này quyết đấu sinh tử, có thể hôm nay không giống. Tôi muốn kẻ địch là hành giả, cái khác cũng có thể tạm thời để ở một bên." Kiếm thần hơi chần chờ, cũng là cảm thấy nên như vậy, lúc này nhìn Minh Đao lớn tiếng nói, "Nếu muốn cùng ta phân cao thấp, ngươi trước tiên sống quá hôm nay lại nói." giết, Quát to một tiếng, sát khí ngút trời, cầm trong tay cổ kiếm quay về Sơn Động phương hướng phóng đi, những người khác cũng là cùng dùng thần thông, bay về Minh Đao đánh tới. "Ta, hà sợ tử vong." Minh Đao quát lên một tiếng lớn, khí tức chúng thiên, trường đao hướng về trước Sơn Động, lập tức rơi vào hỗn loạn tương bừng. Trong hang núi, đang điên cuồng rít gạo bên trong, Trần Vị Danh lực lượng tinh thần rốt cục ngừng lại rồi chuyển biến xấu, bắt đầu gấp khôi phục. Được lợi từ Lão Đinh Thuần Nguyên Bình tức công, nằm trong loại trạng thái này, tinh thần hắn lực khôi phục tốc độ tăng lên rồi gần 10 lần. Sau hai canh giờ, đau đớn ngừng lại, hỗn loạn thần trí rốt cục khôi phục. Hồi tưởng trước nhìn thấy hảo giác, Trần Vị Danh cảm thấy khá quỷ dị. Bất kể là hảo thuật vẫn là hảo giác, đều là đến từ chính bị người thi thuật đầu óc. Ra rồi cái kia lục y nữ tử, những kia yêu vật, ma vật cái gì, hắn không biết những thứ đồ này lai lịch, cũng không tin chính mình chưa từng thấy, có thể tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của chính mình? suy tư không rõ, chỉ có thể thả xuống, cảm giác được bên ngoài chiến đấu tiếng động. Trần Vị Danh toàn tâm khôi phục, lại là qua đi hai canh giờ, coi là thật khí cùng lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục sau khi Trần Vị Danh lập tức đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi đi, vừa tới cửa động, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, gặp lại đến một bóng người vào vào. Trần Vị Danh nhanh tay đem người kia tiếp được, nhìn kỹ lại, máu thịt bé bét, khí tức yếu ớt, không phải Minh Đao là ai? chương 84, cuối cùng dãy rủa, đem Minh Đao tiếp ở trong tay, Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, chân khí háo hầu như sạch xanh xanh. Trong cơ thể mấy nơi kinh mạch bị thương rất nặng, tựa hồ lại thoáng dùng sức sẽ phá nát. Thời khắc này, tên sát thủ này học đồ bảng lên xếp hạng thứ 3 lĩnh cấp bậc sát thủ đã là triệt để đánh mất rồi sức chiến đấu, chớ nói gì sát thủ học đồ rồi, dù cho đến người bình thường đều có thể giết chết hắn. Phàn Phất, chính mình tựa hồ chỉ là hơi ngủ gật, có thể nhìn bên ngoài mặt trời, lại tỉ mỉ nghĩ lại, như không có 4, 5 cái canh giờ, chính mình không thể khôi phục. Vì mình, Minh Dao ở cửa động độc thân cùng mấy trăm sát thủ học đồ chiến rồi 4, năm cái canh giờ, trong đó còn bao gồm rồi kiếm thần cùng Huyền công tử. Không tên Thời khắc này, Trần Vị Danh trong lòng cánh là có nho nhỏ cảm động, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể bỏ lại chính mình mặc kệ. Còn chưa kịp nói chút gì, Phong Thanh bất ngờ nổi lên, kiếm gieo từng trận, kiếm thần cầm trong tay cổ kiếm quay về cửa sơn động giết tới. Bốn, năm cái canh giờ, hắn cùng Huyền công tử đều không có đem hết toàn lực. Vừa đến là vì lưu lại tinh lực đối phó lúc nào cũng có thể giết ra đến hành giả, thứ hai cũng là không muốn đi chịu đựng mình đào chết đi liều mạng công kích. Bây giờ mình đao triệt để đánh mất sức chiến đấu, hành giả lại là hiện thân, hắn tự nhiên không bảo lưu nữa rồi. Kiếm thần, kiếm pháp thông thần. Tên này hào mặc dù nói đến có chút huyết đại, nhưng cũng là nói rõ rồi người này kiếm đạo tu vi chi bất phàm. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đem đối phương công kích xem rõ rõ ràng ràng. Đem minh đao quay về bên trong động ném một cái, cầm trong tay phong cứ đao tiến lên liên tiếp. ầm! Một tiếng bao giòn, phong cứ đao bị cổ kiếm đánh nát, lực đạo không giảm, tiến quân thần tốc. Cũng là Trần Vị Danh phản ứng rất nhanh, trước tiên tránh ra, phương tránh thoát rồi cái kia mở ngực một chiêu kiếm. Không hổ là cấp 4 linh khí. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, bình thường vũ khí, dù cho là minh đao bực này thực lực chính mình dùng phong cứ đao cũng có thể chống đỡ. Có thể kiếm thần trong tay cổ kiếm nhưng là có thể dễ dàng phá hoại phong cứ đao, làm tiếp công kích. Nói đơn giản một chút, mình cùng đối phương căn bản là không có cách liều mạng, chỉ có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Cũng may phá vọng tồn chân chi nhãn chính là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chi thần kỹ, nhìn rõ ràng đối phương ánh kiếm vết tích, Trần Vị danh cầm trong tay phong cứ đao tách ra đối phương phong mang, công kích hiệu tay ngược bụng chỗ. Sơn động không gian không lớn, thích hợp hơn Trần Vị danh loại này vật lộn thức đấu pháp. Dù cho cầm trong tay cổ kiếm, kiếm thần càng cũng là bị bức ép luôn cuống tay chân khó có thể kiến công trong chốc lát đã là qua đi mấy trăm chiêu khó phân thắng bại kiếm thần trầm giọng quát lên hành giả ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết tuyệt đối không thể để ngươi đào tẩu chân vị danh cười lạnh ai không có vừa chết liền thấy thế nào chết rồi chúng ta đều là lang làm sao có khả năng chết như dương nếu muốn giết ta làm tốt trôn cùng chuẩn bị đi tiếng nói vừa dứt đột nhiên tăng cao rồi mấy phần công kích tốc độ thậm chí không để ý kiếm khí dư âm chiêu nào chiêu lấy giết hướng về kiếm thần mệnh môn ngẫu nhiên một bộ liều mạng tư thái vừa đến lo lắng bị đối phương trước khi chết phản vệ thứ hai cái gọi là liên minh chung quy chỉ là liên minh cũng không phải là bền chắc như thép ba đến đối phương đã thành cua trong giỏ chắc chắn phải chết không cần thiết liều chết rất nhiều lo lắng bên dưới không để ý cánh là bị trần vị danh dùng phong cứ đao bên bờ hòa đến Siêm y phá nát thậm chí thương tới da thịt kiếm thần tương kế tử tế giả bộ bị thương chân đạp huyền quang từ bên trong hang núi lùi ra lớn tiếng hô một tiếng huyền công tử sơn động không lớn không thích hợp hợp nhau tấn công chỉ có mạnh nhất chi nhân tiếp nhận huyền công tử cũng biết tình huống như vậy không có bao nhiêu nghĩ vọt vào kiếm thần Ngươi thế nào? Có sát thủ học đồ tiến lên hỏi dò, rất là lo lắng. Tất cả mọi người đều biết, đừng xem nhiều người, như kiếm thần cùng Huyền công tử bị hư hỏng, những người khác có thể hay không lưu lại hành giả cùng Minh Đao thực đang có chịu. Không sao cả, kiếm thần xếp bằng trên mặt đất điều tức, làm ra tiêu hao khá lớn dã dấp. Hắn biết Huyền công tử không phải ngu thiện chi nhân, chắc chắn sẽ không liều chết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận. Quả nhiên, bên trong hang núi kia đánh bất quá hai khắc chung thời gian, Huyền công tử cũng là bất quá dám Huyền Quang tử bên trong lui đi ra, chỉ là hắn không có gọi kiếm thần tiếp nhận, mà là la lớn đồng thời động thủ, đem này sơn bắn cho rồi. Trần Vị Danh dựa vào sơn động ứng đối, chỉ có thể từng cái từng cái công kích, mà đơn đả độc đấu kiếm thần cùng hắn đều chiêm không tới tiên nghi, chẳng bằng trực tiếp vang sụp ngọn núi đến thẳng thắn. Lời vừa nói ra, lập tức có lượng lớn sát thủ học đồ hưởng ứng, những thứ này đều là suýt chút nữa bị Trần Vị Danh dùng núi lở cấp dấu rồi người, tự nhiên là tán thành ăn miếng trả miếng rồi. Trong lúc nhất thời, mấy trăm sát thủ học đồ đồng thời động thủ, các loại thần thông năng lượng dường như mưa sối xả chút xuống, quay về ngọn núi đánh tới. Đáng sợ kia động tĩnh, phảng phất toàn bộ hải đạo đều lay động lên trong hang núi, trần vị danh loạn trò loạn trạng, một mặt tái nhợt. tuy rằng những người này không cách nào như chính mình bình thường tìm tới ngọn núi kết cấu bạc được nơi, nhưng như vậy năng lượng manh kích, ngọn núi sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. bên trong minh đau khẽ cười một tiếng, ta chính là sợ chuyện như vậy. hắn giờ khắc này sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, cũng chỉ có khí lực nói chuyện rồi. nếu là dựa vào sơn động vì là chiến, hắn cũng có thể cùng trần vị danh bình thường làm đối phương khó có thể làm sao. nhưng cân nhắc đến một khi đối phương dùng núi lở phương pháp, mình và hành giả tất nhiên chết ở bên trong, chỉ có giết ra ngoài rồi. đáng tiếc. Hắn dốc hết một thân sức mạnh, bính trọng thương sắp chết, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể kéo dài thời gian mà thôi. "Xin lỗi, ta liền làm liên lụy ngươi." Trần Vị danh nhẹ giọng nói rằng. "Mình đao khẽ lắc đầu, không có ai liên lụy ai câu chuyện, từng người lựa chọn mà thôi. Ta chỉ là không nghĩ ra, ngươi là mười ngàn năm mới xuất hiện giấc tình giả, Yên Vân các liền thật như vậy cam lòng cho ngươi đi chết. Liên thật không muốn thứ hai lý thanh liên rồi. Ai biết được? Trần Vị danh cũng không biết, hắn chỉ là cảm giác Yên Vân các đối với hắn tựa hồ nghiêm khắc có chút quá đáng rồi. Thứ hai lý thanh liên, không muốn rồi à? Không biết vì sao Minh Dao câu nói này không tên xúc động rồi trong lòng hắn một vài thứ gì đó để hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Lý Thanh Liên, Thanh Liên kiếm ca còn có vẫn trong bóng tối nhìn mình, mỗi khi có yêu cầu cũng rất để tâm hỗ trợ Lão Thái, lại cho tới bây giờ này nhìn như hẳn phải chết hoàn cảnh. Trần Vị danh mặt không hề cảm xúc, trong lòng đem chư nhiều chuyện từng cái liên lạc với đồng thời đến, chỉ chốc lát sau khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, không tên nghĩ tới điều gì làm tiếp cân nhắc, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, thì ra là như vậy. Làm sao rồi? Minh Dao hỏi hắn cũng là hào phóng chi nhân coi nhẹ sinh tử biết thời gian không hơn nhiều cánh là không có nửa điểm hoảng loạn trên mặt vẹn vẹn có chút tiếc nuối mà thôi ta nghĩ rõ ràng rồi chân vị danh quay đầu lại nhìn hắn miết miệng nở nụ cười ngươi yên tâm đi ngươi chết không được mặc kệ kết quả là cái gì minh đau sướng sở có ý gì chân vị danh lắc lắc đầu không có nhiều lời hít sâu một hơi ngang xoải bước quay về sơn động bên ngoài đi ra ngoài nếu có thể thành chính mình có thể nói là thứ hai lý thanh liên chính hợp tiên vân các cẩn nếu không thể thành Cái kia mang ý nghĩa chính mình không có trở thành thứ hai lý thanh liên tiềm chất, chết rồi cũng không thể gọi là, thiên vân các từ trước đến giờ không thiếu này cái gọi là phổ thông thiên tài. Nghĩ rõ ràng trong đó then chốt, Trần Vị Danh đã đi ra khỏi sân đậu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một thân một mình nhìn cái kia mấy trăm sát thủ học đồ, khỏe miệng khẽ nhếch. Chương 85, Đòn sát thủ. Mưa to gió lớn, lôi đình hỏa diễm, chen lẫn từng trận mưa băng, che ngập bầu trời, đất rung núi chuyển. Hết thảy sát thủ học đồ đều trở nên điên cuồng, ý đồ đem hai người kia kể cả ngọn núi này đồng thời hủy diệt ở trên hải đảo này chỉ là ở trần vị danh đi ra sơn động miệng trong nháy mắt, hết thảy công kích đều dừng lại rồi, hết thảy âm thanh cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Bốn phía trong nháy mắt một tĩnh. sát thủ là cá rất cực đoan ngành nghề vì là sát lục mà sinh tồn, làm sinh tồn mà sát lục. người yếu ở tên sát thủ này thế giới không đáng nhắc tới, không hề giá trị, cường giả mới sẽ đáng giá tôn kính. trước đây hành giả đều là ở đồn đại các loại tin tức bên trong, mà hôm nay hành giả nhưng là đã để bọn họ chân chính biết được rồi, cũng cảm nhận được rồi thực lực của đối phương, đủ để trở thành kiếm thần, huyền công tử cùng minh đao ở ngoài đệ tam cá lĩnh làm người như vậy xuất hiện ở trước mắt thì, hết thể sát thủ đều không kìm lòng được cấp cho rồi bản năng tôn đính làm tốt tử vong chuẩn bị rồi sao kiếm thần tay cầm cổ kiếm chầm rãi vung lên đồng thời cũng là cấp những người khác nháy mắt ra dấu ra hiệu chuẩn bị chặn đường đường lui tử vong sao chân vị danh cười cười từ có chính mình tư duy ngày nào đó trở đi ta cũng đã làm chết tử tế vong chuẩn bị lẽ nào các ngươi không phải sao đang khi nói chuyện cất bước dọc theo sườn núi từng bước một tiếp tục đi quay về cái kia mấy trăm sát thủ học đồ chắp tay sau lưng Nghiêm nhiên một bộ đi bộ nhàn nhã răng rớp Sát thủ sinh hoạt, tàn khốc mà vô tình, cường giả không biết mình có thể xưng hùng bao lâu, người yếu không biết mình còn có thể chống đỡ qua mấy ngày. Tử vong bất cứ lúc nào đều ở, như hình với bóng, tự nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Không chỉ là Trần Vị Danh, cái khác sát thủ học đồ cũng là như vậy. Mà lúc này Trần Vị Danh nói ra, lại là dáng dấp như vậy, cánh là ngay đầu tiên làm cho khiếp sợ rồi hết thể sát thủ học đồ, bao quát kiếm thần. Sự có khác thường tất vì là yêu, tất cả mọi người đều cảm giác hành giản nên có cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Dù sao trong 2 năm qua cùng hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ sát thủ học đồ ra rồi Minh Dao cùng Mạc vẫn đều chết rồi, cũng dù sao Yên Vân các lại coi trọng như thế hắn, tất nhiên cũng là có không hề tầm thường chỗ. Đi tới kiếm thần 30 vị trí đầu mét nơi dừng lại, Trần Vị danh nhìn bọn họ nói rằng, từng có lúc, ta là nhóm đầu tiên tiến vào tiên thiên cảnh giới cùng thế hệ, có thể cùng ta đồng thời bất quá 10 người. Có thể sau khi, thân thể ta xảy ra vấn đề, bị không tiên nguyên nhân hạn chế, vẫn không cách nào cảm thụ đạo văn, tu luyện đạo văn, cho tới đỉnh trệ ở tiên thiên cảnh giới dài đến gần 10 năm. 10 năm, ta nhận hết rồi các loại làm đủ cũng thường chịu các loại thống khổ, lần lượt hầu như bỏ mình, đều dây rủa xuống lại. Rất nhiều lúc, ta đều đang suy nghĩ, chúng ta vốn nên là không thủ không đoán, chúng ta như thế phí hết tâm tư tự giết lẫn nhau đến tột cùng là vì cái gì? Trong khi nói chuyện, chân vị danh lòng bàn tay đang ngưng tụ phù ấn. Vào lúc này, Sinh Tử tương quan, hắn sao có tâm sự đi nói những lời nhảm nhí này? Làm như thế, thuần túy là đang hấp dẫn những người này sự chú ý, kéo dài thời gian. Đây là đời này tới nay khó nhất một cái phù ấn, cũng là cùng Sinh Tử tối cùng một nhịp thở phù ấn một trong rồi. Một khi thành công, kinh động thiên hạ, nhưng cần thời gian. Chỉ là hắn không có ý tốt ngôn tử, trong khoảng thời gian ngắn thì lại làm sao có thể lập ra nhiều như vậy ngôn ngữ, nói kỳ thực đều là hắn ngày xưa suy nghĩ, lời tâm huyết. Đã như thế, trái lại là vai đánh chính, khiến cho không ít sát thủ học đồ cảm động lây. Giết chết đồng thời sinh hoạt rồi nhiều năm như vậy người, dẫn bọn họ hài cốt đi tới, liền vì hướng về những người khác chứng minh ta so với bọn họ lợi hại sao? Chân vị danh lắc đầu, có thể này lại có ý nghĩa gì? Thiên hạ cường giả nhiều như vậy, chúng ta xưng hùng so với này, một góc nhỏ lại có thể đại biểu cái gì? ta từng bị phong ma định ra đầu người, ở nhìn thấy rồi hắn triển khai thần thông sau, thậm chí cảm giác hắn chính là thiên hạ này mạnh nhất người, có thể rất buồn cười, có thể coi là như vậy, bởi vì so sánh với đó, ta thực sự là quá yếu rồi, cũng không định đến ta thức tỉnh rồi, ta thắng. Sau khi ta lại thấy rồi thiểm điện kiếm, thấy các ngươi, nhìn thấy rồi trong truyền thuyết thanh liên kiếm ca, còn nhìn thấy một cái ở tây hải chi châu muốn tới thì tới muốn đi thì đi cường giả tuyệt thế, ta đột nhiên cảm giác được thế giới này hóa ra là như vậy lại, nói rằng nơi này, chân vị danh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Hắn không phải ở nhìn bầu trời, mà là cảm giác được ám ảnh giả hẳn là liền ở phía trên, chính nhìn xuống nơi này. Chúng ta bởi vì hiện tại không bằng Lý Thanh Liên nên chết sao? Nhưng chúng ta tại sao liền nhất định phải như Lý Thanh Liên? Lẽ nào tương lai của chúng ta liền nhất định sẽ không sánh được hắn sao? Chạy nhanh, liền nhất định sẽ chạy xa sao? Tựa hồ đang hỏi mình, cũng tựa hồ đang hỏi những người khác, càng như là đang hỏi cái kia cao cao tại thượng ám ảnh giả. Hắn suy đoán ra rồi yên vân các ý đồ, muốn buộc chính mình trở thành thứ hai Lý Thanh Liên. Mà này khiến cho hắn cảm giác bi ai đồng thời cũng là cảm giác được phẫn nộ. Không đúng, hắn đang sử dụng công pháp. Huyền công tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tu luyện nghiệp lực đạo văn hắn cảm giác nhạy cảm đến rồi, nhìn như nhẹ như mây gió hành dạ trên người có sóng tinh thần. Cứ việc rất yếu đất, nhưng là nói rõ đối phương có chính mình không biết mờ ám. Giết, kiếm thần cũng là cảm giác được rồi không đúng, vậy còn suy nghĩ nhiều, cổ kiếm nhất vùng, một luồng ánh kiếm ngưng tụ quay về trần vị danh chém quá khứ. A, Trần vị danh quát to một tiếng, mặc dù đối với phương phát hiện, nhưng thời gian đã đầy đủ. Ở đường quốc tảng đã trước cảm ngộ chân khí quy tích đã phục chế xong xuôi trong tay phủ ấn bốc nát lực lượng tinh thần dâng trào ra đưa tới vô số nguyên khí đất trời điều động toàn thân chân khí ở xung quanh bốc lên như nước sôi giống như vậy trực tiếp đem kiếm khí ngăn trở nay cố đáng sợ khí tức khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ kiếm thần la lớn giết không nên để cho hắn ra chiêu hắn không biết trần vị danh còn có động tác gì nhưng này cố mang tính áp đảo khí tức đã nói rõ thần thông của đối phương tất nhiên dị thường đáng sợ hết thảy sát thủ lại ra tay thần thông che ngập bầu trời mà trần vị danh nhưng là đã rơi vào rồi chính mình đã phảng phất hết thảy đều không nhìn thấy thanh bình điều ba thơ Hắn đã thôi diễn đến rồi đếm ngược chữ thứ ba, chỉ kém một đường. Tự lần trước sau khi thất bại, hắn không còn đã đến thử, cảm thấy khó có thể thành công, mà ngày hôm nay, không thể thành công đều phải thành công rồi. Vân muốn siêu ý hoa muốn dung, do xuân phất hạm lộ hoa đùng. Nếu không có quần ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng về giao đài nguyệt hạ gặp. Một chi đỏ tươi lộ ngư hương, vu sơn uổng đoạn trường. Thử hỏi hắn cùng ai đến tự, đáng thương phi yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc hai tương hoàn, đến quân vương mang cười nhìn. Giải thích gió xuân vua hận, hương đình bắc trị. Phía trước đã hoàn thành, tự ý tự nối liền. Trong phút chốc, hết thể lực lượng tinh thần bị toàn bộ điều động, như nước sông cuồn cuộn trút xuống, sôi trào máy liệt. Loại kia tiêu hao tốc độ, có thể nói cùng hung Hunggar. Như chính mình thắng, chiến đấu kết thúc, như chính mình thất bại, nhiệm vụ cũng đem kết thúc. Bất luận loại nào, Minh nào cũng có thể được cứu vớt, chính mình chính là trả lại ân tình rồi. Giải thích do Xuân Vô Hận hận, trấn hương đình Bắc Y chẳng chịu. Làm vô số công kích đem Trần Vị danh nhắn chìm trong náy mắt, chỉ nghe ở một tiếng nổ vang, một đóa to lớn màu xanh hoa sen ở trên sườn núi phóng ra, quang chiếu bát hoang. Chương 87, Cổ Linh Quân một thân bài bố đầu như la thân như đàn cao bất quá bốn thước một chút nhìn lại như một cái u tịch hồ lô cực kỳ quái dị mũi tên tây bắc dáng dấp cũng là cực kỳ xấu xí trên mặt loang loang lộ lỗ đen kịt lôi thôi nơi cổ nhưng là trắng loá như tuyết bất quá mọc ra từng cái từng cái màu đỏ biếng thịt có một ít còn ở chạy ra chất lỏng cực kỳ buồn nôn bất quá trần vị danh giờ khắc này không hề có một chút buồn nôn ý nghĩ mà là cảm giác được rồi lớn lao nguy cơ người này trong lời nói tiết lộ sát khí phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại cánh là một cái chân khí trình độ không kém ám ảnh giả gia hỏa nhìn vẻ mặt để phòng trần bị danh người đến miết miệng nở nụ cười không nghĩ tới à 10.000 năm sau đó thật là có người có thể dùng ra thanh liên kiếm ca nhưng vì cái gì ta từ trên người người không cảm giác được lý thanh liên tương tự khí chất đây hai mảnh đầy đặn môi xoẹt xoẹt lộ ra trong miệng siêu siêu vẹo vẹo răng vàng loáng vắng cánh là còn có thể từ hắn hàm răng bên trong nhìn thấy có sâu bò tới bò lui để trần vị danh bỗng nhiên cảm giác được trong bụng có một luồng vặn vẹo cảm giác rồi có lúc thị lực quá dường như tử cũng không phải chuyện tốt đẹp gì hoan rồi hoán sau mới nhẹ giọng nói rằng ta vốn là không phải lý thanh liên ta cũng sẽ không trở thành lý thanh liên. Dù cho lý thanh liên lưu lại rồi như vậy truyền thuyết, khiến cho không biết bao nhiêu người sùng bái, có thể Trần vị danh tuyệt không thành công vì là thứ hai lý thanh liên ý nghĩ, hắn chính là hắn, sao có thể trở thành là người khác. Cái kia không trọng yếu. Người đến lắc lắc đầu, trọng yếu chính là ngươi có thể sử dụng thanh liên kiếm ca là được rồi, tổ chức vẫn không có đem tảng đá kia hủy diệt, chính là muốn chờ có tên sát thủ học đồ có thể lĩnh ngộ, bây giờ cuối cùng cũng coi như là được đền bù mong muốn rồi. Trấn vị danh lập tức hỏi, lý tội đã sớm lĩnh ngộ rồi, vì là thế nào không tìm hắn? Vậy cũng gọi Thanh Liên kiếm ca sao? Người đến cười ha ha, Lý Thanh Liên có cá bí danh gọi trích tiền người, vì sao? Liên bởi vì hắn sử dụng kiếm thời điểm có một luồng đồng bệnh tiên khí, khiến người ta vừa nhìn liền tự cảm không bằng, nhìn mà thăng thở. Lý Tổ Thanh Liên kiếm Kata đã thấy rồi, chỉ có hình mà vô thần, chỉ có sắc ý, không hề tiên khí. Hơn nữa Lý Thanh Liên kiếm pháp chưa từng có một thức ba chiêu thời điểm, thanh bình điều nhìn như cái gì một thức ba kiếm, kỳ thực hẳn là vẫn là chỉ có một chiêu. Thật giống như ngươi dùng. Cái kia tại sao lại xuất hiện tình huống như thế? Hai loại kiếm pháp, chân vị danh không rõ cùng một tảng đá, hắn cùng Lý Tộ lĩnh ngộ ra rồi hoàn toàn khác nhau kiếm pháp, hắn không tin đây là trùng hợp. người đến Tựa Hồ tâm tình vô cùng tốt, hỏi gì đáp đấy. Trầm rãi nói, ngươi cảm thấy thanh bình điều uy lực làm sao? rất mạnh. chân vị danh cũng không phủ nhận, tuy rằng hắn đã học được, là rất mạnh. người đến lắc lắc đầu, nhưng chiêu kiếm pháp này kỳ thực là Lý Thanh Liên kiếm pháp bên trong yếu nhất một chiêu, bởi vì hắn có ý định đem kiếm chiêu đơn giản hóa, lấy hạ thấp độ khó. hắn người kia không thể nói thiện, bởi vì lúc giết người xưa nay không lưu tình, chỉ có thể nói nghĩa, hắn rất coi trọng tình bạn. hắn muốn giúp Lý Gia vương triều có thể thực sự không biết làm sao rút lên, bởi vì kiếm pháp của hắn, người khác lĩnh ngộ không được. cho nên mới đem thanh bình điều đơn giản hóa, cũng ở lại rồi trên tảng đá. vừa đến là hy vọng ngày sau Lý gia có đệ tử có thể lĩnh ngộ. mặt khác cũng là nói cho những người khác, hắn rất coi trọng Lý gia, bất luận người nào muốn động Lý gia đều phải làm tốt chịu được hắn lựa giận chuẩn bị. kiếm ý của hắn vẫn còn, bất quá kiếm chiêu thay đổi. người cùng Lý Tộ từ phương hướng khác nhau bắt tay, hắn lĩnh ngộ kiếm chiêu, mà người lĩnh ngộ kiếm ý. Lý Thanh Liên kiếm pháp kỳ thực trùng ở kiếm ý, mạnh mẽ như vậy một chiêu kiếm lại còn là đơn giản hóa kiếm chiêu, chân vị danh thực sự khó nhịn trong lòng kinh ngạc, thì ra là như vậy, gật gật đầu, chân vị danh nói rằng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi tiền bối tên gọi. người kia khẽ mỉm cười, ta là cổ linh quân, yên vân các hạ hình môn môn chủ. hình môn, chân vị danh không rõ, cổ linh quân gật gật đầu, giải thích, yên vân các hạ có 4 môn, ảnh môn, hình môn, thanh vân môn cùng vệ môn, trong đó vệ môn phụ trách bảo vệ yên vân các các nơi cùng dò hỏi tình báo, hình môn phụ trách giám sát cùng trừng phạt, ảnh môn nhưng là phụ trách giám sát, như ngươi loại này sát thủ là thuộc về hình môn. Quả nhiên là một khi thông qua thí luyện, liền có thể biết rất nhiều trước đây không biết sự tình. Trần Vị Danh xưa nay cho rằng Liên Vân Cát chỉ có sát thủ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cơ cấu. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lại là hỏi, cái kia thanh vân môn đây. Cổ Linh Quân lắc lắc đầu, ngươi còn chưa có tư cách biết thanh vân môn sự tình. Ta có thể nói cho ngươi có cá thanh vân môn, cũng là bởi vì ngươi sẽ thanh liên kiều ca, mới ngoại lệ. Trần Vị Danh lúc này lặng lẽ, cũng biết không cách nào hỏi nhiều, Đồng nhiên nhớ tới những chuyện khác, lập tức lại là hỏi, tiền mối đây là nơi nào? Cái kia. Thí luyện kết quả làm sao? Nơi này là ác nhân cốc, tiên vân các ảnh môn vị trí nơi. Ngươi nếu có thể ở công việc này nói chuyện với ta, tự nhiên là ngươi thắng. Cổ Linh Quân cười cười, đột nhiên hỏi, ngươi biết ta vì sao hưng phấn như thế sao? Vấn đề này đến kỳ lạ, Trần Vị Danh lắc đầu biểu thị không biết. Vì chớ ngươi tỉnh lại, ta ở bực này rồi ngươi đầy đủ một tháng. Ta nhưng là thật nhiều năm không như thế chờ thêm rồi. Cổ Linh Quân giơ tay lấy ra một vật đưa tới Trần Vị Danh trước người nói rằng, đem nó ăn. Vật kia như một viên đậu tương, tựa hồ là đang ăn được có thể trần vị danh nhìn kỹ rõ ràng sau không nhịn được trong lòng cả kinh cái kia không phải đan dược gì rõ ràng là một con bọ canh cứng bất qua ôm thành rồi một đoạn đồ chơi này tuyệt đối không thể là cái gì thuốc bổ trước mắt cổ linh quân cũng sẽ không là cái gì người lương thiện trần vị danh không có tiếp mà là hỏi đây là cái gì đây là phệ tâm cổ cổ linh quân khẽ mỉm cười ngươi ăn đi sau nó sẽ quấn ở trong trái tim của ngươi ta tu luyện chính là cổ trùng chi đạo như không có ta pháp chủ hái xuống thời điểm ký chủ sẽ cùng chết đi đương nhiên nếu ta có yêu cầu cũng có thể lợi dụng nó dễ dàng giết chết ký chủ. A. chân vị danh cả kinh, không nhịn được kinh sợ thối lui một bước. Cổ Linh Quân nói đến nhẹ, chỉ khi nào ăn đi, chẳng khác nào ở đỉnh đầu của chính mình huyền rồi một cây đao, đối phương bất cứ lúc nào có thể giết chết chính mình. Rất đáng sợ đi, ngươi vẻ mặt này thật là làm cho ta nhìn thoải mái. Cổ Linh Quân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng vàng, xoạch xoạch, nhưng ngươi không có lựa chọn khác. Ngày xưa Lý Thanh Liên quật khởi nhanh chóng, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, sự mạnh mẽ cũng vượt qua người dự tính. Làm tổ chức muốn khống chế hắn thời điểm đã chậm, chỉ có thể nhìn hắn thoát ly Yên Vân các Ma đi, cuối cùng phá toái hư không trở thành cái cuối cùng tiên nhân. Ngươi học được rồi Thanh Liên kiếm ca, tổ chức tất nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Chúng ta muốn chính là một cái có thể bị cáo chế lý Thanh Liên, mà không phải một cái cố tình làm bậy lý Thanh Liên. Ngươi sẽ là Yên Vân các một cái mạnh nhất kiếm, nhưng chuôi kiếm của ngươi muốn vĩnh viễn bị nắm tại trong tay chúng ta. Dù cho ngươi thiên phú mạnh hơn, nếu không thể vì là Yên Vân các sử dụng, chẳng bằng chết rồi được. Lời đã nói rất thấu triệt rồi, là đem nó ăn đi vẫn là chết ngay bây giờ, thời gian ba cái hô hấp cho ta đoán. 1. Cười híp mắt cổ Linh Quân, giờ khắc này xem ra cánh là như đòi mạng chết như thần. Chương 88, khởi đầu mới. Chân vị danh không nghĩ tới chính mình vừa tỉnh lại lại đến đối mặt chọn lựa như vậy, hoặc là nói căn bản cũng không có lựa chọn, mà là phục tùng. Chính như đối phương nói, Tiên Vân Các là sẽ không ở bồi dưỡng một cái không bị khống chế lý thanh liên. Có thể đổi làm là chính mình cũng sẽ làm như vậy, cùng với ngày sau có thể trở thành mối họa, chẳng bằng hiện tại giết chết. 2. Làm cổ Linh Quân ở mấy ra một con số thời điểm, Trần Vị Danh không chút do dự bốc lên vệ tâm cổ ném vào trong miệng. Trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, như chính mình nghiền ngẫm mấy lần không biết có thể hay không đem này vệ tâm cổ cắn chết. Bất quá cũng chỉ là muốn nghĩ, đối phương tu luyện không trùng chi đạo, đừng nói này vệ tâm cổ tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng chết, coi như chết rồi đối phương cũng có thể lại cho mình ăn một con. Chậm rãi nuốt vào, lập tức cảm giác được ngược truyền đến một trận hỗn thống, tựa hồ có đồ vật đâm thủng rồi thực quản, lập tức lại cảm thấy đến trái tim đau xót, thật giống có mười mấy cây châm sắt xen vào rồi trong đó. Bất quá loại kia cảm giác khó chịu chớp mắt là qua rất nhanh sẽ khôi phục rồi bình thường. thực sự là cũng không chống lại một thoáng. cổ linh quân mất hết cả hứng lắc lắc đầu. ngươi không cần như thế không vui. dựa theo ý nghĩ của ta là chuẩn bị đưa ngươi luyện chế thành sâu độc người. như vậy liền có thể hoàn toàn đã không chế. bất quá tà linh đạo quân tông chủ nói có suy nghĩ của mình ngươi mới có thể trở nên càng mạnh hơn. vì lẽ đó chỉ có thể như vậy rồi. có cơ hội ngươi có thể đi cửu dương sơn cảm tạ cảm tạ hắn. đương nhiên có cơ hội cũng có thể thử nghiệm dễ ruột một thoáng. như vậy là có thể đến phiên ta tới đối phó ngươi rồi. tự do là đáng quý nha người trẻ tuổi liếm liếm đầu lưỡi liền đi ra ngoài chờ đến cổ linh quân đi rồi một hồi lâu sau trần vị danh mới đẩy cửa ra đi ra ngoài sát thủ cuộc đời để hắn đã nuôi thành rồi thói quen nếu như chuyện không cách nào thay đổi vậy thì tạm thời thả xuống đợi được có năng lực thay đổi thời điểm làm tiếp hành động mới vừa đi ra môn liền thấy rõ minh Đao ở cách đó không xa đứng nhìn thấy hắn sau đó đi tới đến gần sau khi trần vị danh lập tức hỏi chuyện gì xảy ra thí luyện làm sao kết thúc chúng ta làm sao mà qua nổi đến minh đau cười cợt liền như thế kết thúc Ngươi đứng ở đó, châu bò hò hét xái rồi một hồi thanh liên kiếm ca, bọn họ sẽ chết hết. Sau đó ngươi cũng té xỉu rồi. Ta rất vui mừng ngươi năng lực còn chưa đủ, không phải vậy ta e sợ cũng cùng chết rồi. Đợi được bị ngươi đặt ở phía dưới tảng đá những người kia đều chết rồi, ám ảnh giả mở ra huyết đảo cấm chế đem chúng ta đưa đến nơi này, liền như thế kết thúc. Nói đến đơn giản, nhưng Trần Vị Danh biết quá trình tất nhiên mạo hiểm. Đi thôi. Minh Dao lại là nói rằng. Đi đâu? Lão Thái nói ngươi sau khi tỉnh lại, để ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Minh Dao nhỏ giọng nói rằng, Lão Thái thật giống đối với ngươi rất là không giống. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Hán, chân Vị Danh cũng là hạ thấp rồi âm thanh, không phải là cái nhòm ngó giả sao? Nhòm ngó giả, Minh Dao cười cười, cũng không phải không có lý, bất quá hắn một thân phận khác kinh người hơn, hắn từng là Yên vân các ảnh môn mạnh nhất sát thủ, có người nói thực lực khả năng còn ở ảnh môn môn chủ Á ảnh giả trí thượng, hắn đã từng bí danh là siêu hồn giả, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, dù cho chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị hắn tìm ra giết chết. Như thế cường, chân Vị Danh cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức lắc đầu, không đúng, ta không cảm giác được. Hán phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn thấu người khác thực lực, liền ngay cả lộc môn sơn người đều không thể che giấu, càng không cần phải nói người khác rồi. Đó là trước đây rồi. Minh Dao có chút tiếc nuối nói, hơn 50 năm trước, vệ môn một chỗ cứ điểm bại lộ, vệ môn môn chủ vừa lúc ở cái kia, lúc đó tà linh đạo quân bế quan, cái khác yên vân các cường giả ngoài tầm tay với, vì cứu viện vệ môn môn chủ, lão thái dẫn người cùng lộc môn sơn người chính diện vì là chiến. Lộc môn sơn người, chân vị danh thở nhẹ một tiếng, hán, là thân phận gì? liền đi vừa nói, Minh Dao chỉ rồi cá phương hướng vừa đi vừa nói, mảng đại lục này gọi bản cổ đại lục, là một khối so tây hải chi châu lớn hơn không biết bao nhiêu lần thổ địa. Toàn bộ thổ địa môn phái quốc gia vô số, tổng thể mà nói, chia làm bốn thế lực lớn: Tiên Vân Các, Thiên đạo Minh, Đế Quốc cùng Ma môn. Ma? Chân vị danh xật này cả mình, có đời này thật sự có ma tộc. Hắn nghe người ta nói quá ma, nhưng chỉ là truyền thuyết, chính mình cái kia quái lạ trong giấc mộng gặp qua ma vật, nhưng thực sự là quá là ảo, không nghĩ tới lại thật sự có ma môn. Mình đau lắc lắc đầu, không có ma tộc, cái gọi là ma môn kỳ thực đều là một đám tu luyện tà ác công pháp nhân tộc mà thôi. Bốn thế lực lớn, Lấy Thiên Đạo Minh Cư Thủ, Tiên vân các kém hơn, thứ yếu là Ma Môn, cuối cùng là Đế Quốc. bất quá, cư ta suy đoán, thứ hạng này cũng không có quá nhiều ý nghĩa, không có cái kia cái thế lực sẽ dễ dàng cùng một cái khác thế lực phát động chiến tranh toàn diện. mà nhìn chung nhiều năm như vậy, mỗi một cái thế lực đều có độc lĩnh phong tao thời điểm. thật là một khổng lồ thế giới. chân vị danh thở dài một tiếng, lại hỏi, cái kia Lộc Môn Sơn người là? Minh Dao nói rằng, Lộc Môn Sơn người tuy rằng không phải Thiên Đạo Minh Minh Chủ. Nhưng là Thiên đạo minh người mạnh nhất, nhìn chung thiên hạ, có thể chân chính cùng hắn phân cao thấp e sợ chỉ có chúng ta Yên Vân các tông chủ, Tà Linh đạo quân rồi, nói là đệ nhất thiên hạ đều không có đáng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý cùng hắn chính diện là địch, nhưng đáng tiếc năm đó Vệ môn môn chủ bị chiếm đóng, chính là hắn lĩnh quân truy sát. Lão thái vì cứu Vệ môn môn chủ, không thể không cùng với đại chiến rồi một ngày một đêm. Cuối cùng, mặc dù là sống sót trở về rồi, một thân tu vi nhưng là bị phế sạch sành xanh, chỉ còn lại mắt chi đạo văn một bộ phận thần thông. chuyện thế gian thực sự là khó có thể dự liệu trần vị danh cũng là không nhịn được một trận cảm thán. hắn biết lộc môn sơn người rất mạnh, nhưng tuyệt không nghĩ tới đối phương sẽ mạnh đến trình độ này. phiền toái hơn chính là lý tộ lại là bị người này cứu đi, ngấm lại đường quốc diệt quốc tai hoạ. tuy rằng lý gia vương thất đều là chết vào lý tộ tay mình, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn tất nhiên sẽ đem tất cả quy trách với mình. lộc môn sơn người cùng lý thanh liên quan hệ tâm đầu ý hợp, liền tình huống lúc đó đến xem, đã coi lý tộ là làm là lý thanh liên truyền nhân. dẫn hắn sau khi trở về vô cùng có khả năng thu hắn làm đồ, có thể được cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ người chỉ điểm nói cách khác, chính mình có thêm một cái rất phiền phức kẻ địch. Trong lòng thở dài chốc lát, lại là lắc đầu nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi rất nhanh cũng có thể biết. Minh Dao cười nói, ngươi hôn mê rồi 4 tháng lâu dài, ta dùng này thời gian 2 tháng nhìn rất nhiều liên quan với thế giới này thư. 4 tháng? Trần Vị danh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết mình tất nhiên hôn mê không ít thời gian, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại hôn mê hai người lâu như vậy. Yêu, cái này may mắn ra hỏa tỉnh rồi a. Đột nhiên có người ở cách đó không xa hô quát một tiếng dẫn tới một đám người quay về hai người phương hướng một trận cười to trong giọng nói tràn ngập rồi khiêu khích khiến cho Trần Vị Danh khẽ nhũ mày, thấp giọng hỏi đó là người nào bọn họ a Minh Dao nứt miệng nở nụ cười chúng ta tân đối thủ cạnh tranh chương 89, tân người cạnh tranh tân đối thủ cạnh tranh Trần Vị Danh có chút không nghe rõ ngươi không phải nói đều chết hết à bọn họ không phải Tây Hải Chi Châu người không sai Minh Dao gật gật đầu Tây Hải Chi Châu này một nhóm chỉ có ta ngươi còn có mặc vấn ba người sống sót rồi mà bọn họ là những nơi khác Yên Vân các phương thức huấn luyện là vạn người chọn một, cần một cái rất lớn số đếm. Ở Yên Vân các thống trị bên trong khu vực có 10 cái cùng Tây Hải chi châu như thế địa phương, chúng ta chỉ là một người trong đó mà thôi. Có thể. Trần Vị Danh nhìn những kia khẽ như mày, bọn họ thật giống đối với chúng ta địch ý rất nặng a. Trước tiên không quản bọn họ. Minh Dao cười cợt, hai người tiếp tục tiến lên, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, ngươi sẽ thanh liên kiếm ca sự tình, hiện tại chỉ có Yên Vân các cao tầng, ngươi, ta biết, liền ngay cả Mạc vẫn đều không rõ ràng. Ngươi ở phía trên có ý định ẩn dấu việc này? cũng căn dặn rồi ta không nhiều lắm nói, cái khác cấp nơi thông qua thí luyện nhân số đều ở 100 người trở lên, chỉ có chúng ta chỉ có 3 người. người ở phía trên cấp tình báo của bọn họ là thí luyện đảo phát sinh rồi địa chấn biển gầm, tất cả mọi người đều chết rồi, ba người chúng ta số may còn sống, vì lẽ đó thông qua rồi kiểm tra. chân vị danh vẫn là không rõ, nay cùng đối với chúng ta địch ý có quan hệ gì? Minh Dao lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng chỉ có chúng ta Tây Hải Chi Châu trừ Ra Kiếm Thần cùng Huyền Công Tử như thế hai thằng ngu, thân là sát thủ nhưng muốn làm thủ lĩnh sứ cho chúng ta nơi này cạnh tranh so những nơi khác đều tiểu, những nơi khác thiên tiên đều là máu và lửa chém giết, có thể thông qua thí luyện đều là chân thật sát lục cường giả. Những người này là xem thường người yếu, dựa theo yên vân các tuyên bố tin tức, chúng ta đều dựa vào vận khí sống sót, ở trong mắt bọn họ liền thành rồi người yếu. Đặc biệt là ngươi còn hôn mê thời gian dài như vậy, càng là nhược kỳ cục. Bọn họ tu cùng chúng ta làm bạn, có người nói đã đạt thành nhận thức chung, một khi có cơ hội trước hết giết rồi chúng ta lại nói, ha, chân vị danh không nhịn được thấy một người, cũng thật là một đám kẻ nhặt người. Hắn tử không nghĩ tới còn có thể có nguyên nhân vì là chuyện như vậy bị người xếp vào phải giết danh sách một ngày, thực sự là dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi, ai mà không thiên thiên đi ở bên bờ sinh tử, húng chi trong cơ thể mình còn có vệ tâm cổ ở. Không sai, rất kẻ nhạt một đám người. Mình Dao cũng là cười cười, liền coi như bọn họ không tới giết chúng ta, ta cũng sẽ tìm cơ hội giết bọn họ. Còn có, đối với ngươi mà nói có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? Xấu đi. Tin tức xấu là Yên Vân Cấp vì cho ngươi áp lực, đưa ngươi giết chết Kiếm Thần sự tình nói cho rồi ca ca hắn. Ca ca hắn bị danh Kiếm Cổng, là cá thiên tài chân chính, tuy rằng chỉ so với Kiếm Thần lớn hơn 3 tuổi, nhưng là rất sớm tiến vào rồi kết đăng kỳ, hiện tại e sợ cách Nguyên Anh kỳ đều không xa rồi. Minh Dao vô vô Trần Vị danh vai, kiếm của người cũng như tên, là cá Ngông Cổng Mạn Phu, ra rồi hắn đệ đệ, e sợ không người nào có thể bị hắn để ở trong lòng. Không nghi ngờ chút nào, hắn nhất định sẽ đến giết ngươi, bất luận người nào đều ngăn cản không được hắn, dù cho thượng Thanh toán bảng hắn cũng sẽ không sợ hãi. Không qua lớn rồi 3 tuổi liền rất sớm tiến vào rồi kết đăng kỳ, thực tại là các kẻ địch đáng sợ, không chỉ là thực lực, càng là tiềm lực, làm mình tiến bộ thời điểm, hắn có thể sẽ thu được so với mình càng to lớn hơn tiến bộ. Thật sự không là một tin tức tốt. Chân vị danh cũng là bất đắc dĩ lúc đầu, cái kia tin tức tốt đây. Minh Dao cười ha ha, tin tức tốt là, có thể là Yên Vân các cân nhắc đến cần cho ngươi thời gian, vì lẽ đó ở chúng ta tới đây bên trong trước, đã đem kiếm của phái ra đi chấp hành một cái nhiệm vụ lớn, thời gian kỳ hạn nên 2 năm. 2 năm sau trở về, hắn e sợ sẽ tiến vào nguyên anh kỳ, nói đơn giản điểm. Ngươi có thời gian 2 năm để cho mình cường đại đến đi ứng phó một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ truy sát. Lại là 2 năm. Chân vị danh không nhịn được xì một tiếng, này lại là chuẩn bị để ta tiến hành một lần tử vong thí luyện a. Không kém bao nhiêu đâu. Minh Dao đột nhiên dừng lại, chỉ chỉ phía trước, cái kia nhà gỗ chính là lão thái trụ sở, chính ngươi đi thôi. Kỳ thực ngươi vận khí cũng xem là tốt, nếu ta đoán không lầm, lão thái có thể sẽ tự mình chỉ điểm ngươi. Có thể được ảnh môn ngày xưa đệ nhất sát thủ chỉ điểm, 2 năm sau cơ hội lại là lớn hơn mấy phần. Ngươi trụ ở nơi nào? Chân vị danh hỏi bác sĩ Minh Âu chỉ chỉ cách đó không xa một cái khác nhà gỗ, nơi đó Lão Thái là chúng ta dẫn dắt giả, sau đó rất nhiều chuyện đều là hắn đến chỉ huy chúng ta, bằng vào chúng ta nơi ở sẽ không cách hắn quá xa. Nói xong làm cá thủ thế, liền hướng chính mình nhà gỗ đi đến. Trần Vị danh đi tới Lão Thái nhà gỗ trước, chuẩn bị gõ cửa, ngón tay còn xa suốt hạ, liền nghe đến giả Thái ở bên trong nói rằng, vào đi. Lão Thái tu luyện chính là mắt chi đạo văn, sợ là sớm đã nhìn thấy rồi mình tới đến, hơi suy nghĩ một chút, Trần Vị danh liền đi vào. Trong nhà gỗ trang hoàng rất đơn giản, ra rồi nên có bàn. Cái ghế cùng ngăn tủ không còn gì khác. Lão thái nằm ở một tấm trường kỳ lên, bối đối với mình, bên ngoài dương quang xuyên thấu qua cửa sổ lạc ở trên người hắn, làm cho cái này lão sát thủ xem ra dương dương tự đắc. Trần vị danh sau lưng hắn đứng lại, túi đầu hô một tiếng, "Tiền bối, chúc mừng ngươi thông qua rồi thí luyện." Lão thái âm thanh rất bình tĩnh, không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng Trần vị danh có thể cảm giác được rõ rệt, đối phương đi theo thư khố thì cảm giác hoàn toàn khác nhau rồi. Có thể, vào giờ phút này hắn mới thật sự là hắn. Không có quá nhiều chần chờ, Trần vị danh san cười một tiếng, "Vận khí mà thôi." bây giờ bên ngoài nghe đồn chính mình là số may trên thực tế cũng xác thực là số may nếu như không phải ở thời khắc nguy cơ bước ra rồi thanh liên kiếm ca giờ khắc này đứng ở chỗ này hẳn là kiếm thần cùng huyền công tử rồi thanh liên kiếm ca rất mạnh nhưng người hiện nay trạng thái tựa hồ còn không cách nào tùy ý sử dụng hơn nữa lý thanh liên kiếm pháp cũng không chỉ là kiếm pháp đơn giản như vậy còn có thể liên lụy tới rất nhiều chuyện như khiến người khác biết không hẳn là chuyện tốt vì lẽ đó tổ chức vì biên rồi cá lý do minh đau hẳn là đã nói cho người nghe rồi Lão thái giải thích rồi một thoáng sau lại là nói rằng ta kiến nghị ngươi không phải vạn bất đắc di không muốn sử dụng thanh liên kiếm ca đòn sát thủ nếu là dùng quá nhiều liền không phải đòn sát thủ rồi ta rõ ràng chân vị danh tự dễ cởi cận bị người ta biết rồi xác thực không phải chuyện tốt bị ám ảnh giả buộc lấy một đình ngàn cứ việc hiện tại thắng nhưng hắn vẫn như cũ vì việc này chú ý lao thái tựa hồ không có nghe được trong lời nói ý tứ giống như vậy chỉ vào cái ghế một bên nhẹ giọng nói rằng ngồi đi có một số việc ngày hôm nay chúng ta có thể thật tốt nói một chút không dám chân vị danh không lúc đích lao thái trầm mặc một chút cười cợn, đang vì thí luyện sự tình tức giận. chân vị danh không nói gì, lao thái lại là hỏi, cảm thấy là ta mật báo. chân vị danh vẫn không có nói chuyện. nếu như là bởi vì như thế, vậy ngươi cũng không cần phải làm tư thế này rồi. lao thái không nhanh không chậm nói rằng, số một, chuyện của ngươi không phải ta cáo mật. thứ hai, là một người sát thủ học đồ, liền hẳn là sớm làm giác nộ như vậy. nếu như nguyện ý nghe, liền ngồi xuống, không muốn nghe, vậy ngươi có thể đi ra ngoài rồi. ngữ khí bình thản, nhưng có loại không cho phản bác cảm giác. chân vị danh trần chờ rồi chốc lát, rốt cục vẫn là đi tới ngồi xuống. Chương 90, giao lưu. Trần Vị danh ngồi xuống, hắn không có lựa chọn khác, trước mắt mình chính là đã từng yên vân các ảnh môn đệ nhất sát thủ, không phải là cái gì tùy ý bắt nạt quả hờn nhũn. Chờ đến hắn ngồi xong sau khi, lão thái lại là nói rằng, chuyện của ngươi không phải ta mật báo, cũng không dùng tới ta mật báo, làm phát hiện ngươi là giáp tỉnh giả sau, ngươi ở Tây Hải chi châu mọi cử động đã bị giám thị rồi, cũng không phải là ta. Lời nói không nghiêm hay, lấy thực lực của ngươi, dù cho ám ảnh giả từ sáng sớm nhìn chằm chằm ngươi đến tối, ngươi cũng sẽ không phát hiện một điểm nhỏ. Thư yếu Thí luyện sự tình không trách người khác, chính ngươi muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Tuy rằng ngươi là cá giác tình giả, mặc dù sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, Tiên Vân Các cũng xác thực máu lạnh vô tình, nhưng từ lý tính ra, tổ chức cần chính là sống sót chiến sĩ, mà không phải chết đi thiên tài. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi tâm tính đủ cứng cỏi, là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Là chính ngươi quá nóng ruột rồi, cảm giác mình có cơ hội học tập thanh liên kiếm ca, liền hết lần này đến lần khác đi đường quốc thủ đô thử nghiệm, quan trọng hơn chính là, vẫn đúng là nhỏ ngó rồi con đường. Lộc Môn Sơn người đã mang theo Lý Tổ rời đi rồi Tây Hải chi châu có sự chỉ điểm của hắn, coi như Lý Tổ ngộ không ra chân chính thanh liên kiếm ca, tất nhiên cũng sẽ trở thành vang danh thiên hạ hậu kỳ hạng người. Trân vị danh khe như mày, lại là không hiểu hỏi. Thiên vân cát chính là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ, nếu như cảm thấy Lý Tổ sẽ trở thành nguy hiếp, sớm giết hắn không là được rồi. Thiên hạ việc, nếu thật sự là đơn giản như vậy là tốt rồi. Lão Thái Lắc lắc đầu, tin tưởng Minh Đao đã nói cho ngươi rồi. Thiên hạ này chia làm bốn thế lực lớn, chúng ta yên vân các là một chỗ, lộc môn sơn người vị trí thiên đạo minh cũng là một chỗ, bốn thế lực lớn lẫn nhau trong lúc đó có loại đối lập cân bằng như không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào thế lực sẽ chân chính đối với một cái khác thế lực tuyên chiến. Ra rồi chúng ta yên vân các là đơn độc một tổ chức, cái khác mỗi một cái thế lực hạ, đều có mấy cái hạt nhân môn phái hoặc là gia tộc. Lộc môn sơn người vị trí lộc môn sơn chính là thiên đạo minh hạt nhân môn phái một trong, nhưng cũng không đủ thù lao, yên vân các là sẽ không dễ dàng tiếp có quan hệ những môn phái này nhiệm vụ ám sát. Nếu như lộc môn sơn người đã mang theo lý tổ trở lại rồi lộc môn sơn, tin tưởng sẽ trở thành lộc môn sơn đệ tử nóng cốt, trừ phi chính hắn tìm đường chết chạy tới chúng ta yên vân các địa bàn. Không phải vậy chúng ta là sẽ không dễ dàng coi hắn là thành ám sát mục tiêu. Mà ở giới tu hành quy tắc ngầm bên trong, cùng là hạt nhân môn phái, làm tiền bối chúng ta là không thể dễ dàng đối với văn bối ra tay, càng không cần phải nói đánh giết rồi. Nhưng nếu là chết ở đối địch thế lực cùng thế hệ trong tay, nhưng là không người nào có thể nói cái gì. Vì lẽ đó lựa chọn rồi ta. Chân vị danh tuổi hồ đã hiểu cái gì? Không nghĩ lao thái, nhưng là lắc lắc đầu, cũng không chọn vẹn là người, dựa theo hiên vân các thói quen, ít nhất ở đồng thời quyết định rồi 10 cái tiêu chuẩn, sau đó từ trung gian chọn lựa ra 3 đến 5 cái trọng điểm bổ dưỡng mà ngươi là một người trong đó, chân vị danh càng không rõ rồi, Nếu như thế, vậy tại sao còn phải đem ta ép lên tuyệt lộ? Ngươi chỉ là cái tiêu 10 cái tiêu chuẩn bên trong một cái, nhưng cũng không phải là cái tiêu ba đến 5 cá bên trong một cái. Lão Thái Lắc lắc đầu, sát thủ bồi dưỡng không phải tùy ý chính hắn trưởng thành, còn cần các loại phương thức thêm vào tổ chức tại nguyên nghiêng nặng như thế điểm bồi dưỡng. Lộc Môn Sơn người đã đem lý tổ mang đi, hơn nữa những năm gần đây thiên đạo minh cùng đế quốc đạt thành rồi đồng minh liên thủ hợp tác, bồi dưỡng được không ít ưu tú hậu kỳ hạng người, chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ sức mạnh trung kiên người giết người, người hàng giết chết, sát thủ ăn bữa nay lo bữa mai, thêm vào tổ chức phương thức làm việc chi cực đoan, tỷ lệ tử vong rất cao. Chúng ta yên vân các nhìn như phong quang, nhưng trung kiên đã xuất hiện đứt gãy, thiếu hụt cùng bọn họ chống đỡ được đệ tử trẻ tuổi. Việc cấp bách là muốn chọn ra cái kia ba đến 5 cá nhân, mà lại không có quá nhiều thời gian đi chất tuyển, cho nên mới tuyển dụng loại này cực đoan phương thức. Cảm thấy ta đã nhỏ ngó rồi con đường, vì lẽ đó mạnh mẽ đẩy một cái. Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng, dưới tình huống như vậy, ta như một tháng, nhất định phải ngộ ra thanh liên kiếm ca. Như thành rồi. Ta có thể trở thành thứ hai Lý Thanh Liên, chí ít hậu bối bên trong có đối kháng Thanh Liên kiếm ca người. Nếu không thành, chết rồi cũng đã chết rồi. Lại ngươi có thiên phú, dù cho là giáp tình giả, như không có thể sống sót, cũng là giáp rưởi. Đúng không? Ngươi không cần đối với ta chế cười. Lão Thái không có phủ nhận, trình chuyện theo ta không hề quan hệ. Đừng tưởng rằng ta trước đây có cá ảnh môn đệ nhất sát thủ xương hảo, liền có thể làm sao? Trên thực tế ta cũng chỉ là một cái năm đó khá có danh tiếng sát thủ mà thôi, không coi là tổ chức cao tầng. Cuối cùng, ta giống như ngươi, đều là tiếp thu nhiệm vụ sau khi lại đi chấp hành, sinh tử tự gánh vác. Chỗ bất đồng, ta phải hoàn thành độ khó của nhiệm vụ so ngươi lại. Ngoài ra, chính là xem ở ta từng là tổ chức từng làm không ít cống hiến phần lên, ta có thể tranh thủ đến một ít các ngươi tranh thủ không tới quyền lợi, chỉ đến thế mà thôi. Còn tổ chức quyết sách, ta không có nhúng tay quyền lợi. Trên thực tế, ở ngươi hoàn thành thí luận trước, phế nhân một cái ta đã làm mấy chục năm Tây Hải chi châu thư khố quản sự rồi, vì lẽ đó ta cũng không phải là đi nơi nào chuyên môn giám thị ngươi. Bây giờ, cũng là bởi vì ta đối với ngươi thấy hứng thú mà tổ chức lại vừa vặn cần một cái có kinh nghiệm sát thủ đến mang ngươi, vì lẽ đó liền đem ta từ Tây Hải Chi Châu triệu hồi tới đây nơi. Tuy rằng không biết chân tướng có phải là như vậy, nhưng Trần Vị danh còn sáng suốt cáo nghiệm một tiếng, "Xin lỗi, tiền bối, là ta hiểu lầm ngươi rồi." Lão thái không có đáp lại cái gì, chỉ là chậm rãi nói, "Làm sát thủ ta là sẽ không theo người giải thích cái gì. Chúng ta giải quyết vấn đề phương thức, mãi mãi cũng là huyết cùng giết. Ngày hôm nay sở dĩ nói rõ với ngươi những này, chỉ vì ta bây giờ là người cùng Minh Đào dẫn dắt giả. Làm dẫn dắt giả, sau này các ngươi huấn luyện Nhiệm vụ đều là do ta đến sắp xếp. Giữa chúng ta không nói biết gốc biết rễ, nhưng nhất định phải có cơ bản nhất hiểu rõ, còn muốn có đối lập hòa hợp quan hệ, như vậy ta mới có thể căn cứ tình huống của các ngươi sắp xếp thích hợp sự hạng. Lấy giữa chúng ta sẽ không có những này hiểu lầm đưa tới mâu thuẫn, có vấn đề gì rất sớm nói rõ ràng." Trần Vị danh gật đầu, "Rõ ràng rồi." Lão Thái lấy ra một khối lệnh bài màu bạc ném tới, "Lên cấp làm Bạch Đế sát thủ ngươi, vốn là nên nắm hát thiết lệnh bài. Nhưng ngươi đã thành rồi cái kia ba đến 5 cá tiêu chuẩn bên trong một người, vì lẽ đó đặc thủ đối xử cho ngươi Bạch Ngân lệnh bài." Bạch Ngân lệnh bài có thể để cho ngươi có không ít đặc quyền, tỉ như đổi đồ vật thời điểm có thể thiếu thanh toán nhất định tiền thưởng, có thể không hạn chế ở ác nhân cốc thư khố xem bất kỳ thư. Mọi việc như thế, ngoài ra còn có thể để vệ môn người giúp ngươi định làm một cái cấp năm linh khí. Trần Vị Danh Đại Hỉ, những này đặc quyền đều là chân thật chỗ tốt, quá hữu dụ rồi. Nếu như nếu không có vấn đề gì, vậy hôm nay ta liền muốn cho ngươi lên bài học thứ nhất rồi, là một người sát thủ muốn học cẩn dấu sát khí của chính mình cùng tôn trọng đánh không lại tiền mối. Đang khi nói chuyện, Lão Thái đầu ngắt lại đây, một đôi mắt chính nhìn Trần Vị Danh hai mắt. Là ai cho ngươi dũng khí, dám ở trước mặt ta chê cười?" Nay tiếng nói vừa dứt, chân vị danh cả người chấn động, cảm giác mình thật giống rơi vào rồi hầm băng bên trong. Chương 91, cổ trùng. Một đôi mắt, nhìn như cổ điện tự nhiên, thật giống một cái lao tỉnh, không có chút rung động nào. Có thể chân vị danh nhưng là cảm giác mình thật giống thần hồn bị nhiếp, thật là người bị người đóng ở rồi trên cây cột giống như vậy, không cách nào nhúc nhích. Vào giờ phút này, hắn mới đột nhiên lần thứ hai nhớ tới, trước mắt người này không còn là Tây Hải chi châu thư trong kho người quản lý, mà là một người tên là Lao Thái ảnh môn đệ nhất sát thủ. Rõ ràng Tu Vi đã bị Lộc Muôn Sơn người phế bỏ, không nghĩ bất quá đơn giản như vậy vừa nhìn, liền có thể làm cho mình có vạn kiếp bất phục cảm giác. Khắp cả người phát lệnh, trong lòng sinh sợ. Trong giây lát, thật giống có vô số đao nhỏ tiểu kiếm ở tàn nhẫn mà quả đầu góc mình giống như vậy, cực kỳ thống khổ. Chính mình chính là ăn gan hùn mật báo rồi, lại dám ở trước mặt đối phương bãi thái độ. Cái này từng gọi siêu hồn giả lao sát thủ, giết qua người e sợ so mình đã từng thấy còn nhiều hơn. Loại kia hồn phi phách tán cảm giác kéo dài rồi không biết bao lâu, lao thai mới rốt cục đưa mắt, rời. Trần vị danh không đáng kể cánh là đặt mông đem dưới thân cái ghế tọa nát ăn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Một sát thủ nếu như ngay cả sát khí tức giận đều không thể ẩn giấu đi ra ngoài cùng chịu chết không có khác nhau. Lão thái không nhanh không chậm nói thật giống vừa nãy phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc là vì là thượng tướng quân. sát thủ so sánh với tướng quân còn khó hơn dù cho thái sơn đối với mình trên đầu sụp xuống cũng phải có thể làm được mặt không biến sắc. hoảng loạn hoặc là quá mức rõ ràng bại lộ ý đồ đối với sát thủ mà nói so kẻ địch đao kiếm còn còn đáng sợ hơn. Thứ yếu, chính là muốn học tôn trọng. Nay không phải cái gì đạo đức giả khách sáo, mà là muốn chân chính tôn trọng tiền bối. Cũng không phải cái gì câu nệ so với lễ nghi, mà là vì bảo vệ chính ngươi. Bởi vì sát thủ không có mấy cái tính cách được, nếu ngươi không tôn trọng bọn họ, ngươi sẽ chết so làm nhiệm vụ còn nhanh hơn. Minh. Minh bạc rồi. Trân vị danh há mồm thở dốc, cực kỳ khó chịu. Tây Hải chi châu mấy năm, ngươi một người xem thư, so cái khác hạt giống học đồ gộp lại đều nhiều hơn. Đây là chuyện tốt, nhưng đang tiếp Tây Hải chi châu tạm thư có hạn. Cho ngươi thời gian nửa tháng đi ngắm nghĩa cẩn thận. Nửa tháng sau, ta sẽ an bài cho ngươi huấn luyện. Huấn luyện, chân vị danh xứng sở, không phải nhiệm vụ. Ở Tây Hải Chi Châu thì có rất ít chân chính huấn luyện, tất cả huấn luyện đều là lấy nhiệm vụ phương thức chấp hành. Lão Thái gật gật đầu, ngươi bây giờ hàng đầu sự tình không phải nhiệm vụ, mà là tăng cao thực lực. Đối mặt Phó Kiếm cuồng. ngươi giết Kiếm Thần, ca ca hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm cuồng là một thiên tài, ở Kiếm Đạo nộ tính không phải bình thường, thêm vào có cuồng bạo đạo văn là phụ, một khi động thủ, cùng thế hệ khó có người địch. Hắn tuy rằng so ngươi trước tiên ra Tây Hải Chi Châu nhưng cùng ngươi là cùng thế hệ, cũng là cái kia ba, năm người bên trong một cái. Ám ảnh giả muốn để hai người các ngươi tương hối là đá mài dao, thắng cái kia mới có thể trở thành là ta yên vân các một thanh sát kiếm. luyện chế độc cổ phương pháp sao? Trần Vị Danh cười cận, hắn nghe người ta nói quá độc cổ cách luyện chế, đem một đống độc trùng xà thử đặt ở cùng một chỗ, để chúng nó lẫn nhau chém giết nuốt chửng, cuối cùng sống sót chính là sâu độc vương. Không kém bao nhiêu đâu. Lão Thái không có phủ nhận, kiếm cùng đi ra ngoài thời điểm đã là kết đăng kỳ tầng 8 thời gian 2 năm, lấy thiên phú của hắn. Lúc trở lại coi như tiến vào Nguyên Anh, kỳ rồi cũng không kỳ quái. Không tới 20 tuổi Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chân vị danh cũng không nhịn được cực kỳ khiếp sợ, thiên phú như thế, Lý Thanh Liên cũng chỉ đến như thế đi. Lúc nào Nguyên Anh kỳ có thể thoải mái như vậy rồi? Lao thái cười cười, không cần kỳ quái, hắn tu vi có thể tiến triển nhanh như vậy, không chỉ là bản thân của hắn năng lực, còn có cái khác. Những kia không phải ngươi có thể biết, ta cần phải nghĩ biện pháp để ngươi tiên tiến nhập kết đăng kỳ. Ngươi tu vi tăng trưởng rất nhanh, nhưng kiến nghị không muốn dễ dàng sử dụng một ít quá khích phương pháp, tỉ như Thanh Liên kiếm ca. Cái gì? Trần Vị danh xứng sở, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức kiểm tra một chút thân thể của chính mình, nhất thời giật nảy cả mình. Trúc Cơ Kỳ Cựu Trọng Thiên, chính mình hôn mê tỉnh lại, tu vi dĩ nhiên từ Trúc Cơ Kỳ tầng 5 đến rồi Cựu Trọng Thiên cảnh giới. Liên ngay cả Minh Đao cũng vừa vừa tới Trúc Cơ Kỳ tầng 8, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình đã vượt qua rồi hắn, quá khó mà tin nổi rồi. Những ngày qua Hắc Vu Y môn đồng thời kiểm tra rồi thân thể của ngươi, đến ra kết luận là thân thể của ngươi rất kỳ quái, trọng thương sau khi năng lực hồi phục rất mạnh. Lão Thái nói rằng, ngươi lúc đó ngộ ra rồi thanh liên kiếm ca nhưng chưa hề hoàn toàn triển khai này ở tu hành bên trong có thể cho rằng là tẩu hỏa nhập ma như đổi làm người khác giờ khắc này hẳn là kinh mạch đều loạn tu vi phế tuyệt. đã nghĩ ta cũng như thế nhưng ngươi không chỉ có vượt qua đến rồi lại còn làm ra rồi được phá nay ở trước mắt xem ra là chuyện tốt nhưng họa phúc khó liệu ai biết có phải là ẩn nút rồi nguy hiểm nói chung ta không đề nghị ngươi kế tục dùng thanh liên kiếm ca đến tăng cao tu vi không phải vậy ai biết ngươi có hay không lần tiếp theo trở thành rác rưởi không phải không có lý chân vị danh rất là tán thành thân là sát thủ rất nhiều lúc không thể không đánh bạc bình thường liệu mạng một đòn nhưng không phải mỗi lần đều có thể thành công nếu như không tất yếu không có sát thủ đồng ý để cho mình đi ở một cái tuyệt lộ đây là ác nhân quốc địa đồ ngươi cần phải biết địa phương đều ở phía trên Phòng của ngươi cùng minh đao đồng thời như không có chuyện gì khác ngươi có thể đi rồi nhớ kỹ ta là ngươi dẫn dắt giả có bất kỳ không biết sự tình cũng có thể tới hỏi ta tuy rằng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ báo cho cùng ngươi nhưng rất nhiều chuyện hẳn là đều có thể đến giúp ngươi đa tạ rồi chân vị danh đón nhận địa đồ túi người hành lễ chậm rãi lùi ra. Hắn không có trở về phòng của mình, mà là hướng về thư khố phương hướng đi đến. Kiếm cùng sự, để hắn đã đến rồi một cái không phải sinh tức chết vị trí, nếu như mình không muốn chết, liền muốn giết chết đối phương. Đầu tiên chính là muốn tăng lên chính mình, hắn cần học tập đồ vật thực sự là quá nhiều rồi, thời gian sẽ không chờ hắn. Thư khố không phải rất xa, như thế đi tới, nửa khắc đồng hồ cũng không muốn. Trên đường lại là gặp phải rồi những kia những nơi khác thông qua thí luyện sát thủ học đồ, từng cái từng cái đối với hắn phát sinh rồi cười nhạo, có một ít thậm chí trực tiếp khiêu khích. Xem ra những nơi khác sát thủ học đồ so tưởng tượng phải có cảm xúc mãnh liệt. chân vị danh cũng không hề tức giận, có thể những người khác đến rồi chính hắn một vị trí tình huống này cũng sẽ không tức giận. Không phải hắn xem thường những người này, mà là bởi vì còn có càng chuyện phiền phức muốn làm. So sánh với đó, kiếm cùng chính là một con rất nhanh giết tới trước mắt mình mãnh hổ, mà những người này bất quá là quần chó hoang. Ở mãnh hổ uy hiếp trước, chó hoang chó sủa ấy nói chỉ là tạm tâm mà thôi. Huống chi chính như lão thái từng nói, sẽ không ẩn giấu sát khí cùng địch dí sát thủ đều là không hợp cách ngu xuẩn, có thể mình trước kia cũng là như vậy, nhưng qua đi ngày hôm nay chính mình chỉ ít đã so với bọn họ nhiều hiểu rõ một chút rồi. Đến rồi thư khố, đem Bạch Ngân lệnh bài cấp cửa người nhìn một chút, liền đi vào. Không có vội vã đến xem có quan hệ công pháp tu luyện thư, Trần Vị danh lựa chọn rồi trước tiên tìm tìm có quan hệ thế giới này thư, hắn cảm giác mình với cái thế giới này hiểu quá ít rồi. Chương 92, kỳ trận. Cung Tây Hải chi châu tuyệt nhiên không giống, ác nhân cốc thư khố rất lớn, đại khó có thể hình dung, tiến vào bên trong sau, khiến người ta cảm thấy không phải tiến vào một cái phòng, mà là đến rồi một chỗ quảng trường. Đây là một cái rất chuyện thần kỳ, từ bên ngoài xem Nơi đây tuy lớn, nhưng cũng chỉ đến như thế, có thể bên trong nhưng là cảm giác so bên ngoài lớn hơn gấp 10 lần có bao nhiêu. Không nghi ngờ chút nào, chỗ này dùng không gian thần thông. Vốn là là chuẩn bị tìm kiếm thư tịch là xem, có thể vào nơi này sau, chân vị danh nhưng là bị trong cái phòng này có những vật khác hấp dẫn rồi. Thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn, chân vị danh có thể nhìn thấy nơi này che kín rồi đạo văn, còn không là bình thường bố trí phương thức. Thư không kiếm đạo văn, khó có thể tưởng tượng, ở trên thế giới này lại còn thật sự tồn tại loại này khắc lục đạo văn phương thức. Thế giới này Trận pháp sư to lớn nhất lúng túng, chính là trận pháp là chết, chỉ có thể bố trí ở nhất định địa phương, sau đó chờ đối thủ tới cửa. Nhưng nếu đối thủ không tiến vào trận pháp phạm vi công kích, liền giá trị giảm nhiều. Vì lẽ đó trận pháp đều là dùng để phòng thủ, rất khó dùng cho tiến công. Mà trong truyền thuyết trận pháp sư, nhưng là dường như những tu sĩ khác giống như vậy, nắm giữ cực cường sức chiến đấu, thậm chí có thể người khác không thể, trong đó mấu chốt nhất chính là này hư không kiếm đạo văn phương pháp. Bởi vì học được này một tay sau khi, trận pháp liền không nữa câu nệ ở mặt đất vực cùng vật dẫn hạn chế, có thể thích làm gì thì làm cũng là thành rồi theo một ý nghĩa nào đó hoặc trận pháp. đáng tiếc chính là loại thủ đoạn này không chỉ cần bảy trận giả có cực cao lực lượng tinh thần, còn muốn có không phải bình thường thủ đoạn, mà ở trong truyền thuyết phong tiên tuyệt thánh thời đại qua đi, loại kia thủ đoạn đã thất truyền. Không biết là bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt, hay là bởi vì hiểu loại thủ pháp này người đều chết hết. Làm chân vị danh bắt đầu học tập trận pháp thời điểm, càng nhiều chỉ là muốn dùng vật này ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mình. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ở mấy lần thí luyện bên trong hiệu quả đều là không sai. Nhưng nếu là dùng để tiến công, hắn không hề nghĩ ngợi quá bởi vì hắn cảm giác mình không thể học được hư không kiếm đạo văn phương pháp, thậm chí cũng không thể nhìn thấy. mà giờ khắc này, nhưng là nhìn thấy rồi. thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn có thể thấy rõ ràng thư trong kho đạo văn, cũng không phải là khắc lục ở vách tường sàn nhà loại này vật dẫn lên, mà là ở trong hư không. khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, đứng ở thư khố bên trong, nhìn bốn phía không lúc đích. đó là một cùng nhìn bằng mắt thường đến thế giới hoàn toàn bất động, đạo văn dường như sóng nước lấp loáng che kín rồi bốn phía. hơn nữa đạo văn số lượng, khó có thể hình dung. Quá nhiều hắn không quen biết đạo văn rồi, trong đó thậm chí khả năng còn có không gian đạo văn loại này chỉ ở trong truyền thuyết đạo văn. Nhưng trần vị danh giờ khắc này không có hứng thú đi tìm, hắn càng muốn học hơn tập chính là loại này khắc lục đạo văn thủ pháp. Thanh liên kiếm ca rất mạnh, nhưng đối với thân thể của hắn mà nói gánh nặng quá to lớn. Hơn nữa một khi hắn quá mức dựa vào thanh liên kiếm ca, sẽ trở nên cùng lý tội như thế. Một khi không cách nào sử dụng thanh liên kiếm ca, thì sẽ rơi vào rất lớn bị động bên trong. Ngoài ra, hắn cùng lý tổ tình huống còn hoàn toàn khác nhau. Lý Tộ không thể sử dụng thanh liên kiếm ca thời điểm còn có thể sử dụng cái khác kiếm pháp đến từ bảo đảm, mà chính mình một khi sử dụng rồi thanh liên kiếm ca sẽ bởi vì tiêu hao thân thể mà hôn mê, sinh tử giao do tay người khác. Hắn cần muốn học loại thủ đoạn này, mà trực giác nói cho hắn, hắn cũng có thể học được những thủ đoạn này, bởi vì thông qua phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy tất cả chân thực tồn tại, nhìn thấy trong đó quy luật. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tất cả đều có thể. Ha, tiểu tử, ngươi chống đỡ con đường của ta rồi. Đột nhiên có người hô to một tiếng. Để trấn vị danh giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện có một cái thân hình cao to tráng hán đứng ở rồi trước mặt mình. Phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua, có thể thấy đối phương trong cơ thể tu luyện rồi hai loại đạo văn, một loại là lực chi đạo văn, mà một loại khác là phòng ngự đạo văn. Lực chi đạo văn là một loại rất phổ thông rất thông thường đạo văn, trấn vị danh rất quen thuộc. Bởi vì loại này đạo văn quá phổ thông quá thông thường, cho tới có người nói khi ngươi không biết mình có thể tu luyện cái gì đạo văn thời điểm, liền đi tu luyện lực chi đạo văn đi, bởi vì loại này đạo văn sẽ không ghét bỏ ngươi. Năm đó nóng lòng muốn làm ra đột phá trần vị danh ở Lực Chi Đạo Văn trên dưới rồi rất nhiều công phu, nhưng đáng tiếc vẫn là vô dụng. Bất quá từ khi cùng Man Nhu đánh qua một hồi sau, hắn đối với Lực Chi Đạo Văn lại có rồi tân cái nhìn, loại này đạo văn có thể phổ thông, nhưng tuyệt đối không kém. Đặc biệt là ở người trước mắt này trên người thời điểm, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái ở những nơi khác thông qua thí luyện hạt giống học đồ, mà hắn giờ khắc này đứng ở trước mặt mình mục đích chính là vì rồi. Khiêu khích. Thưa khố rất lớn, dù cho là chính mình nằm trên đất cũng không thể ngăn trở hắn. Lại có một cái tiểu vắc dáng Trường Như Mi hầu bình thường ra hỏa nết miệng cười to, ngao ngư, tiểu tử này nên lần thứ nhất nhìn thấy như thế chỗ tốt, kinh ngạc đến ngây người rồi, một cái không từng va chạm xã hội ngu xuẩn mà thôi. Cái kia gọi ngao ngư to con hừ một tiếng, đưa tay, một phát bắt được trần vị danh ngực quần áo, đem hắn nâng lên, lại ném qua một bên, trầm giọng nói rằng, không còn dùng được rất rưỡi, không có chuyện gì chớ ở trước mặt ta lượn quanh, không phải vậy ta không nhịn được một cái tắt đập chết ngươi liền không tốt rồi. Trần vị danh cúi đầu, lui về phía sau vài bước, làm ra không dám lên tiếng khúm núm dáng dấp. Hắn giờ phút này tâm tình đang sảng khoái, thực sự không có cách nào tức giận. Này túi lâu xuống, trong giây lát lại để cho hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện quái dị. Trước hắn đi vào, vì thế nơi tất cả mà thắng phục, một người bản năng phản ứng đều là ngẩn đầu nhìn cái kia rộng rãi còn như tinh không nóc nhà, thật lâu khó có thể bình phục. Giờ khắc này vừa mới phát hiện, này trên đất huyền cơ tựa hồ càng to lớn hơn. Đạo văn như nước, sóng nước lấp lóng, trên đất dĩ nhiên xuất hiện rồi một phái hải nạo bách xuyên dấu hiệu. Toàn bộ thư khố bên trong đạo văn co sóng lớn từ trên trời giáng xuống, lan lượn các nơi, cuối cùng hội tụ đến rồi một chỗ, một đoàn, cuối cùng một điểm. Cái kia một điểm trên có một cái giá sách, bất quá này không làm khó được hắn, thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn, hắn có thể thấy rõ ràng giá sách bên dưới phiến đá bên trong có một cái ám cách, ám cách bên trong cánh là cất giấu một quyển sách. Thứ tốt, Trần Vị Danh cũng không biết đó là sách gì, nhưng cũng nhìn ra được, cái này thư khố trận pháp bố trí giả phí hết tâm tư bố trí trận pháp này, không chỉ là vì bảo vệ thư khố, mục đích lớn hơn tựa hồ là vì ẩn giấu quyển sách này. Có thể bị một cái cái thế cường giả như vậy nghiêm túc đối phó đồ vật, tất nhiên không phải là vật phàm. Trần Vị Danh chỉ một thoáng đến rồi lớn lao hứng thú. Thật là một rác rưởi, như vậy rác rời lại còn có thể làm sát thủ. Đi thôi, đi thôi, nhìn thấy loại này đồ vô dụng thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Lần sau có cơ hội, trực tiếp đem hắn này đôi sẽ phát sáng con mắt cấp đào hạ xuống. Cái kia hai cái khiêu khích sát thủ học đồ mắt thấy Trần Vị danh phản ứng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn mềm yếu, cũng là cảm giác không có, tự mình tự rời đi rồi. Chờ đến hai người sau khi rời đi, Trần Vị danh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, không nhanh không chậm đi tới rồi cái kia trước tủ sách. Chương 93, đế bảo. Đi tới cái kia trước tủ sách trần vị danh tâm tình không nhịn được có mấy phần kích động thế giới này tu hành là lấy đạo văn làm chủ nhưng công pháp cũng rất trọng yếu đồng nhất loại đạo văn bởi vì trọng điểm phương hướng không giống có thể lĩnh ngộ ra không giống công pháp cùng thần thông bởi vì mỗi người tính cách không giống có chút đạo văn thần thông không phải không cách nào lĩnh ngộ mà là người kia căn bản là không nghĩ tới từ khác một cấp bậc mà nói đạo như kiếm công như pháp tương tự một thanh kiếm nắm tại kiếm thần trong tay là lạnh lẽo kiếm khí nắm tại trong tay mình có thể bổ tuổi thái dao mà đến rồi lý thanh liên trong tay nhưng là thành rồi vô địch tượng trưng trong đó then chốt chính là pháp không giống. Chính mình nhược điểm là không cách nào tu luyện đạo văn, mà ưu thế là có thể phục chế bất kỳ công pháp nào mang đến thần thông. Như cái này ám cách bên trong cất giấu chính là một quyển khoáng thế công pháp, chính mình có thể nghĩ biện pháp đem học được, tự nhiên là được ích lợi vô cùng. Vẫn khí không tệ. Lúc này Trần Vị Danh cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, quyển sách này giấu đi vị trí cũng không sâu, có thể ở một chỗ như vậy, thần thức e sợ khó có thể triệt khai. Có thể nói, như không có phá vọng tổn chân chi nhãn, trừ phi người biết chuyện, không phải vậy căn bản không thể có người có thể phát hiện lại càng không có người dám ở chỗ này làm phá hoại. Bất quá còn có một cái vấn đề không nhỏ, làm sao được quyển sách này? Trần Vị Danh xem sách quỹ, mặt trên không có cái gì cấm chế lợi hại, chỉ có một ít tích bùi tiểu trận pháp mà thôi. Thử nghiệm nhẹ nhàng đầy một thoáng, phát hiện có thể thúc đẩy. Hắn không dám đem động tác quá rõ ràng, dù cho là người ngu ngốc cũng có thể nghĩ rõ ràng, coi như mình đem thư lấy đi ra, một khi bị người phát hiện, tất nhiên sẽ không lại thuộc về mình. Làm sao làm? Trần Vị Danh ở trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, cuối cùng từ giá sách lên cầm lấy một quyển sách, chậm rãi lật lên xem đến thư lên nội dung hắn cũng không có quan tâm, giả bộ đồng thời thôi thúc lực lượng tinh thần thông qua thân thể, lại xuyên thấu qua lòng bàn chân đâm xuyên xuống. Thần thức cũng là tùy theo hành động, cuốn ở lực lượng tinh thần lên, thăm dò ám cách. Tu sĩ thần thức theo tu vi tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ, nhưng ở thăng cấp nhập nguyên anh kỳ, kim đan hóa nguyên anh trước, thần thức đối lập là rất yếu. phổ thông dò xét cũng là thôi, loại này xuyên thấu qua sàn nhà ở trong trận pháp tra xét liền cần dùng lực lượng tinh thần làm vật dẫn bảo vệ rồi. bố trí nơi này trận pháp người tất nhiên là thông thiên đại năng lực giả, trận pháp chi mền bí, khiến người ta căn bản là xem không hiểu. Giờ khác này Trần Vị Danh cũng chỉ có mượn phá vọng tồn chân chi nhãn tìm kiếm trong đó đạo văn chống không nơi, lấy này đột phá. Cũng may trận pháp này có vẻ như chủ yếu dùng để bảo vệ, cũng không có quá nhiều tính chất công kích. Trần Vị Danh vài lần đụng vào sau khi phát hiện trận pháp không phản ứng chút nào. Cẩn thận nghĩ đến cũng là, như trận pháp này thật sự như vậy dễ dàng bị xúc động, nơi này căn bản là có thể có thể dùng để thả tồn thư rồi. Đáng tiếc, cùng bày trận chi nhân tu vi cách biệt rồi thực sự là quá nhiều, Trần Vị Danh ở trận pháp rỉa ngoài tìm tòi rồi hồi lâu, không hề đoạt được. Câu sang tử trong nguy hiểm Bất so với kiếm cuồng áp lực thật lớn, hắn đối với nảy độ vật bên trong trở nên bước thiết lên. Đơn giản làm do dự sau khi liền dùng thần thức dẫn dắt lực lượng tinh thần hướng mắt trận nơi mà đi. Kỳ thực cái này mắt trận hắn cũng chỉ là suy đoán, thư khố trận pháp dưới cái nhìn của hắn có thể nói hoàn mỹ, căn bản không tìm được cái hở. Chỉ là hại nạn bách xuyên quy về một điểm, toàn bộ thư khố bên trong đạo văn hết mức hội tụ đến rồi dưới chân, ở cái kia ám cách bên dưới tích góp ở cùng nhau, ở pha vọng tồn chân chi nhãn bên trong trở nên như một viên bảo thạch giống như. Giờ khắc này hắn cũng là đang mạo hiểm cũng không ai biết cái này đạo văn hội tụ đốt liệu sẽ có gặp nguy hiểm nhất theo một hơi thần thức chậm rãi tiến vào chạm được trong ngay mắt trần vị danh đột nhiên cảm giác được chính mình thần thức không tự chủ được chấn động lên tốc độ càng lúc càng nhanh phảng phất ở trên xe ngựa sốc này cùng thời khắc đó bên hai càng là truyền đến từng trận vụ vụ cơn bão năng lượng tiếng, trong lòng kinh hãi vội vàng đem thần thức cùng thần thông thu hồi chính là âm thầm vui mừng thần thức không thương thời khắc trần vị danh lại là bỗng nhiên phát hiện vừa nãy không phải thần thức run rẩy mà là toàn bộ thư khố đang run rẩy phảng phất phát sinh rồi địa chấn chấn động phạm vi càng lúc càng lớn Bên trong người đều là từng cái từng cái điên cuồng hướng ra ngoài biên chạy trốn, sợ sệt bị dấu ở trong đó. Giá sách càng là ngã trái ngã phải, thư tịch tung khắp một chỗ. Trần vị danh trong lòng kinh hãi, cũng là chuẩn bị rời đi. Nay bước chân còn không bước ra, đột nhiên nghe được bên người truyền đến soạt soạt một tiếng. Theo tiếng nhìn lại, bên người giá sách đã ngã trên mặt đất, phía dưới ám cách lên cánh là hiện lên rồi một khối phiến đá, dày đến một thước. Phiến đá hạ phát sinh một trận thâm thẳm ánh sáng màu xanh, thật giống trong hồ lục thủy, mềm nhẹ khoái khoái. Nhìn kỹ lại, Trần vị danh nhất thời đại hỉ, này phiến đá hiện lên Ám cách bên trong thư cánh là lộ ra. trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ, vội vàng lấy tay đem đổ vật bên trong nọ ra, thu vào cản công đại. lại nghe thấy bịch một tiếng, phiến đá hạ xuống, một lần nữa lún vào sàn nhà. thiên ý vô phùng, căn bản xem không ra bất kỳ vết tích. chân vị danh không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng xông ra ngoài, chạy đến thư khu ở ngoài sau mới ngạc nhiên phát hiện, tận trong ống đã là chấn động đất rung núi chuyển bình thường rồi. có thể này bên ngoài cánh là không có động tĩnh gì, giống nhau trước bình tĩnh. chạy đến người đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, chính là những kia lão bọn sát thủ cũng một mặt mờ mịt không biết phát sinh rồi cái gì, chỉ sợ là động tác của chính mình xúc động rồi trận pháp. chân vị danh trong lòng thầm nghĩ cũng là dần dần làm rõ. chính mình đoán không sai, đạo văn hội tụ chỗ chính là nơi đây mắt trận. bất quá bảy trận chi nhân cũng không phải là muốn phòng ngừa người khác bắt được vật ấy, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là vì ẩn dấu. vì lẽ đó chính mình xúc động rồi trận pháp sau khi, tuy rằng đất rung núi chuyển, nhìn như đáng sợ, kỳ thực cũng không có bất kỳ công kích, vẹn vẹn chỉ là đem cái kia phiến đá hiện lên đến mà thôi. cũng may tất cả mọi người đều là bị dọa đến hết mức chạy ra. Cứ việc làm trong thời gian còn có một chút người có thể hỗn loạn trong lúc đó nên không có chú ý tới mình. Bảo vật tới tay còn chưa kịp xem là sách gì, dù là Trần Vị dành qua nhiều năm như thế tâm tính cũng coi như là ẩn nhẫn rồi. Giờ khắc này cũng là không nhịn được tim đập nhanh hơn, dường như muốn từ ngược đụng tới. Vì làm hết sức làm nhạt gây nên người khác hoài nghi khả năng, hắn không có vội vã rời đi mà là đứng tại chỗ nhìn chung quanh, cũng là làm ra một mặt mờ mịt, không biết phát sinh rồi cái gì vẻ mặt. Nơi này dị hướng tự nhiên sẽ bị ác nhân cấp cao tầng biết được, rất nhanh sẽ có không ít quản sự lao sát thủ tới rồi từng cái từng cái cũng là không dám tùy tiện đi vào, cùng những này chạy đến người từng cái hỏi rõ tình huống. Một hồi lâu sau, lại có mấy người chạy đến, báo cho bên trong chấn động đã đình chỉ, lúc này mới có người quản sự đi vào điều tra tình huống. Những quản sự khác chi nhân cũng là bắt đầu báo cho cái khác sát thủ tàn ra, tuyên bố thư khố tạm thời đóng. Chân vị danh trường ôm một hơi, chuẩn bị đi trở về thời gian, chỉ thấy được Minh đau lại đây rồi, vừa thấy hắn liền trực tiếp hỏi, phát sinh rồi cái gì? Lắc lắc đầu, chân vị danh nói rằng, thư trong kho mạc danh kỳ diệu chấn động chuyển động, cũng không biết tình huống thế nào. mặc danh kỳ diệu chấn động thật là chuyện lạ rồi. Minh Dao cao mày không rõ, đột nhiên lại thật giống nhớ ra cái gì đó bình thường nói với Trần Vị Danh. đúng rồi, là Lao Thái để ta tới được. hắn để ta báo cho ngươi. nếu tìm tới muốn thư rồi liền nắm chặt thời gian xem. quá chút thiên phải còn cho người ta rồi. một câu nói để Trần Vị Danh cả người chấn động, lập tức sống lưng phát lệnh. chương 94 kỳ thư. Minh Dao tùy ý một câu nói để Trần Vị Danh cả người chấn động, sống lưng phát lạnh, sưởng sở ở tại chỗ không lúc nhích. giáng dấp kia lập tức bị Minh Dao phát hiện, không rõ hỏi dò, làm sao rồi? không. Không có chuyện gì." Trần Vị danh lắc lắc đầu, bỏ ra một điểm nụ cười, mới vừa rồi bị sợ rồi, "Đi thôi, đi về trước." "Thật sao?" Minh Dao cười cười, lấy hắn sức quan sát tự nhiên là nhận ra được rồi Trần Vị danh vẻ mặt khác thường. Chỉ là hắn từ trước đến giờ không thích bảo căn vấn đề, cũng biết hỏi cũng không được gì, đơn giản liền khi không có phát hiện rồi. Hai người hướng chỗ ở đi đến, Trần Vị danh cảm giác mình đi lại có chút trùng, trong lòng ngực như nín một đám lửa rất là khó chịu. Quá bất cần rồi, quá ngu xuẩn rồi. Giờ khắc này hắn cũng chỉ có không đoạn như vậy tự trách. Sự chú ý của hắn đều là đặt ở rồi thư trong kho những người khác trên người, trong lúc nhất thời nhưng là quên rồi một cái bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy tình huống của hắn người. Lao Thái. Chính mình mang theo bạch ngân lệnh bài, có thể không có điều kiện hạn chế ở thư trong kho đọc sách, không tồn tại trả lại vấn đề. Hơn nữa thư khố phát sinh rồi sự tình như thế, nói không có mượn đến thư cũng rất bình thường. Có thể Lao Thái nhưng là đường hoàng gia dáng để minh đao lại đây chuyển cáo câu nói này, ý tứ liền rất rõ ràng rồi, ta đã biết rồi, ngươi nắm chặt thời gian xem xong, sau khi xem xong phải thu đi tới rồi cái này tu luyện mắt chi đạo văn lao sát thủ tất nhiên là có người khác khó có thể tưởng tượng thần thông chính là liền thư trong kho cấp độ kia trận pháp đều không thể ngăn trở tuy rằng người này làm vẫn tính địa đạo đồng ý cho mình mấy ngày đi là xem nhưng trần vị danh vẫn cảm thấy trong lòng nín một đám lửa lại như một cái trồng trọt hơn nửa năm lão nông dân thật vất vả đến rồi thu hoạch mùa hết thảy hoa màu nhưng là bị người cấp cướp đi rồi giống như vậy hầu như có thể thổ huyết rồi có thể tình thế không có nhân mạnh đối mặt tiên vân các quả đấm to hắn không có cách nào phản kháng chỉ có thể yên lặng chịu được trở lại nơi ở Tuy rằng cùng Minh Đao là ở đồng nhất cá nhà bên trong, nhưng khác gian phòng. Gian phòng Chu Vi có trận pháp cấm chế, có thể ngăn cách người khác thần thức, khiến cho người không thể lẫn nhau nhòm ngó. Trần vị danh đi vào phòng của mình sau, đóng cửa lại, liền đem quyển sách kia lấy ra. Trận pháp kinh, thư tờ thứ nhất viết ba chữ, lời ít mà ý nhiều, đã nói rõ rồi đây là một quyển ghi chép trận pháp thư tịch. Thư hậu không tới nửa tấc, rất mỏng, chất liệu rất kỳ lạ, không phải giấy trắng, cũng không phải lụa là, xem ra tinh ánh long lanh, xúc cảm cực kỳ bóng loãng. Như phải cẩn thận nói, cũng như là dùng ngọc làm thành. Ngọc chất thư tịch, nhưng mềm mại như giấy trắng, mỏng như cánh ve, nhìn như không hậu một quyển sách, nhưng là có hơn 100 hiện. Chỉ cần nói tài liệu này liền không phải người bình thường có thể làm ra đến. Cũng không biết là người nào lưu lại, lại sẽ có bực này tác phẩm. Chờ đến mở ra tờ thứ nhất sau, chân vị danh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong luôn luôn, phản phất một cơn gió lớn đối với mình vọt tới giống như vậy, lập tức liền tiến vào rồi một loại quỷ dị tình huống. Ngơ ngỡ, nghe được có âm thanh truyền đến, như minh lôi, như hùng trùng, thật giống có người đang lớn tiếng đọc sách, từng cái từng cái tự rót vào trong hai, tốc độ rất nhanh. Trân vị danh trong lòng cả kinh, vội vàng đem thư khép lại, lập tức từ loại kia trong ảo cảnh lui đi ra. Thở dốc thật lâu vừa mới dừng lại, lại nhìn về phía trong tay thư tịch, kính nể tình càng sâu rồi. Nay không phải sách gì tịch, rõ ràng chính là một cái bảo vật. Thư chi nhân đem những này ngọc chỉ luyện chế thành rồi bảo vật, lại đem trận pháp cảm ngộ phong nhập trong đó. Một khi có người mở ra, nắm thư chi nhân thật giống như đang đối mặt mặt bị người kia giao thủ giống như vậy, thần kỳ cực kỳ. Cẩn thận nghĩ đến cũng là, có thể bày xuống thư khố trận pháp như vậy đại năng lực giả, ở trận pháp một đường trình độ lại há lại là như thế mỏng manh một quyển sách có thể nhớ kỹ nếu là như tu sĩ bình thường bình thường thư làm sách e sợ không có hơn trăm quyển sách không thể đi nhớ e sợ này một tờ ngọc thư nội dung liền bù đắp được một quyển phổ thông thư từ rồi trần vị danh bình phục rồi một thoáng tâm tình mới lần thứ hai đem ngọc thư mở ra thanh âm kia lại là truyền đến không nhanh không chậm nay tờ thứ nhất bên trong sách ghi chép cũng không phải là cái gì cao thâm phương pháp mà là rất phổ thông trận pháp nhập môn nội dung trong đó có tương đương một phần nội dung cùng trần vị danh trước xem qua trận pháp nhập môn kinh rất là tương tự bất quá càng tỉ mỉ trong đó còn có một chút là thư chi nhân chính mình lý giải, rất là tinh diệu. Ngoài ra, trong thanh âm này hẳn là ẩn giấu cái khác thần thông. Nghe tới phảng phất thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chịu, từng chữ từng câu đều đánh ở trong lòng đầu óc. Đồng dạng nội dung, cùng mình đơn độc đọc sách hoàn toàn khác nhau, phảng phất là để cho mình đưa thân vào một cái rất kỳ diệu trong ảo cảnh, không chỉ là đang nghe, còn dễ dàng hơn nhớ kỹ, dễ hiểu hơn. Mặc nói mình lực lượng tinh thần hơn người rồi, e là cho dù là một cái không phải tu luyện niệm lực đạo văn người nghe xong thư bên trong âm thanh sau khi, cũng hầu như có thể làm được rất lâu không quên rồi. Chân pháp chi cơ sở, phản phất công pháp chi cơ sở, thế nhân đều chấp mê so với cao thâm công pháp, mà quên công pháp chi cơ sở, thôi có đoạn được liền tự cho là không làm tra cứu, không biết đây là vô chi cử chỉ. Bất luận loại nào công pháp, đều thoát ly không được đạo văn bản thân, mà đạo văn bản thân thì lại chính là từng cái từng cái cơ sở xây mà thành, mặc kệ là nhiều thần kỳ công pháp, đều có thể từ đạo văn chi cơ sở diễn biến mà tới. Tục ngữ có nói, quên đánh bách biến, nghĩa tự phát hiện, hiệu quả như nhau. Nếu có thể đem hết thảy trận pháp cơ sở hoàn toàn nghiên cứu thông suốt, mặc kệ là nhiều huyền bí trận pháp đều có thể dễ dàng phá giải bố trí. Tờ thứ nhất hẳn là đều là giảng giải trận pháp cơ sở, ở biết rõ cơ sở lý luận sau khi nói xong, Trần Vị Danh cảm giác tờ thứ nhất có thể chứa hẳn là giảng gần đủ rồi thời điểm. Thanh âm kia đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm túc, Quần quận bất tuyệt bắt đầu nói rồi rất nhiều đạo lý. Cái này đại năng lực giả đối với trận pháp cơ sở tựa hồ xem so cái gì đều trọng yếu, một lại nói rõ rồi cơ sở trọng yếu tính, càng là lần nữa nhắc nhở đọc sách chi nhân nhất định phải học thật tốt trận pháp chi cơ sở. Nay cùng Trần Vị Danh nhận thức là hoàn toàn ngược lại, cái gọi là cơ sở trận pháp, kỳ thực chính là cấp một trận pháp. Bảy trận sau khi đề cao chính là cơ sở năng lượng, tương đối với sự tu hành giả mà nói, hầu như không có mấy phần lực sát thương. Nhìn ngày xưa Đường quốc thủ đô cuộc chiến liền cực kỳ rõ ràng rồi, mười mấy cấp một trận pháp đồng thời hành tạng, nhưng là liền lý tổ cương khí hộ thân đều hành không phá. Hắn vẫn cảm thấy những này cấp thấp trận pháp kỳ thực cũng không có quá nhiều muốn học, chỉ chờ lực lượng tinh thần được rồi học tập cấp 2, cấp 3. thậm chí càng mạnh hơn trận pháp mới là đường ngay. Nhưng giờ khắc này nghe này đại năng lực giả vừa nói như thế, nhưng là cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Kiếm pháp có từ một luyện vạn, từ vạn luyện một câu chuyện chính là nói học kiếm giả từ một loại kiếm pháp diễn hóa ra vạn loại kiếm pháp, có thể nói là đang đường nhập thất. Mà do vạn loại kiếm pháp lại tinh luyện thành một loại kiếm pháp, thì lại có thể nói là ở kiếm đạo một đường lên có thành tựu rồi. Như cao thâm trận pháp thực sự là do từng cái từng cái cơ sở trận pháp chia rẽ sau lại tổ hợp mà đến, vậy này đại năng lực giả nói chính là lẽ phải. Một khi hết thảy cơ sở đều có thể hoàn toàn nghiên cứu thấu, cái kia bất kỳ công pháp nào đến rồi chính mình trong mắt, thật giống như dùng phá vọng tồn chân chi nhãn xem người khác công pháp giống như vậy, đơn giản mà thẳng tới căn nguyên. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã cảm giác hơi có đột được. Nếu là lấy trước, không tránh khỏi muốn đi thử một chút, có thể trước mắt thời gian không nhiều, vì ở Lao Thái lấy đi thư tịch trước nhìn thêm một ít nội dung, Trần Vị danh chỉ có thể tạm thời thả xuống, kế tục mở ra tờ thứ hai. Chương 95, trận pháp kinh. Trận pháp kinh, chi huyền bí, khiến cho Trần Vị danh càng xem càng không nhịn được thán phục. Thư giả học thức cùng hiểu biết quả thực không thể tưởng tượng nổi, nội dung trong sách rất nhiều đều là giới tu hành đã có đồ vật, nhưng này loại kiến giải cùng phân tích, tựa hồ vượt qua rồi thế giới này thật tốt mấy cảnh giới. Loại cảm giác đó giống như không nên là thế giới này có thể có thư. Mà càng làm cho hắn thán phục chính là, thư giả liền như hắn tờ thứ nhất nói như vậy, cực kỳ coi trọng cơ sở trận pháp, 100 hiệt thư, có tới hơn 40 hiệt đều là có quan hệ cơ bản trận pháp nội dung. Giảng giải chi tỉ mỉ, không cách nào hình dung, thậm chí còn có trận pháp chi biểu thị, càng làm cho người được kích lợi không nhỏ. Đặc biệt là giảng giải xong các loại cấp 1 trận pháp sau, thư giả tựa hồ còn có loại chưa hết thòm thèm cảm giác, cảm thán sở học của hắn chưa đến mức tận cùng, đối với rất nhiều trận pháp lý giải không cách nào đạt đến hắn muốn trình độ. Cấp 2 trận pháp, cấp 3 trận pháp Khi thấy hơn 70 hiện thời điểm, Trần Vị Danh lần thứ 2 vung tin, đây là một quyển vượt qua rồi địa tiên giới tu hành trình độ thư, bên trong trận pháp ghi chép dĩ nhiên vượt qua rồi cấp 6 trận pháp. Phải biết bây giờ địa tiên giới, dù cho là đứng đầu nhất trận pháp sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí ra cấp 5 trận pháp, không chỉ là bởi vì thực lực không đủ, càng là bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt. Cấp 6 trận pháp, cấp 7 trận pháp, càng xem càng hoảng sợ, đến rồi hơn 80 hiệp thì, thậm chí xuất hiện rồi thánh giả chi trận. Đó là trong truyền thuyết trận pháp, dù cho ở phong tiên tuyệt thánh trước thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lấy Trần Vị Danh thực lực Đừng nói bố trí rồi, thậm chí đều không thể thử nghiệm phòng đoán. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn ký ức, liền phảng phất bôi chết thư giống như vậy, đem cái thanh âm kia nói tới hết thảy nội dung đều ghi vào rồi trong lòng. Trận pháp càng ngày càng huyền bí, nhìn thấy cuối cùng, thậm chí để Trần Vị danh sản sinh rồi ảo giác, phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ, xem tận tiên địa thần kỳ, nhưng là không tìm được chỗ đặt chân rồi. Chỉ là đặng phiên đến thứ 90 hiệp thì, trận pháp phong cách đột nhiên biến đổi, cánh là trực tiếp trở lại rồi cấp một trận pháp, để Trần Vị danh có loại từ cự phong đỉnh trực tiếp rơi xuống cảm giác. Thiên hạ tu sĩ bảy trận Hoặc lấy thuận lòng trời đáp mà thôi, hoặc lấy nghịch thiên sát phạt mà thôi, nhưng còn có một pháp, tuy không quy mô lớn tính sát thương lực công kích, nhưng là đúng sinh linh có cực cường sức chiến đấu, phương pháp này vì là nghịch chuyển đạo văn, lấy đan một trận pháp bài trận, tìm quy luật, lấy đi ngược chiều phương pháp vận chuyển, có thể rất lớn trình độ hạ thấp mục tiêu đối với nên loại đạo văn mức độ hòa hợp. Nếu có thể vận chuyển tới cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp để mục tiêu tạm thời mất đi sử dụng nên loại đạo văn năng lực. Nghe đến chỗ này, Trần vị danh kinh hãi, xưa nay không hề nghĩ rằng, thế gian này lại còn có thể có loại trận pháp này. Như thật có chuyện này ư? đã không chỉ là dùng kỳ trận để hình dung rồi, xem thành cùng hung tức ác, đánh so sánh, như lấy kiếm chi đạo văn bày trận, làm tiếp đi ngược chiều, đối thủ giả thiết làm kiếm thần, trận pháp xác thực không thể phát huy lực công kích, nhưng là có thể hạ thấp kiếm thần cùng kiếm chi đạo văn hòa hợp trình độ. đã như thế, trúc cơ kỳ kiếm thần có thể chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ thậm chí luyện khí kỳ không tới sức chiến đấu, mạnh yếu là đối lập, địch lực ta thì lại mạnh, chiến đấu phần thắng tự nhiên là tăng lên trên diện rộng rồi, mà càng làm cho trần vị danh kinh hỉ chính là loại trận pháp này là từ cấp một trận pháp bắt đầu, nói cách khác mình bây giờ liền có cơ hội bổ trí, Nhân phương pháp này lĩnh ngộ quá trình cực kỳ hữu hiểm, hơi bất cẩn một chút, có thể sẽ làm mình vạn kiếp bất phục, ta cũng là bồi hồi sinh tử đến hàng ngàn sau mới vừa có đoạt được. nếu có người mở ra sách này, nghe được phương pháp này, ghi nhớ kỹ cân nhắc sau đó làm. nơi này âm thanh cực kỳ nghiêm túc, hiện nhiên người kia chính là vì rồi gây nên đọc sách giả coi trọng, chỉ là trần vị danh không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp phiên đến rồi phía sau. có thể hay không luyện sau này hay nói, chính mình hiện tại cần chính là đem nhớ kỹ. như vậy bày trận, thực sự huyền bí, nói rằng đặc sắc nơi dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến cho Trần Vị Danh lưu luyến quên về Đáng tiếc, loại biện pháp này thật là kinh người, chính là thư giả chính mình cũng không có lĩnh ngộ được càng nhiều trình độ, vẹn vẹn là đến rồi cấp 5 trận pháp liền không cách nào lại đẩy diễn thôi. Ta lấy cấp 5 trận pháp làm trụ cột, thôi diễn cấp 6 trận pháp, nhưng là phát hiện không cách nào làm được. Nghiên Ngâm Chi, nên ở cấp 4 trận pháp thời gian trừ ra chỗ sơ suất, cho tới lệch khỏi đường ngay, khó có tiến bộ. Đây là tân pháp, phần cuối ở nơi nào, không người có thể cấp đáp án. Là phúc là họa cũng là không người hiểu rõ, người có duyên có thể làm thử nghiệm nhưng ghi nhớ kỹ không đủ tháo vác cầu. Lời ấy một tận, chân vị danh tâm thần rung động, không tự chủ được từ cái tiêu kỳ dị trong ảo cảnh lui ra. Nhìn kỹ lại, phát hiện chỉnh quyển sách đã lật xem xong xuôi. Khoáng thế kỳ thư a. Vào giờ phút này, chân vị danh vô cùng kích động, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung này bản ngọc thư. Ngồi xếp bằng điểu thức bắt đầu ở trong đầu hồi ức thư bên trong tinh diệu chỗ, càng nghĩ càng thấy đến thần kỳ, càng lại như vậy càng là thắng phục. Được lợi từ đã gặp qua là không quên được năng lực, hết thảy nội dung hắn đã nhớ kỹ ở trong đầu, một chữ không kém. Nhưng là xem thời gian cái kia trong thanh âm thần trung mộ cổ trung sớm chống chiều hiệu quả nhưng là không cách nào dựa vào ký ức tái diễn như có thể hắn hận không thể thiên tiên lật xem sách này tất nhiên dễ dàng hơn có thu hoạch đáng tiếc đây chỉ là không tưởng ngồi xếp bằng điều tức ba ngày vừa đem khuấy động tâm thần ổn định lại liền nghe đến truyền đến rồi tiếng gõ cửa hành giả ta là minh ao là minh ao âm thanh, chân vị danh trường ô một hơi thu rồi trận pháp kinh đứng dậy đi tới mở cửa ra thấy rõ hắn hoàn hảo không chút tổn hại minh ao không nhịn được cười cận đến cùng tìm tới rồi một quyển cái gì tốt thư cánh là để ngươi xem như vậy xuất thần, một tháng rồi đều chưa từng đi ra. một tháng. trần vị danh trong lòng hơi kinh hãi, hắn xem quá mê ly rồi, hoàn toàn bị đồ vật bên trong hấp dẫn, cánh là quên rồi thời gian hàng ngũ tệ. lao thái cũng là lo lắng ngươi, vì lẽ đó để cho ta tới gọi một tháng ngươi. minh đao dùng ngón tay cái chỉ chỉ lao thái nhà phương hướng, ngươi nếu đi ra rồi liền đi một chuyến đi, hắn thật giống tìm ngươi có việc. quả nhiên là hoàn toàn không gạt được cái kia lao sát thủ, chính mình mới vừa xem xong, hắn liền để minh đao đến thúc dục bất quá cũng xem là tốt rồi chỉ ít đợi được chính mình xem xong rồi mới hết thể động tác. lúc này gật gật đầu, liền hướng lao thái nhà gỗ mà đi. xe nhẹ chạy đường quen gõ cửa đi vào, lao thái vẫn như cũ nằm ở cái kia trường kỳ lên, một bộ bình chân như vậy dán dấp. vừa thấy trần vị danh đi vào, liền nhẹ giọng nói rằng, xem xong rồi chứ? xem xong rồi. trần vị danh không có phủ nhận, trực tiếp đem thư lấy ra, đưa tới. thế giới tăng khốc, người yếu chỉ có thể dãi rua, bồi hồi ở lấy hay bỏ trong lúc đó. hắn qua yếu rồi, không có lựa chọn khác, chỉ có thể thỏa hiệp. nếu đối với mới biết rõ rõ ràng ràng chẳng bằng thẳng thắn một điểm, lao thái đón nhận thư, tùy ý lật một chút, cũng không phải lật xem, tựa hồ chỉ là ở cảm thụ thư chất liệu. một hồi lâu mới lắc đầu nói rằng, thật không nghĩ tới, này bản yên vân các tìm mười mấy vạn năm thư, lại liền vẫn giấu ở ác nhân cốc bên trong. ta thực sự là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là như vậy phát hiện hắn. yên vân các tìm mười mấy vạn năm thư, chân vị danh lại là giật nảy cả mình, vượt qua phát giác sách này lai lịch kinh người rồi. chương 96, Kiểu dương chân nhân, một quyển yên vân các tìm mười mấy vạn năm thư, chân vị danh vì thế thư chi lai lịch thắng phục càng là vì chính mình muốn mất đi nó mà tiếc hận. ta rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào tìm đến nó? lúc này lao thái lại là hỏi một câu. chân vị danh tin tưởng, tuy rằng liên vân các đã cảm giác được chính mình có chút đả thụ, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến trên đời còn có phá vọng tổn chân chi nhãn loại thần thông này. đến trước hắn đã nghi quá lao thái sẽ hỏi việc này, lúc này trầm dai nói, ta cũng không rõ ràng. lúc đó ta ở lật xem một quyển sách, đột nhiên thư khố đất dùng núi chuyển, thật giống địa chấn. ta chính muốn chạy trốn, bên người một khối phiến đá hiện lên. ta xem bên trong có bảo quang hiện lên, cho nên phát hiện rồi sách này nửa thật nửa giả, hắn tin tưởng toàn bộ quá trình Lão Thái xem rõ rõ ràng ràng, chỉ có thể chờ mong hắn cách đến quá xa, cũng không thể nhìn thấy chính mình vận dụng lực lượng tinh thần cùng thần thức. Sau khi nói xong, lại bồi thêm một câu, có thể, sách này có duyên với ta. Lão Thái khẽ mỉm cười, nguyên do thiên định, thuộc về người vì là, ngươi có thể xem một lần sách này, đã là thiên đại may mắn, cái khác liền không cần suy nghĩ nhiều rồi. Ta tin tưởng, lấy các ngươi niệm lực đạo văn tu sĩ đã gặp qua là không quên được năng lực, hẳn là đã là tất cả đều gánh vác rồi đi, chỉ có thể như vậy rồi. Chân vị danh không có kiên trì nữa, mà là ngẽ giọng hỏi: "Thư đã cho ngươi rồi, nhưng ta rất hiếu kỳ sách này lai lịch, có thể nói cho ta nghe một chút sao?" "Có thể." Chân vị danh vốn tưởng rằng yêu cầu này sẽ không có kết quả, không nghĩ tới Lao Thái lại không có từ chối, mà là gật đầu nói: "Kỳ thực liên quan với quyển sách này sự tình cũng không phải bí mật gì, thiên hạ này rất nhiều người đều biết, chỉ là không tìm được nó mà thôi." Quyển sách này là Cựu Dương chân kinh, tuy nhiên đã qua rồi mười mấy và năm, nhưng ta tin tưởng thiên hạ này nhớ tới nó người hẳn là còn có rất nhiều. Cựu Dương chân kinh. Chân vị danh không rõ Có thể sách này rõ ràng là gọi trận pháp kinh a. Cựu Dương Chân Kinh là nó tên gọi chung. Lão thái trầm rãi nói, sách này là một bộ, tổng cộng chính bản, bao quát rồi trận pháp, luyện khí, luyện đan, đồ chú, cổ trùng, tinh thuật, phong thủy, khu linh cùng một quyển kỳ lạ lực lượng tinh thần công pháp. Mà thư giả chính là chúng ta Yên Vân Các chi tổ sư Cựu Dương chân nhân, lại nhân thư có 9 bản, vì lẽ đó bị người xưng là Cựu Dương chân kinh. Cựu Dương chân nhân? Chân vị danh vội vàng hỏi, cái kia lại là người nào? Lão thái cười cận một đời kỳ nhân, một cái có thể so với Lý Thanh Liên kỳ nhân. Cùng lý thanh liên không giống chính là, không có ai biết cửu dương chân nhân là đến từ nơi nào, thật giống liền như thế đột ngột xuất hiện ở địa tiên giới. Thực lực mạnh mẽ, không có nhân là đối thủ của hắn. Càng huyền bí chính là hắn một thân sở học cũng không phải là như những người khác bình thường tu hành đạo văn, mà là các loại có thể nói bảng môn tà đạo phương pháp, như bội chú, như trận pháp, thậm chí bao gồm luyện đan, luyện khí, không có chỗ nào mà không phải là đang phong tạo cực. Hắn là một cái không nên thuộc về địa tiên giới người, lấy thực lực của hắn muốn nhất thống toàn bộ thế giới đều dễ như ăn cháo. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, thậm chí xem thường. Cảm một đời, hắn tự hồ cũng đang tìm kiếm món đồ gì. Cũng chính vì như thế, hắn mới sáng tạo rồi Yên Vân Các, chính là muốn lợi dụng cái tổ chức này giúp hắn tìm kiếm đồ vật. Năm đó Yên Vân Các kỳ thực chủ yếu là làm công tác tình báo, vì tìm đồ vật. Chỉ là có quá nhiều người kiên kỵ cựu Dương chân nhân, e sợ cho hắn tìm tới cái gì đáng sợ hơn đồ vật, cho nên muốn trở ngại hắn, nhà hắn lại sáng lập rồi Ác Nhân gốc, số tiền lớn chiêu thu thiên hạ kẻ ác, chuyên môn ám sát những kia trở ngại hắn người, liền mới có ngày hôm nay liên Vân Các. Nghe được nơi này, Trần vị danh vô cùng háo kỷ, hắn đang tìm kiếm món đồ gì? Một người nắm Dư Trưởng không thế giới này năng lực, nhưng là bỏ đi không thèm để ý, chuyên tâm đi tìm đồ vật, tự nhiên khiến người ta đối với hắn phải tìm đồ vật tràn ngập tò mò. Không biết, Lão Thái lắc lắc đầu, Tiên Vân các sáng lập mấy ngàn năm sau, có thể là tìm tới rồi vật hắn muốn, hay hoặc là là phát hiện nơi này không có hắn muốn đồ vật. Nói chung, Cựu Dương chân nhân đột nhiên một thoáng biến mất rồi. Biến mất trước, hắn hủy diệt rồi hết thể cùng hắn tìm kiếm đồ vật có quan hệ tin tức. Ra rồi lưu lại này chín bản thư, thế giới này tựa hồ sẽ cùng hắn không có quan hệ. Bây giờ duy nhất có thể biết đến là năm đó cựu dương chân nhân rất yêu thích đi đế quốc cảnh nội một cái hoang phế cổ miếu. năm đó cựu dương chân nhân ở thời điểm không người nào dám đi tòa miếu cổ kia, é sợ cho dân hắn không vui. chờ hắn biến mất sau khi, thế lực khắp nơi quản sự giả đều tự mình đi rồi tòa miếu cổ kia, hy vọng có thể tìm tới một ít thứ hữu dụng, nhưng đáng tiếc cũng là không hề đoạt được. đó là một tòa cái gì cổ miếu. chân vị danh lại là hỏi, hắn đối với trận pháp kinh bên trong trận pháp hấp dẫn, so sánh với đó, hắn đối với cái này cựu dương chân nhân so với lý thanh liên càng có hứng thú. một tòa lịch sử lâu đời đến không thể thi cổ miếu mỗi tên đều là cựu dương chân nhân sau đó bù đắp đi gọi là bản cổ thần miếu trên thực tế đây là một một chuyện rất có ý tứ lão thái khẽ toay mày tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì không rõ sự tình trầm rãi nói đến bản cổ thần miếu bản cổ nghe danh tự này hẳn là một cái cổ lao thần linh chúng ta sinh hoạt khối này đại địa cũng gọi là bản cổ thần châu đây sẽ là một cái phi thường có tiếng thần linh có thể bất luận sách gì lên đều không có liên quan với hắn ghi chép liền ngay cả bản cổ thần châu danh tự này cũng chỉ là người xưa kể lại mà thôi không có ai biết nó tại sao phải gọi danh tự này ở cái kia bên trong tòa miếu cổ, cựu dương chân nhân còn điều khắc rồi mấy tôn cái khác pho tượng, mang theo phục hì, nữ hoa, hữu xảo, tọa nhân, loại hình tên, tựa hồ cũng là viễn cổ thần linh, nhưng đáng tiếc chúng ta đều không từng nghe đã nói, thực sự không rõ hắn năm đó vì sao phải làm việc này, xác thực là rất chuyện cổ quái, bất quá trần vị danh giờ khắc này càng lưu ý một chuyện khác, tiền bối, ngươi nói cựu dương chân kinh tổng cộng chín bản, bây giờ nơi này chỉ có một quyển, có biết cái khác mấy quyển tâm tích? đó là một cái không cần tu luyện đạo văn, liền có thể trở thành là cường giả người, chính là mục tiêu của chính mình. Lão thái suy nghĩ một chút, lại tiếc nuối lắc lắc đầu, cựu Dương Chân Kinh phần lớn cũng đã thất truyền, còn lại mấy quyển, người đều biết chính là Đang Kinh ở Ma môn Đan Thạch Tông, Khu Linh Kinh ở Thiên Đạo Minh thiên Pháp môn. Tuy rằng thân là Cửu Dương Chân Nhân đích chuyện, nhưng Yên Vân Các cũng cũng chỉ có một quyển phù kinh rồi. Mà khiến người ta rất bất đắc dĩ chính là, Đang Kinh cùng Khu Linh Kinh đều để lại dấu vết, có thể làm được việc lớn. Chỉ có Bửu chú Thuật thực sự là quá mức huyền bí, ta Yên Vân Các tay cầm sách này mười mấy và năm, nhưng là không có người nào có thể học được. Những năm này chúng ta vẫn đang tìm kiếm cái khác vài cuốn sách tam tích. Không hề nghĩ rằng, này trận pháp kinh lại liền dấu ở thư trong kho. Ý vị sâu xa Xác thực là ý vị sâu xa, cũng không biết Cửu Dương chân nhân động tác này ý gì. Bất quá trần vị danh cảm giác hỏi thăm cũng gần như rồi, chính mình còn cần đi thật tốt tiêu hóa một thoáng trận pháp kinh lên sở học, lúc này cáo tử. Chính muốn lúc rời đi, Lao Thái thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường kêu hắn lại, thế lực khắp nơi nghiên cứu bản cổ thần miếu rất nhiều năm rồi, vẫn không hề đạt được. Nhưng chúng ta hiện tại đều tin tưởng, chỗ đó tất nhiên có cái gì chỗ kỳ lạ, tuyệt không chỉ chỉ là thả mấy cái pho tượng. Vì sao nói như thế? trần vị danh không hiểu hỏi, lao thái khẽ mỉm cười, bởi vì lý thanh liên, hắn phi tiên trước, tiên vân các giết hắn chi tâm bất tử, vẫn đang nghiên cứu biện pháp đối phó hắn, trong đó liền bao quát hắn hành tích siêu thợ, mà ban cổ thần miếu là hắn những kia năm bên trong đi nhiều nhất địa phương, thậm chí so tiểu lâu còn nhiều. chương 97, trao đổi, đi số lần so tiểu lâu còn nhiều. trần vị danh hơi sững sở, không biết lời này vừa ý tư, lao thái tựa hồ nhìn ra rồi trong lòng hắn nghi hoặc, chậm rãi giải thích, lý thanh liên là cá kỳ nhân, cũng có thể nói là cá của nhân, hắn tuy rằng không đến nỗi cản dỡ vô độ nhưng cũng tuyệt không là một cái khiêm tốn người. Ở Tây Hải chi Châu thì, hắn còn không gọi Lý Thanh Liên, cùng các ngươi bình thường cũng chỉ có biệt hiệu. Hắn năm đó cho mình lấy biệt hiệu gọi Tam Tuyệt, ý tứ là tuyệt đỉnh có ba, tiểu thơ kiếm. Theo chính hắn giải thích, nếu như không có tiểu, thì lại không cách nào ngâm thơ, nếu như không có thơ liền không cách nào sử dụng kiếm. Tuy rằng lời này có chút chuyện cười thành phần, nhưng rượu ngon như mạng, cũng là người người đều biết. Năm đó hắn rời đi Yên Vân các sau, thích nhất đi địa phương chính là Tiểu Lâu. Mà căn cứ năm đó được tình báo đến xem, Lý Thanh Liên mỗi tháng đều sẽ đi bản cổ thần miếu không xuống hai lần. Tuy rằng không có ai biết hắn đi nơi nào làm gì, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia tất nhiên là nơi có không bình thường địa phương. Này nói cho ta, có ý nghĩa gì sao? chân Vị Danh đột nhiên hỏi. Hắn phát hiện Lão Thái những câu nói này không phải là tùy tiện nói một chút. Lão Thái khẽ mỉm cười, ngươi có thể lĩnh nộ Thanh Liên kiếm ca có thể ở nơi đó cũng có thể lĩnh nộ cái gì? Thật sao? Thực sự là đa tạ rồi. chân Vị Danh cười cười, Đường Hoàng Gia dáng túi người hành lễ, hắn không ngu. Tự nhiên biết đối phương dụng ý như chính mình quá khứ phát hiện rồi cái gì, được người sẽ không là chính mình, mà là Yên Vân Các. Như chính mình ở nơi đó lại lĩnh ngộ rồi cái gì, đối với Yên Vân Các cũng không có chỗ xấu. Dù sao có phệ tâm của ở, chính mình chính là Yên Vân Các trong tay một thanh kiếm, muốn chính mình quay về phương hướng nào, chính mình cũng chỉ có thể quay về phương hướng nào. Lão thái tự nhiên cũng nghe ra Trần Vị danh chế nào nói như vậy, tựa hồ cũng là có chút thật không tiện, trần chờ một chút sau, thấp giọng mấy đạo, ngươi tìm tới trận pháp kinh có công, ta sẽ đăng báo vì ngươi xin mời thưởng, ngươi có nhu cầu gì có thể nói cho ta. Ta giúp ngươi đi xin. Bất luận yêu cầu gì?" Chân vị danh hỏi. "Lão thái lắc đầu, tự nhiên không phải, tỉ như muốn xóa bên trong cơ thể ngươi vệ tâm cổ liền không cần phải nhắc tới rồi, cái kia tuyệt đối không thể." Chân vị danh suy nghĩ một chút nói rằng, "Ta muốn biết liên quan với Cửu Dương chân nhân tất cả mọi chuyện." "Cái này, kỳ thực ngươi yêu cầu này cũng không khó, thư trong kho thì có ghi chép Cửu Dương chân nhân một đời thư tịch, lấy thân phận của ngươi là có thể mượn đọc, không cần thiết lãng phí." Lão thái nói rằng nơi này, ngừng một chút, lại là nói rằng, "Ta nhắc nhở ngươi, kỳ thực cũng là vì nói cho ngươi." Ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi cũng không cần đem ta cho rằng kẻ địch. Phệ tâm của việc là ta linh đạo quân ý tứ, ai cũng không thể vi phạm. Làm ngươi dẫn dắt giả, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ngươi giành nên đến phúc lợi. Xin lỗi, ta rất khó tin tưởng. Trần Vị danh cũng không có cất giấu, trực tiếp nói, kỳ thực ta giờ khắc này đều đang hoài nghi, ngươi được quyển sách này có thể hay không chính mình tư thôn, sau đó làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi có thể trực tiếp đem lời này nói ra, ta thật cao hứng, mang ý nghĩa lại có rồi một cái khởi đầu tốt. Lão Thái khẽ mỉm cười. Giữa chúng ta vốn là hẳn là như vậy, có thể ngờ vực, nhưng không cần ẩn giấu, có cái gì nói thẳng chính là, ngươi hoài nghi sự tình sẽ không là sự thực, ta đối với Yên Vân các cảm tình cùng các ngươi không giống. Các ngươi là từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, mà ta là nửa đường vào, e sợ Yên Vân các như ta như vậy sát thủ khó hơn nữa tìm ra thứ hai rồi. Ở gia nhập Yên Vân các trước, ta ở Ma môn làm gần như 20 năm nô lệ. Ngươi cho rằng Yên Vân các sinh hoạt tối tăm không mặt trời, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Ma môn nô lệ quá sinh hoạt, đây mới thực sự là tối tăm không mặt trời. Ở nơi nào ta như vậy nô lệ thậm chí đều không có tư cách bị gọi là là người chúng ta là đầy xúc vật xương hào quá xúc vật không bằng sinh hoạt yên vân các sát thủ học đồ cạnh tranh tuy rằng khốc liệt nhưng ít ra còn có hy vọng mà chúng ta có thể chờ đợi chỉ có tuyệt vọng âm thanh trầm thấp nói để trần vị danh đều có chút ngạc nhiên không nhịn được hỏi vậy ngươi là làm sao đến yên vân các đến lão thái cười nhạt là ta số may một cái đi chấp hành nhiệm vụ yên vân các sát thủ lúc đó bị trọng thương cần người chăm sóc vừa vận liền đem ta mang ra ngoài sau đó liền đến rồi yên vân các tên sát thủ kia sau đó chết rồi mà ta trở thành rồi nô sau bởi vì lập một chút công lao bị đầy bạt trở thành sát thủ học đồ sau đó từng bước một đi tới cùng các ngươi không giống ta rất cảm kích yên vân các nhưng không có yên vân các ta nghĩ ta cũng sớm đã chết rồi ngươi sở dĩ ở trước mặt ta dám biểu hiện một chút không vui tất nhiên là bởi vì cảm giác ta đối với ngươi không sai mà ta cũng không dối gạt ngươi đối với ngươi ta kỳ thực là thấy hẳn là sáng mắt không phải là bởi vì ngươi là giáp tình giả mà là bởi vì ngươi cũng có trời sinh đồng thuận ta tuổi thọ không dài rồi hi vọng có thể trước khi chết vì là yên vân các huấn luyện ra một cái thật tốt sát thủ đến Người cùng ta cũng như thế đều có trời sinh đồng phật, đây chính là duyên phận, vì lẽ đó ta lựa chọn rồi ngươi. Dù là Trần Vị danh cũng không muốn làm một sát thủ, nhưng vẫn là vì là Lao Thái nói thay đổi sắc mặt, đây là một cái hiểu được cảm ơn người. Tu hành tuy rằng có thể tăng cường người tu hành tuổi thọ, nhưng tăng cường có hạn, trừ phi có thể phá toái hư không trở thành tiên nhân, không phải vậy dù cho là đến rồi độ kiếp kỳ, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, tuổi thọ cũng chính là 20000 năm đến đỉnh rồi. Lý Thanh Liên là một vạn năm trước sự tình, mà lúc đó Lao Thái cũng đã là Yên Vân các kiệt xuất sát thủ. Tính ra người này tuổi tác sợ là đã có một vạn năm 6000 tuổi. Bây giờ lại là bị Lộc Môn Sơn người đánh tu vi mất hết, dù cho còn có nguyên thần ở, e sợ cũng hoặc tuy nhiên ít nhiều năm. Người sắp chết môn cũng thiện, chân vị danh vốn là bởi vì thí luyện việc, đối với Lao Thái cái này theo dõi giả các loại bất mãn, giờ khắc này nghe xong những này, tuy rằng không nói cỡ nào cảm động, nhưng cảm giác đã không có bao nhiêu oán hận rồi. Lúc này Lao Thái lại là nói rằng, nhìn ra được, ngươi đối với Cửu Dương Chân Nhân tổ sư sự tình rất có hứng thú. Chân vị danh không có phủ nhận, gật gật đầu, nói một cách chính xác hơn là đối với cựu Dương chân kinh rất có hứng thú, ta yêu thích trận pháp cùng luyện khí những này, vẫn luôn muốn học." Lão thái gật đầu, đơn giản có suy nghĩ, một hồi lâu mới nói nói, "Nếu không là ta, quyển sách này ngươi đã là thần không biết quỷ không hay lấy đi rồi. Nói cho cùng, là ta hỏng rồi ngươi cơ duyên. Nếu ngươi đối với Cửu Dương chân kinh cảm thấy hứng thú, vậy ta liền cùng Tà Linh đạo quân xin, để hắn đem phủ kinh mượn ngươi quan duyệt 3 tháng. Ngươi mất một quyển sách, nhưng là có thể xem hai bản thư, cũng coi như không thiệt tỏi, làm sao? Như vậy có thể không?" Trần vị danh đại hỉ, chưa từng còn có bực này chuyện tốt trước tiên cánh là không thể tin được có thể nói hắn đối với này bản phù kinh so trận pháp kinh càng có hứng thú bởi vì bản thân sẽ phù ấn thuật cũng không biết sẽ có hay không có chỗ tương tự lao thái gật gật đầu hẳn là có thể thuyết phục dù sao ngươi nhiều học ít thứ đối với yên vân các không có chỗ xấu đa tạ tiền bối rồi chân vị danh cúi người hành lễ lần này đúng là chân tình thực lòng ngươi đi tu dưỡng một chút đi sau ba ngày ta liền muốn cho ngươi cùng mình đào sắp xếp huấn luyện rồi rõ ràng chân vị danh gật gật đầu lúc này mới lùi ra chương 98 làm nhiệm vụ Ba ngày tu dưỡng thời gian, Trần Vị Danh cũng không có làm chuyện với vẩn, liền oa ở nơi ở nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng điều tức, đồng thời không đoạn hồi tưởng phòng đoán trận pháp kinh trung học đến đồ vật. Cựu Dương chân nhân ở trận pháp một đường trình độ thực sự là quá kinh người rồi, nói tới nói như vậy đều là tinh hoa, mỗi hồi muốn một lần, cũng làm cho Trần Vị Danh có loại có thu hoạch lớn cảm giác. Đặc biệt là trong đó không ít cựu Dương chân nhân chính mình đặc biệt kiến giải, tương tự cấp 2 trận pháp, chính mình bây giờ bố trí uy lực chí ít có thể lại thêm 5 phần 10. Mà mỗi khi nhớ tới cái kia giường như thần trung mộ cổ, trúng sớm chống chiều, âm thanh đều sẽ để trần vị danh trong lòng sinh ra một luồng nhỏ bé cảm giác. Cái kia đến tuyệt cùng là cảnh giới cỡ nào, có thể đạt đến như vậy trình độ. Lại đến tuyệt cùng sẽ là một cái thế nào kỳ nhân, có thể ở đây sao nhiều lĩnh ngộ đạt đến đang phong tạo cực. Cựu dương chân nhân tìm tới rồi muốn đồ vật, không hề có một tiếng động rời đi. Lý Thanh Liên kinh diễm thiên hạ, vũ hóa thành tiên. Địa tiên giới ở ngoài tất nhiên còn tồn tại một thế giới khác, thế giới kia lại nên dáng dấp ra sao? Trần vị danh mơ tưởng mong ước, nghĩ đến rất nhiều, cũng là cảm thán rất nhiều. Thế giới rất lớn, hắn rất nghĩ đến nơi đi xem xem nhưng đáng tiếc đừng nói thiên hạ rồi hắn bây giờ đi ra ác nhân cốc đều còn muốn được các loại hạn chế trở nên mạnh mẽ chỉ có trở nên mạnh mẽ rồi mình mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình Phệ tâm cổ dường như huyền đầu một đau nhưng hắn tin tưởng thiên hạ này thần thông vô số huyền công vạn ngàn luôn có phá giải này cổ trùng biện pháp trầm tư rồi ba ngày thu ích lương đa ba ngày qua đi thiên chưa lượng liền cùng minh đau cùng đi rồi lao thái chỗ ở mặc vấn đây chạm ở trong phòng khách chân vị danh đột nhiên hỏi những ngày qua hắn vẫn cảm giác không đúng chỗ nào giờ khắc này đột nhiên phản ứng lại rồi cũng đã thật nhiều ngày rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy Mạc Vấn. Ngày xưa chính mình sử dụng thanh liên kiếm ca, cũng không có ngộ sát hắn. Mình đau lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, đến nơi này sau liền lại cũng chưa từng thấy hắn. Mạc Vân đi tới vệ môn. Lão thái tử trong phòng đi ra, vệ môn là chuyên môn phụ trách bảo vệ Yên Vân các an toàn. hắn tu luyện Lãng quyên đạo văn ở vệ môn so ở ảnh môn càng có đất dụng võ. Yên Vân các có thanh vân môn, ảnh môn, hình môn cùng vệ môn, ra rồi thanh vân môn không biết là làm cái gì, cái khác đều đã hiểu. Trong đó ảnh môn phụ trách giám sát, vệ môn chuyên môn bảo vệ Yên Vân các. Hình môn là chấp hành gia pháp, phụ trách giảng buộc đệ tử trong môn. Như có cơ hội các ngươi luôn có thể gặp lại. Lao thái lấy ra một khối bạch ngọc đưa cho Minh Đao, đây là huấn luyện địa điểm, nhiệm vụ của các ngươi là chảo năm con hai viên trở về, thời hạn 3 tháng. Minh Đao đón nhận bạch ngọc, dùng thần thức tối thúc, bạch ngọc phát sinh từng trận vi quang. Người tu hành nhiều lấy ngọc đi việc, chỉ có thư thời điểm mới sẽ chọn bút thư. Như vậy thần thức tối thúc, rất dễ dàng liền có thể biết bên trong nói cái gì. Bất quá mệt hơi thở, đã xem xong bên trong nội dung, Minh Đao đem bạch ngọc ném cho Trần Vĩ Danh, sẽ cùng Lao thái hỏi Chỗ này thật giống không phải rất xa, bất quá bắt mấy con hầu tử, cần 3 tháng sao?" Lão thái khẽ mỉm cười, không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói, "Này không chỉ là huấn luyện, vẫn là nhiệm vụ, vượt quá thời hạn coi như nhiệm vụ thất bại, còn có, giết chết một con ai viên cũng coi như nhiệm vụ thất bại. Như nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tiền thưởng 10 vạn. Khấu trừ tiền thưởng 10 vạn." Minh đau cao mày, lại không hiểu hỏi, chỉ là khấu trừ tiền thưởng, không lên thanh toán bảng. Ở Tây Hải chi châu quy củ là lên thanh toán bảng, khấu trừ tiền thưởng cảm giác không quan hệ đau khổ. Lão thái biết hắn suy nghĩ trong lòng, giải thích Tây Hải Chi Châu là bởi vì hoàn toàn ở nắm trong bàn tay, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là trải qua rồi tính toán. Mỗi lần làm nhiệm vụ người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, như thất bại thì lại nói rõ bọn họ không hợp cách. Không hợp cách cũng không có lưu hạ cần phải rồi, chẳng bằng làm đá mài dao. Có thể trừ ra Tây Hải Chi Châu liền không giống rồi. Thế giới này hết thảy đều không thể khống, nhiệm vụ thất bại là chuyện rất bình thường. Liền ngay cả ám ảnh giả cùng năm đó ta đều nhiệm vụ thất bại qua, như thất bại một lần liền muốn lên thanh toán bảng, dùng không mất bao nhiêu thời gian chỉ sợ cũng không người sử dụng rồi. Bất quá các ngươi cũng đừng tưởng rằng tốt như vậy quá, như bất quá chụp tiền thưởng vượt quá 25 vạn thì lại mất đi sát thủ tư cách trở thành sát nô. Hành giả cũng còn tốt, Minh Đao trên người tiền thưởng không đủ không, thất bại 3 lần liền sẽ trở thành sát nô. Tin tưởng ta, lấy hai người các ngươi tính cách là sẽ không tương đương sát nô. Chân vị danh cùng Minh Đao biểu hiện nghiêm nghị, chắp tay nói, rõ ràng rồi. Hai khối hắc hát thiết lệnh bài, các ngươi cầm. Lão thái lại lấy ra hai khối hắt thiết lệnh bài liên hệ rồi trong tay hai người, trong tình huống bình thường dùng hắc hát thiết lệnh bài là được rồi, nhắc lại các ngươi một câu, ai viên không phải ra thú? mà là yêu thú, rất khó chảo. đa tạ rồi. hai người đón nhận lệnh bài, túi người hành lễ, lúc này mới lùi ra. ác nhân quốc chính là yên vân các ảnh môn tổng bộ cùng tây hải chi châu cứ điểm không giống, nơi này cũng không có tác dụng cấm chế ẩn giấu. thân là bàn cổ đại lục mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, căn bản không sợ người khác đột kích. bất quá ở chỗ này cũng không có thể tùy ý làm việc, phàm là sát thủ ra vào đều muốn đưa ra lệnh bài. đi tới cứ điểm cửa, lại là gặp phải rồi một đám cái khác cùng phê sát thủ. vừa thấy hai người muốn đi ra ngoài tư thế, lại có người bắt đầu khiêu khích, yêu. Hóa ra là hai vị người may mắn à, đây là muốn chấp hành nhiệm vụ gì đây?" Minh đau cười cười, không hề bị lay động, Trần Vị Danh cũng là cười cười, cũng không buồn bực. Hai người tâm tính tuy rằng rất là không giống, nhưng có một chút nhưng là cực kỳ tương tự, không thích làm không ý nghĩa miệng lưỡi chi tranh. Nếu thật sự là đến rồi muốn động thủ thời điểm, vậy cũng chắc chắn sẽ không nâng tay. Nhìn trước mắt mấy người như hầu tử bình thường dáng dấp, Trần Vị Danh không khỏi nhớ tới rồi nhiệm vụ của chính mình, không nhịn được cười nói, "Chúng ta là đi bắt hầu tử." "Chào hầu tử." Những người kia sửng sở, lập tức lại là một trận cười vang liền các ngươi bực này bản lĩnh, e sợ cũng chỉ có thể đi bắt chảo hầu tử rồi. Hai vị cẩn thận một chút ta, chớ để cho hầu tử cấp bắt được. Nghe nói có chút Mẫu Hầu tử rất yêu thích nhân loại, bắt được hai người các ngươi làm ngoại sơn đại vương liền không tốt rồi. Cái gì Mẫu Hầu tử a, nói không chắc công hầu tử cũng yêu thích đây. Nhìn này tế bị nổ lục, là so Mẫu Hầu tử tuấn tú a. Còn có một người thậm chí rũi ra một tay vô vô trần vị danh mặt, nhanh cười một tiếng, sau đó thấy chúng ta rồi, nhớ tới lăn xa một chút, nhìn các ngươi. Trúng mắt à. Rõ ràng rồi, rõ ràng rồi. Trần vị danh cúi nón gật đầu chúng ta này liền đi. Bận điệu đưa ra đồng thao lệnh bài, cùng Minh Đao một cơn gió chạy ra ngoài, chạy ra rất xa sau, một trận cười to, tiếng cười kia truyền ra rất xa, còn ở ác nhân cốc cửa những kia mới lên cấp sát thủ từng cái từng cái nghe được rõ rõ ràng ràng. lẫn nhau trong lúc đó một trận kinh ngạc sau, lập tức tự hồ nghĩ rõ ràng rồi cái gì. một người trầm quát một tiếng, chết tiệt, hai người này đang đùa chúng ta. ai đang đùa các ngươi? một trận dường như sấm rền tiếng, một cái thân hình cao to tráng hán đi tới, chính là trước ở thư khố khiêu khích quá trần vị danh cái kia nao ngư một người chỉ chỉ còn thấy được bóng lưng hai người, còn không là Tây Hải Chi Châu cái kia hai tên này. vậy thì đi giết rồi bọn họ. Ngao Ngư lanh xen đưa ra lệnh bài sau khi liền nhanh chân đuổi tới. chương 99, mươi thăm dò. Ngao Ngư đi ra Ác Nhân Cốc, nhanh chân như lưu tinh hướng Trần Vị danh cùng Minh Đao hai người phương hướng đuổi theo. cái khác sát thủ có chút kinh ngạc lẫn nhau liếc mắt nhìn sau, lập tức đuổi theo. một người càng là trực tiếp hô to, Ngao Ngư, chúng ta sự tỉnh, không cần ngươi nhúng tay. có phải là chuyện của ngươi? Lão Tử không có chút nào lưu ý. Ngao Ngư cũng không quay đầu lại lớn tiếng quát. Lão tử lưu ý chính là, bực này rất dỗi, không có tư cách sỉ nhục chúng ta Thần Châu người. Đang khi nói chuyện nhanh chân như lưu tinh, cánh là so những người này chạy còn nhanh hơn. Cùng Tây Hải chi Châu không giống, cái khác các Châu sát thủ học đồ đều là từng người vì là chiến, chưa từng so thế cục hỗn loạn bên trong bộc lộ tài năng. Giữa bọn họ vốn là không có đồng minh quan hệ, bất quá bách so với cái khác các Châu người cạnh tranh áp lực, vì lẽ đó bắt đầu lựa chọn liên thủ. Tuy rằng cấp độ kia chân chính ý nghĩa lên đồng minh còn chưa có xuất hiện, bất quá những người này đã bắt đầu giúp lẫn nhau tìm bãi rồi. Nếu là những người khác chế nhạo nhiều nhất cũng chính là làm làm miệng lưỡi chi tranh sẽ không dễ dàng tùy tiện khai chiến dù sao lẫn nhau thật không thể giải thích nhưng chỉ có Trần Vị danh cùng mình Đào không được Lão Thái sự không có mấy người biết cũng là hắn có ý định khiến người ta nói cho rồi minh đào cho nên mới biết được thêm vào Yên Vân các cố ý thả ra lời nói dối làm cho cái khác cắt châu sát thủ học đồ đều xem thường Tây Hải chi châu còn sót lại hai người thậm chí đều có rất sớm đào thải hai người ý nghĩ giờ khắc này tựa hồ tìm tới rồi một cái cớ ngao ngư cái nào còn khí tiến lên truy không đuổi kịp trong chốc lát đột nhiên thấy rõ lộ phía trước xuất hiện rồi một bóng người. Nạo nẽ đứng ở giữa đường, tay cầm trường đao điểm trên đất, một mặt ý cười nhìn cái phương hướng này, không phải Minh Đao thì là người nào? Một tay đặt tại trên chuôi đao nhẹ nhàng rung động, thêm vào một mặt trêu tức. Lúc này Minh Đao trên mặt liền viết hai chữ, khiêu khích. Ngao Ngư tính tình táo bạo, lúc này hét lớn một tiếng, ta không giết hạng người vô danh, ngươi hãy xưng tên lên ra. Ta tên vô danh. Minh Đao nhếch miệng nở nụ cười, ngươi có phải là liền không giết ta rồi? Thật can đảm. Ngao Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên ra tốc quay về Minh Đao giết tới, dù cho hắn cũng không phải cái gì cái gọi là người thông minh giờ khác này cũng nhìn ra được minh đao là đang đùa bỡn hắn, có thể thông qua thí luyện đi đến chỗ này sát thủ học đồ không có một lực giả, lực chi đạo văn thêm vào bực này thân thể, chống chân chỉ là chạy trốn liền phát sinh từng trận phảng phất bạo lôi nổ vang, chỗ đi qua càng là xuất hiện rồi từng cái từng cái vết chân sâu đến khoảng tấc. minh đao ngưng thần tụ khí, một đao chém xuống, vừa vặn bổ chúng ngao ngư quả đấm to lớn. ầm, một tiếng vang thật lớn, minh đao dường như rượu bình thường bay lên, như rượu đứt dây bình thường hạ xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lại nhìn trường đao trong tay cánh là xuất hiện một cái chỗ hồng, mà cái kia ngao ngư lại không hư hao chút nào. dù là mạnh như minh Đao, giờ khắc này cũng là một trận kinh ngạc. hắn múa đao thời khắc đã dùng tử vong khí bao vây rồi trường đao, không chỉ có thể làm cho ánh đao uy lực tăng mạnh, còn có thể bảo vệ lưỡi dao. dù sao này bất quá là kiện phổ thông bảo vật. cũng không định, bất quá một chiêu mà thôi, chính mình không chỉ có ăn cá thịt lớn, thậm chí ngay cả vũ khí đều tổn hại rồi. sợ là muốn ăn phải một chút thiệt thòi rồi. trong lòng thầm than một tiếng, minh ngao chậm lên. giờ khắc này ngao ngư lần thứ hai dứt tới, giờ tay chính là một quyền. Lực chi đạo văn thêm phòng ngự đạo văn, một cái có đáng sợ lực công kích, một cái nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, thêm vào như vậy thân thể, hắn như cùng một người hình binh khí. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn là người chiến sĩ hình sát thủ, mà không phải một cái thích khách hình sát thủ. Ở Thần Châu thời gian, chính là dùng loại này phản phát chiến xa tập kích phương thức chiến đấu một đường bộc lộ tài năng. Bây giờ đến nơi này, phong cách như trước, chỉ là bị thiệt thòi minh đao tự nhiên là sẽ không sẽ cùng liều mạng rồi. Chánh ném mũi nhọn, trường đao trong tay vẩy một cái, cuốn lấy một đoàn tử vong khí trực tiếp giết hướng về dưới nách. Phòng ngự đạo văn có thể rất lớn trình độ tăng cường sức phòng ngự, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ, trên người luôn có bạc lực nơi. Phạm là cân nhắc phá thịt người thân, đầu tiên đều là cân nhắc dưới nách, hạ bộ, con mắt những chỗ này. Minh đao cũng không rõ ràng đối phương ý hiếp ở nơi nào, chỉ có thể trước tiên làm thử nghiệm rồi. Chỉ là đao còn không động tới, Minh đao liền biết mình đoán sai rồi, ngao ngư cánh là không có nửa điểm tránh né ý tứ, trực tiếp để lưỡi đao chọn ở chính mình dưới nách. Ầm. Vang lên giòn rã một tiếng, lại còn lóe ra lượng lớn đố lửa, đừng nói bị thương, bị đều không phá. Súc sinh này quả thực chính là một con rùa đen. Minh Dao cũng là trong lòng thán phục một tiếng, đối phương sức phòng ngự để hắn có hay không nơi ra tay cảm giác. Mắt thấy đối phương một quyền quét ngang, hắn chỉ có thể lại là lùi về sau. Trường đao trong tay dường như linh xà mùa tung, không đoạn né tránh cái kia kim thạch bình thường tăng đá, đồng thời tìm kiếm kẽ hở. Hai người chiến đấu không quá nửa phút, cái khác thần châu sát thủ đã chạy tới, mắt thấy hai người đã động thủ, không nói hai lời liền phải sát nhập chiến trường. Tình thế không ổn, Minh Dao cũng không có nhiều hơn do dự, vùng thang ngao ngư trực tiếp bỏ chạy. Chiến Hương khởi ngao ngư giờ khắc này sao sẽ bỏ qua cho, nhanh chân như lưu tình đuổi tới, đuổi bất quá một phút, nhảy vào trong một khu rừng rậm rạp. Ngao ngư không làm suy nghĩ nhiều, không chút do dự đi vào theo. Lúc này mới mới vừa tiến vào, đột nhiên cảm giác bốn phía sáng lờ, hỏa diễm trung thiên, phạm vi mấy trăm mét một mảnh đỏ động. Một gốc cây thiêu đốt lửa cháy hừng hực đại thụ như roi dài bình thường quất tới, thủ đỉnh đứng trần bị danh, rồi tay một cái, Nam Phong cứ đao quay về ngao ngư vỗ xuống đi. ầm, ngao ngư tay ban chúng, một tiếng vang dọn Phong cứ Dao đổ nát. Cái này cháng hán trên tay, nhưng là liền cá bạch tấn đều không có để lại. Ngược lại là Trần Vị danh bị lực đạo đàn hồi, phóng lên trời. Nếu không có đạp ở trên cây, bắt lấy đàn hồi hóa giải lực đạo, sợ cũng là phải bị thương không nhẹ. Một bên Minh Đao lập tức nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái tên này cùng cao ô quy như thế, lại là lực lớn vô cùng. Trần Vị danh cười cười, không có nhiều lời, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, rất nhanh sẽ tìm tới rồi chân khí trong cơ thể điểm yếu. Trái tim hướng về lên bốn tấc, tiếp cận xương quai xanh nơi. Tay cầm phong cứ lao, đang muốn công kích Đột nhiên nghe được một trận vụ vụ tiếng nổi lên bốn phía, gặp lại một người mặc áo đen lao sát thủ ngự kiếm bay tới, khoát tay, liền đem hỏa diễm đập diện, trực tiếp phá Trần vị danh trận pháp. Lại thấy lại đập một tấm, cuồng phong cuốn một cái, đem lao ngư cuốn bay rất xa, cuốn lấy không cách nào nhúc nhích, lại lớn tiếng quát, dừng tay, thời gian 2 năm chưa tới, bọn ngươi không được lén lút quyết sinh tử. Lại làm muốn 2 năm. Trần vị danh cùng Minh đao liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều lời, cũng không có giải thích là ai bước lên việc, chỉ là quay về lao sát thủ túi người hành lễ, liền xoay người rời đi. Sát thủ bạn sẽ không có nói phí lời thói quen chúng chi bọn họ tin tưởng này lao sát thủ nên từ lâu xem đến rồi tình huống của nơi này đi ra thật xa sau khi Minh Dao mới mở miệng nói rằng không nghĩ tới lại là hai năm khó trách bọn hắn sẽ trước đem kiếm cồn phái ra đi không phải vậy tên kia nhất định phải xấu quy củ rồi Trần Vị Danh nhưng là vô vũ chán lắc đầu nói rằng thiệt thòi lớn hơn rồi người không giết tới còn bại lộ chúng ta một ít thủ đoạn rồi cũng may ngươi giấu giếm thực lực không phải vậy thiệt thòi càng lớn ta có thể không ẩn giấu thực lực nha Minh Dao khẽ mỉm cười thật sao Trần Vị Danh thản nhiên nói. Lấy ngươi vừa nãy biểu hiện thực lực là không thể thu được Bạch Ngân lệnh bài, ta nói không sai chứ? Minh Đao tựa hồ từ lâu ngờ tới Trần Vị Danh sẽ nói như thế giống như vậy, cười ha ha, nhưng cũng không có phủ nhận. Chương 100, suy đoán. Làm lao thái một lần lấy ra hai khối đồng trao lệnh bài thời điểm, Trần Vị Danh liền đoán được rồi, Minh Đao nên cái kia cái gọi là 3 đến 5 người trong một cái, không phải vậy hắn không cần thiết lấy ra hai khối. Ở Yên Vân Các, muốn có được loại đãi ngộ này, tuyệt không là dựa vào quan hệ, mà là cần nhờ chân chân chính chính thực lực và thiên phú. Cái khác cựu châu sát thủ học đồ rất mạnh, cũng không phải là khế tặng, nhìn ngao ngư liền biết rồi. Có thể nói, như không có thanh liên kiếm ca, chính mình ra rồi ở trước đó bố trí xong trận pháp gậy ông đập lưng ông điều kiện tiên quyết, muốn chiến thắng cơ hội của hắn nhỏ vô cùng. Đồng dạng kiếm thần cùng huyền công tử cũng không thể, nhưng liền ngay cả người như vậy đều không có được bạch ngân lệnh bài, cái kia càng là lộ ra được bạch ngân lệnh bài chi nhân mạnh mẽ. Sức chiến đấu của mình di động rất lớn, có thể được bạch ngân lệnh bài then chốt nguyên nhân là thân phận của giáp tỉnh giả cùng thanh liên kiếm ca, mà minh không phải. Nói cách khác. Cái tên này từ Tây Hải Chi Châu cho tới bây giờ đều ở ẩn dấu thực lực. Dù cho ở Sơn Động ở ngoài bị đánh máu thịt bé bét, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc rồi, hắn cũng không có bại lộ thực lực. Lúc đó hẳn là chính là muốn bước ra bản thân đòn sát thủ. Hai người trước quyết định muốn động thủ, Minh Dao đề nghị là muốn thử một chút cái khác kiểu Châu sát thủ thực lực, mà chính mình nhưng là muốn nhìn một chút cái tên này đang ẩn nốt cái gì, bây giờ đều là mỗi người có đoạt được. Chỉ là Trần vị danh không có hỏi nhiều ý tứ, ai cũng sẽ có bí mật của chính mình, ngược lại cười hỏi, căn cứ Lao Thái nói, ta cảm thấy có thể có Bạch Ngân lệnh bài nên năm người Lấy tính cách của ngươi, bày mưu rồi hành động, hẳn là hỏi thăm không ít tình báo, có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Không thành vấn đề." Minh Dao cười cười, "Ta cũng cảm thấy là năm khối, nhưng ta hiện tại chỉ hỏi thăm được rồi bốn khối, ngươi, ta, kiếm cũng còn có một người gọi là Hoa Nguyên người." "Hoa Nguyên? Người nào?" Trần Vị danh hỏi, "Cái khác Cửu Châu người?" Minh Dao đáp, "Cùng chúng ta Tây Hải chi Châu không giống, cái khác Cửu Châu quy củ đối lập rộng rãi, thông qua giả đều là trưởng trăm người tà hữu, nhưng có một cái châu nhưng là so với chúng ta này còn muốn đoan." chỉ có một người thông qua rồi. cái kia gọi hoang nguyên thật giống như ngày xưa lý thanh liên giống như vậy, một người giết chết rồi hết thể đối thủ cạnh tranh từ vị trí hoang châu đi ra. thời gian dài như vậy rồi, cái khác các nơi sát thủ ta đều nhìn thấy, chỉ có hắn vẫn không có hình bóng. tuy rằng không rõ ràng hắn dùng thủ đoạn gì làm được, nhưng nếu như ta đoán không lầm, trên người hắn tất nhiên sẽ có bạch ngân lệnh bài. chân vị danh gật gật đầu, lại nói nói, ta cảm giác còn có một viên bạch ngân lệnh bài hẳn là kiếm cuồng bọn họ cái kia một nhóm sát thủ bên trong người. nếu có thể xuất hiện kiếm cuồng thiên tài như vậy. Bọn họ cái kia một nhóm không thể không có cái khác nhân vật lợi hại. Minh Dao gật đầu, ta cũng như thế nghĩ, bất quá đánh không nghe được bao nhiêu. Cái kia cái khác thập châu người đâu? Trần vị danh nết miệng nở nụ cười, chúng ta hiện tại nhưng là một sợi dây thường lên châu chấu, tình báo cùng chung đi. Tựa hồ vẫn luôn là cho ngươi cung cấp tình báo a. Minh Dao nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ giáng dấp. Hai người liền đi vừa nói, một đường hướng nhiệm vụ địa điểm mà đi. Ưng sầu giản. Ác nhân cốc đi tây, rất nổi danh một nơi, nơi đây nhiều kỳ sơn dị phòng, lại nhiều độc thảo độc trùng, hoàn toàn không có đường rất khó xuyên qua. Có người nói liền ngay cả Diều Hâu đến rồi nơi này cũng không tìm tới chỗ đặt chân, cho nên gọi ương sầu giản. Nhưng mà nơi này nhưng là ai viên thiên đường, loại này tẩu thú loại yêu thú da lông cứng rắn, đao kiếm có thương, không sợ nơi đây độc thảo độc trùng, trái lại là lấy mà sống. Hiểm ác hoàn cảnh ảnh hưởng không được chúng nó, chúng nó có thể dễ dàng ở chỗ này dừng cây dãy núi qua lại lui tới. Làm Trần Vị danh cùng Minh Đao đánh đuổi đến chỗ này thì trước tiên cũng là trở nên đau đầu, cảm giác kia thật giống như trước mắt năm út sắp một con lớn vô cùng có nhím mà chính mình muốn ở này, còn con nhím đâm chúng chảo một con bò tới bò lui tốc độ cực nhanh bò chết giống như khó có thể ra tay. Trước tiên thử xem rồi. Minh đao trường đao ở tay, ngưng thần tụ khí, dĩ nhiên chuẩn bị ra tay. Chú ý, có thể đừng thất thủ giết chúng nó. Trần vị danh vội vàng nhắc nhở, chết một con ai viên coi như nhiệm vụ thất bại, hắn tin tưởng Lao Thái cái kia nhìn trộm cuồng ma giờ khắc này tất nhiên là nhìn nơi này. Tiên tâm đi, những này hầu tử nếu thật sự là dễ dàng như vậy chết, cái kia nhiệm vụ của chúng ta cũng là dễ dàng rồi. Minh đao khẽ mỉm cười, trường đao vung lên, một cái tử vong đao khí lao ra, như cuồng phong giống như vậy, quyền tích cây cỏ cảnh lá hướng phía trước tuôn ra. trong khoảnh khắc, một cái hơn trăm mét trường đường nhỏ liền xuất hiện ở hai người phía trước. bất quá hai người đều không có vội vã tiến vào, mà là lặng lặng chờ. thời gian mấy hơi thở qua đi, thấy rõ cây cỏ vằn mèo, như quần xà vằn mèo. trong khoảnh khắc che kín rồi trống không không gian, cái kia đường nhỏ biến mất không thấy hình bóng. quả nhiên, chân vị danh cùng minh đao đồng thời nói rằng, hắn tin tưởng nhiều năm như vậy rồi, tới đây chấp hành nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không chỉ có hai người, mà đã nhiều năm như vậy rồi nơi này lại không có một con đường, tất nhiên có nguy cơ. giờ khắc này xem như là rõ ràng rồi, không chỉ có là ai viên là yêu thú, những này cây có e sợ cũng tiếp cận yêu bản chất rồi. những này thảo đằng thật giống là một loại gọi chân quỷ đằng loạn ý. Minh Dao nói rằng, chân quỷ đẳng cành lá đâm đều có độc, diện tích che phủ tích cực rộng rãi, có thể đạt tới phạm vi mấy ngàn mét, trừ phi tìm tới nó thân cây, không phải vậy căn bản không có cách nào tiến bảo. Trần Vị danh gật gật đầu, còn đang suy tư, như dùng phá vọng tổn chân chi nhãn, chính mình hẳn là có biện pháp tìm ra thân cây. Có thể yên vân các có đúng hay không hứa mình làm như vậy còn là một vấn đề, hơn nữa có cần thiết hay không làm như vậy cũng là cả vấn đề. Giờ khắc này xa xa một đống cây cỏ lên xuất hiện rồi một con khỉ, loạn khắp thân thể, một thân bao như kim thép, hai mắt bích lù, nhìn hai người đột nhiên đứng thẳng người lên, hai cái chi trên đánh ngực, còn phi phi phi phun ra ngụm nước, một mặt xem thường. Mình đau trợn mắt mắt ngụm, thất thanh nói rằng, xuất sinh này là đang gây hấn với chúng ta sao? Ngươi còn có thể có cái khác giải thích sao? Trần vị danh dữ môi, hắn cũng không nghĩ tới mình còn có bị hầu tử khiêu khích một ngày. Yêu thú bình thường linh trí không cao, ra rồi hầu tử loại này. Căn cứ thư lên ghi chép, rất nhiều hầu tử loại yêu thú đều có tiếp cận người linh trí. Nhìn chung quanh, lại nói với Minh Dao, xem ra hôm nay đến để ngươi chiếm chút lợi lộc rồi, không biết bay ra hỏa, có lúc thật sự rất vô dụng. Đang khi nói chuyện, ngưng tụ phù ấn, triệu ra phong chi dự, chậm rãi bay lên. Minh Dao cười khan một tiếng, tiểu tử ngươi hiện tại học được chế nhạo ta rồi đúng không? Cùng này hầu tử một cái đạo đức rồi đúng không? Ngươi liền phụ trách trông coi đi, trả hầu tử sự tình liền giao cho ta rồi. Chân vị danh cười quá một tiếng thôi thúc phong chi dực như thời gian qua nhanh, quay về con kia hai viên vào tới, nắm giữ phi hành lực lượng ưu thế, tránh được qua phía dưới cái kia xem ra hầu như vô tận độc thảo độc cụ, hai tay nắn phát quyết, quay về hai viên chỗ tới, hơi hơi có chút khoảng cách, trần vị danh đột nhiên cả kinh, xem đến phía dưới độc thảo bên trong cánh là còn ẩn nút mấy chục hai viên, đều là một mặt kỳ dị quái đản nhìn hắn, nguy rồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành, chỉ là còn không làm ra đáp lại, cũng cảm giác được một luồng đáng sợ sóng âm đối với mình giết tới, chương 101 đau buồn, đáng sợ sóng âm kéo tới. Trần vị danh trong lòng biết không ổn, từ lâu làm lui lại chuẩn bị, lúc này cấp tốc bay ngược, lui ra độc thảo trên trời, lúc này mới rơi xuống Minh Đao bên lề, định thần nhìn lại, nhất thời lông tơ dựng lên. Một bên Minh Đao cũng là như vậy, phía trước độc trong thảo nguyên chui ra từng cái từng cái đầu, đơn giản quét qua coi, dĩ nhiên đầy khắp núi đồi đều là ai viên, số lượng vượt xa khỏi hai người tưởng tượng. Trần vị danh ám đạo bất cẩn, hắn cảm thấy chảo hầu tự chuyện như vậy cũng không có gì khó khăn, bởi vì này ai viên nói là yêu thú, nhưng ở yêu thú kinh bên trong còn không ra gì, cũng tương đối nhiều nhất so với luyện khí kỳ tu sĩ cho nên cũng không có sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn quan sát giờ khắc này mới biết trong này cánh là ẩn giấu nhiều như vậy hai người liếc mắt nhìn nhau đều là cảm giác được rồi không ổn chính suy nghĩ làm sao động tác thì nhưng thấy phía trước đếm mãi không hết hai viên đều là ngẩng lên rồi đầu cất giọng ca vàng gào sóng âm xung phong vào mây trời liền thành một vùng che ngập bầu trời quay về hai người vào tới chỉ một thoáng đem hai người nhấn chìm cũng không có như tầm thường âm làn công kích bình thường đáng sợ lực phá hoại chỉ là trận cao trận thấp chất phát chấm thấp uốn lượng trong lúc đó thật giống vô số u hồn đang khóc giống như vậy loạn tâm thần người ai viên sở dĩ dùng ai xưng hô chính là bởi vì này như hát như khóc tiếng âm mà lên uy lực cũng không phải năng lượng công kích mà là lực lượng tinh thần thủ đoạn trần vị danh cùng minh đao tuy rằng tâm có phòng bị có thể trong khoảng thời gian ngắn ứng phó như thế nào nhiều như vậy ai viên đồng thời cách làm liền thời gian một hơi thở đều không có chống đỡ liền bị cái kia ai đoán tiếng công hãm tại sao trần vị danh ngửa mặt lên trời thất giải tại sao ông trời muốn như vậy đối với ta cha mẹ mất sớm cơ khổ một người đáng chết này thế giới minh đao cũng là hét lớn một tiếng thiên đạo vô thường địa thất cả khôn Long khốn chố nước cạn, cho dù có hào hùng vạn trượng, nhưng là chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, như vậy mệnh đủ. Ta hận à? khuynh lấy hết tất cả nỗ lực, nhưng là bị người thao túng, vô lực dãi dùa, cỡ nào bi ai. Này nguột ngạt sinh hoạt, khi nào sẽ là cá phần cuối, thiên không hữu ta. Hai người trong nháy mắt lạc lối ở này bi ai tiếng hô bên trong, mất đi tự mình, từng cái từng cái ngửa mặt lên trời ai thán, không lâu lắm cánh là ôm đầu khóc giống lên. Liên đao đều không một thanh đao tốt, để người ta một đấm liền đánh cá chỗ hồng, tính là gì sát thủ mà? người tốt ngạt còn có thanh đao, ta liền cây côn đều không có. Đi xa như vậy còn đường, trên chân còn không biết trường mắt gà không. Hai người khóc ròng ròng, các loại toán giận sinh hoạt không như ý, hồi lâu sau, cánh là ngay tại chỗ la lộn, lệ ngược dập chân, nắm lên bùn đất từng thành quay về đầu vỗ tới, hận không thể liền như vậy chấm dứt, quang đời còn lại không tốc độ. Này đau khổ giáng dấp, đầy đủ kéo dài rồi vài cá canh giờ, rõ ràng mặt trời chiều về tây, nhưng ai viên đó vừa mới một lần nữa trốn độc thảo nguyên bên trong. Một cái giật mình, hai người đồng thời tỉnh lại, một mặt nước mắt, gò má phát hồng, hai mắt càng là cảm giác sưng, cực kỳ khó chịu. Quan sát lẫn nhau, Nhìn đối phương một thân lôi thôi, tóc dựng ngang, phẳng phất ăn mảy răng, rớp, đều là không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nợ nụ cười bất quá ba tiếng, lại là cùng nhau dập chân, chỉ về đằng trước độc thảo nguyên lên tiếng mắng to. "Ta đi hắn đại gia, lại bị hầu tử cấp âm rồi minh đau giờ khắc này, sắc mặt khó coi đến liền bụi đất đều không thể che giấu rồi." Chân vị danh cũng là gào gào kêu to, lửa giận đốt cháy, hắn không thể vọt thẳng đi vào cùng những con khỉ kia đồng quy vô tận. Những này ai viên trời sinh có ai đoán đạo văn, có thể làm người xấu bi tâm ý, thuộc về một loại khiến người ta khó lòng phòng bị lực lượng tinh thần công kích trước trong hai người chiêu, tuy rằng gần như mất đi tự mình, nhưng hết thảy tất cả ký ức đều ở giờ khắc này khôi phục bình thường, trong lòng có loại muốn chết cảm giác rồi, giết chúng nó, lao tử muốn giết chúng nó, lao tử nhất định phải giết này quấn xúc sinh. Minh lao không đoạn gào thét, hắn thường ngày từ trước đến giờ cao lãnh, ngày hôm nay xem như là triệt để phá công rồi. Hai người mắng hồi lâu, rõ ràng trời tối, đặt mông ngồi dưới đất, lẫn nhau nhìn, cũng không nói lời nào, đầy đủ nhìn nửa canh giờ, lại là đồng thời mắng chốc lát, lại nằm trên đất không nhúc nhích, thực tại mệt mỏi, năm đầy đủ một canh giờ nỗi lòng của hai người vừa mới trở nên bằng thẳng, Minh Đao đoán hận nói rằng, nay quần suất sinh láo thái nói không sai, này quần suất sinh không dễ như vậy chảo. Trần Vị Danh không nói gì, hắn cùng Minh Đao ngày hôm nay đều rất thất thố, không chỉ là bị đau buồn đạo văn ảnh hưởng thời điểm, còn có sau khi chửi rủa, mà nguyên nhân cũng là rõ ràng, chính mình hận cực kỳ yên vân các, Minh Đao hẳn là cũng sẽ không nhiều yêu thích. Hai người trong ngày thường vẫn luôn ở nỗi nản, làm bộ nhẹ như mây gió, làm bộ khí định thần nhàn, từng cái từng cái câu tâm đấu giác nghĩ biện pháp ẩn giấu tâm sự của chính mình, các loại giả dối. Ngày hôm nay nhưng là bị một bầy khỉ đem trong lòng đều phóng thích ra ngoài. Loại kia bị người vạch chân rồi nội khổ cảm giác thực sự là khó có thể nhẫn lại. Ngươi nói bọn họ là không phải cố ý minh đao lại là hỏi. Lão Thái hẳn là ở nhìn nơi này năng lực của hắn hẳn là không nghe được ba. Hai người vừa nãy biểu đạt rồi quá nhiều đối với Yên Vân Các bất mãn, nếu là tiết lộ ra ngoài cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có ý nghĩa gì à Trần Vị Danh nhưng là rất bình thản. Yên Vân Các cũng không để ý chúng ta trung tâm, trên thực tế bọn họ cũng không sẽ quan tâm chúng ta trung tâm, bởi vì cái kia rẻ tiền không đáng giá một đồng đừng nói cho ta ngươi không ăn vẹt tâm cổ ta có thể không tin bọn họ sẽ đối với ngươi như vậy nhân tử đưa chúng ta lại đây có thể vẻn vẹn là muốn biết chúng ta trong lòng đang suy nghĩ gì ba đáng tiếc chúng ta biểu hiện quá kém cỏi rồi lại bị một đám hầu tử cấp đùa vẫn rồi ta muốn giết chúng nó minh đau gầm nhẹ một tiếng tăng một thoáng ngồi dậy đến có ý nghĩa gì à trần vị danh cười lạnh một tiếng sát lục ra rồi che giấu chúng ta vô năng không còn bất kỳ ý nghĩa gì cùng với nghĩ cái này chẳng bằng ngẫm lại trước tiên lấp đầy bụng ba ta đi săn thú ngươi tới núm lửa trần vị danh nói xong cũng triệu ra phong chi dược đi vội vã. Hắn giờ khắc này cũng là hết sức nếu muốn giết lục, quyết định phát tiết điểm tức giận đến vô tội đồ vật trên người. Giết mấy chục con phi điểu cùng thú nhỏ, hai người ăn chán chê một trận, nghỉ ngơi một đêm. Rõ ràng sáng sớm ngày thứ hai, ánh dạng đông bay lên, lần thứ hai bắt đầu bắt lấy việc. Từng có trước một ngày trải qua, hai người cũng không dám nữa coi thường bầy khỉ này, làm việc cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một, không lại tùy tiện hành động. Hai người phân công, Minh Đao đi tìm đột phá vào độc thảo nguyên phương pháp, nhìn là còn có hay không cái khác con đường. Trần Vị Danh nhưng là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn ở bên ngoài vừa tra xét hai viên nếp sống cùng hành động phương thức. Nay quần súc sinh ra lông nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn, độc thảo gai độc đối với chúng nó hào không ảnh hưởng, chúng nó thậm chí còn là hái độc thảo màu tím trái cây làm thức ăn. Trần Vị Danh cũng không quen biết những kia trái cây, nhưng tin tưởng tất nhiên có độc, tình cờ thành công thuộc trái cây rơi trên mặt đất, cánh là có thể ăn mòn ra từng trận khói xanh, cực kỳ đáng sợ. Hai người quan sát rồi mười mấy ngày, cuối cùng nhưng là phát hiện, không hề những biện pháp khác, bất đắc dĩ chỉ có thể chuẩn bị lần thứ hai mạnh mẽ động thủ. 102, truy tung, vi vũ mở mịt, độc thảo liền thiên, hai bóng người đứng ở bùn nhão bên trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt tâm trầm, trên mặt nước mắt vẫn còn, đều là không nói gì. trải qua mười mấy ngày, hai người ra tay mười mấy lần, kết quả không chỉ là tay trắng trở về, mỗi một lần đều là đồng dạng trúng chiêu. ở dương quang, vi trong mưa, mặc kệ điều kiện gì hạ, chỉ cần ai viên tiếng kêu đồng thời, hai người đàn ông liền ôm lần đầu thứ khóc ròng ròng, không có hình tượng chút nào. ta muốn giết này quần xuất sinh, đây là minh mấy ngày qua nói nhiều nhất, không có một tròng nếu không là trong lòng còn bảo đảm có một kia phải hoàn thành nhiệm vụ tự tôn, hắn phỏng trừng từ lâu sang vậy rồi. chân vị danh cũng là không nói gì, trải qua mười mấy ngày, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lao thái câu kia ai viên có thể không tốt chảo là có ý gì rồi. những này chết tiệt hầu tử, bản thân liền ra lông cứng rắn, đao kiếm khó thương, lại là có độc thảo nguyên làm yểm hộ, càng nguy hiểm hơn chính là, coi như không có những này, những này hầu tử động tác cũng là ngoại ý muốn nhẹ bén, không thể làm gì khác hơn là chính hắn cảm giác khó có thể nắm lấy. nếu không, nhiệm vụ này không chơi, ngược lại còn có hai lần cơ hội. Ngươi vọt tới trung gian đi đến một thanh niên kiếm ca, để những này chết tiệt hầu tử đều gặp quỷ đi. Minh Đao một mặt phẫn hận, không thể nào tiếp thu được mình bị hầu tử như vậy trêu chọc. Còn chờ đằng đi, không phải còn có chút thời gian sao? Trần Vị Danh thở dài, hắn không muốn liền như vậy chịu vừa, tuy rằng hắn tiền thưởng còn rất cao, có thể một lần như vậy, hai ba, bốn lần sau đây. Hai người nhóm lửa nhìn nhau không nói gì, đợi một đêm, chân trời tỏa ánh sáng, Vi Vũ cũng ngừng. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn xem hướng về phía trước, hi vọng có thể tìm tới cơ hội. nay vừa nhìn bên dưới. Nhưng là sương sở, nhìn kỹ lại, một mặt kinh ngạc, Thất Thanh nói rằng, hầu từ đây, nơi đây ai viên số lượng rất nhiều, trong ngày thường nhìn sang đều là đầy khắp núi đồi ẩn dấu ở độc thảo bên dưới, hôm nay nhưng là một con đều không nhìn thấy rồi. Minh Đao lập tức trầm quát một tiếng, hẳn là bầy xuất sinh này lại đang chơi trò gian gì. Nhìn như sát khí tràn trề, nhưng không khó nhìn ra hắn cũng là trong lòng có chút căng thẳng. Hồi tưởng hai người, liền lấy một địch ngàn loại này, nguy hiểm tình trạng đều lại đây rồi, bây giờ nhưng là bị những này hầu tự làm mặt mày xám xịt. Không biết, có thể không phải tin tức xấu lúc này loại này rằng co thế cuộc, không tìm được kẽ hở, có biến hóa dù sao cũng hơn không có thay đổi tốt. chân vị danh triệu gia phong chi dực bay lên trời, không dám dễ dàng tiến vào độc thảo nguyên, chỉ là cất cao thân hình, từ xa nhìn lại, có thể thấy được lượng lớn ai viên hướng phía trước mà đi, đầy khắp núi đồi, thật giống có món đồ gì ở triệu hoán bọn họ. chân vị danh hạ xuống thân hình cùng minh đao nói rằng, minh đao khẽ nhíu mày, vậy chúng ta cùng qua xem một chút, có thể có cơ hội. chân vị danh gật đầu, cầm lấy minh đao bay lên trời, bất quá không có từ động trên thảo nguyên bay qua, mấy ngày nay chịu thiệt quá nhiều rồi. Ai biết trong này có còn hay không cái khác mai phục. Nơi đây gọi ưng sầu giản, tất nhiên là hữu sơn hữu thủy, độc thảo nguyên một bên có một dòng sông, rộng mấy chục mét. Hầu tử nên sẽ không tới nơi này mai phục, Trần vị danh mang theo minh đao đi đường vòng tiến lên, dọc theo dòng sông hướng phía trước mà đi. Nơi đây nhiều kỳ sơn dị thạch, từ đường sông nhìn lại, hai bờ sông phong cảnh cực đẹp, nếu là thời điểm khác đúng là một chỗ không sai nghỉ ngơi nơi, nhưng đáng tiếc hiện tại hai người đều là không có tâm tình. Mã Như Minh đao càng là có chút buồn bực nói, tại sao ta cảm giác ta như chỉ bị lao ưng bắt thỏ Tuy rằng đây là chuyện cười thoại, nhưng như hắn như vậy tâm tính rất không thích loại này bị động cảm giác chân vị danh nhĩu môi ngươi nói nhảm nữa ta phi cao điểm sẽ đem ngươi đem ném đi rồi ngã chết người minh đao hành rên một tiếng chết thì chết dù sao cũng hơn thiên thiên khóc nhẹ mạnh lao tử chịu đủ lắm rồi ồ nơi đó có chữ viết cái nào chân vị danh hỏi hắn sự chú ý đều ở phía xa không có chú ý chu vi trên vách núi quay đầu lại bay qua đầu rồi minh đao liên thanh hô chân vị danh vội vàng trở về bay đoạn ngắn ở một chỗ vách đá trước dừng lại đấy vực hạ quả nhiên có khắc tự Những chữ này dọc theo đáy vượt khắc xuống, từ hưu đến tả hướng ngang mà đi. Lúc này nên trướng thủy thời kỳ, tiêm rồi một nửa. Trần vị danh chỉ lo xem phương xa, tự nhiên là không nhìn thấy. Nếu không là Minh Đao vẫn ở nhìn chầm chầm dưới bàn chân, é e sợ cũng không có thấy. Có dòng dây leo lung ta lung tung, che lấp rồi hơn nữa, thấy không rõ lắm. Trần vị danh thôi thúc phong lực lượng, đem những này lung ta lung tung ngoạn ý hết mức thổi đi, lộ ra rồi phía dưới tự. Hai bờ sông tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn tầng sơn. Là một câu thơ. Minh Dao điếu môi, lão tử còn tưởng rằng sẽ có vật gì tốt đây. Chân vị danh cũng là có chút thất vọng, hắn cho rằng sẽ có cái gì khác với tất cả mọi người đồ vật, không nghĩ chỉ là đơn giản như vậy một câu nói. Đang muốn mang theo Minh đao rời đi, đột nhiên chấn động trong lòng, nhớ tới rồi chuyện gì? Lúc này thôi thúc phá vọng tồn chân nhìn lại, đem trên vách núi tất cả thấy rất rõ ràng, nhất thời thất thanh mấy đạo, là Lý Thanh Liên tà. Những kia tự cường tráng mạnh mẽ, còn như thiết họa ngân câu, cực kỳ bất phàm, khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới rồi Đường Quốc thủ đô tảng đạc kia. Nay nhìn kỹ, không nghĩ quả là, cứ việc thơ tử hoàn toàn khác nhau, ý cảnh cũng hoàn toàn khác nhau, có thể vết kiếm không già được. Văn tự loại kia đặc thù phát họa tiếp nhận, cùng đường quốc thanh bình điệu giống nhau như lúc, không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là Lý Thanh Liên tả thơ. Nói như vậy, Lý Thanh Liên cũng đã tới này. Minh Nao rất hứng thú mấy đạo, xem ra đây là thuộc về giáp tỉnh giả thí luyện a, lão tử bị ngươi liên lụy rồi. Bị hầu tử lần nữa trêu chọc, hắn không muốn thừa nhận chính mình yếu, chỉ có thể quy tội nhiệm vụ quá khó rồi. Trần vị danh cười lạnh một tiếng, vậy ta hiện tại thả ngươi xuống, chính ngươi đi trở về đi quên đi. Lão tử không thích bơi, này không tùy tiện nói một chút sao? Minh Nao cười khan một tiếng, tảng đá kia lên nhìn ra cái gì không? có muốn hay không ở này ngộ ngộ, nói không chắc có thể lĩnh ngộ một chiều thanh liên kiếm ca. Quên đi, sau đó trở lại. Trần Vị danh lắc lắc đầu, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Thanh liên kiếm ca cùng với những cái khác kiếm pháp không giống, cùng với nói là kiếm pháp, chẳng bằng nói là thần thông. Chỉ cần có vết kiếm cùng kiếm ý, liền có cơ hội lĩnh ngộ. Nhưng Trần Vị danh cũng nhìn ra được, nơi này tuy rằng chỉ có một câu, có thể bên trong ẩn chứa kiếm ý so thanh bình điều mạnh hơn. Lấy chính mình thực lực hôm nay, muốn muốn lĩnh ngộ e sợ không phải 1 tháng sự tình. Huống chi chính mình liền thanh bình điều đều còn không cách nào hoàn toàn sử dụng cũng không vội lại lĩnh nộ càng mạnh hơn. Thơ tử ở đây, chờ mình tu vi càng mạnh hơn rồi trở lại chính là. Dọc theo đường sông đi rồi một ngày, rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện rồi lượng lớn ai viên, đã không đi nữa động. Từ xa nhìn lại, là một cái to lớn bùn địa. Lượng lớn ai viên từ bốn phương tám hướng mà đến, qua loa một mấy, có tới mấy trăm ngàn chỉ. Rốt cục không chạy rồi, nhanh tìm một chỗ hạ xuống, nhìn bầy xuất sinh này tới đây làm gì. ở Minh Đao Dục Giã, chân Vị Danh Tả hữu tìm kiếm không có độc thảo địa phương, tiến lên bất quá trong chốc lát, phát hiện một chỗ trên vách đá dựng đứng cánh là có một cái thạch đỉnh. Thạch trong đỉnh không có độc thảo, lập tức mang theo Minh đao bài qua. Chương 103, thử công. Hai người ở thạch đỉnh hạ xuống, Minh đao tả Hưu đánh giá, có chút ngạc nhiên nói rằng, ngươi nói, ai sẽ ở đây sao rừng núi hoang vắng địa phương kiến như thế một cái đỉnh đây? Lý Thanh Liên, chân vị danh nhẹ giọng nói rằng, những cây cột này mặt trên có vết kiếm, đều là hắn lưu lại. Nơi này cách phía trước hai viên đại quân cũng không phải bao xa, hắn tự nhiên là vẫn ở thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn để ngửa có cái gì bất chắc. Ở này thần thông chi hạ, đỉnh mặt trên vết kiếm bị xem rõ rõ ràng ràng chính là Lý Thanh Liên tác phẩm, hắn đúng là thật sự có hứng thú a. Minh Đao cười hì hì, đến rồi chỗ này, ngâm thơ đối nghịch sau khi, lại còn có tâm tình kiến tạo như thế một cái thạch đình, xem ra hắn là hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải vậy cái nào tốt bụng như vậy tình. chân Vị Danh chính nói, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta, hắn đại gia, chúng nó đang làm gì thế? Minh Đao vừa nghe, cũng không kịp nhớ lại đánh giá thạch đình rồi, vội vàng hướng phía trước hai viên đại quân nhìn lại, cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên rồi một tiếng, này còn xuất sinh, xem phía trước hai viên đại quân đến cùng một chỗ sau lẫn nhau nghe thấy đến nghe thấy đi, thật giống chào hỏi, đánh đánh, thật giống có một ít xem vừa mắt. ôm ở một đoàn liền bắt đầu hành nhạc vẽ cơ gì, một đôi, hai đôi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không lâu lắm, phần lớn ai viên đều là từng người có chủ, mở nổi lên không giả đại hội. Trần Vị Danh cùng Minh Đao xem trợn mắt ngoe mồm làm sao cũng không nghĩ tới những thứ này ai viên lại còn có bực này tập tính, cả bầy đàn giao phối, lượng lớn khỉ con nhưng là vi phía bên ngoài, một mặt hiếu kỳ nhìn những trưởng bối này, rất có một loại học tập cảm giác, chỉ là nhìn qua đi. Những này khỉ con bên trong tựa hồ còn bao gồm rồi thạch trong đỉnh hai cái. chân Vị Danh cùng Minh Đao giật mình rồi một hồi lâu sau, rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trầm mặt chốc lát, Minh Đao đột nhiên phản ứng lại, kinh hỉ nói rằng, cơ hội tốt, chỉ là muốn trảo năm con ai viên, không nói to nhỏ, trước mắt bầy xuất sinh này chính là bận biểu tương lai đại nghiệp, để phòng tâm nên nhẹ nhất thời điểm, chính là ra tay thời cơ tốt. Trần Vị Danh cũng là phản ứng lại, gật gật đầu, Triệu Gia Phong Chi dực liền muốn chuẩn bị động thủ, đột nhiên, gào, cũng không biết là sảng khoái tràn trề quá sảng khoái rồi, vẫn là cảm tình bắn ra rồi đột nhiên có ai viên ngửa mặt lên trời kêu to, lập tức cái khác ai viên cũng theo tương ứng, một con, hai con, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cái kia một chỗ làm nóng người, đang muốn động thủ hai người bị này càng hùng hồn sóng âm cuốn một cái, cái gì hùng tâm tráng trí ném ra sau đầu, ở cái tia thạch trong đỉnh, hai người lại là quỷ trên mặt đất, nệ ngược dầm chân, phát tiết tình cảm của chính mình, than thở chính mình một đời, khóc ròng ròng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này không giả đại sẽ kéo dài rồi hai ngày, thạch trong đỉnh nan huynh nan đệ khóc đầy đủ ba ngày đợi được cái kia đã xảy ra là không thể ngăn cản tình cảm dìm lại dây cương sau khi những ai viên đó đại quân cũng là đã tản đi rồi giết chúng nó lao tử muốn giết chúng nó giết sạch sánh xanh minh đao lần thứ hai mở ra phẫn nộ nổi khủng biên giới hình thức tức đến run rẩy cả người không ngớt chân vị danh cũng là mang thiên mắng địa khó có thể tự kiềm chế như vậy trải qua nếu là nói ra bị cái khác kiểu châu sát thu biết không cần bọn họ độc thủ hai người tu đều muốn tu chết ở này rồi hai người này ở này đoạn ngay đỉnh Kích dương oán giận chỉ điểm rồi một phen thiên địa cha mẹ sau rốt cục chậm lại nhìn nhau không nói gì đang muốn đứng dậy rời đi, Chân vị Danh đột nhiên phát hiện này thạch trong đỉnh phiến đá hạ cánh là có ca cá ám cách, cũng không có cái gì cấm chế chân pháp, chỉ là một cái ám cách, mặt trên dùng phiến đá nghiêm phong lại, ở trên nữa dùng bản đá để ép, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, phát hiện ám cách khá lớn, tràn đầy song trào trung bại. Lý Thanh Liên Lưu, trong lòng cả kinh, Chân vị Danh mang tương bản đá sốc lên, lại sẽ phiến đá nắm lên, mở ra rồi ám cách. Cẩn thận một mấy, có 20 cái bình, cực kỳ phổ thông, đàn miệng dùng nghe bị lại. Cửu, Minh Ngao suy đoán nói rằng, đồng thời cầm lấy một cái cái bình Vỗ bỏ rồi đàn miệng bú đất, một mùi thơm truyền đến, thấm lòng người phi, quả nhiên là rượu ngon. Rượu ngon. Minh Dao cũng là rượu ngon chi nhân, chỉ là nghe mùi liền biết rượu này cực kỳ bất phàm. Ngắm lại cũng là, tựu là Trần Hương, như chỗ rượu này là Lý Thanh Liên lưu lại, cho tới bây giờ đã vào năm. Đừng nói Lý Thanh Liên cấp độ kia rượu ngon chi nhân nên rất sẽ cất rượu, coi như là phổ thông thủy, qua đi nhiều năm như vậy, chỉ cần không xấu cũng là cực phẩm rượu ngon rồi. Này có chữ viết, Trần vị danh đột nhiên phát hiện bị chính mình sốc lên phiến đá trên có khắc rất nhiều tự, lập tức nhìn kỹ lại. Thiên đạo tạo hóa, rất nhiều thần kỳ, quỷ châm thảo kịch độc mà lại xú, nhưng quả thực nhưng là cất rượu chi hàng cao cấp. Ta hái trong ngày, chế riêng cho trong ngày, đến tiểu Bạch Đàn, cùng nơi đây chủ nhân môn trẻ chén ba ngày, thật tốt không thoải mái, quả thật nhân sinh chi chuyện may mắn. Kim Phong tiểu 20 đàn ở đây, nếu có người đến sau phát hiện, không cần khách khí, có thể thỏa thích trẻ chén, như vậy cũng là duyên phận. Lý Thanh Liên. Quả nhiên là Lý Thanh Liên a. Minh Dao không nhịn được cảm thán một tiếng, cái tên này đúng là thật hang hái, căn bản không giống sát thủ a, ngược lại không biết nơi đây chủ nhân là ai vậy. Chủ nhân, chân vị danh trong lòng hơi động, hẳn là những ngày hai viên vô cùng có khả năng. Minh Dao cũng là không nhịn được mấy đạo. Đến này Hoang Sơn Dã lĩnh, cất rượu Hát Vang cùng hầu tử làm bạn, người khác có thể làm được hay không không rõ ràng, Lý Thanh Liên này quái thai 89 phần 10. Nếu là như vậy, chân vị danh dư quang bên trong đột nhiên nhìn thấy có mười mấy con ai viên từ bốn phía chậm rãi tìm tòi lại đây, nhất thời trong lòng hơi động, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, chúng ta nên có cơ hội rồi. Minh Dao cũng là muốn đến rồi, khẽ mỉm cười, liền không biết chốn rượu này có đủ hay không. Hy vọng bảy xúc sinh này tiểu lượng bình thường a. Hai người lập tức động thủ, đem mười mấy cá cái bình nghe phong hết mức đập nát, đặt tại bốn phía, hai người lại từng người một vỏ, uống từng ngụm lớn lên. Vạn năm trần lưỡng, tự nhiên là không gì sánh kịp, để cho hai người tâm tình quá nhanh. Đáng tiếc lúc này cho hết thành nhiệm vụ, chỉ có thể dùng chân khí hóa giải tiểu lực, đúng là đáng tiếc rồi rượu ngon. Hai người uống qua mấy cái, lại vỗ tiểu vẩy lên người, lại giả bộ ngã xuống đất bất tỉnh. Mười mấy con ai viên ở phía xa nhìn, cũng không dám tới gần. Thấy rõ hai người ngã xuống đất hồi lâu không có động tĩnh. Rốt cục không chịu được rượu ngon hấp dẫn, từng cái từng cái hướng thạch đỉnh bỏ tới. Gần rồi, gần rồi. Hai người đình chỉ một cái khí, ám đạo bầy súc sinh này có thể tuyệt đối đừng đắc ý kêu ra tiếng. Như hai người lại ôm đầu khóc giống, liền dã chàng xe tắt rồi. Mắt thấy ai viên đến rồi trước mắt bất quá 2m, hai người như trước chưa động, bầy súc sinh này động tác chi nhanh nhẹn khó có thể tưởng tượng, lúc này động thủ có thể nắm lấy cơ hội của bọn họ không tới 2 phần 10, hơn nữa nhiều nhất chào hai con. Ai viên cũng là cảnh giác, nhìn hai người hồi lâu cũng không có nhúc nhích làm, cuối cùng rốt cục không kháng nổi rượu ngon mê hoặc, từng cái từng cái ôm cái vỏ rượu uống lên. Hầu tử thật tốt rượu trái cây, đặc biệt là này vạn năm trần nhượỡng, uống qua một cái, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là tiểu lượng không phải một ngày có thể luyện thành, bực này rượu ngon là nhất say lòng người. Cái kia mười mấy con ai viên từng người uống không tới nửa vọ, liền túy mắt mông lung, lắc đầu cái đuôi, không lâu lắm liền từng cái nằm trên đất không động đậy nữa, chỉ có tiếng ngáy một mạnh. Chương 104, hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến bốn phía tiếng ngáy một mạnh, xác định bầy khỉ này đều say ngất sau, chân vị danh cùng mình đau lúc này mới chạm lên giết chúng nó, lão tử muốn giết chúng nó. Ma đao xoàn xoạt đã ra khỏi vỏ, Minh Dao nghiến răng nghiến lợi, liền muốn động thủ đem những người này đầu cấp bổ xuống. Quên đi thôi." Chân vị danh cười cười, tiền thưởng công hơn gần ngay trước mắt, ngươi thật cam lòng. Lại nói rồi, những này hầu tử kỳ thực cũng xem là tốt rồi, nếu chúng nó muốn giết hai chúng ta, chết sớm rồi nhiều lần rồi. Đau buồn đạo văn không chỉ có riêng chỉ là khiến người ta đau thương thống khổ, nay kỳ thực là đạo văn bên dưới tiểu đạo đạo văn, cùng thất tình lục dục có quan hệ. Mà thất tình lục dục lại cùng tâm thần có quan hệ, như những con khỉ kia hữu tâm giết người chỉ để ý ở cái kia hông cá bảy, tám thiên, hai người e sợ đã tâm thần tiểu thụy mà chết rồi, coi như chúng nó gặp may mắn. Minh đau hừ một tiếng, trường đao vào vỏ, lại đá đa rơi chân cái vào rượu, lại là nết miệng lắc đầu, đáng tiếc rồi Lý Thanh Liên lưu lại những này rượu ngon. Bực này rượu ngon, nói là tục vật, nhưng coi như là phong tới giới tu hành e sợ đều có giá trị không nhỏ rồi. Vạn năm trần ngưỡng, dù cho là người tu hành đều khó mà làm ra, dù sao này vạn năm thời gian thực sự khó các loại. Những kia mở ra tiểu trong bình vẫn còn có không ít rượu ngon, nhưng đáng tiếc đều bị những nải hầu tử uống qua. Lấy Minh Đao tính cách tự nhiên không có hứng thú lại đi uống hầu tử môn ngủ nước, còn có 6 đàn, một người một nửa, Trần Vị Danh nhặt lên ba đàn, trực tiếp thu rồi. Vì hấp dẫn hầu tử, hai người mở ra rồi mười mấy đàn, nhưng vẫn có ý để lại mấy đàn. Minh Đao đem còn lại ba đàn thu lấy, lấy thêm ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng dây thường giúp năm con hình thể khá nhỏ ai viên, Nương Tụ Phù ấn triệu ra phong chi dực, Trần Vị Danh nhất theo Minh Đao cùng năm con khỉ bay lên không. Không nghĩ tới kết quả lại sẽ là dùng phương thức này hoàn thành nhiệm vụ, hai người cũng là không nói gì. Phi bất quá mười mấy ngày, liền trở lại rồi ác nhân gốc. Ác nhân quốc đồng dạng có tên Sát Thủ Công hội, là một cái cực kỳ to lớn nhà đá, so Tây Hải Chi Châu càng hùng vĩ hơn. Một cái khác không giống chính là, Tây Hải Chi Châu Sát Thủ Công hội, trong tình huống bình thường rất ít người, phần lớn người không phải đang tu luyện chính là đang thi hành nhiệm vụ. Mà Ác nhân quốc không giống, người rất nhiều, hơn nữa tu vi mạnh yếu cách xa rất lớn. Mỗi một phê sát thủ từ vị trí nơi thông qua thí luyện sau, đều là khí phách phong. Đáng tiếc đến rồi bản cổ đại lục sau, phát hiện thế giới này so tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, đối thủ cũng là so tưởng tượng phải cường đại hơn, nhiệm vụ càng gian nan hơn cùng thế hệ cạnh tranh áp lực, kẻ địch thực lực đáng sợ, còn có tự thân các loại không đủ, đều sẽ để phần lớn sát thủ dần dần mất đi loại kia không sợ khắp thiên hạ dũng khí cùng ý chí, thậm chí sản sinh trong lòng căm trở, trở nên phai mờ mọi người. Cho tới những kia tâm trí hơn người giả, nhưng lại ở lần lượt trong lịch cảnh trưởng thành, thoát biến, dần dần trở thành nhân thượng chi nhân, bắt đầu nhìn xuống những kia từng cùng hắn cùng đi ra khỏi đến cùng thế hệ. Mà như Lão Thái từng nói, trừ ra Tây Hải chi châu sau, nhiệm vụ tần suất sẽ không như đã từng như vậy nhanh, nhưng nhiệm vụ độ khó nhưng sẽ tăng cường rất nhiều. Hơn nữa bản cổ đại lục quá to lớn rồi rất nhiều thời gian đều sẽ hoa ở trên đường. Như kiếm cùng như vậy, một cái nhiệm vụ muốn đi 2 năm là phi thường thông thường, có thể qua lại chạy đi sẽ tiêu hết 1 năm dưới. Khi không có nhiệm vụ thời điểm, một phần sát thủ sẽ tiến hành càng nghiêm khắc huấn luyện, tìm kiếm đột phá, mà càng nhiều sát thủ thì lại sẽ chọn ở sát thủ công sẽ ở đây sống mơ mơ màng màng. Dù sao cũng không ai biết chính mình lần sau nhiệm vụ có hay không còn có thể sống sót trở về, tận hưởng lạc thú trước mắt phương thức đường ngay. Nói móc cùng khiêu khích thành rồi bên trong này thường thấy nhất sự tình, khi thấy Trần Vị danh cùng Minh Đao hai người kéo năm con khỉ đi lúc tiến vào. Chỉnh tên sát thủ công hội một tính, lập tức một trận cười phá lên. Nay từ đâu tới hai thằng nai con, lại bắt được năm con khỉ trở về rồi. Chào hầu tử, điều này cũng gọi nhiệm vụ sao? Là Tây Hải Chi Châu cái kia hai cái may mắn tiểu tử đi, dựa vào địa chấn đào thải cùng thế hệ rất dười, cũng chỉ có thể làm làm chào hầu tử nhiệm vụ rồi. Ngược lại cũng đúng là, thật vất vả phá vòng đây, cho hai người bọn hắn cá gia hỏa sắp xếp nhiệm vụ, phòng trường để bọn họ dẫn dắt giả rất hao tổn tâm trí. Các loại cười nạo liên tiếp, Trần Vị danh cùng Minh Đao đối diện một thoáng, mặt không hề cảm xúc. Bất quá đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý cười. Hai người tính cách cực kỳ không giống, nhưng nói đến cộng đồng chỗ, hẳn là chính là đối với cởi nhạo chuyện như vậy thái độ rồi. Hai người xưa nay sẽ không đem loại này không có chút ý nghĩa nào tôn nghiêm coi là chuyện to tát, như chân chính có cần thời điểm, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn lôi đình, để những người này biết lời đồn sau lưng chân tướng. Đem năm con khỉ nộp nhiệm vụ, đạt được không tiền thưởng cùng Công Vân. Tiên Vân các thưởng phạt cũng không phải là nhất trí, nhiệm vụ thất bại khấu trừ tiền thưởng cùng Công Vân là hoàn thành được gấp ba. Tiền thưởng có thể đổi đồ vật. Bất quá này công hân còn có ý nghĩa gì, trần vị danh liền không hiểu rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, trần vị danh nhìn một chút bốn phía, chút xuống trên nóc nhà vẫn như cũ là các loại bảng danh sách, trong đó treo giải thưởng bảng làm người khác chú ý nhất, xếp hạng đệ nhất người tên rất quen thuộc, lý thanh liên. Giết chết lý thanh liên giả, có thể chiếm được tiên tinh thạch mười ngàn, đỉnh cấp tiên khí một cái, tiên vân cấp tử kim lệnh mười khối, nhiều khó có thể hình dung, tiền thưởng cao cũng là không cách nào truyền lời. Tiên tinh thạch là địa tiên giới đứng đầu nhất nguyên tinh thạch, nguyên tinh thạch chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, sau đó chính là tiền tinh thạch hối đoái tỷ lệ là một so 10 vạn, đặc biệt là tiên tinh thạch chi đắt giá, cùng cao cấp nguyên tinh thạch hối đoái thậm chí có thể đạt tới so sánh trăm vạn, bởi vì có chút địa tiên giới hàng đầu trận pháp cần năng lượng cực lớn, như dùng cao cấp nguyên tinh thạch, số lượng chi lớn, trồng chất lên so trận pháp diện tích còn lớn hơn, chỉ có thể dùng tiên tinh thạch mới được. một cái hàng đầu tu sĩ cũng là độ kiếp kỳ thế giới, đỉnh cấp tiên khí giá trị không cần nói cũng biết, phóng tầm mắt toàn bộ bảng cổ đại lục đều có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nhất làm cho người cảm thấy quý giá chính là cái kia mười khối Yên Vân Các Tử Kim Lệnh, một tấm lệnh bài có thể yêu cầu Yên Vân Các làm một chuyện. Tuy rằng không phải hết thể sự, nhưng tuyệt đối chỉ có rất ít sự tình không thể làm. Trong đó thậm chí bao gồm ám sát những thế lực khác nhân vật đứng đầu, còn có thủ tiêu một cái nào đó, chút lệnh treo giải thưởng cũng ở bao nhiêu năm bên trong không được lại ám sát người này. Bất quá để Trần Vị danh khá là chú ý chính là lệnh treo giải thưởng cuối cùng phụ ra rồi một câu nói, chỉ cần chết, không muốn sống miệng. Đây có phải hay không ý vị như thế nào? Trong lòng ghi nhớ việc này, hai người không có nhiều đáp lại bốn phía chế nào trừ ra sát thủ công hội đi tới lao thái trụ sở chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới vừa đẩy cửa mà vào liền nghe đến lao thái chúc mừng tiếng lấy năng lực của hắn tự nhiên là trước tiên phát hiện hai người trở về hoặc là nói vốn là vẫn theo hai người minh đau đũi môi loại nhiệm vụ này ta không muốn làm lần thứ hai rồi so với không có hình tượng chút nào đoán trời trách đất ôm đầu khóc giống hắn tình nguyện đi chết kỳ thực nhiệm vụ này đối với các ngươi trợ giúp rất lớn các ngươi sau đó thì sẽ biết rồi lao thái cười cười lại sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị vốn là là muốn cho các ngươi một quãng thời gian nghỉ ngơi bất quá dưới mắt đến rồi một cái nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải do các ngươi đi chấp hành. Nhiệm vụ gì?" Chân vị danh hỏi, mơ hồ có cảm giác không ổn. Các ngươi đem lệnh vào Ma môn lãnh địa đi đâm giết một người. Chương 105, nhân vật nguy hiểm. Đi Ma môn đâm giết một người. Chân vị danh cùng Minh đau nhìn nhau, lại quay về lão thái hỏi, giết một cái người nào, còn muốn cái gì muốn nói rõ ràng sao? Một cái ma môn người mới, lệ thuộc Ma môn quỷ sát tông. Lão thái nói rằng, hiện nay còn không biết hắn tu luyện cái gì đạo văn, nhưng có thể khẳng định chính là hắn rất mạnh, hơn nữa rất có tiềm lực căn cứ vệ môn thu dọn tình báo người này một khi trưởng thành đối với yên vân cấp uy hiếp rất lớn vì lẽ đó nhất định phải bắt chết minh ngao cao mày nếu như đúng là như vậy tất yếu chuyện như vậy không nên để có kinh nghiệm lao sát thủ tới làm sao vì sao phải để hai chúng ta người mới đi chấp hành không sai chân vị danh cũng là phụ hòa nói liên đối với phương tu luyện cái gì đạo văn đều không rõ ràng thì lại làm sao phán đoán hắn sẽ có uy hiếp rất lớn chúng ta thì lại làm sao chấp hành nhiều năm sinh tử dãi dùa để bọn họ nuôi thành rồi cứng cỏi tính cách nhưng không có nghĩa là chính là không tính đến tất cả đi chịu chết Ngược lại, nhiều năm rèn luyện, để cho hai người đối với cầu sinh càng mẫn cảm. Đầu tiên, ta cần nhắc lại các ngươi một chuyện. Lao thái một mặt túc sắc nói rằng, đây là nhiệm vụ, không phải thương lượng. Ở Yên Vân Các, làm dẫn dắt giả cho các ngươi bố trí nhiệm vụ thời điểm, các ngươi hẳn là nghĩ làm sao đi hoàn thành, có thể đề cập với ta yêu cầu, mà không phải nói với ta những này vô dụng phí lời. Thứ yếu, các ngươi đều là tổ chức chuẩn bị bồi dưỡng người, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng để cho các ngươi đi chịu chết. Nếu lựa chọn rồi các ngươi, tự nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa Yên Vân Các bồi dưỡng người thói quen liền như ngươi đã nói cổ trùng phương pháp chúng ta muốn chính là trung vương, duy nhất trung vương mà không phải bà năm, ca có thể địa vị ngang nhau đại trùng. các ngươi thông qua rồi vòng thứ nhất sàng lọc, nhưng cũng không có kết thúc. hoàn thành có khó khăn nhiệm vụ mới có thể tăng cường các ngươi giá trị, để người ở phía trên nhìn thấy các ngươi có bị toàn lực bồi dưỡng thiên phú. nếu như không có lời vô ích gì muốn nói rồi, ta liền với các ngươi nói một chút nhiệm vụ tình báo. căn bản không có phản kháng chỗ trống. chân vị danh cùng mình đao nhìn nhau một cái, đều là duy trì rồi trầm mặc. rất tốt. lão thái gật đầu, sau đó không muốn tái phạm loại này vẻ nhạt cấp thấp sai lầm rồi. Trước tiên cho các ngươi nói một chút ma môn tình huống, ma môn hạ thế lực nhỏ vô số, chủ cột môn phái chỉ có 5 cái, Thiên Ma Tông, Quỷ Sát Tông, Đan Thạch Tông, Linh Lung Tông cùng Kỳ Môn. Trong đó Thiên Ma Tông tu luyện chính là nhất là cương mãnh công pháp ma đạo, cũng có thể nói là ma môn mạnh nhất. Trong lịch sử mấy cái ma môn môn chủ, có vượt quá một nửa đều là đến từ Thiên Ma Tông. Đan Thạch Tông chủ yếu là luyện chế đan dược cùng độc dược, mỗi một cái thế lực đều có am hiểu lúc này môn phái, nhưng bởi vì Đan Thạch Tông có Cửu Dương chân nhân đăng kinh, vì lẽ đó luyện đan cùng luyện độc đều là toàn bộ bản cổ đại lục đệ nhất. Linh Lung Tông đều là yêu mị nữ tử, phụ trách ma môn tình báo thu thập kỳ môn là phụ trách trận pháp cùng luyện khí. Ma quỷ sát tông nhưng là một cái cùng chúng ta ảnh môn tương tự tồn tại, bọn họ đều là tu luyện âm tà công lao, làm trong bóng tôi ám sát việc. Lần này các ngươi muốn ám sát người, chính là quỷ sát tông một cái tân nhập môn đệ tử. Nghe đến chỗ này, Minh Dao không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Một cái đệ tử mới nhập môn, chỉ được các ngươi kinh hại như vậy tiểu cái sao? Cùng với lo lắng hắn, chẳng bằng lo lắng Lý Tội đi. Không nên xem thường bất cứ người nào. Lão Thái rất chăm chú nói với hắn, rất nhiều người chết sớm không phải yếu, chỉ là không có leo lên thích hợp sân khấu mà thôi. Liên tỉ như cái kia chết ở đường quốc thủ đô, tu luyện không trùng chi đạo gia hỏa, các ngươi cảm thấy hắn được sao? Nói cho ngươi, hắn không yếu, chỉ là Tây Hải Chi Châu căn bản không có cách nào để hắn phát huy. Hắn ở nơi đó chỉ có thể không chế cái gì mỗi con rồi, liền ngay cả có thể giết người bình thường sâu cũng khó khăn tìm tới, càng không cần phải nói giết người tu hành rồi. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn như cũ thành rồi hạt giống học đồ. Như hắn trừ ra Tây Hải Chi Châu, không chế lại là yêu thú cấp bậc độc trùng đây. Các ngươi thật cảm giác mình còn có thể dễ dàng đối phó hắn sao? Chân vị danh cùng Minh đao sắc mặt nghiêm nghị, đều là không nói. Cái kia khống chế sâu khiếu vũ ra hỏa, bọn họ đều còn nhớ, bởi vì loại kia đạo văn thực sự hiếm thấy. Lúc đó cũng chẳng qua là cảm thấy điều này có thể lực vô bổ, bây giờ nghĩ đến, như tên kia đúng là đã khống chế cái gì độc trùng yêu thú, hơn nữa số lượng đầy đủ, e sợ một người liền có thể hoàn thành đường quốc nhiệm vụ rồi, bởi vì hắn căn bản không cần chính mình đứng ra, Lý tội chỉ có thanh liên kiếm ca cũng không dùng được. Cái này quỷ sát tông tân nhập môn đệ tử đến từ hải ngoại. Vốn là Quỷ Sát Tông muốn ám sát người, kết quả nhưng là lấy chút cơ kỳ thực lực giết chết rồi một cái kết đan kỳ tầng 8 Quỷ Sát Tông tu sĩ, hơn nữa không hư hao chút nào. Lão Thái nhìn hai người nói rằng, tuy rằng bây giờ tình báo vẫn còn không biết người này tu luyện chi đạo văn, nhưng các loại dấu hiệu nói rõ, người này tu luyện hẳn là một cái cực thích hợp ám sát năng lực. Một khi để hắn trưởng thành, Quỷ Sát Tông sức ảnh hưởng tất nhiên tăng nhiều. Nay tiêu đối phương trưởng, tự nhiên là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Yên Vân Các. Bởi vì giới tu hành quy tắc ẩm, cường giả không thể dễ dàng vi phạm đi ám sát những thế lực khác chủ cột môn phái đệ tử. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể cho ngươi môn những này cùng hắn cùng thế hệ đệ tử đi làm. Hơn nữa người này là mới gia nhập Quỷ Sát Tông, vì bảo mật, Quỷ Sát Tông cũng không có trắng trợn tên dương, đều là trong bóng tối tiến hành. Chúng ta muốn trước ở hắn đến Quỷ Sát Tông trước cám sát hắn, như vậy hậu quả sẽ rơi xuống nhỏ nhất. Minh Dao gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, đã như vậy bảo mật, vệ môn lại là làm sao mà biết? Ta tin tưởng Quỷ Sát Tông bảo mật công tác hẳn là không đến nỗi biết bát như thế. Tự có ngươi không biết phương pháp, cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Lão thái nói rằng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái khác ba thế lực lớn hẳn là chỉ có chúng ta biết việc này. Thật sao? Minh Dao cười cười, vậy ta không những vấn đề khác rồi, bất quá ta cần phải biết cặn kẽ nhất ma môn tư liệu. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lão thái xoay tay lấy ra hai đống thư tịch đặt ở rồi trước mặt hai người, đây là ma môn tư liệu, các ngươi có thời gian 3 tháng đến quen thuộc bên trong tất cả. Trần Vị Danh không có vội vã đi lấy thư, mà là nhìn lão thái hỏi, ta còn muốn hỏi một chuyện khác, tại sao Lý Thanh Liên lệnh treo giải thưởng lên viết không muốn sống miệng? Lão thái hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vị Danh sẽ vào lúc này hỏi cái này để ở ngoài vấn đề. Hơi suy nghĩ một chút sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu, ngươi so với ta tưởng tượng còn sợ hơn chết ta. Chân vị danh cũng không phủ nhận, ta khuynh lấy hết tất cả thủ đoạn, không tiếc bất kỳ đánh đổi đi ra Tây Hải chi châu không phải là vì đi chết. Hắn là giáp tình giả, Lý Thanh Liên cũng là giáp tình giả, cái kia không muốn sống miệng bốn chữ xúc động rồi hắn thần kinh. Nói cho ngươi cũng không sao. Lão thái cười nói, năm đó Lý Thanh Liên làm phản, tổ chức không tiếc bất cứ giá nào muốn giết hắn, liền rơi xuống trọng thượng. Đáng tiếc vào lúc ấy Lý Thanh Liên đã trở thành rồi yêu nghiệt, không người có thể địch làm tất cả mọi người đều cho rằng này treo giải thưởng không có ý nghĩa thời điểm, nhưng là có người bắt sống rồi Lý Thanh Liên, cũng đem hắn đưa đến nơi này. Chương 106, Ma môn. Có người bắt sống rồi Lý Thanh Liên, cũng đem hắn đưa đến nơi này. Lão thái, để cho hai người sử sở, không thể nào tưởng tượng được, coi đời này lại còn có người có thể sống nắm bắt Lý Thanh Liên cái kia yêu nghiệt. Minh Dao càng là trực tiếp nói, đùa giỡn đi. Đúng đấy, đùa giỡn. Lão thái cười khổ, lắc lắc đầu, đưa hắn đến người kia chính là bây giờ Lộc Môn sân người, năm đó hắn mới chỉ là cá bự bãi vô danh tiểu tử mà thôi. Hai người kết giao so với Giang Hồ, Tương Hỗ là chi kỷ, đều là hét một tiếng dâng rượu, liền không biết trời cao đất rộng loại kia. Hai người Phạm ăn, đem Lộc Môn Sơn người tiền trên người ăn sạch sành sành, Lấy Lý Thanh Liên tâm khí tự nhiên là thật không tiện đi ăn không. Nghĩ nhanh chóng kiếm tiền, đã nghĩ đến rồi biện pháp này. Lộc Môn Sơn người đem Lý Thanh Liên một chói, đưa đến nơi này, lĩnh rồi tiền thưởng sau khi, liền rời đi rồi. Sau đó thì sao? Trần Vị danh vội vàng hỏi. Sau đó, lão thái lại là cười khổ, chúng ta dùng các loại cấm chế cũng là giữ không nổi Lý Thanh Liên, hắn tở dây, cầm trường kiếm dễ dàng một đường dễ tới tiên nhầm ám ảnh giả liên ở đây chết trận so với thanh liên kiếm ca bên dưới hắn thuận tiện còn đi cửu dương sơn chém một chiêu kiếm sau đó liền đi tìm lộc môn sơn người uống rượu rồi sau khi lệnh treo giải thưởng lên liền bỏ thêm không muốn sống miệng bốn chữ này bởi vì hoạt đến rồi chế không được a lão thái cười khổ đối với thời đại kia sát thủ mà nói đây là xỉ nhục thiên đại xỉ nhục lắc đầu cảm thán một phen sau lại nói với trần vị danh đây là liên quan đến mặt mũi sự tình nhưng yên vân các xưa nay không nghĩ tới muốn chế một cái thế lực cường đại đến ngày hôm nay tình trạng này Không phải là không có đạo lý. Tiên Vân Các tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng to lớn nhất ưu điểm chính là xưa nay không phủ nhận mình làm quá chuyện sai lầm. Hơn nữa một khi giác phải cần thay đổi sẽ thay đổi. Ta linh đạo quân là sẽ không cho phép Tiên Vân Các lại bị như vậy khiêu khích một lần. Các ngươi như muốn khiêu chiến Yên Vân Các, trước tiên cân nhắc một chút chính mình có hay không lý thanh liên thực lực. Trần Vị Danh cùng Minh Đao hơi cúi đầu, không có nhiều lời, cũng không có phủ nhận. Ở ưng sầu Dạn hai trong lòng người sự tình hầu như đều nói sạch sẽ rồi. Bọn họ tin tưởng lúc đó lao Thái tất nhiên đang giám sát tất cả, ở trước mặt hắn nói dối không có chút ý nghĩa nào. Lão Thái lại khoát tay háo một cái, trở về chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát, sẽ có người đưa các ngươi qua khứ. Hai người túi người hành lễ, đem một đống thư tịch thu rồi lùi ra. Trở lại nơi ở, không có cái gì tốt nói rồi, hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chân Vị Danh Hảo không buồn ngủ, lăn lộn chốc lát, đơn giản lấy ra những kia thư xem lên. Này đều là liên quan với Ma Môn thư, nội dung bên trong không nói cỡ nào tỉ mỉ, nhưng là ghi chép rồi Ma Môn này ba vạn năm qua đã xảy ra chuyện trọng đại. Ma Môn năm tông, ở tình huống bình thường là đứng ngang hàng, nhưng mỗi quá một quãng thời gian. Hoặc trường hoặc ngắn, sẽ xuất hiện một cái cực kỳ cường thế ma môn tu sĩ lấy cường tuyệt thực lực đem những cái khác bốn tông nét vào dưới chướng, nhất thống ma môn, trở thành ma chủ. Mỗi khi có ma chủ xuất hiện thời điểm, tất nhiên chính là Ma môn ở trên đại lục bản cổ hung hăng nhất thời điểm. Người như vậy, ba vạn năm qua trừ ra hai cái bán, có một cái bán là xuất từ Thiên Ma tông. Cái thứ hai cái đều từng sáng lập to lớn vĩ nghiệp, chiếm lĩnh rồi một nửa có thừa bản cổ đại lục. Mà còn lại cái kia, Sở Dĩ nói là nửa cái, chỉ vì hắn gặp phải rồi Lý Thanh Liên. Một vạn năm trước, huy hoàng nhất cũng không phải là yên vân cát cũng không phải thiên đạo minh mà là ma môn thời đại kia thiên ma tông cô tô hoàng nghị lấy tuyệt cường thủ đoạn đem những cái khác bốn tông nhét vào dưới chướng nhất thống ma môn bị tôn làm ma chủ đây là một cái thiên phú so trước hai cái ma chủ càng kinh diễm người thế nhân suy đoán như cho hắn thời gian hắn cũng có thể hoàn thành trước hai vị ma tộc đều không hoàn thành đại nghiệp nhất thống bản cổ đại lục thậm chí còn có phi thăng chi khả năng cô tô hoàng nghị hoàn thành rồi ma môn thống nhất cũng như thế nhân dự liệu giống như vậy chỉnh hợp rồi ma môn thế lực sau hắn bắt đầu rồi bá nghiệp hành trình tập kết ma môn môn phái lớn nhỏ ngàn tỷ đại quân hướng nam mà chinh bốn thế lực lớn ma môn ở bắc yên vân các ở tây nam thiên đạo minh ở vào phía đông đế quốc nhưng là trung tâm ở đế quốc cùng ma môn chỗ giao giới có một cái hẻm núi được gọi là binh mã cổ đạo chỉ vì các đời ma chủ hoàn thành rồi ma môn nhất thống sau phát binh nam xâm thì đều là từ nơi nào ra ma môn địa giới sở dĩ như vậy xưng hô cô tô hoàng nghị khí phách hăng hái đang muốn quân khắp thiên hạ có thể dẫn đại quân đến binh mã cổ đạo thời điểm nhưng là gặp phải rồi một người một chiêu kiếm lý thanh liên Khi đó Lý Thanh Liên mới từ Yên Vân các trốn tránh, tuy rằng tiếng tăng đã không nhỏ, có thể dù sao chỉ là cá không sai nhân tài mới xuất hiện, Nguyên Anh kỳ cảnh giới, so với độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn Cô Tô Hoàng Nghị, thấp hai cái đại cảnh giới có bao nhiêu? Vượt cấp khiêu chiến vượt quá một cảnh giới lớn người đã hiếm thấy, mà vượt cấp hai cái đại cảnh giới, đối thủ vẫn là Cô Tô Hoàng Nghị bực này thiên tài tuyệt thế, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy hoang đường, tự tìm đường chết. Nhưng mà, Lý Thanh Liên làm được rồi. Không biết là bởi vì đối với Lý Thanh Liên sự thù hận quá mức, vẫn là làm sao, liên quan với trận chiến đó tin tức Yên vân các ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, tỉ mỉ đến từng chữ từng câu, còn có trong giọng nói dừng lại đều không bỏ qua, thậm chí có thể để cho Trần Vị Danh ở trong đầu bù ra trận chiến đó trải qua. Một ngày kia, binh mã cổ đạo, Lý Thanh Liên một người đứng ở rồi men ngông đại quân trước, một người một chiêu kiếm, nhìn đến rồi trước người, cưới cao to yêu thú cô tô Hoàng Nghị, hơi mỉm cười nói, ma chủ, muốn cùng ngươi mượn một thứ, có người ra tiền cùng ta mua hắn. Dám cùng ta mượn đồ vật, ngươi thật đúng là thật can đảm. Cô tô Hoàng Nghị cười lớn một tiếng, Lý Thanh Liên, ta nghe nói qua tên của ngươi. Tiên vân cắt qua nhiều năm như vậy có thể thành công trốn tránh liền một mình ngươi. Ta rất thưởng thức ngươi, gia nhập ta dưới chúng đi. Đối phương tiếng tâm rất vang rồi có thể cùng ma chủ so sánh, vẫn là trên lệnh quá nhiều. Lý Thanh Liên nuzzn vai một cái, xin lỗi, ta người này tự do quen lên rồi, không thích bị người quản. Như vậy sao? Cô Tô Hoàng Nghị hỏi, vậy ngươi muốn mượn cái gì? Ma chủ ngài trên đường đầu người. Lý Thanh Liên âm thanh rất nhẹ, đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã rút ra. Người của ta đâu? Cô Tô Hoàng Nghị cười lớn một tiếng. Ngược lại không biết ta người này đầu Yên Vân Các trừ ra bao nhiêu tiền. Lý Thanh Liên lắc đầu, không phải Yên Vân Các, là một người bình thường. Hắn rất nghèo, cũng không ra bao nhiêu tiền, năm cái miếng đồng mua cho ta rồi một bình rượu, muốn ta hỗ trợ giết ngươi, bởi vì ngươi từng giết hắn toàn tộc. Ta đoạn tiểu nửa tháng, không chịu nổi mê hoặc, nếu uống rượu của hắn, liền muốn thế hắn làm việc rồi. Vậy thì xem ngươi có hay không cái này năng lực rồi." Ma chủ cười gằn, khí tức hộ lên. Lý Thanh Liên cũng chuyển động, một bình rượu mạnh uống vào, tiểu mặt tung bay, mới nhìn giật, lại vừa nhìn lại Phản Phất lưu Tinh tận, Thơ lên, trường kiếm nảy lên, trận chiến này nhất định lệnh Lý Thanh Liên ba chữ kiếp sợ bản cổ đại lũ. Phi lưu thẳng hạ ba ngàn xích, nghi tự ngân hà rót xuống từ chín tầng trời. Ngân hà chi kiếm, khiếp sợ thiên hạ. Kiếm lên, tinh thần đầy trời, kiếm đỉnh, ma chủ chết. Theo đầu lâu kia bay lên, Lý Thanh Liên xoay người rời đi, lâng lâng, siêu phàm thoát tục, tiên khí dẳng dào, chính là như tên, một đóa tuyệt thế thanh liên. Ma môn đại quân, sĩ khí bị đoạn, chỉ có ngàn tỷ chi chúng cánh là không người có động tác nữa, liền như vậy nhìn theo cái kia ngạo nghệ bóng người rời đi. Chương 107: Xuất phát. Thiên quang tảng sáng, sương mù mông lung, Trần vị danh cùng mình đào trừ ra ác nhân cốc, đến rồi Lao thai nói địa điểm, đã có lao sát thủ chờ đợi ở đây, bên cạnh còn ngừng một chiếc bảo thuyền, chính là ngày xưa mang theo bọn họ đi huyết đảo tham gia thí luyện loại kia. "Lên đi." Vung tay lên, tất cả mọi người leo lên rồi bảo thuyền, dựa vào sương khói mông lung chậm rãi lên không, phá không mà đi. Đầu lĩnh lao sát thủ lấy ra hai cái hội trang phục màu đen ném cho hai người, đây là vệ môn chế tạo vũ y, ý ý, có che giấu hơi thở tác dụng, có thể dùng để giúp các ngươi lẻ vào. Chân vị danh cùng Minh Đao không có nhiều lời, từng người đón nhận vụ ý ý, từng cái đổi. Mục tiêu là một người tên là Truy Nam Tử, 20 tuổi, là hải ngoại người tu hành một cái thế gia đệ tử. Lão sát thủ nói rằng, Quỷ Sát Tông lấy buông tha vị trí thế gia cũng thêm chi bảo vệ, đổi lấy rồi sự gia nhập của hắn, bây giờ đang hướng bản cổ đại lục mà trên đường tới. Một khi để hắn tiến vào ma môn lãnh địa, đừng nói chúng ta, chính là ám ảnh giả đại nhân tự mình lại đây, cũng đem khó có cơ hội. Bằng vào chúng ta nhất định phải ở trên đường chặn lại cũng đánh giết. Đã có kế hoạch cụ thể rồi sao? Minh Dao hỏi. Tây Hải Chi Châu nhiệm vụ đang thi hành trước đều có không gì sánh nổi tỉ mỉ nội dung, đối phương có thủ đoạn gì, vị trí quốc gia tình huống làm sao, bên người còn có người nào. Mọi việc như thế, có thể nhiệm vụ lần này, nhưng là chỉ có một ít đơn giản tin tức, để mới từ Tây Hải Chi Châu đi ra hai người bọn họ đều có chút không biết làm sao bắt đầu cảm giác, trong lòng duy nhất ý nghĩ chỉ có. Đi một bước xem một bước, nghe được Minh Đao yêu cầu, lao sát thủ lắc đầu, chỉ có qua loa kế hoạch, không có tỉ mỉ, này đã không phải Tây Hải Chi Châu, bất cứ chuyện gì cũng không thể đều ở nắm trong bàn tay chỉ có thể tùy cơ ứng biến vệ môn cung cấp tình báo phân tích nhân mã của bọn họ bởi vì nóng lòng chạy đi lại muốn ẩn giấu hành tung vì lẽ đó tương đương ngụy bại. phi ngư đảo là cách ma môn người gần nhất có người sinh hoạt hòn đảo bọn họ nên ở chỗ này đặt chân ta sẽ trước tiên đem bọn ngươi đưa đến phi ngư đảo lên chính các ngươi nghĩ biện pháp tần nút chờ bọn hắn đặt chân thời điểm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem vụ trách hộ vệ ma môn cường giả dẫn ra còn lại liền giao cho các ngươi rồi thật là một không sai kế hoạch minh ngao cười cười không có nói thêm nữa chuyện này quả thật chính là cá thảo gian nhân mạng kế hoạch Trần vị danh thầm nghĩ trong lòng, coi như là người ngu ngốc cũng biết, cái này gọi truy nam tử hộ vệ bên cạnh không thể bị hết mức dẫn đi, tất nhiên còn có thể có tên lợi hại lưu lại bảo vệ. Liền không nói cái gì không minh kỳ tu sĩ rồi, kết đan kỳ ma môn đệ tử tất nhiên thiếu không được, không chắc còn có thể có nguyên anh kỳ tu sĩ. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ muốn ở tại bọn hắn mí mắt hạ giết người, hay là đi giết một cái sức chiến đấu e sợ không kém gì chính mình, thậm chí cũng không biết hắn tu luyện cái gì đạo văn người, này cùng chịu chết khác nhau tựa hồ không phải rất lớn. Cùng Minh đau nhìn nhau, hơi cởi cợt, cũng là không tiếp tục nói nữa. Không có lựa chọn khác, đây chính là yên vân các phong cách, khi nhiệm vụ bàn bố sau khi, ngươi nếu muốn chính là làm sao hoàn thành, mà không phải làm sao đi từ chối, nhân vì là căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Không có nhân đang nói cái gì, lão sát thủ cũng là từ trong phòng lùi ra. Sát thủ trong lúc đó từ trước đến giờ sẽ không có quá nhiều giao lưu, ra rồi cần phải nhiệm vụ giới thiệu, chẳng mặc là thường thấy nhất sự tình. Hai người cũng không có nghỉ ngơi, từng người lần xem những kia liên quan với ma môn thư tịch. Nhiệm vụ độ khó quá lớn, bọn họ cần phải thấu hiểu càng nhiều tin tức. Ma môn cái này lấy tu luyện tà tu công pháp làm chủ môn phái, so với trần vị danh tượng tượng còn đáng sợ hơn. nếu như nói lãnh huyết là yên vân các đánh dấu, cái kia tàn nhận chính là thuộc về ma môn đánh dấu rồi. tiên vân các tuy rằng lãnh khốc đáng sợ, nhưng dù sao vẫn có tự, rất nhiều chuyện đều ở quy củ dưới sự khống chế. mà ma môn, nhưng là một cái có thể dùng không tự đến định nghĩa địa, địa phương. cường giả vi tôn là chỗ đó vĩnh hằng bất biến quy tắc. nếu ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi đều có thể giết chết sư minh của ngươi, sư phụ thậm chí sư tổ trở thành môn phái tân người lãnh đạo không chỉ sẽ không có người nói ngươi khi dư diệt tổ, ngược lại sẽ bị người khác sùng bái. Cái này cũng là các đời ma chủ tại sao thống trị ma môn như vậy dễ dàng nguyên nhân, chỉ cần ngươi đủ mạnh, để những người khác mấy cái tông môn tông chủ biết được hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, bọn họ sẽ thần phục. Cái cuối cùng ma chủ Coto Hoàng Nghị thống nhất ma môn chỉ dùng rồi 3 năm, khiến cho người kinh ngạc. Trên thực tế, năm đó hắn chỉnh hợp đại quân, ra binh mã cổ đạo trước, thiên hạ các thế lực đều có tự nguy cảm giác, mạnh như Tà Linh đạo quân cũng không có lòng tin ngăn trở ma chủ trinh phạt. Đáng tiếc Cái kia khí phách phong ma chủ nhưng là bị Lý Thanh Liên một chiêu kiếm chém giết so với binh mã cổ đạo, mà này có cám sát thủ lao lại chỉ là một bình dùng năm cái miếng đồng mua lợi tiểu. Đừng nói năm đó rồi, dù cho là đến rồi bây giờ, mỗi khi có người nói tới e sợ cũng là chịu không nổi cả khái. Bất quá Trần Vị Danh đã không muốn biết năm đó ma môn sau đó phát sinh cái gì, hay hoặc là thời đại kia bản cổ đại lục lại phát sinh cái gì, hắn giờ khắc này cảm thấy hứng thú nhất chính là, cái kia hướng về Lý Thanh Liên mua ma chủ chi mệnh ra hỏa là ai? Phải biết năm đó yên vân Các sư khắp thiên hạ đều khó mà tìm tới Lý Thanh Liên chỉ có thể theo dõi dấu vết của hắn mà thôi, người kia lại là như thế nào tìm đến hắn, còn hoàn thành rồi này cọc năm đó náo động nhất, cũng là giá thấp nhất ám sát giao dịch. Rất là trầm mặc hành trình, không có nhân nói nhiều, bảo thuyền Như Ưu Linh thuyền bình thường ở trong hư không sẽ qua. Đây là Yên Vân Các đứng đầu nhất chạy đi phá bảo, tốc độ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ sắp xỉ, nhanh như chớp. Thời gian 3 tháng, rốt cục đến rồi chỗ cần đến cách đó không xa. Chân vị danh đem thư vừa thu lại, đứng dậy. Thời gian vừa vặn, đem hết thảy thư xem xong, cũng hết mức ghi vào rồi trong lòng. Minh Dao cũng là đem thư thu rồi, nhưng là biểu môi đọc sách truyện như vậy xem ra cũng không phải nhiều thích hợp ta đọc sách truyện như vậy tựa hồ thích hợp hơn niệm lực đạo văn người tu luyện làm tử vong đạo văn người tu luyện hắn không chỉ là đọc sách tốc độ chấm rất nhiều thậm chí sau khi xem xong chỉ có thể nhớ tới một ít đại khái phần lớn nội dung lại không nhớ rõ rồi. như chỉ là khá là tin tức trọng yếu cũng là thôi như thế hậu một đối thủ không thích hợp đối với hắn đến rồi sau đó hắn đơn giản đả tọa tu luyện đem tình báo siêu tập công tác giao cho rồi chuẩn bị danh hai người đi ra khỏi phòng đầu lĩnh lao sát thủ đã đang chờ đợi nhìn thấy hai người đi ra liền cùng hai người dặn dò, chỉ có thể đưa các ngươi tới đây rồi, phía trước hòn đảo chính là Phi Ngư đảo, các ngươi đi tới ở nút. Hộ tống truy nhân mãn lên ở hòn đảo góc tây nam, một cái bạch thạch kiến tạo trong sân nghỉ ngơi. Các ngươi nghĩ biện pháp tới gần, đợi được cơ hội. Chờ các ngươi hạ lệnh sao? Minh Dao cười lạnh một tiếng. Lão sát thủ mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng, nếu các ngươi phán đoán không được thời gian, vậy thì chết ở trên đảo đi, muốn chi vô dụng rồi. Minh Dao liếm hạ đầu lưỡi, không nói gì nữa, Trần Vị danh Triệu ra phong chi dục, đem Minh Dao nhấc lên, liền hướng phía trước Phi Ngư đảo mà đi. Trước 108, phi ngư đảo. Địa tiên giới cũng không phải là chỉ có một cái bản cổ đại lục, còn có gần như đại dương vô tận, phạm vi chi lớn, khiến người ta cảm thấy tìm không được phần cuối. Hải ngoại hòn đảo vô số, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng có thể hình thành một cái không nhỏ thế lực. Nếu như nhất định phải phân chia, có thể nói thế giới này chia làm hai cái giới tu hành, một cái là bản cổ đại lục, một cái nhưng là hải ngoại tàn tu. Hai cái thế lực cũng không có quá thâm nhập tiếp xúc, chỉ là ở khu vực biên giới thường xuyên phát sinh một ít tranh cãi, liền thực lực mà nói, rất khó phán đoán phương nào cường đại hơn. Phi Ngư đảo chính là khu vực biên giới hòn đảo một trong, nơi này chen lẫn ở hai nơi trung gian, rất khó giới định nó đến tột cùng là lệ thuộc hải ngoại tán tu, vẫn là thuộc về bản cổ đại lục. Ma môn tay đã thân đến nơi này, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn chiếm lĩnh. Hải ngoại tán tu ở đây cũng có kinh doanh, cùng ma môn trong lúc đó tựa hồ hình thành rồi một cái cân bằng, lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không thèm quan tâm ai. Trên đảo quản lý tương đương thư giãn, để trần vị danh cùng minh đao dễ như ăn cháo liền lẹn vào trên đảo. Phi Ngư đảo sản xuất nhiều phi ngư, cũng vì vậy mà được gọi tên. Loại cá này dài chừng bố tấc mọc ra hai cánh, trong cơ thể chỉ có một cái sống lưng cốt, chất thịt tươi mới. Chỉ cần rút đi hai cánh, rút ra sống lưng cốt, tẩy đi nội tạng, liền có một khối tốt nhất thì cá, chính là người tu hành cũng khó có thể chống lại sự mỹ vị tỷ như minh đau. Nhìn miệng lớn cá ăn cá nướng minh đau, trần vị danh có chút khó có thể tin, không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ hòa bình nhật như vậy không giống. Không nên cảm thấy kỳ quái minh đau trong miệng ngậm lấy ngứa búng, có thể ngày hôm nay chính là chúng ta ngày cuối cùng rồi, tận hưởng lạc thú trước mắt. Vật này ở liên vân các có thể không tìm được, bỏ qua liền có thể thế rồi chúng ta là sát thủ đến chấp hành nhiệm vụ trần vị danh thấp giọng nói rằng cẩn thận đánh giá bốn phía minh đau khẽ mỉm cười nếu là sát thủ cái kia liền học được sát thủ phương thức ẩn nốt không phải là như ngươi vậy tuy rằng trên đảo này ngư long hỗn tạp nhưng ngươi dáng dấp như vậy là muốn nói cho tất cả mọi người chúng ta tới sao không không phải ý này trần vị danh lắc lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không nên ở đây lãng phí thời gian rồi minh đau cười ha ha lại truyền âm nói rằng này không phải là lãng phí thời gian chỉ là thời cơ chưa tới chúng ta cũng không làm được cái gì bạch thạch lữ quán đã tìm tới có thể quỷ sát tông người còn chưa tới, chẳng lẽ ngươi muốn sớm lén vào tin tưởng ta, bọn họ sẽ lục soát nơi ở, dù cho chỗ đó vốn là tài sản sự nghiệp của bọn họ. Trần vị danh không có phản bác, hắn cũng cảm thấy tất nhiên sẽ như vậy, chỉ là loại này hoàn toàn không thể báo trước nhiệm vụ, để hắn không tự chủ được nhớ tới rồi ngày xưa ở tuyệt vọng bình nguyên, bàng hoàng không biết tương lai cảm giác. Hắn có linh cảm, nhiệm vụ của lần này e sợ sẽ vượt qua dự tính nguy hiểm. Minh Ngao xem ra rất là sung sướng, cùng thường ngày hắn hoàn toàn khác nhau, an qua cả nướng, lại ở trên đảo đi dạo thậm chí còn mua một chút theo Trần Vị Danh hoàn toàn vô dụng lung ta lung tung đổ vỡ, nhìn như hoàn toàn không có đại chiến trước căng thẳng cảm, chỉ là Trần Vị Danh nhạy cảm sức quan sát để hắn có thể nhìn thấy Minh Đào Tay trái ngon lút, thường xuyên sẽ bất quy tắc run run, thật giống có giận, hắn chỉ là ở che giấu, hắn cũng cảm giác được rồi khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, sở dĩ như vậy, hai người ở trên đảo loanh quanh rồi hồi lâu, rốt cục bình phục rồi nỗi lòng, đến rồi cái kia đá trắng đỉnh viện cách đó không xa, lặng lặng quan sát, Thái Dương đi về phía tây, từ từ tản đi nóng bước, rơi xuống đường chân trời thời khắc rốt cục nhìn thấy có lượng lớn tu sĩ vượt biển mà tới, người rất nhiều, qua loa một mấy đủ có mấy ngàn, thực sự là xuyên tiêu bán thủ a. Minh Dao cười lắc lắc đầu, hắn giờ phút này đã khôi phục rồi thường ngày rã dấp, trở nên bình tĩnh. Mấy ngàn người vượt biển mà đến, thậm chí rất rõ ràng có thể nhìn thấy vô tình hay cố ý đang bảo vệ trung gian một người, giấu đầu lòi đôi cảm giác. Vậy cũng không hẳn trần vị danh lắc đầu, thẳng thắn điểm nói, ta đối với Yên Vân các tình báo năng lực không phải như vậy ti tưởng, ai có thể bảo đảm quỷ sát tông sẽ không biết chuyện chúng ta mới làm, hoặc là nói. Ai có thể bảo đảm này không phải Quỷ Sát Tông, cô ý bố trí cái trọng. Minh Đao nụ cười động lại, trầm giọng nói rằng, có đầu mối gì hả? Không có, suy đoán mà thôi, Trần Vị Danh lại là lúc đầu, một cái nắm giữ không hiểu ra sao đạo văn, trời mới biết tương lai sẽ có cái gì thành tựu nhân tài mới xuất hiện liền có thể làm yên vân cấp kiêng kỵ như vậy. Mà ngươi là một cái lĩnh ngộ rồi thanh liên kiếm ca người mới, Quỷ Sát Tông nếu là biết, tất nhiên càng thèm kiêng kỵ Minh Đao bắt lấy lại nói của hắn nói, ngươi là ý này ba. Ta cũng không phải khoe khoang, hoặc là coi đây là vinh, nhưng tử lý tính lên mà nói Trần Vị Danh gật gật đầu. Chính là như vậy. Minh Đao Ngưng Mi mang theo không xác định hỏi, lấy Yên Vân các năng lực, không sẽ phạm loại này sai lầm đi, như truy tin tức là giả, Yên Vân các không thể không cách nào nhìn đấu. Không, ta cảm thấy đáng sợ nhất bố cục chính là tương kê tự kế, bởi vì phần lớn đều là thật sự, vì lẽ đó khó có thể nhìn đấu. Chân vị danh nói rằng, truy tin tức là thật sự, Quỷ Sát Tông lao lực thủ đoạn ẩn giấu, nhưng vẫn là tiết lộ. Nay cùng Yên Vân các toàn lực ẩn dấu tin tức về ta cũng không có khác nhau, ai biết bọn họ không biết. Đừng nói rồi Minh Dao cười khổ một tiếng, nói thêm gì nữa, ta sẽ hoàn toàn không đấu chí rồi. Đáng tiếp rồi trần vị danh sở sở trái tim nếu không phải là có phệ tâm cổ giờ khắc này chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là lần trốn lên thanh toán bảng cũng so biết rõ không thể làm mà thôi mạnh hơn hắn đã dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét rồi cái kia tiến vào đá trắng đình viện gần nghìn người không có chút cơ kỳ, càng không có luyện khí kỳ đều là tu sĩ kết đăng kỳ còn có hai cái nguyên anh kỳ quỷ sát tông đối với truy cực kỳ coi trọng tin tưởng nếu không là cảm thấy phái quá rất mạnh giả lại đây ngược lại sẽ gây nên kẻ địch chú ý bọn họ e sợ sẽ phái không minh kỳ thậm chí còn độ kiếp kỳ cường giả đến đây hai cái trúc cơ kỳ người mới sát thủ muốn ở hơn một nghìn cá tu sĩ kết đan kỳ ngay dưới mắt giết người lại toàn thân trở ra ngẫm lại đều là hoang đường chỉ là lại hoang đường cũng phải đi làm hai người không có nói thêm nữa cũng không có thương thảo càng nhiều kế hoạch chỉ là nhìn chờ mặt trời lặn ngựa thằng, bóng đêm rút đi hào quang bao phủ phi ngư đảo từ từ trở nên yên tĩnh lại quỷ sát tông tu sĩ rửa mặt nghỉ ngơi nhìn như không có động tác gì nhưng quỷ sát tông cùng yên vân các giống như vậy đều là am hiểu ám sát môn phái cái kia nhìn như phân tán bố trí kỳ thực sát cơ từ phía, bất luận người nào tiến vào bên trong đều khó mà ẩn dấu. Bóng đêm dần thâm, huyên áo động đến phi ngư đảo từ từ yên tĩnh. Trăng treo giữa trời, mấy trăm đạo bóng người từ bốn phương tám hướng hướng đá trắng đình viện mà tới. Vừa tới gần, liền bị người phát hiện, trong nấy mắt, ánh kiếm, ánh đao các loại huyền công hiện lên. đá trắng đình viện bốn phía hỗn loạn tương mừng. Chiến đấu kéo dài rồi không tới nửa canh giờ, tiên vân các một phương sát thủ bắt đầu lui lại. Rất rõ ràng, quỷ sát tông người không chuẩn bị cứ thế từ bỏ. Hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo mấy trăm tu sĩ kết đàn kỳ đổi tới. Chờ đến đá trắng đỉnh viện bốn phía lần thứ hai yên tĩnh lại sau, trong bóng tối Trần Vị danh cùng Minh Đao bắt đầu rồi hành động. Chương 109, Truy. Mấy trăm cá lao sát thủ lại đến cho chúng ta đánh hiểm trợ, cảm giác này thật đúng là không chân thực. Trần Vị danh nhìn còn chưa kịp thu thập một chỗ tàn tạ, không nhịn được lắc đầu truyền âm. Những kia lao sát thủ, vài cá ở trước mặt bọn họ đều là có thể sưng tông đạo tổ nhân vật, bây giờ lại là đang giúp bọn hắn làm mồi dụ, quả thực hoang đường. Minh Đao cũng là gật đầu, bởi vì sợ gây nên cái gọi là chiến tranh, vì lẽ đó ủy thủ ủy cước, đến để chúng ta hoàn thành loại này hoang đường nhiệm vụ. Yên vân các tựa hồ đảm đương không nổi hắn cái gọi là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ tên gọi. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, bắt đầu đi. Nếu như tình huống không đúng, liền triệt, ngược lại cũng không dùng tới thanh toán bảng, nhiều nhất chính là bị bọn họ từ tên hướng kia đan bên trong đào thải thôi. Hai người từ lâu đổi rồi vụ ý nghĩa, ngăn cách người khác thần thức dò xét. Loại này quần áo tất nhiên đắt giá, liền ngay cả những tia lão sát thủ hành động thời điểm đều không có người nào mặc vào. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn, hai người rất dễ dàng liền vượt qua bạch thạch đỉnh viện chu vi cấm chế, ẩn nút so với trong bóng ma hai người thật giống như là hai đám bóng đen đang di động hướng bạch thạch đỉnh viện trung gian mà đi bạch thạch đỉnh viện phân hai tầng nội viện cung ngoại viện nội viện trụ nhân vật trọng yếu bên ngoài trụ đều là hộ vệ và những người khác lúc gần lúc hiện có đàn thanh tung bay là từ bạch thạch đỉnh viện trung tâm truyền đến chỗ đó là toàn bộ bạch thạch đỉnh viện chỗ an toàn nhất cũng là truy nghỉ nơi nơi quỷ sát tông sát thủ đang đại chiến sau khi tất nhiên đều sẽ bắt đầu cẩn thận đề phòng cũng hoặc là nghỉ ngơi sẽ không có như vậy nhàn hạ thoải mái nếu như suy đoán không sai này đánh đàn chi nhân chỉ sợ cũng là cái kia xuất thân từ hải ngoại thế gia truy rồi hai người vô thanh vô tức tìm thấy rồi nội viện riêng ngoài đang muốn lẻn vào thời điểm minh đao kéo rồi trần vị danh truyền âm nói có thể nhìn ra truy tu luyện đạo văn rồi trần vị danh lắc đầu truy trong cơ thể đạo văn hắn xưa nay chưa từng từng thấy quá kỳ lạ rồi bất quá hắn cũng biết minh đao lo lắng truyền âm nói rằng không phải sóng âm đạo văn vũ y có thể ngăn cách trình độ nhất định thần thức dò xét mà cõi đời này thường thấy nhất thủ đoạn chính là thần thức dò xét nhưng thần thức dò xét tuyệt không là chỉ có thủ đoạn như sóng âm tây hải chi châu sát thủ học đồ bên trong thì có sử dụng sóng âm thủ đoạn như biến bước lợi dụng sóng âm, hắn có thể phát hiện thần thức dò xét không tới người. Lúc này tiếng đàn tương trận, như truy tu luyện chính là sóng âm đạo văn. Hai người tiến vào bên trong viện trong né mắt, chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Hai người tìm tòi tiến vào, lặng yên không một tiếng động, mà Minh Đao cũng lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn rõ ràng rồi truy. Trong lương đình, một người mặc áo đen người thanh niên trẻ, nhẹ nhàng đánh đàn, ngón tay lại bạch lại trường, rất thích hợp đánh đàn, cũng rất là tập trung vào. Cái này vừa trải qua rồi gia tộc trọng thương, lại gia nhập kẻ địch dưới trướng nam tử, khó có thể nhìn rõ ràng tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ở Minh Đao đánh giá người này thời điểm, Trần vị danh nhưng là đang quan sát trong sân tất cả, chỉ dùng rồi thời gian cực ngắn, liền thu hồi rồi thần thông. Phá vọng tồn chân chi nhãn sẽ làm con mắt biến thành màu bạc, quá dễ dàng bại lộ. Bất quá này thời gian cực ngắn đã để hắn nhìn thấy rồi rất nhiều, trong nội viện không có cái khác trận pháp cấm chế, đây là một tin tức tốt, nhưng nơi này từng có 200 tu sĩ kết đăng ký, coi như mình đã thủ, bình thường phương thức cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. Bất quá cũng không phải là không có hy vọng, trong sân một cái bể nước, bên trong đều là nước biển, phá vọng tồn chân chi nhãn không nhìn thấy đáy. Bạch Thạch Đình viện đang phi ngư đảo tây nam chết, tới gần biển rộng. Nếu như suy đoán không sai, cái này bể nước rất có thể là trực tiếp đi về bên ngoài hải dương. Không nghi ngờ chút nào, là tốt nhất lui lại con đường. Nhưng còn có một chuyện rất phiền phức, truy vị trí tròi nghỉ mát hạ có một cái mật thất. Một khi bị hắn phát hiện dấu với nào, hắn hẳn là đều có thể rơi vào trong mật thất tị nạn, mà mình và Minh Đao sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Truyền âm đem tin tức báo cho so với Minh Đao, cũng định được rồi một kích thành công. Nếu không, lập tức từ cái ao dưới đáy đảo tàu kế hoạch. Hai người lặng lẽ mò gần cũng không phải là tu luyện ảnh nặc thần thông bọn họ, đem một thân thủ đoạn có thể nói là vung đến rồi cực hạn. Làm từ cái ao một lần đi qua, cách tròi nghỉ mát không tới 15m xa thời điểm, Trần Vị Danh đột nhiên dừng lại, thay đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Có cái gì không đúng? Minh Dao lập tức truyền âm hỏi dò. Không có cái gì không đúng, hai người ảnh nặc quá thành công rồi, tựa hồ không có bất kỳ người nào phát hiện. Có thể này chính là Trần Vị Danh cảm giác chỗ không đúng. Quỷ sát tông, nhưng là một cái ở ám sát một đường lên chỉ đứng sau Yên Vân các tổ chức làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền để hai cái người mới chút cơ kỳ sát thủ lẻn vào nơi này? Tình huống có biến, Trần Vị Danh lập tức ra hiệu Minh Đao chuẩn bị bỏ chạy, có thể còn không có động tác, liền nghe đến trong lương Đỉnh Truy nói rằng, nếu đến đến rồi, liền đi ra cùng uống một chén đi. Tiếng nói vừa dứt, chân Vị Danh đột nhiên cảm giác trái tim đau xót, như tuờ, có thể không phải đáng sợ rừng nào, nhưng này đột nhiên tới kích thích nhưng là làm hắn không nhịn được hừ một tiếng. Không chỉ là hắn, một bên Minh Đao cũng là như vậy, hanh quá một tiếng sau, lại không khắc hình, mà bốn phía nhưng là một trận hướng đi. Tu sĩ kết đan kỳ từng cái từng cái xuất hiện, hô hấp trong lúc đó, hơn 200 tên tu sĩ kết đan kỳ đã đem toàn bộ nội viện bao vây nghiêm mật. Hành tung đã bại lộ, phải nghĩ biện pháp bỏ chạy rồi, Trần vị danh trong lòng hơi động, đơn giản lùi về phía sau rồi nam bộ, đứng, dậy. Nơi này cách cái ao còn có 3m, chính mình cũng không thể lùi nữa, không phải vậy tất nhiên gây nên công kích. Tự biết hành tích bại lộ, mình đao cũng là đi ra. Đây là một cái rất quái dị gia hỏa, ở động thủ trước tụi hồ rất là căng thẳng, nhưng chân chính đến rồi cái này bước mặt sau, nhưng là một mặt hờ hững, thật giống hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Làm sao phát hiện chúng ta?" Chân vị danh trầm giọng hỏi, lợi dụng vụ ý y, hai người đã ẩn giấu rất tốt rồi, chí ít những tu sĩ kết đan kỳ đó không có nửa điểm phát hiện dấu hiệu, không phải vậy tất nhiên sẽ có nhỏ bé khí tức biến hóa, mà đây là không gạt được phá vọng tồn chân trí nhãn. Nếu là hỏi những người khác, chưa chắc sẽ báo cho đáp án, nhưng cái này truy, tựa hồ là một cái rất tự cho là, hoặc là nói tự cao tự đại người, người như vậy có lẽ sẽ muốn thỏa mãn một thoáng trong lòng hắn bành trướng còn nói ra đến. Quả nhiên, truy đem tiếng đàn dừng lại, hơi mỉm cười nói: Tiên vân các người hẳn là rất muốn biết ta đến cùng tu luyện cái gì đạo văn đi. Hiện tại nói cho các ngươi cũng không sao, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ chuyện khắp thiên hạ. Ta tu luyện chính là cực tâm đạo văn, ở trong phạm vi nhất định, bất kỳ tim có đập sinh mệnh tới gần ta đều sẽ bị ta phát hiện. Thứ yếu, tiến vào khu vực này nhân sinh chết đã định ra, vì ta trưởng khống, chỉ cần tu vi cách biệt không phải quá nhiều, ta có thể thao tung trái tim tất cả mọi người tạm nhịp đập. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bắt nút nhích một chút dây đàn, cái kia lại trường lại bạch tay bắt quá dây đàn trong nháy mắt. Phản phất một thanh lưới lê ở trái tim của hai người lên sẽ qua. A! Một tiếng gào lên đau đớn, Trần Vị Danh cùng Minh đau như tao đòn nghiêm trọng, đồng thời ngã nhào trên đất. Chương 110, Cực Tâm Đạo Văn. Bất quá tùy ý một thoáng, Trần Vị Danh cùng Minh đau liền ở trong thống khổ đến địa bốn phía tu sĩ kết đan kỳ nhịn, không ít người cao mày, thậm chí lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Nơi này không thiếu có ngày xưa đồng thời vây công quá truy người, đã nếm thử bực này truy tâm nỗi đau. Truy, có thể nên gọi truy mới đúng. Thời khắc này, Trần Vị Danh cùng Minh Dao cảm giác thật giống có người nắm rồi trái tim của chính mình. Từ thô giáp móng tay ở tim Nguyễn Thịt lên quát làm. Một thân phòng ngự thủ đoạn, vào giờ phút này trở nên không hề tác dụng. Truy cũng không có một thoáng giết chết hai người ý tứ, đợi được hai người hơi hơi hoán lại đây sau, khẽ mỉm cười, bọn họ nói tin tức để lộ, Tiên Vân Các tất nhiên sẽ phái hai cái cùng ta tuổi sắp xỉ kiện xuất nhân tài mới xuất hiện đến giết ta. Ta tương đối hiếu kỳ, sẽ là như thế nào hai người, vì lẽ đó không có để bọn họ trước tiên giết các ngươi. Bây giờ nhìn lại, chỉ đến như thế a? Há mồm thở dốc, chân vị danh đã thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn. Cấp tâm đạo văn Hắn xưa nay không hề nghĩ rằng trên đời còn có loại này đạo văn, quá mức quỷ dị. Nhưng trên đời đạo văn vô số, ai có thể nói mình ở sinh thời có thể nhìn thấy hết thể đạo văn. Phá vọng Tồn Chân chi nhãn bên trong, tức tâm đạo văn lấy truy làm trung tâm, như mạng nhện bình thường hướng bốn phương tám hướng tản ra. Từng đạo từng đạo cức tâm đạo văn bệnh dây thường từ mạng nhện lên bay ra, quấn quanh ở này mạng nhện lên mỗi người trong trái tim. Thời khắc này, chân Vị Danh thậm chí có thể cảm giác rõ rệt nhịp tim đập của chính mình nhịp đập cùng thường ngày hoàn toàn khác nhau, mà loại kia không cùng đi tự so với đối phương trái tim. Thông qua tâm đạo văn nơi này trái tim tất cả mọi người tạm đã bị tỏa ở đối phương trong trái tim loại kia đâm nhói thủ đoạn trần vị danh cũng là đã thấy rõ truy lợi dụng cực tâm đạo văn có thể thông qua chính hắn trái tim tần suất đến thay đổi hắn nhân trái tim nhảy lên tần suất hắn nhanh chính mình nhanh hắn chậm thì lại chính mình chậm nhìn như ở làm chuyện giống vậy nhưng tu luyện cực tâm đạo văn truy trái tim chi sức chịu được vượt quá mình và minh đào không biết bao nhiêu lần loại cảm giác đó thật giống như hai người không đoạn va đầu một người tu luyện chính là phòng ngự đạo văn mà một người khác tu luyện nhưng là cái gì phong hỏa lôi điện đạo văn. Dù cho hắn đem đầu vỡ thành rồi một phấn, cái kia tu luyện phòng ngự đạo văn giá hỏa trên đầu liền đạo bạch ngân đều sẽ không lưu lại. Đồn đại bên trong, sau khi thành tiên, thân thể liền thành rồi một cái lọ chứa, có nguyên thần ở, dù cho thân thể tổn thất lớn, cũng có biện pháp khôi phục. Có thể ở thành tiên trước, trái tim nhưng là một cái vô cùng trọng yếu bộ phận, có thể trực tiếp ảnh hưởng sinh tử. Cấp tâm đạo văn, công kích như vậy, so lực lượng tinh thần công kích còn muốn khó lòng phòng bị, cũng khó trách hắn có thể dùng trúc cơ kỳ thực lực, dễ dàng giết chết một cái tu sĩ kết đan kỳ. Bản cổ đại lục giới tu hành tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a." Truy nhẹ nhàng đánh đàn, một mặt xem thường. Hắn rất tự phụ, bản thân liền là thế gia đệ tử, hưởng thụ tôn linh, huống chi còn tu luyện Cực Tâm Đạo văn loại này có thể nói đại sát khí đạo văn. Bị Quỷ Sát tông như vậy trọng điểm đối xử, bây giờ lại ung dung đẩy ngã rồi hai tên yên vân các hàng đầu người mới, tự phụ đã đến rồi một cái độ cao mới. Chân vị danh miệng lớn thở dốc, đứng dậy, mồ hôi lạnh trên trán rơi, nhìn truy lắc đầu nói rằng, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thế giới này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi có thể thắng càng nhiều chính là xuất kỳ bất ý bất kỳ đạo văn đều có nhằm vào phương pháp bao quát người cực tâm đạo văn có thể đi truy cười cận vậy ngươi hiện tại có không đương nhiên chân vị danh tiếng nói vừa dứt đột nhiên xoay người một cước đá hướng về minh ao minh ao một trưởng vỗ rồi lại đây hai người đều không sắc ý bàn chân tương giao lực đạo bắn ra minh ao không làm chống lại bắt lấy cái kia phiên lực đạo trực tiếp rơi vào trong bể nước đi ám đạo sát thực là cá biện pháp truy cười cận ngươi đây làm sao trốn trốn ta cũng không định quá chân vị danh cười ha ha dở tay phù ấn bóc nát, một luồng ánh sáng màu xanh ở quanh người hắn xuất hiện. Vân muốn siêu ý hoa muốn dung, do xuân phất hạm lộ hoa đùng. Nếu không có quần ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng về giao đài nguyệt hạ gặp. Một chi đỏ tươi lộ ngưng hương, chủ yếu vu sơn luồng đoạt trường. Thử hỏi hắn cung ai đến tự, đáng thương phi yến ý tân trang. Danh hoa khuynh quốc hai tương hoàn, dài đến quân vương mang cười nhịn. Giải thích do xuân vô hạt hận, chấm hương đình bắc ủy chẳng trị. Phủ ấn vương pháp thần kỳ, phàm là dùng qua một lần thần thông, lần thứ hai đều chỉ cần bóc nát phủ ấn liền có thể thôi thúc. Vào giờ phút này, hắn không có lựa chọn khác. Đối mặt hơn 200 tu sĩ kết đăng kỳ, chỉ có Thanh Liên kiếm ca có thể thử một lần. Hắn nhất định phải nhanh chóng, nhất định phải mau lẹ. Trái tim là kinh mạch đứng đầu, khí huyết đầu nguồn. Thông qua vừa nãy cái kia một thoáng, hắn đã xác định, tức tâm đạo văn chi đáng sợ không chỉ là có thể làm cho đối phương tan nát cõi lòng mà chết, còn có thể thông qua hạn chế trái tim nhịp đập, để đối thủ khó có thể thuận lợi điều động chân khí. Cứ việc phù ấn phương pháp thôi thúc hạ Thanh Liên kiếm ca chủ yếu dựa vào lực lượng tinh thần, nhưng vẫn là cần nhất định lượng chân khí, như làm cho đối phương đánh gãy, hậu quả khó liệu. May mắn chính là Không biết là đối phương không kịp phản ứng, vẫn là những nguyên nhân khác, phù ấn bốc nát, thanh liên kiếm ca bị thành công thôi thúc. Từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh trung thiên, hóa thành ánh kiếm cuồng phong xung kích tứ phương, gào thét thương cùng, một đóa sen xanh ở trần vị danh quanh thân phong ra. Khí thế loại này, còn có khiếp người khí tức, khiến người ta cảm thấy như trích tiên giang thế, thần thánh không thể xâm phạm. Một cái truy kích nguyên anh kỳ tu sĩ nhân lo lắng nơi này có biến, sớm trở về, từ một vạn năm trước sống lại hắn, đứng ở bạch thạch đỉnh viện trên trời, khiếp sợ không gì sánh nổi, chuyện này. Chơi ạ, thanh liên kiếm ca Vạn năm thời gian, Lý Thanh Liên truyền thuyết vẫn như cũ còn để mỗi người chấn động, bây giờ tuyệt thế Thanh Liên tái hiện thế gian, vẫn là ở một cái yên vân cắt sát thủ trong tay, này đem ý vị như thế nào. Chỉ là không kịp nghĩ đến đáp án, hắn đã bị ánh kiếm màu xanh nhân trịm. Tuyệt thế vô song Thanh Liên kiếm ca, dù cho người sử dụng đã không phải cái kia trích tiền phiêu linh Lý Thanh Liên, vẫn như cũ còn có để thế nhân khiếp sợ lực sát thương. Nguyên Anh kỳ tu sĩ còn như vậy, càng không cần phải nói kết đan kỳ rồi ở Trần Vị Danh tùy ý tùy ý thanh liên kiếm ca bên trong, bạch thạch trong đình viện tu sĩ bị tàn sát hết sạch, những cái hoa lệ tinh mỹ kiến trúc đều bị phá hoại, khắp nơi bừa bộn. Tất cả phát sinh một nhiên, tất cả cũng kết thúc rất nhanh, đợi được Trần Vị Danh ngã xuống thời điểm, cái tia mỹ lệ bạch thạch đình viện đã biến mất, hết thể tu sĩ kết đăng kỳ hết mức bỏ mình, thậm chí lan đến rồi gần phân nửa phi ngư đảo. Phúc. Một trận tiếng nước, Minh Dao Tử trong ao vào ra, rơi vào Trần Vị Danh bên người. Hai người vẫn luôn cảm thấy lẫn nhau còn không là cái gọi là huynh đệ, tình bạn cũng là có hạn, nhưng nhiều lần hợp tác đã bồi dưỡng được rồi hiểu ngầm Lam Trần Vị dành cho hắn một cái ánh mắt thời điểm, hắn đã biết đối phương muốn dùng thanh liên kiếm ca rồi. Vào lúc này hắn không giúp được bất kỳ bận liệu, chỉ có lần đi rất xa. Hành giả, hành giả. Vô vụ Trần Vị danh mặt, Minh Ao cũng là có chút nóng nảy. Trần Vị Danh cũng chưa hoàn toàn hôn mê, dùng còn sót lại khí lực nắm lấy rồi cánh tay của hắn. Nhanh, đi, đi, chậm. Một tiếng cười gần, lập tức nghe được Minh Đao dên lên một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất. Gặp lại cái kia thạch đình bên dưới, một khối đá lớn chậm rãi bay lên, bên trên ngồi một bóng người, chính là Truy. Chương 111, lữa bại câu thương. Vậy đá bay lên, truy ngồi xếp bằng ở trên đài đá, kế tục nhẹ nhàng xoa dây đàn, bốn phía hết thảy đều thành rồi phê tích, nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ tất cả như trước. Chân vị danh há mồm thở dốc, hắn ngã trên mặt đất, vẫn tỉnh táo, không chỉ là bởi vì thực lực tăng trưởng, cũng bởi vì đối phương dùng các tâm đạo văn mạnh mẽ dừng lại rồi chân khí của chính mình vận chuyển. Ở hắn ngã xuống trong nháy mắt đó, hắn biết, nhiệm vụ thất bại rồi, đối phương cũng chưa chết, đang công kích đến chỉ đến, truy trốn xuống đất. Thật là khiến người ta giật mình a. Truy lắc đầu than nhẹ, Rõ ràng bất quá một cái chút cơ kỳ tu sĩ, lại có thể sử dụng ra đáng sợ như thế thần thông. Bọn họ nói cho ta biết, ngươi có thể sẽ thanh liên kiếm ca, ta vốn đang đang hoài nghi. Xem ra là ta sai rồi, bất quá ta cũng thắng, ngươi này một tay, giúp ta giải quyết rồi rất nhiều phiền phức. Chân vị danh con ngươi co rụt lại, "Ngươi cố ý?" "Đương nhiên." Truy khẽ mỉm cười, "Ai muốn ý đi làm cá thuần túy sát thủ, ta ở chỗ đó quá nhỏ rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân không cách nào đến bản cổ đại lục. Bây giờ bọn họ đem ta đưa tới, chính là không biết làm sao thoát khỏi thời điểm." Ngươi đến rồi, người nhà của ngươi." Minh Dao trầm giọng nói rằng, "Căn cứ tình báo, Quỷ Sát tông là dùng người nhà uy hiếp, sau đó hứa hẹn bảo toàn gia tộc kia mới đổi lấy rồi sự gia nhập của hắn, nếu như hắn muốn liền như vậy lẫn trốn, vậy hắn thế gia liền xong." Truy cười lắc lắc đầu, "Ngu xuẩn à, ta một cái tu luyện thực tâm lực lượng người, ngươi còn hy vọng ta sẽ là một người người lương tiện sao? Ở năng lực ta bị phát hiện trước, ta ở gia tộc vốn là một cái không bị tiếp đãi người, an nguy của bọn hắn mắc mớ gì đến ta? Lại là cá cầm thú." Minh Dao trầm quát một tiếng, trường đao trong tay hơi động, liền muốn giết ra rất rõ ràng, truy cùng lý tổ hẳn là cùng một loại người. con. tiếng đàn chấn động, minh đau kêu đau một tiếng, lại là ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng chảy máu. đối mặt tu luyện cực tâm đạo văn truy, hắn rất khó có một cái thật tốt tiến công cơ hội. hưởng thụ tan nát cõi lòng tư vị đi. truy cười lớn một tiếng, liền muốn thôi thúc thần thông đánh giết hai người. ai chết ai sống còn không biết. Trần vị danh đột nhiên trầm quát một tiếng, cổ động còn xuất lại khí lực nhặt lên rồi một bên rơi xuống một cây bằng kiếm. còn muốn giết ta sao? truy cười lạnh một tiếng, cực tâm đạo văn khóa lại chuẩn bị danh, liền muốn thành công. Không nghĩ, Trần Vị Danh cũng không phải muốn công kích hắn, mà là cầm lấy đoàn kiếm đối với mình ngược đâm xuống, trực tiếp đâm thủng. A! Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, Trần Vị Danh ngực ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp ngã xuống đất. Thạch Đình Hạ, Truy cũng là cả người chấn động, ngẩng đầu phun ra một cột máu, co quắp ngã xuống đất. Cấp Tâm Đạo Văn, có thể để người thi thuật chi phối hắn nhân trái tim, làm cho hai nhân trái tim liên kết. Tuy rằng người thi thuật chiếm chủ đạo vị trí, chỉ khi nào đối phương trái tim có tình huống thế nào, cũng là sẽ ảnh hưởng đến hắn. đổi làm người khác e sợ căn bản bó tay hết cách. Có thể Trần Vị Danh nhưng là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn ra một chút đầu mối. Sinh tử thời khắc, đơn giản một đánh cược. Chiêu kiếm này, để trái tim bị thương rất nặng, nhưng không chí tử, hai người đều là mất đi sức chiến đấu. Có thể Trần Vị Danh bên người còn có Cá Minh Đao, mà truy người ở bên cạnh nhưng là đã chết hết. Cơ hội như vậy, Minh Đao há sẽ bỏ qua trò sông tới giơ tay một đao, trực tiếp đem truy chém giết, lại nắm lên Trần Vị Danh cấp tốc thoát đi. Trừ ra phi ngư đảo, triển khai huyền công, đặt ở trên mặt biển, dựa vào bóng đêm hướng càng tốt địa điểm mà đi. Tình huống thế nào? Minh trầm giọng hỏi. Trên người có hay không đan dược gì trị liệu? Không. Có. Trân vị danh người ngoại, thôi thúc chân khí, tỏa ở tim trên vết thương cầm máu. Trái tim chính là kinh mạch đứng đầu, nếu không có hắn có chút cơ kỳ thực lực, lại có phá vọng tổn chân chi nhãn có thể bóp lấy một cái tối vị trí thích hợp, giờ khắc này sợ là đã bỏ mình. Vốn là một cái nghèo rất mùng tơi người mới, làm sao hướng là trị liệu loại thương thế này đan dược, căn bản không có biện pháp chút nào. Minh Dao sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, gấp gáp nói rằng, ngươi có thể đừng chết rồi, lao tử chán ghét nợ người người tình. Trận này hám sát. Hai người hoàn toàn bị truy kích tâm đạo văn khắc chế, còn có cái kia hơn 200 tu sĩ kết đăng kỳ, nếu không có Trần Vị Danh thanh liên kiếp ca, nếu không có hắn không chút do dự thứ tâm nhất kiếm, giờ khắc này hắn đã bỏ mình. Ngươi, Như, Trở lại. Đúng lúc, Trần Vị Danh muốn nói mình còn có hy vọng, có thể rốt cục không kiên trì được, trực tiếp hôn mê. Kiên trì, ngươi nhất định phải kiên trì. Chống đỡ. Minh Dao không ngừng mà lặp lại, một mặt sốt ruột, con lấy Trần Vị Danh đêm tối chạy đi. Vì để tránh cho đánh rắn đụng cỏ, bảo thuyền dừng lại cách phi ngư đảo khá địa phương xa sau khi lại là điệu hổ lý sơn, càng là sẽ không tới gần. một khi xảy ra chiến đấu, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới ma môn, viện binh tới rồi, hậu quả khó liệu. dựa theo quyết định, hai người nhất định phải ở mặt trời mọc trước chạy tới bảo thuyền vị trí nơi, không phải vậy những tia lao sát thủ sẽ ngầm thừa nhận nhiệm vụ thất bại, trực tiếp vứt bỏ hai người rời đi. cứ việc minh đao đã đem hết toàn lực, nhưng là cảm giác xa xa khó vời, này hải thiên một đường, khó có thể phân rõ, thậm chí để hắn hoài nghi mình có phải là làm nhầm phương hướng. chết tiệt, ngươi có biện pháp này ngươi nói cho ta à, để cho ta tới đâm một đao nhiều thẳng thắn. Tốc độ ngươi nhanh, so với ta thuận tiện hơn nhiều. Minh Dao vô cùng xuất sắc, nhắc tới liên tục, Trần Vị danh thần thông thần bí, còn có phong chi dược, chạy đi tốc độ nhanh hơn hắn rồi chí ít năm lần, dễ dàng hơn lui lại. Chạy trốn rồi vượt quá một cái nửa canh giờ, không gặp bảo thuyền tung tích, ánh dạng đông sắp hiện ra, Minh Dao nhìn thấy trước mắt xuất hiện một vật, nhất thời một mặt trắng bệnh. Đường chân trời, tầm mắt của chính mình bên trong dĩ nhiên xuất hiện rồi đường chân trời. Dựa theo quyết định, bảo thuyền là đình ở trên biển, bây giờ xuất hiện đường chân trời, này ý vị lo lắng thành sự thực, chính mình chạy nhận phương hướng nhiều kéo dài một khắc cũng có thể là chết. Minh Dao lúc này cũng là có chút bối rối rồi, quay đầu đang muốn một lần nữa đi tìm, đột nhiên thấy rõ phía trước trên bầu trời xuất hiện rồi lượng lớn tia sáng, nương theo nguyên khí đất trời loạn lưu, lập tức thấy rõ một chiếc bảo thuyền từ không trung chạy mà đến, loạn cho loạn trạng, hiển nhiên bị thương nặng. Bảo thuyền chu vi có hàng trăm hàng ngàn người chiến đấu không thôi, là những kia tiếp ứng hai người mình lao sát thủ, giờ khắc này cũng là đến rồi này một vùng biển, nhưng Minh Dao nhưng là không có nửa điểm vui sướng, rất xa, rõ ràng có thể nhìn thấy bảo thuyền chu vi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Quỷ sát tông vì là lần này ám sát làm đê, để những này lao sát thủ cũng không cách nào dễ dàng thoát thân. Chiến đấu lâu như vậy, đừng nói sát thủ rồi, chính là này bảo thuyền cũng bị thương không nhẹ, tình thế nguy cấp. Nơi đó ma môn tu sĩ số lượng rất nhiều, lúc này nên đón chỉ sợ là tự tìm đường chết. Nhưng nếu không đi bảo thuyền cái kia, chính mình lại nên làm gì lui lại? Nhất thời lưỡng nan, Minh Dao Tư đến đây nơi, dù hắn như vậy tâm tính cũng là có e ngại tâm ý, chính là không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên một luồng ánh kiếm cắt ra hát giả mà đến, cắt ngang thương khung. ầm, một tiếng vang thật lớn. Giữa bầu trời loạn trò loạn trợng bảo thuyền bị trực tiếp chém nát. Năng lượng bạo phát, phản phất ở trên bầu trời phóng ra rồi một vầng mặt trời. Chuyện này, thời khắc này, Minh Dao hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt hồn ngang. Chương 112, đường lui bị đoạn. Nhìn giữa bầu trời nổ tung phá nát, hóa thành một vầng mặt trời nhỏ phóng thích vô hạn năng lượng bảo thuyền. Minh Dao mặt sám như cho tàn. Phi ngư đảo cách nơi này địa đâu chỉ ngàn dặm, không có rồi cái tốc độ này có thể so với độ kiếp kỳ tu sĩ pháp bảo, trước tiên không nói cái khác nguy hiểm, muốn phải đi về e sợ đều muốn thời gian 10 năm. 10 năm thêm vào thế cuộc trước mắt đối với một cái muốn thoát ly yên vân các người mà nói kỳ thực cũng không phải chuyện xấu tiền đề là không có vẻ tâm cổ làm dùng để khống chế trong tông môn bộ nhân viên thủ đoạn phệ tâm cổ hẳn là cần nhất định thủ đoạn tiến hành bộc viên như rời đi thừa hải gian quá dài đáng chết này sâu 89 chín phần mười sẽ đem ký chủ trái tim ăn thịt như không muốn chết đem hết toàn lực cũng phải nghĩ biện pháp chạy về ác nhân cốc nhưng như thế nào trở lại minh đau trong đầu không có nửa điểm manh mối dám đến ta đế quốc cảnh nội tác chiến là muốn gây xích mích chiến tranh rồi sao quát to một tiếng Một người mặc giáp vàng bóng người ngự phong mà đến, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng nóng, khí thế hùng hổ. Người này khí tức đủ để cùng ám ảnh giả đánh đồng với nhau, không nghi ngờ chút nào là một cái độ kiếp kỳ cường giả đỉnh cao. Đế quốc Cảnh Nội. Phi ngư đảo tới gần Ma Môn địa bàn, nhưng cách đế quốc cũng không phải rất xa, này một đường lao nhanh, loạn chiến bên dưới, cánh là tiến vào rồi đế quốc biên cảnh hải vực. Là đế quốc hoàng sư. Có Ma Môn tu sĩ nhận ra rồi đến thân phận này, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Trật. Độ kiếp kỳ tu sĩ, ở thế lực kia đều là hiếm thấy cường giả, có thể nói ở ngoài tông sư." mà ở trong đế quốc môn phái cực nhỏ nhiều chính là thế gia một khi có thế gia cường giả đột phá đến độ kiếp kỳ cảnh giới thì sẽ được ban cho dư hoàng sư xưng hảo dường như quốc cảnh người bảo vệ bây giờ đế quốc hoàng sư đến đang không có càng mạnh hơn cường giả trợ giúp điều kiện tiên quyết chính là ma môn cùng yên vân các người liên thủ cũng sẽ không là đối thủ lui lại là duy nhất lựa chọn có thể hoàng sư nếu ra tay rồi lại há sẽ cho người dễ dàng như vậy đó tẩu nương theo này một luồng ánh kiếm trùng tiên lại có thể thấy được lượng lớn đế quốc tu sĩ ngự kiếm bay ra truy kích mà đi nơi đây không thích hợp ở lâu Tuy rằng ở chỗ này cách ở giữa chiến trường có chút khoảng cách, Minh Đao không chút do dự, con lấy Trần Vị Danh hướng Đế quốc cảnh nội bỏ chạy. Chiến trường hỗn loạn tương mừng, Đế quốc cường giả tảng lớn tảng lớn nhảy vào chiến trường, kết đan kỳ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ khó có thể tính toán, chính là không minh kỳ tu sĩ đều có không ít, chung quanh truy kích. Loại này nghiêng về một bên chiến đấu, hết thảy đều vì sát thương đối phương cường giả, che ngập bầu trời tu sĩ đều là đuổi theo những kia thực lực tu vi bất phàm sát thủ cùng ma môn tu sĩ. Ngược lại là quên rồi chiến trường biên giới Minh Đao cùng Trần Vị Danh. Minh Đao nắm bắt một hơi trong lòng không đoạn cầu khẩn sẽ không có người phát hiện nơi này cũng là đang không ngừng ở đọc thầm hy vọng trần vị danh cũng có thể chống đỡ xuống có lấy người một đường lao nhanh gần như cuồng loạn buồn, minh đau cũng không biết chính mình chạy bao xa rồi rõ ràng gần như lực kiệt vừa mới dừng lại hành giả đem trần vị danh thả xuống minh đau vội vã không nhịn nổi kiểm tra tình huống của hắn làm sao một cha bên dưới không nhịn được là hít vào một ngụm khí lạnh cái kia một chiêu kiếm ra tay vô cùng ác độc được bị một chiêu kiếm chọc thủng này một đường buôn ba mà đến vết thương bị sóc nảy hướng về hai bên ở ngoài trường thậm chí có thể thấy được bên trong trái tim đang nhẹ nhàng nhảy lên. Trái tim cũng là bị xuyên thủng, theo mỗi một lần nhảy lên cũng có thể thấy máu tươi phốc phốc hướng ra ngoài biển dũng. Nếu là ở tình huống bình thường, e sợ đã sớm chết rồi, cứu Trần vị danh một mạng dĩ nhiên là cái kia hình môn môn chủ hạ phệ tâm cổ. Cái này ngoạn ý như một con to lớn con nhện bắt ở tim lên, cũng không biết là Trần vị danh cố ý gây ra, vẫn là số may, phệ tâm cổ cái kia to mọng cái mông chặn lại rồi hơn nửa vết thương, chậm lại rồi dòng máu tốc độ. Nhưng tình huống vẫn như cũ nghiêm túc, trái tim vết thương khó nhất khép lại, huống hồ vẫn là trình độ này. Như không tìm được trị liệu phương pháp, Trần Vị Danh é sợ sống không qua quá lâu. Minh Đao cũng không biết như thế nào cho phải, hắn tu luyện chính là tử vong đạo văn, chân khí biến thành cũng là tử vong khí. Trị liệu chính hắn cũng là thôi, nếu là giúp người khác, chỉ có thể ra tốc người khác tử vong. Bất đắc dĩ, Minh Đao lại là chỉ có thể dồn bỏ Trần Vị Danh kế tục chạy. Vào giờ phút này, hắn cũng không biết như thế nào cho phải rồi. Việc cấp bách tìm kiếm một cái trị liệu chỗ, có thể chính mình là sát thủ, cuộc chiến đấu này lại là đã kinh động đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó có thể dẹp loạn, không chắc chung quanh có người ở lùng bát trở về ác nhân cốc, nay càng thêm không thiết thực, e sợ còn ở trên đường, hành giả cũng đã chết rồi. Trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác, đột nhiên nghe được phía trước có người hét lớn một tiếng, là người nào? Trong khi nói chuyện, một đám tuổi trẻ thiếu niên vội vội vàng vàng vào tới, nữ có nam có, đều là ở 17, 18 tuổi khoảng trường. Hoặc cầm kiếm, hoặc cầm đao, đều là một mặt ngạ mạn. Minh đao chính là tâm thần không yên bên trong, cảm giác được gặp nguy hiểm sau, là một người sát thủ phản ứng tự nhiên chính là để đao ra tay. Tử vong đao khí cuốn quanh, phảng phất manh thú ra lung trực tiếp giết tới. Chân khí chi hùng hồn Góc độ chi xả quyệt, thêm vào lúc này nằm ở cảnh hiểm nguy mãnh liệt cảm giác, này một đao lực công kích kinh người, thậm chí vượt qua hắn di vãng bất kỳ một đao. Những thiếu niên kia tu vi cũng xem là tốt, có thể thì lại làm sao hơn được cái này tiên tiên ở bên bờ sinh tử sát thủ. Bất quá một đao, ánh đao lóe qua sau khi, liền có hơn 10 người thiếu niên bị trực tiếp chém giết. Những thiếu niên khác trong nháy mắt sững sờ, lập tức từng cái từng cái sợ hãi và phần, rít gào lên hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời cũng là khó có thể truy kích, đợi được những người này đều chạy sau khi, Minh Dao liếc mắt nhìn thi thể trên đất trong lòng lại là ám đạo không ổn những người này mỗi một người đều là mặc hoa phục xem khí tức đều là tại luyện khí kỳ trọng tiên thêm vào dáng dấp như vậy cùng hung hăng tiêu ngạo, tám chín phần mười là con cháu thế gia chính mình như một lần giết hết cũng là thôi còn để nhiều người như vậy đào tẩu hậu hoạn vô cùng chỉ là lúc này hối hận cũng là vô dụng minh đau chỉ có thể cong lấy trần vị danh kế tụt trốn quả nhiên còn không quá bán nhật liền phát hiện có lượng lớn binh sĩ cùng tu sĩ bắt đầu chung quanh tìm người lệnh truy nã lên đúng là bọn họ hai người tiền thưởng rất nặng đế quốc môn phái cực nhỏ nhiều là thế gia chống đỡ hoặc lớn hoặc nhỏ. Nơi này mặc dù là biên cương nơi, thế gia thực lực kém xa trung ương khu vực, có thể chung quy vẫn là thế gia, trưởng quản vùng này thống trị. Những kia thế gia đệ tử trong ngày thường không nói cái gì hung hăng càn bậy, nhưng mỗi một người đều là con mắt sinh trưởng ở trên đường người. Thường ngày huấn luyện, trong tộc hộ vệ hoặc binh sĩ cái gì đều là nhường bọn họ, làm cho những người trẻ tuổi thế gia đệ tử luôn cho là mình thiên phú bất phàm, thiên chi tiêu tử bình thường tồn tại. Ma môn cùng Yên Vân các ở biên cương hải vực đại chiến tin tức tự nhiên sẽ truyền đến chỗ này thế gia trong tay, những thế gia đệ tử này biết tin tức sau khi Đương nhiên sẽ không bông tha này dương danh lập vạn, chém giết ác đồ cơ hội biết, cũng chưa cho trong nhà chào hỏi liền từng cái từng cái chạy ra. Không nghĩ ra sư chưa tiệp thân chết trước, chiến trường này còn không chạy tới liền gặp phải rồi minh đao này đòi mạng tử thần, tử thương hơn nữa. Đã như thế, tự nhiên là chọc vào tổ ong gò vẽ, rất nhiều thế gia liên thủ, để hết thể thủ hạ toàn lực đối bắt. Họa vô đơn chí chi thế cuộc, minh đao không còn dám tới gần thành trì, chỉ có thể con lấy trần vị danh hướng hoang dã nơi bỏ chạy. Chương 113, thử vong ba văn. Ngăn cản hắn, chính là bọn họ không nên để cho cái này giết tiểu chủ tặc nhân chạy trốn giết chết không cần luận tội thành chủ nói rồi thi thể tưởng thưởng là như thế không cần người sống quân tinh phung trào, lượng lớn binh sĩ cùng tán tu ở trên cánh đồng hoang truy kích minh đao im lặng không lên tiếng con lấy trần vị danh vừa đánh vừa lui hắn đã tận lực hướng về vùng hoang dã chạy trốn này có thể không có chút ý nghĩa nào đối với này một khu vực thống trị đế quốc đã đạt đến rồi yên vân cắt chi so với tây hải chi châu trình độ căn bản không thể mai danh nhận tích nào tẩu giờ khắc này duy nhất để hắn cảm giác được không có xấu đến mức tận cùng sự tình chính là Đây là đế quốc chi biên cương, vẫn là không quá sẽ xuất hiện chiến sự vùng duyên hải, nơi đây binh lính tu vi cũng không phải cỡ nào cường. Nha. Trường đao trong tay phảng phất độc long qua lại, chỗ đi qua, tử thương một mảnh. Những ngày qua truy kích, đã lệnh cái này lấy tử vong ra sức lượng sát thủ đao pháp tiến thêm một bước, tử vong trải nghiệm cũng càng sâu sắc. Ở kêu thảm liên miên trong tiếng, lượng lớn binh sĩ đều là thẳng tốt lùi về sau phương đứng lại. Bọn họ cũng là đang vì trước mắt cái này tuổi trẻ sát thủ mà kinh ngạc, rõ ràng cũng là ở chút cơ kỳ, rõ ràng thật giống đã rất mệt mỏi. Có thể sức chiến đấu mạnh nhưng là phản phất đến rồi kết đăng kỳ thả thả xuống ta đi chân vị danh người phải nói rằng hắn đã tỉnh lại một hồi lâu tự nhiên là nhìn rõ ràng rồi trước mắt thế cuộc Nếu là một thân một mình Minh Đao cũng chưa chắc có thể thoát hiểm nhưng nếu kế tục mang theo chính mình tất nhiên đều là chết nơi tim thống đã ma túy tinh lực tổn thất quá nghiêm trọng hắn không cảm giác được cái gì đau đớn chỉ có một loại vô lực vô lực đến hư thoát mà từ bỏ tất cả trình độ tu luyện phá tồn chân chi nhan hắn yêu thích đi tính toán chiến đấu quy tích tính toán chân khí hao tổn, còn có sức sống Hắn có thể tính tới, trước mắt tình huống như thế chính mình nhiều nhất còn có thể kiên trì hai ngày. Hai ngày sau, như không có thần dược cứu giúp, chính mình chắc chắn phải chết. Câm miệng, ngủ người rác. Minh Dao không chút do dự phủ quyết rồi đề nghị của đối phương, lúc này lại có binh sĩ từ một hướng khác lại đây, tiền hậu giáp kích đem hắn vây quanh, đủ có mấy ngàn người. Thả xuống ta, ngươi còn có thể trốn. Không cần thiết như vậy. Chúng ta, bản vốn là không phải huynh đệ, Trần Vị Danh lại là khuyên nhủ, hắn cũng không nói được chính mình giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, nếu thật sự phải thuộc về nạp chỉ sợ cũng chỉ có một câu nói rồi, người sắp chết nguồn cũng tiện. Minh Dao trầm giọng nói, ta là sát thủ, không phải tiểu nhân, ngươi vì là cứu ta mà thường, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình bảo mạng. Chúng ta đều là sát thủ, hết thảy đều là vì tự vệ, không có, ai muốn vì ai sinh tử phụ trách? Câm miệng ba ngươi. Minh Dao trầm quát một tiếng, giữ lại tinh thần ngủ, nếu thật sự muốn đại nghĩa lâm nhiên, liền tự mình kết thúc, ngươi chết rồi, lao tử tự nhiên sẽ làm mất mặt ngươi, ai muốn ý quăng lấy cá thi thể chạy tới chạy lui. Trần vị Danh cũng là không nói gì, người là loại rất thú vị sinh mệnh có thể không sợ nguy hiểm, cũng có thể không sợ tử vong, nhưng chỉ có tự sát. Tựa hồ là một cái chuyện rất khó, chí ít hắn khó nhất tiếp thu chính là tự sát. Dù cho chỉ còn một hơi rồi, cũng chắc chắn sẽ không tự sát. Giết, giết hắn. Có người quát lên một tiếng lớn, mấy ngàn binh sĩ kể cả tán tu quay về hai người vây giết mà tới. A, Minh Đao bạo hống một tiếng, một trận quái lạ sức mạnh ở quanh người hắn hiện lên, lập tức hóa thành mặt hồ gợn sóng bình thường nhằm phía tứ phương. Sóng gợn ánh sáng, tử vong tiếng hô, tốc độ nhanh nhanh, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Chân vị danh cả người run lên, cảm giác được một luồng đáng sợ lực lượng tinh thần công kích, bí mật mang theo bảng bạc chân khí phả vào mặt, để hắn suýt chút nữa từ mình đao trên lưng bay ra ngoài. Mà tứ phương chi binh sĩ cùng tán tu đều là khí tức chấn động, lập tức tựa như cùng thu sau châu chấu giống như vậy, dồn dập rơi xuống, phản phất người vũ. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét mà đi, chân vị danh cũng là thất kinh, trong lòng hơi lạnh nảy sinh. Tất cả mọi người đều chết rồi, ở vừa nay cái kia một trận tử vong ba văn trước, tất cả mọi người đều bị trong đó quỷ dị sức mạnh giết chết rồi. Thật mạnh tử vong ba văn. Chân vị danh trong lòng thầm than, có thể đây mới là minh đao chân chính đòn sát thủ. Có thể ở đánh giết trong chớp mắt nhiều như vậy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ binh lính, tán tu, này một chiêu có thể so với thanh liên kiếm ca rồi. Chính mình sử dụng thanh liên kiếm ca. Khắc khắc khắc. Minh đao khí lực hết sạch, nửa quỳ trên đất, liên tục ho khan, thậm chí ho ra ngụm máu lớn. Này một chiêu tốc độ nhanh chóng, lực sát thương mạnh đều có thể nói hàng đầu thần thông. Như vậy chiêu thức tự nhiên là không có thể tùy ý sử dụng, giờ khắc này trong cơ thể hắn cực kỳ khó chịu. Chân vị rên tầng tầng thở dốc một tiếng, nhắm hai mắt lại, lại là đã hôn mê. vừa nãy tử vong ba văn, dù cho minh đao đã tận lực đã không chế, tuy nhiên đối với hắn sản sinh rồi xung kích. ho khan chốc lát, minh đao cắn chặt hàm răng, lại là chạm lên, con lấy trần vị danh hướng xa xa chạy đi. đế quốc chi vương quyền quản lý cực kỳ nghiêm khắc, hệ thống tình báo liền thành một khối, nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, tình huống đáng lo, hắn cần tìm một chỗ khôi phục. một đường ngơ ngơ ngang ngác, một đường lảo đảo, trần vị danh thời khắc tỉnh lại, thời khắc hôn mê, cả người phảng phất đưa thân vào băng hỏa bên dưới, đau đến không muốn sống. nếu không là từ trước đến giờ quý trọng tính mạng hay hoặc là là cả người không hề khí lực, chắc cả con mắt đều khó khăn, giờ khắc này e sợ thực sự là muốn tự mình kết thúc rồi. Cũng không biết qua đi bao lâu, đợi được Trần Vị danh tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện mình đến rồi một cái trong thạch thất. Nhà đá rất lớn, không có cái gì bố trí có thể nói, chính là ngay ngắn chỉnh tề tăng đá. Hắn giờ phút này cảm giác đã trì độn, có chút mơ hồ, có thể nhìn thấy trong nhà đá tựa hồ có mấy cái bóng đen to lớn. Minh Dao ở một bên ngồi xếp bằng điều tức, hắn lúc này trạng thái cũng không phải thật tốt. Trần Vị danh dùng hiếm hoi còn sót lại lực lượng thần thức tra xét thân thể của chính mình. Một phàn tra xét hạ xuống, không thể không đối mặt một sự thật, tình huống cực kỳ không ổn. Trái tim vết thương tuy rằng có vẻ tâm cầu ngăn trở hơn nửa chỗ hồng, có thể vết thương vẫn chưa hề trả lời, trái lại là xuất hiện rồi rất lớn trình độ mục nát. Cả quả tim phảng phất một cái chín dục quả đào, chỉ cần đang nhẹ nhàng đụng vào sẽ tổn hại. Một ngày, nhiều nhất một ngày, dù cho này chín dục quả đào không nát đi, chính mình cũng nên ngẩng rồi. Chân vị danh trong lòng có chút không cam lòng, chính mình thật vất vả từ tuyệt vọng bình nguyên sống sót, đi tới hiện tại, thậm chí còn học được rồi một chiêu thanh liên ca bây giờ nhưng là như thế vô thanh vô tức chết ở chỗ này thì cũng mệnh cũng hắn không tin số mệnh dù cho vẫn bị quản chế so với sự tỉnh các loại nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đem hết toàn lực chung có chiếm được tiêu giao nhân sinh một ngày có thể giờ khắc này nhưng là không thể kìm được hắn nhanh lên một chút các ngươi qua bên kia các ngươi đi bên này những người khác theo ta đi vào dù cho tuyệt địa 3 mét cũng phải đem bọn họ tìm ra bên ngoài truyền đến rồi huyên náo tiếng lại có truy binh lại đây minh ngao thức tỉnh nhìn thấy trần vị danh trận chói mắt hỏi vội thế nào rồi trần vị danh không hề trả lời mà là hỏi đây là cái nào một cái hoang miếu hoang miếu lớn như vậy hoang miếu nhưng là khó gặp chân vị danh trong lòng hơi động lại là hỏi cái gì hoang miếu thật giống gọi bàn cổ thần miếu chương 114, bàn cổ thần miếu bàn cổ thần miếu chân vị danh vốn là bởi vì khí huyết tiêu hao hết về vải đến rồi cực hạn hai mắt đều gần như nhắm lại giờ khắc này nghe được mình đau nói chuyện cánh là không nhịn được mở mắt ra đem bên trong tòa thần miếu tất cả cũng nhìn ra càng rõ ràng pho tượng pho tượng to lớn Chân vị danh rốt cục nhìn rõ ràng rồi cái kia mấy cái bóng đen to lớn. Không hổ là lão thái đặc biệt nhất lên quan tâm địa phương, quả nhiên không phải bình thường. Lớn như vậy thần miếu, lớn như vậy pho tượng, trong thiên hạ sợ là lại tìm không ra đệ nhị chỗ. Không giống với Minh lao, hắn là nghe lão thái đã nói bản cổ thần miếu 1, 2. Cái này trên đại lục bản cổ rất là kỳ lạ một nơi, tên mọi người sinh hoạt khối này thổ địa như thế, nhưng là không người nào biết này bản cổ hai chữ lai lịch làm sao. Cho tới những này pho tượng, cũng không phải thần miếu vốn là có, mà là Cửu Dương chân nhân ở mười mấy vạn năm trước bù đắp. Lúc này nhìn kỹ lại, rõ ràng có thể nhìn thấy mỗi một cá pho tượng trước đều bày đặt một tấm đĩa đá, mặt trên có khắc tự. Phúc hy, Nữ hoa, Tọa nhân, Hưu xảo, Truy y, -y, -y Thương Nhiệt hơn nữa bên cạnh mình khối này, bàn cổ. Tổng cộng 7 tấm đĩa đá, tổng cộng 7 cái pho tượng. Nếu như suy đoán không sai, đây là 7 cái cổ thần, chỉ là Liền Lao Thái cũng không biết lai lịch của bọn họ cùng chuyện cũ, những người khác liền càng không cần phải nói. Mà không hiểu chính là, Cựu Dương chân nhân đến cùng lai lịch ra sao, hắn cùng những này cổ thần lại có thế nào quan hệ? ngày xưa lão thái nói tới nơi này thời điểm chân vị danh cũng từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình nhất định phải tới đây nhìn chỉ định chính có thể như lão thái nói phát hiện chút gì có thể tuyệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, đến rồi vẫn là trạng thái như thế này hắn vốn tưởng rằng nơi này sẽ phi thường náo nhiệt nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ là một cái không hề giấu chân người hoang đường chân vị danh tất nhiên là không biết tuy rằng khắp nơi thế lực lớn đều biết lý thanh liên cùng cựu dương chân nhân thường xuyên tới đây nhưng bỏ ra mấy ngàn năm đều chưa từng ở này phát hiện bất luận là đồ vật gì sau tự nhiên là bắt đầu từ bỏ lâu dần liên thành rồi quang cảnh như vậy rồi thần thông thì lại làm sao ta giờ khắc này chỉ muốn sống sót ta. Trần vị danh thở dài cũng là bất cát dĩ bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn siêu tầm người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này minh đau muốn đem trần vị danh nâng dậy nhưng là bị hắn từ chối không không cần quản ta rồi ngươi mang theo ta sẽ chỉ làm ta thống khổ hơn nay cũng không chỉ là vì không liên lụy minh đau mà là không muốn lại tiếp tục hắn không có dũng khí tự sát chỉ có thể nghi đối lập thống sắp rồi trái tim thương thế nhiều nhất còn có thể kiên trì một ngày Loại này thoát thân đã không có chút ý nghĩa nào. Minh Dao có chút không nghĩ, chỉ là nhìn một chút vết thương trên người hắn thế, còn có con kia còn lại một hơi răng rấp, rốt cục thở dài, ta đi giết những người này cho ngươi chôn cùng rồi. Nói xong cũng xoay người hướng ra ngoài vừa đi đi. Nhìn cái kia đi ra ngoài bóng lưng, chân Vị danh thở dài, hai mắt vô thần nhìn thần miếu đỉnh chót, không núp đích. Minh Dao từng bước từng bước, thời gian mấy hơi thở liền đi tới rồi thần cửa miếu. Hắn không có đào tẩu, mà là lấy ra trường đao, đứng ở rồi cửa. Người nào? Rất nhanh, thì có người phát hiện rồi thần cửa miếu hắn nhóm lớn binh sĩ lập tức vây quanh. là hắn, chính là cái kia giết chết thế tử gia hỏa. không phải liên vân các sát thủ, chính là quỷ sát tông. thành chủ có lệnh, giết chết không cần luận tội. thành chủ nói rồi, chỉ cần mang về đầu của hắn, thưởng trung cấp nguyên tinh thạch một ngàn, tam phẩm linh khí một cái. một đám người cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí hai mắt đỏ lên. một ngàn trung cấp nguyên tinh thạch, đối với đế quốc biên cương bọn họ mà nói, là một bút khó có thể hình dung khoản tiền kết xù, thậm chí có thể trở thành là bọn họ mở ra thế gia con đường đệ nhất nhuận mũi bản. đế quốc cùng những thế lực khác không giống, nơi này nhiều nhất chính là thế gia. Khai sáng một cái thế ra, bất luận to nhỏ, là hầu như tất cả mọi người nguyện vọng, mà bây giờ rốt cục có hy vọng rồi. Giết! Đột nhiên một tiếng giống to, càng không phải những binh sĩ này, mà là Minh Đao hứng ra, tiếng nói vừa dứt, cầm trong tay trường đao quay về tất cả mọi người giết đi ra. Tử vong ánh đao như liên long phi vũ, trực tiếp giết vào binh sĩ quần bên trong. A, từng trận kêu thảm thiết liên tiếp, đối mặt đằng đằng sát khí Minh Đao, đám người khó có thể áp chế, tử thương không ít. Chỉ là Đế quốc phái ra nhân mã khá nhiều, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh sẽ từng vòng vi lại đây, đem hắn áp chế khó có thể thoát thân, bản cổ thần miếu trước nhất thời rơi vào một mảnh huyết chiến. Nghe bên ngoài tiếng chém giết, Trần Vị danh trong lòng thở dài. Có người không mất bỏ chính mình, không buông tha chính mình là một cái chuyện không tồi. Minh Đao là tên sát thủ, nhưng cũng không chỉ là tên sát thủ, chỉ là vào giờ phút này, hắn nhưng hy vọng Minh Đao là cá thuần túy sát thủ. Như vậy, mình mới không hiểu ý bên trong ấy nấy. Như vậy xuống, tất nhiên là chết, không chỉ là chính mình, còn có Minh Đao. Lẽ nào liền như vậy nhận mệnh à? Trần Vị danh trong lòng không cam lòng, bỗng nhiên nhớ tới Lao Thái nói tới, nơi này là cựu dương chân nhân cùng lý thanh liên đều thường đến địa phương, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. như chính mình tới đây, có thể thật có thể phát hiện cái gì. giờ khắc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa súng rồi trần vị danh hít sâu một hơi, thôi thúc còn lại không nhiều lực lượng tinh thần, vận chuyển phá vọng tồn chân chi nhãn hương bốn phương tám hướng nhìn sang, này không nhìn không biết, vừa nhìn bên dưới, cánh là sợ hết hồn. toàn bộ bàn cổ thần miếu cánh là bị đủ loại đạo văn bao vây, lít nhát lít nhít lập loe đạo chân ánh sáng, liên tiếp đến đồng thời, như một cái to lớn cánh tằm mạnh mẽ mắt thấy đi. Cánh là phản phất một cái tiểu vũ trụ giống như cùng đại thế giới này độc lập ra như vậy trận pháp đã không thể dùng thế giới này tu hành phương thức đến giải thích không nghi ngờ chút nào đây là một cái so ác nhân cấp thư khố càng thêm thần bí đại trận trong đó huyền bí càng là khó có thể hình dung ở chân vị danh trong lòng tiểu dương chân nhân đã có thể nói là thiên nhân thậm chí còn bị hắn suy đoán là mạnh nhất chi nhân cũng không định này còn cũng không lâu lắm liền xuất hiện rồi một cái so với hắn lại càng không đạt được kỳ tích nay đến tột cùng là một cái người thế nào lại có thể làm được trình độ như vậy bà cổ Phúc Hy nữ oa Những địa cổ thần đến tụt cùng là người nào, tên của bọn họ lại đại biểu rồi thế nào một cái ý tứ? Cựu Dương chân nhân vì sao như vậy lọt mắt xanh nơi này, hắn tới nơi này là vì cái gì, hắn vì sao phải đem những này cổ thần pho tượng làm được, hắn ở trên thế giới này lại là đang tìm kiếm cái gì? Lý Thanh Liên một đời kỳ nhân, linh tính phiêu giật, ra rồi rất ít mấy cái với hắn có chút quan hệ người, những người khác e sợ đều không bị hắn để vào trong mắt. Nhưng dù là một người như vậy, nhưng là cô đơn thích đi nơi này, hắn ở đây đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Từng cái từng cái nghi hoặc ở trong đầu xoay quanh, không được kỳ giải. Chân vị danh tinh tế suy nghĩ bên dưới, cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi, thậm chí từng tầng từng tầng nổi ra gà đi cá liên tục. Hắn cảm giác mình tựa hồ tiếp xúc được rồi một cái vượt qua thế giới này quá nhiều, khó có thể tưởng tượng thế giới. Chính là cảm thán trong lúc đó, ánh mắt chuyển qua rồi thần trên nóc điện, con ngươi lại là co dù lại, thậm chí trái tim đột nhiên đỉnh. Trên nóc nhà huyền quang điểm điểm, chính là các loại đạo văn tụ tập sau hình thành, như từng cái từng cái kết. Liếc mắt nhìn lại không cái gì, giờ khắc này để tâm cẩn thận bên dưới, mới phát hiện những điểm sáng này dĩ nhiên là hình thành rồi một bộ đồ. Vẫn là một cái chính đang không ngừng biến hóa đổ. Chương 115, thiên diễn đổ lục. Chân vị danh từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đổ, lấm ta lấm tấm, nhìn như lộn xộn, có thể nhìn kỹ lại, nhưng cảm giác những này điểm nối liền rồi một bức tranh, không ngừng mà biến hóa, tựa hồ đang diễn dịch cái gì. Hắn lúc này đã khí lực mất sạch, đầu tráng váng hoa mắt, ngơ ngơ ngác ngác cảm giác lại muốn ngủ say. Không muốn ngủ, quyết không thể ngủ. Chân vị danh ở trong lòng hò hét, nỗ lực trợn to hai mắt, muốn xem cá rõ ràng. Cái kia loang lộ điểm điểm biến hóa liên tục trong khoảnh khắc cánh là như từng viên một lưu tinh tre ngập bầu trời quay về hắn bay tới ầm ầm ầm phản phất có thể nghe được từng trận nổ vang từng viên một lưu tinh ở trong đầu của chính mình nổ tung ầm lại là nổ vang phản phất thần trung mộ cổ trung sớm chống chiều thiên đạo thanh âm trần vị danh cảm giác toàn bộ thế giới một trận rung động lập tức cảm cảm thấy hoa mắt cũng không biết là ảo giác vẫn là làm sao cánh là phát hiện mình đã không ở bên trong tòa thần miếu rồi mà là đến rồi một nơi khác cỏ nhỏ thanh, thanh phủ kín một chỗ hoa tươi nở rộ một tầng một tầng cao thấp cây thấp trong lúc đó từng con từng con thọ ở không nhanh không chậm chạy một thân bạch mao lộ hai một lúc đít chân vị danh rất muốn nhìn xem ngoài ra còn có cái gì nhưng phát phát hiện sự chú ý của mình phảng phất món đồ gì đã không chế không tự chủ được khóa chặt ở này quần thọ trắng nhỏ trên người thọ trắng nhỏ nhảy một cái nhảy một cái an bình an lành chỉ là không ra chốc lát đột nhiên quần phong nổi lên bốn phía mưa sối xả mưa tầm tã không lâu lắm cánh là hóa thành rồi băng tuyết liền tiên không cách nào thích ứng như vậy đổi biến thọ trắng nhỏ từng con từng con chết đi nhưng vẫn chưa chết hết sống sót bắt đầu thích ứng hoàn cảnh như vậy mọc ra rồi thật dài bạch mao chống đỡ lạnh giá, lần thứ hai sinh rồi sinh lợi. Có bầy sói đến đến khu này thảo nguyên, bắt đầu điên cuồng bắt giết. Thỏ căn bản không biết chống lại, chỉ biết điên cuồng thoát thân. Có thể quanh năm bình tĩnh an bình chúng nó thì lại làm sao chạy trốn quá hung ác bầy sói, tảng lớn tảng lớn bị bắt giết, một đám một đám trở thành rồi trong bụng sói chi thực. Sống sót thỏ nhìn thấy bầy sói liền chạy, từng ngày từng ngày hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chạy chậm đều trở thành rồi sói đói đồ ăn, chỉ có chạy nhanh mới có thể tiếp tục sống. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trên thảo nguyên thỏ đều là trở nên cực kỳ giỏi về chạy trốn rồi. Mập mạp thịt mỡ cũng hóa thành rồi bắp thịt, hình thể to lớn. Có thể trên thảo nguyên bầy sói càng ngày càng nhiều, thỏ sinh hoạt dần dần rơi vào khủng cảnh. Rõ ràng có một ngày, một con bị ép vào tuyệt cảnh thỏ cảm giác được chắc chắn phải chết sau, không lại chạy trốn, giống như bị điền quay về truy sát sói đói tá tới. Không nghĩ tới chính mình đồ ăn còn có như thế một mặt, đầu kia lang bị đánh trở tay không kịp, một phen chém giết sau khi, cánh là thỏ cắn chết rồi sói đói. Tựa hồ bị mở ra rồi lóe lên sinh mệnh cánh cửa, con thỏ kia từ đây không lại nhu nhược, bắt đầu giống như là con sói đói công kích cái khác động vật nhỏ, càng ngày càng mạnh thậm chí không ăn nữa thảo mà là đã biến thành ăn thịt khi lại một lần nữa đối đầu sói đói thời điểm này con thỏ không lại chạy trốn mà là chủ động xuất kích bộc lộ bộ mặt hung ác cuối cùng nó giết chết rồi lang nó bắt đầu ăn lang thịt nó sinh sôi rồi đời sau đều là như nó giống như vậy khát máu hung mãnh càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh rõ ràng đem sói đói đuổi ra rồi mảnh này thảo nguyên lại có địa hỏa trùng thiên đốt cháy tất cả thảo nguyên sinh linh tử thương vô số thỏ đời sau ở cực nóng bên trong giấy rùa tử vong vô số nhưng chưa tuyệt diệt gian nan hoạt ở cái này hủy diệt thời kỳ Không nén được hỏa dồn dập chết đi, gánh vác được cực nóng còn sống. Từng nhóm một thay, từng đợi một dãy rùa, rõ ràng cuối cùng, hết thảy thỏ lại là trở nên không sợ hỏa diễm, thậm chí còn có thỏ có thể miệng phun xích viêm, thao túng liệt hỏa. Sinh mệnh thử thách tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kết thúc, kẻ địch mạnh mẽ lại là đến, thiên hay không đoạn, liên tiếp. Thỏ đời sau không đoạn ở những này thử thách bên trong trường thành, dù cho toàn bộ chủng tộc một lần nằm ở tuyệt diệt biên giới, nhưng cuối cùng đều là chịu được lại đây. Từng ngày từng ngày, một tháng nguyệt, một năm năm. Không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ rõ ràng có một ngày lại không có nguy hiểm có thể uy hiếp đến chúng nó. Minh đồng ra sát, mắt như nhật nguyệt, đập lên tay khôn, nhìn xuống nguyên nhân, nhìn cái kia đứng ở bên trong đất trời, lại vô đối thủ sinh vật, trần vị danh trong lòng nhảy một cái. chuyện này vẫn là con thỏ sao? là cũng không phải. những này sinh linh mạnh mẽ là kế thừa rồi thỏ huyết mạch mà đến, nhưng chúng nó từ lâu không còn là thỏ. tập tính, bên ngoài, sức mạnh, bất luận cái gì đều lại không thỏ vết tích, thậm chí liền ngay cả chúng nó huyết mạch đều phát sinh rồi thay đổi to lớn. là cái gì để chúng nó trở nên như vậy? Trần vị danh trong lòng lóe ra ý niệm như vậy thì, thấy rõ hình ảnh xoay một cái, đến rồi một vùng biển rộng bên trong. Sóng nước lấp loáng, một đám cá mòi ở trong thủy vực du lịch, rõ ràng nguy hiểm đến. Tất cả lại như cái kia thỏ giống như vậy, bất quá là thay đổi cá nhân vật chính, thiên địch, thiên hai. Vô số nguy hiểm lũ lượt kéo đến, cá mòi lần lượt ở bên bờ sinh tử dây rùa, lần lượt trở nên mạnh mẽ, phản phất trải qua rồi thương hải tam điển. rõ ràng cuối cùng, cánh là hóa thành một con ngân long qua lại ở trong biển rộng. Cái tiết cảnh tượng không đoạn biến hóa, đều là đồng dạng quá trình, chỉ là nhân vật chính không giống diễn dịch sinh mệnh giặc khổ, cũng diễn dịch sinh mệnh ngoan cường. Chân vị danh không lúc nấc nhìn, nhập thần, mà quên rồi tất cả xung quanh. Diễn dịch tất cả, còn như ánh sao rơi vào đầu góc hắn, để hắn cảm giác được rồi tầng tầng quỷ dị huyền bí tin tức. Nay một tấm thiên diễn độ lục, diễn dịch chính là sinh mệnh thần kỳ. Thế gian này có sinh mà mạnh mẽ sinh mệnh, nhưng càng nhiều nhưng là từ nhỏ nhỏ yếu vận mệnh dây rủa giả Ở các loại gian nguy bên trong dãy rủa, từ từ trở nên mạnh mẽ. Sinh mệnh chính là thần kỳ như thế, chỉ cần bất tử, tổng có thể tìm tới lối thoát. Chỉ cần sống quá rồi cái kia một vòng nguy hiểm không chỉ là hoặc là còn có thể trở nên mạnh mẽ, không lại e ngại như vậy nguy hiểm. Loại năng lực này gọi là tiến hóa. Trần Vị danh cũng không hiểu tại sao mình sẽ nghĩ tới những thứ này, hắn chỉ cảm thấy hết thảy tin tức còn như là nước chảy nhảy vào trong đầu, dấu ấn ở ký ức nơi sâu xa. Cũng không biết qua đi bao lâu, những kia không đoạn gần như lặp lại hình ảnh biến mất, phảng phất vũ trụ đổ nát, phóng ra vô số tinh hoa, thật giống mưa sối xả mưa tầm tã bình thường quay về hắn đổ đập xuống đổ xuống, Đúc nhập trong cơ thể, hội tụ đến kinh mạch, như linh tuyền nhỏ xuống, khiến cho khô héo kinh mạch thoải mái lên tầm tầng, tầng tinh lực từ các vị trí cơ thể sống lại như tuyển như khê, như hà như giang rõ ràng hóa thành sóng biển chạy trộn chân vị danh si ngốc nhìn phía trên căn bản chưa từng cảm giác được thân thể biến hóa hắn còn đang không ngừng phỏng đoán thiên diễn đồ lục bên trong tất cả sinh mệnh sức mạnh tiến hóa sức mạnh càng là một loại ý chí sức mạnh không đúng mạnh mẽ túi đầu không đúng tử vong thỏa hiệp chỉ cần hoán quá cái kia một hơi liền có thể sống ra một cái càng sáng lạn tương lai nay như chính mình kiếp sống sát thủ khát hỏa lần lượt ở bên bờ sinh tử giãy rủa khiến cho hắn vì đó mê Dường như mưa xối xả mưa tầm tạ tinh hoa, cái kia hư huyễn thế giới bắt đầu tan vỡ. Hết cơn bị cực đến hồi thái lai, cây khô gặp mùa xuân. Thiên diễn đổ lục, lật đổ cả khôn. Hô to một tiếng, vô tận ánh sao bên trong, ngờ ngợ, có thể thấy được một cái nửa người nửa sà bóng người, vung lên bàn tay quay về hắn đánh xuống. Chương 116, kén tằm. Giết a. Giết cái tên này, bên trong hắn là còn có một cái. Bàn cổ thần miếu trước, sát khí ngút trời, từng vòng binh sĩ không đoạn đối với bị vây quanh minh đao triển khai thần thông, điên cuồng công kích. Mũi tên tây bắc nhưng không người nào dám tới gần, đều là vây quanh ở bên ngoài kiềm chế. A, Minh Dao cầm trong tay trường đao, điên của múa, mỗi một cái ánh đao bay ra, đều có thể mang đi mấy tính mạng người. Bốn phía một chỗ thi thể, máu tươi ròng ròng, trên đất hội tụ thành rồi từng đạo từng đạo vết máu, như suối nước. Hắn lúc này như một con bị vây ở rồi trong hố sâu mánh hổ, khí thế còn đang, chỉ là khí lực mất sạch, không đáng kể. Có thể coi là là như vậy. Bốn phía binh lính vẫn như cũ một mặt sợ hãi. Tiên sát thủ này thực lực vượt qua rồi bọn họ dự liệu, từ các loại manh mối đến xem. Hẳn là thuộc về Yên Vân các người. Chính như hắn sử dụng Tử vong đạo văn lực lượng giống như vậy, người này quả thực chính là vì rồi sát lục đi tới thế giới này. Vào giờ phút này, không người nào nguyện ý tiến lên cùng Minh Đao liều mạng, dù cho công lao to lớn hơn nữa, chết rồi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nơi đây tin tức đa hối báo lên, chẳng mấy chốc sẽ có tu vi mạnh mẽ tiền bối đến, hoặc là để tên sát thủ này lực kiệt mà chết, hoặc là đảng tiền bối lại đây đem chu diện, chính mình cũng có công lao một cái. Minh Đao nhưng là hoàn toàn khác nhau, hắn biết mình đã đến rồi đường cùng, cũng biết lần này mình không cách nào hóa giải, có thể co như là hành giả phục hồi như cũ rồi đến một chiêu thanh liên kiếm ca cũng thay đổi không được thực chất đế quốc không như bình thường tu sĩ nơi này tu sĩ cũng có thể nói là binh sĩ dường như quân đội bình thường chấp hành các loại mệnh lệnh là mình và hành giả bị phát hiện đến rồi nơi đây sau các nơi nhân mã hẳn là đều là hướng nơi này mà tới giết một nhóm người còn có thể có nhiều người hơn căn bản là không có cách thoát thân hắn mỗi một đao đều đem hết toàn lực mang theo một loại hủy diệt cùng hơi thở của cái chết tựa hồ muốn giết chết tất cả mọi người còn có chính mình mỗi một điều sinh mệnh ở trong mắt hắn đều thành rồi một con số, ý nghĩa chỉ có hai loại, xóa đi hoặc là tồn tại, chỉ đến thế mà thôi. A, khi cảm giác được thân thể khó mà chống đỡ được thời điểm, Minh Đao tiêu hao hết một thân sức mạnh, hét dài một tiếng, một luồng Tử Vong Ba Văn như hồ nước gợn sóng hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Tử Vong Ba Văn, đây là hắn lĩnh nội đạo văn thần thông, có thể ở trong khoảnh khắc dập tắt đến lan đến trong phạm vi hết thể sinh linh. Này không phải năng lượng công kích, cũng không trọn vẹn là lực lượng tinh thần công kích, càng như là đạo văn bên trong vốn là chất chứa sức mạnh này một chiêu cũng có dường như thanh liên kiếm ca bình thường gần như tính chất hủy diệt công kích nhưng tiêu hao chi lớn, cực kỳ khủng bố. Một chiêu sử dụng phạm vi trong vòng trăm thước, hết thảy binh lính đế quốc cùng tu sĩ trực tiếp ngã xuống đất, thân thể duy trì rồi hoàn chỉnh, thậm chí không có vết thương, nhưng trong thân thể linh hồn đã theo này thật tử vong ba văn biến thành cho bụi. Mã Minh Đao cũng là thấy hoa mắt, cảm giác toàn bộ thế giới bắt đầu lay động, tần suất càng lúc càng lớn, bốn phía càng ngày càng mơ hồ, phảng phất trong lúc đó thiên mà sắp sụp. Nhìn cái kia thân thể lão đạo muốn ngã, cảm giác được cái kia văn trường trôi chạy khí tức. Người còn sống sót đều là tâm hỷ. Xem tình huống này, đối phương đã không cách nào kiên trì, chính là kiến công thời cơ tốt, thỏa đáng tất cả mọi người đem muốn động thủ thời điểm. Đột nhiên cảm giác cái này sắp chết chi người khí tức trên người đỉnh chỉ rồi giảm xuống, lập tức lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh tăng lên, càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục đỉnh cao rồi. Mọi người cả kinh, lập tức có người phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh, người này muốn đột phá rồi, nhanh giết hắn, quyết không thể để hắn đến kết đăng kỳ. chúc cơ kỳ chính là tu hành chi cơ sở mà kết đan kỳ mới là cái gọi là tu hành chân chính bắt đầu trong cơ thể khí ngưng kết thành đan sau đó có thể hô ứng thiên địa ra tay phong lôi lấy trong bụng kim đan làm trụ cột có thể tu nguyên thần thực lực tăng lên có thể nói biến chất coi như như trần vị danh cùng minh đao bực này thực lực nếu không có có thanh liên kiếm ca loại này gần như nghịch thiên chi tri chiêu thức dù cho đối với cái trước kết đan kỳ sinh tử đều khó mà dự liệu quan trọng hơn chính là tinh khí ngưng tụ thành đan tương đương với đem thân thể muốn một lần nữa rèn luyện một lần chuyện này ý nghĩa là một khi làm ra đột phá cái này liên vân các sát thủ đều sẽ hoàn toàn khôi phục Đối phương là trúc cơ kỳ liền có thể khiến người ta như vậy bất đắc dĩ, một khi tiến vào kết đăng kỳ, hậu quả không cần nói cũng biết. Lần này không cần người khác đốc xúc, tất cả mọi người đều là đem hết toàn lực, phải một đòn đánh giết. Làm che ngợp bầu trời công kích sắp sửa giết tới thời điểm, bàn cổ thần miếu cửa đột nhiên phát sinh vô lượng huyền quang, sáng sủa chói mắt, khiến người ta khó có thể coi vững. Gặp lại cái kia huyền quang bên trong sản sinh một luồng đáng sợ sức hấp dẫn, phảng phất kính thôn long hấp giống như vậy, đem mình dao trong nháy mắt hút vào. Cố lực hút này cũng không chỉ chỉ là tác dụng ở minh đao trên người, những người khác cũng là như vậy từng bầy từng bầy bị hút vào trong đó dù cho có hơn vạn nhân mã có thể ở mấy hơi thở trong lúc đó liền bị hút sạch xanh xanh bản cổ thần miếu bên trong một vùng tăm tối cũng hỗn loạn tương mừng tất cả mọi người cảm giác mình mất đi rồi mục tiêu bị nuốt vào rồi cự thú trong bụng vào giờ phút này không có nhân lại nghĩ đi tìm đánh giết minh nào, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn đi ra ngoài mà thôi có thể lúc này bản cổ thần miếu cánh cửa nhưng là biến mất rồi trong này phản phất thành rồi một cái tiểu thế giới càn khôn điên đảo chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra có người kinh ngạc thốt lên Phản sợ không biết nên làm gì thời điểm. Mà trả lời hắn chỉ có thất kinh la lên, không còn gì khác. Làm tất cả mọi người cảm giác mình muốn điên mất thời điểm, đột nhiên nghe được một trận ong ong tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, như thiên đạo nổ vang, rung động lòng người. Hô! Phản phất, có một trận cuồng phong thổi qua, tựa hồ thổi tan rồi hát cám, bốn phía đột nhiên ánh sáng nổi lên bốn phía, đem bản cổ thần miếu rọi sáng. Đây là cái gì? Có người chỉ vào đỉnh đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nơi đó có vô số hào quang bảy màu, như từng cây từng cây tạm ti từ bản cổ thần miếu bốn phía bay tới cuốn ở rồi một cái không biết món đồ gì mặt trên, phảng phất một cái to lớn cái tạm, là cá nhân, có thị lực bất phàm giả, nhìn thấy rồi tạm ti bên trong đồ vật, rõ ràng là cá người thanh niên trẻ đang bị này vô tận sức mạnh bao vây, lơ lửng ở không trung, là yên vân các người, cùng vừa mới cái kia sát thủ một nhóm, cái tên này sợ là đạt được cơ duyên lớn, mau ra tay phá hoại, giết hắn, như để hắn thành rồi, chúng ta đều phải chết. Có người lớn tiếng hô, mơ hồ suy đoán ra rồi nơi này tình huống, từ lâu thất kinh, bây giờ lại là cảm giác được rồi nguy hiểm, cái nào còn nhiều nghĩ, trong lúc nhất thời binh lính đế quốc cùng tu sĩ đều là ra tay, các loại năng lượng công kích còn có kiếm khi ánh đao hết mức giết hướng về phía trên tòa thần miếu to lớn kén tạm. Như vậy số lượng công kích hội tụ thành một đoàn, ngược lại cũng khí thế bằng bạc, như hồng chiều. Chỉ là mới vừa vọt tới to lớn kén tầm phụ cận, liền thấy rõ một đạo phủ quang lấp lóe, như một cái to lớn tấm gương ở kén tầm bốn phía hiện lên, gặp lại những kia công kích như ánh sáng chiếu dội đến tấm gương lên giống như vậy, đều bị phản bắn trở về. Trong lúc nhất thời, phảng phất mưa xả mưa tầm đã hết thảy công kích từ bầu trời chút xuống. Bên trong tòa thần miếu truyền đến từng trận gào lên đau đớn, gào thét, hỗn loạn tương bừng. Tất cả mọi người đều là bị chính mình thần thông thương tổn được, càng không có nửa phần sai lầm. Chương 117, Kết đan. Mấy vạn người công kích cánh là không đả thương được cái kia quỷ dị kén tằm, tất cả mọi người đều là bị sự công kích của chính mình thương tổn được. Mà những kia công kích cũng không có dừng lại, lại là ở trong hư không nhẹ đánh, hết mức đi vào kén tằm bên trong. Hào hào hào. Từng trận thanh âm kỳ quái ở bản cổ bên trong tòa thần miếu liên tiếp, như đại phong gào thét lại thật giống có cá sinh linh đáng sợ ở trong bóng tối hô hấp, khiến người ta thần hồn khó nhịn. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, chân vị danh nhưng là không chút nào biết, hắn vẫn như cũ ham ở cái kia quỷ dị trong ảo cảnh. Cái kia nửa người nửa xà nhân vật đáng sợ một trường vũ hạ, để hắn phảng phất đến rồi vô tận trong vũ trụ giống như vậy, xem ánh sao bóng ánh, ngân hà phá nát, từng mảng từng mảng ngân hà sinh ra lại vì diện. Cái kia trong lúc cẩn chứa rồi vô số chi cao lý lẽ, phảng phất đại đạo trưởng tồn, khiến cho lòng người triệu dân trào Như ở bên trong dòng sông thời gian lữ hành, năm tháng hư không vô tận, cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian tâm thần rốt cục một lần nữa trở lại rồi trong cơ thể mình ầm ầm ầm từng trận tiếng vang nặng nề liên tiếp cánh là từ trong cơ thể truyền ra cái kia nửa người nửa xà nhân vật đáng sợ cái kia một trưởng không chỉ là để cho mình ở hư không vô tận bên trong lữ hành rồi một lần càng giống như là đập nát rồi chính mình trong huyết mạch giằng buộc. trong truyền thuyết mỗi một cá sinh mệnh cũng như đồng nhất cá tiểu vũ trụ ẩn giấu rồi vô số bí mật mỗi một bí mật đều bị sinh mệnh gông xiềng trói lại không được phóng thích cái gọi là tu hành chính là đang không ngừng thăm dò thiên địa chí lý lấy mở ra những sinh mạng này gông xiềng Gông xiềng mở ra càng nhiều, sinh linh cũng là càng cường đại. Những cái được gọi là mạnh mẽ huyết thống sinh linh kỳ thực cũng là bởi vì bọn họ tổ tiên mở ra rồi có đủ nhiều còn có thể di truyền gông xiềng, cho nên trở nên khác với tất cả mọi người. Chỉ là những này truyền thuyết vẫn không người nào có thể nghiệm chứng, cho nên không có nhân chân chính coi là chuyện to tát. Vào giờ phút này, chân vị danh trong cơ thể tựa hồ liền phát sinh rồi chuyện như vậy. Từng cái từng cái gông xiềng bị đánh nát, từng cái từng cái giằng buộc bị tránh thoát, sức mạnh của thân thể bị thôi thúc đến rồi cực hạn. Lực chuyên đến từng trận nữa, thì thối bị thân thể bài trừ, như phạt mao tẩy tủy Vết thương cấp tốc hồi phục, trong trái tim đạo kia đáng sợ vết đao cũng ở không lâu lắm liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Tinh lực bắt đầu hồi phục, một thân khí lực ở trong kinh mạch cấp tốc xoay quanh, vận chuyển chu thiên, cuối cùng hết mức hướng đan điển tu tới. Chân khí ngưng tụ, xoay quanh trong lúc đó không đoạn áp xúc phảng phất một cái ngân hà sinh ra, sinh trưởng, cuối cùng phóng ra, cái kia lượng lớn chân khí ngưng tụ ra rồi một viên vàng trói lọi kim đan, ở trong đan điển phóng ra mịt mờ ánh sáng. Kết đan kỳ, trúc cơ kỳ sau khi cảnh giới tiếp theo, trúc cơ vì là chế tạo tu hành chi cơ sở. Mà kết đan thì lại mang ý nghĩa chính thức tiến vào rồi tu hành thế giới. Trận này cơ duyên lớn lao, không chỉ để Trần Vị danh từ gần chết biên giới chạy về, càng làm cho hắn lấy này đột phá, càng tiến vào đoạn đường. Chỉ là Trần Vị danh cũng không có phát hiện, hắn lúc này lại là rơi vào rồi một cái khác kỳ nguyên thế giới. Ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, bàn cổ thần miêu bốn phía hiện lên vô số đạo văn, đến hàng mấy chục ngàn, thậm chí để hắn sạn sinh rồi một loại hảo giác, nơi này hẳn là có thể tìm được trên thế giới hết thảy đạo văn rồi. Những này đạo văn tạo thành rồi một cái đại trận, huyền diệu khó hiểu, xem cũng hiểu. Duy nhất có thể nhìn rõ ràng chính là mỗi một nơi đạo văn trung gian đều xuất hiện kết thúc tầng. Những tia đứt gãy cũng không phải rất dài, nhưng là thật giống một cái thông đạo bị từ bên trong bóp lấy, khiến cho năng lượng không cách nào truyền, miễn cưỡng đem toàn bộ trận pháp dừng lại. Nếu có thể bổ sung những này đạo văn đứt gãy, thì lại toàn bộ trận pháp lại có thể bị thôi thúc vận chuyển, thả ra năng lượng mạnh mẽ. Đối với trận pháp, chân vị danh vẫn luôn nằm ở một loại cơ khát trạng thái, cực muốn học tập, nhưng đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Giờ khắc này nhìn thấy tình huống như vậy, tự nhiên nghĩ có phải là có thể thử nghiệm bổ khuyết. Nhưng như thế nào bổ khuyết nhưng là cá vấn đề. Trần vị danh suy tư trong lúc đó, đột nhiên phát hiện thần miếu đỉnh chóp vi quang lại là chuyển động. Từng cái từng cái, từng đoạn, múa nhẹ tung bay, hóa ra ánh sáng biên chế, cực kỳ huyền diệu. Nhìn chăm chú hồi lâu, trần vị danh trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng ánh sáng này cũng không phải là ở lung tung vận động, cánh là trong biên chế viết văn. Lấy ánh sáng vì là bút, quang ngân vì là tích, ở trong hư không vẽ tranh, hóa đi ra chính là từng đạo từng đạo huyền bí chi đạo văn. Nhìn chăm chú hồi lâu, chân vị danh trong lòng hơi động, thôi thúc phù ấn thuật, vận chuyển lực lượng tinh thần bay lượn, mơ hồ trong hư không quang ngân, cũng là trong biên chế chế đạo văn. Những ánh sáng kia vết tích rất là trong suốt, phân rõ rõ ràng ràng như đem một đoạn phức tạp đạo văn triệt để đánh nát, đem bên trong nhỏ bé nhất đơn vị chọn lựa ra, lại từ đầu từng bước một tiến đến đồng thời. Trần vị danh trong tay lực lượng tinh thần cũng là như vậy, lần này không còn là mô phỏng theo chân khí, mà là ở ma pháp đạo văn, không chỉ là phúc chế, càng như là bệnh lấy lực lượng tinh thần bệnh xuất đạo văn đến. Quá trình rất chậm, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Trần vị danh từ cơ bản nhất bắt đầu học trên bầu trời đạo ngân bệnh trừ ra kim một thủy hỏa thổ năm loại cơ bản đạo văn. Bởi vì tu vi duyên cớ này bệnh đi ra đạo văn cũng không phải rất hoàn chỉnh càng không thể nói là cường đại, nhưng là vừa đúng bổ khuyết rồi bản cổ thần miếu trong trận pháp kim một thủy hỏa thổ năm cái đạo văn chỗ chống chỗ. Hào hào hào. Như phong thanh từng trận lại thật giống trái tim của chính mình nảy lên một thoáng một thoáng, rất có quy luật. xuyên thấu qua cái kia từng trận tim đập, phản phất lại là nghe được rồi toàn bộ đại trận hô hấp tiếng, tần suất tiếng. cảm giác quái gì, thật giống mình và toàn bộ trận pháp huyết thống liên kết rồi giống như vậy, trần vị danh thậm chí cảm giác mình tựa hồ có thể thao túng toàn bộ trận pháp rồi. đơn giản thưởng thức ý, mới phát hiện cũng không phải là giác, làm thân thức tiến vào trong nấy mắt. Toàn bộ bản cổ bên trong tòa thần miếu tất cả bị hắn thông qua trận pháp xem rõ rõ ràng ràng. Mấy vạn tu sĩ lan bất quá một chỗ, một mảnh chất vật, Minh Dao trốn ở thần miếu một góc, hắc hát ám che giấu rồi thân thể của hắn, khiến người ta khó có thể phát hiện. Giờ khắc này hơi thở của hắn chính đang cấp tốc tăng lên bên trong, chân khí trong cơ thể nhảy vào đan điển, hội tụ một đoàn, ngưng tụ một thể, hóa thành một viên kim đan ở trong đan điển chìm nổi bất định. Không chỉ là chính mình đột phá rồi, hắn cũng như vậy. Hết thảy tu sĩ đều vô cùng sợ hãi nhìn phía trên, nhất gan giả sở sở tác tác hướng góc lên lan đi, muốn trốn. Minh Dao chính đang đột phá, như bị người quấy nhiễu hậu quả khó giỏ. Trần Vị Danh không chút do dự thử nghiệm thôi thúc bản cổ thần miếu trận pháp. Ông long ông, hào quang vạn trượng, huyền khí trung thiên hóa thành một trận cơn bão năng lượng xung kích bản cổ thần miếu. Đây là một cái khoáng thế kỳ trận. Trần Vị Danh tuy rằng chỉ bổ khuyết rồi năm đạo đạo văn có thể phát huy, huy lực không đủ vạn nhất, nhưng đủ để quét ngang thế giới này. Mấy vạn binh sĩ thậm chí ngay cả ngáp một cái thời gian đều không có sương quá, liền biến mất ở bên trong tòa thần miếu, nửa điểm vết tích đều không có để lại. Nương thần tụ khí ở từng trận huyền quang trong gói hàng. Trần vị danh thân thể hoàn toàn khôi phục, phảng phất giống mấy tía, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hít sâu một hơi, mới vừa đi tới Minh Đao bên người. Ầm. Đột nhiên một đạo sấm nổ từ trên trời giáng xuống, bổ vào rồi bản cổ trên tòa thần miếu. Vụ. Một trận tiếng vang kỳ quái bên trong, chớp giật rọi sáng rồi thần miếu cửa lớn, một cái đầu đầy sám trắng râu tóc nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Chương 119, không giống nhau kiểu Dương chân nhân, một cái từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người, một cái lưu lại chín bản thư tịch bị giới tu hành sùng bái làm thật kinh ngợi. Một cái lưu lại rồi không biết bao nhiêu phong vân truyền thuyết người. Coi như dứt bỏ những này, chỉ cần một tiên vân các người khai sáng cũng đủ để cho người đem Cựu Dương chân nhân cùng Lãnh khóc vô tình nghiêm túc thận trọng hình tượng liên hệ tới. Chân vị danh cùng Minh Đao làm sao đều không nghĩ tới, cái thứ ở trong truyền thuyết vĩ nhân lại còn sẽ có phương diện như thế. Quỳ thẳng trên đất, khóc ròng ròng, thở dài thở ngắn, gào khóc tự thân nỗi đau khổ. Này không phải cái gì cường giả tuyệt thế, rõ ràng chính là một cái đánh nhau đánh thua, nhưng lại không biết nên đi tìm người phương nào hỗ trợ tiểu Hải tử. Chỉ là đoán thầm sau khi lại cẩn thận nghĩ đến lại khiến người ta cảm thấy khủng bố đến tận cùng là ra sao tồn tại đối thủ như thế nào sẽ làm kiểu dương chân nhân này đám nhân vật đã biến thành dáng dấp này chân vị danh tin tưởng một cái nắm giữ tuyệt cường thực lực nhưng không nghĩ đi nô dịch người khác người tất nhiên có không hề tầm thường khí khái người như vậy là sẽ không bị dễ dàng đánh bại càng sẽ không dễ dàng tan vỡ còn có trong miệng hắn nói những người kia phục hy nữ hoa hồng quân chí thánh tiên sư cái gì lại là người nào còn có cái này bản cổ xem cửu dương chân nhân quỷ xuống khóc giống giáng dấp cái này gọi bản cổ người nên mạnh mẽ hơn hắn rồi quá nhiều cho tới có thể nói tín ngưỡng còn có cuộc sống mình trên đại lục này liền gọi bản cổ đại lục vậy này cá gọi là bản cổ cổ lao thần linh hắn đến tuột cùng lại là cá ra sao tồn tại bản cổ a ngươi nói a ngươi nói cho ta a cho ta chỉ một con đường sáng a phục hy chiến thiên chỉ để lại rồi nửa đoạn đuôi hồn phi phách tán nữ hoa chết liền hài cốt cho bụi đều không có để lại khổ tăng thi giải 81 viên xá lợi chôn ở hư không chí thánh tiên sư một cái đều không có trốn ra được. Ta tận mắt để đệ, đệ ngươi bị người dùng thiên tuyệt cửu hình để chết ở huyền phụ sơn đỉnh, thần hồn tiêu tan. sư phụ của ngươi bị người mài nhỏ ở âm dương hồ, vĩnh viễn không được siêu sinh. càng buồn cười hơn chính là, bọn họ từng là nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy, bọn họ là nhân tộc tổ tiên, mà bây giờ lại bị hậu nhân của bọn họ quên đi rồi. cửu dương chân nhân khóc dòng không ngừng, không có nhân lại ký cho bọn họ, không có nhân còn nhớ bọn họ có một nhóm cỡ nào vĩ đại tổ tiên. Hoàng sợ, như trùng thử, nhưng không còn nữa anh hùng hậu chi phong quang, vô địch thiên hạ tam xích kiếm cũng thua trời long đất lở, cả khôn lật đổ, hỗn độn chung bị đánh thành rồi mảnh vỡ, không còn tồn tại nữa. Ban cổ dạy dỗ ta, à, ta nên làm gì vì bọn họ báo thù a? Cửu Dương chân nhân khi thì khóc, khi thì cười, khi thì nộ, khi thì hoảng, như điên cuồng, không còn nữa hình người. Bọn họ không nên bị lãng quên, không nên bị lãng quên. Bọn họ nên đến hậu nhân tế bái, bọn họ nên đến hậu nhân kính ngưỡng. Gầm gầm gừ gừ trong lúc đó, Cửu Dương chân nhân lại lấy ra rồi mấy khối to lớn tảng đá đặt ở thần miếu bên trong các nơi, cầm trong tay cây búa cùng cái đủ, từng cái điều khác, rất để tâm hết sức chăm chú, tựa hồ đem hết thể cảm tình đều truyền vào trong đó. Phúc Hy, Nữ Hoa, Thoại Nhân, Thương Hiệt, còn lại 6 cái pho tượng bị từng cái điều khắc đi ra, tựa hồ sợ sệt người khác không biết. Tiệu Dương chân nhân còn chuyên môn ở mỗi một cá pho tượng trước khắc xuống rồi tên. đáng tiếc, này cũng không có tính thực chất tác dụng. Cho tới hôm nay, trần vị danh bọn họ cũng là căn bản không biết những này cổ lao thần linh lai lịch cùng lịch sử. Tất cả làm xong sau khi, Tiệu Dương chân nhân ngơ ngác nhìn hồi lâu, tựa hồ hồi phục rồi bình tĩnh, co mình hành lễ, lại nhìn trung gian bản cổ pho tượng nói rằng, ta sẽ không quên. Ta sẽ cho bọn họ báo thủ, ta muốn cho thế giới này trời long đất lở, ta muốn cho thiên địa này lại không cương thường. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi, bóng lưng biến mất ở rồi cửa chớp giật bên trong. Hắn không phải đến tìm kiếm đáp án, hắn chỉ là để phát tiết. Chân vị danh trong lòng suy đoán rồi đáp án, cựu Dương chân nhân tựa hồ bởi vì mổ một số chuyện trong lòng đau khổ, nhưng là không chỗ phát tiết. Hắn biết nơi này cũng không có hắn muốn tìm đồ vật, tới đây thuần túy là vì phát tiết tâm tình mà thôi. Chờ đến cựu Dương chân nhân sau khi rời đi, bàn cổ thần miêu tất cả tựa hồ khôi phục rồi bình thường bên ngoài chớp giật cũng không còn tồn tại nữa đến rồi bình minh thời gian hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu minh đao mới nói nói xem ra chúng ta nhìn thấy rồi một đoạn không được rồi quá khứ cựu dương chân nhân hóa ra là cái này hùng bao dạng trần vị danh trầm mặt một chút lại lắc đầu nói rằng ai cũng có thương tích tâm chán nạn thời điểm có thể cựu dương chân nhân người này chỉ là người khác đối với hắn nhận thức mà thôi ngươi thương thế làm sao rồi ta không thành vấn đề rồi minh đao quái lạ nhìn trần vị danh một chút đúng là ngươi vừa nãy đó là tình huống thế nào ngươi làm sao thành rồi cái kia trạng thái thương thế của ngươi làm sao một thoáng là tốt rồi. chân Vị Danh sở sở trái tim, lại một mặt vô tội nhìn Minh nào ta nói ta cũng không rõ ràng, ngươi tin sao? Hắn giờ khắc này nhớ tới đến vậy là nghĩ mà sợ, như vậy thương thế, nếu không có ở đây đạt được cơ duyên, e sợ đã chết. Minh Dao nặng nặng cảm, lắc đầu cảm thán, tại sao ta cảm giác chuyện tốt cũng làm cho người chiếm? Vậy lần sau đổi ngươi đâm chính mình. Trần Vị Danh nhíu môi, đi nhanh lên đi, chúng ta còn không thoát hiểm. Còn có, chuyện ngày hôm nay đừng nói ra rồi. Chính như Lão Thái từng nói, bàn cổ bên trong tòa thần miếu e sợ ẩn giấu bí mật lớn. Thế lực khắp nơi thăm dò nhiều năm mà không, cho nên mới từ bỏ. Một khi để người ta biết chính mình có thể thôi thúc nơi này trận pháp, đến thời điểm e sợ không cần nói thế lực khác, Tiên Vân các cái thứ nhất sẽ không để cho chính mình dễ chịu. Minh Dao nhếch miệng nở nụ cười, cái kia đến xem tình huống thế nào, nếu là có người lấy sinh tử cược bức, ta khẳng định sẽ nói ra, ta cũng sợ chết. Trần Vị danh lường hắn một cái, ngươi muốn không chủ động nói, ai biết. Hai người vội vàng đi ra thần miếu, Trần Vị danh bận bịu thôi thúc chiêu phong chi thuật. Cảnh giới đột phá, tu vi tăng mạnh, này thần thông đã có thể bao trùm phạm vi hơn 3000 mét rồi. Đế quốc hiệu suất rất nhanh, lại có lượng lớn binh sĩ lại đây. Bất quá không có tu sĩ kết đan kỳ tình huống hạ cũng sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp rồi. Chỉ là trần vị danh cũng không có tùy tiện động thủ, mà là dùng chiêu phong chi thuật xác định rồi truy binh phương vị, phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn, lợi dụng bản cổ thần miếu bốn phía núi hoang, dẫn minh đao dễ dàng từ những người này ngay dưới mắt chạy ra ngoài, chạy ra rất xa sau khi minh đao không nhịn được thấp giọng mắng, cái tên nhà ngươi chính là kỳ thuật nhiều, lao tử những ngày qua để này quẩn cầu rác rưởi truy như con chó, căn bản không có cách nào ẩn giấu. Hán bản liền không quen trường ẩn nấp hành tích, thêm vào đế quốc tin tức lan truyền cực nhanh, lại mang theo Trần Vị Danh cái này trói buộc, chưa từng có thể như hiện tại như vậy dễ dàng né qua truy binh. Trần Vị danh biểu hiện nhưng là không có thả lỏng, chỉ là tạm thời mà thôi, đế quốc vùng này cường giả đều đuổi theo trên biển người rồi, cho nên mới cho chúng ta cơ hội. Chỉ cần chúng ta không có chết, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đuổi theo, đến mau chóng rời đi nơi này. Minh Dao gật đầu, hai người đang muốn tăng nhanh tốc độ rời đi. Trần Vị danh đột nhiên cả người chấn động, liền như vậy ngã xoạch xuống. Chương 120, thân thể mất khống chế. Trần vị danh đột nhiên nga xuống, để Minh đau sửng sở, lập tức kinh ngạc thốt lên, chuyện gì xảy ra, còn chưa khỏe. Trước thấy Trần vị danh bình chân như vậy dáng dấp, hắn tự nhiên là cho rằng không việc gì rồi, không nghĩ lại phát sinh tình huống như thế, lúc này lại là chuẩn bị tiến lên tư phụ. Đừng nhúc nhích ta. Trần vị danh hành ra một tiếng, cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, vượt qua thân, hai mắt vô thần nhìn bầu trời, thật giống là mất hồn. Mà tình huống thực tế, cũng chính là dường như thất hồn rồi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, chân vị danh cảm giác mình toàn bộ đầu bị nổ tung rồi giống như vậy, chia làm rồi hơn mấy trăm ngàn phân cũng không đau, chính là hóa loạn. Trong giây lát, thật giống có mấy trăm người ở ở trong đầu của chính mình đồng thời nói chuyện, đồng thời tranh cướp thân thể của chính mình. Đoạt xác. Run lên trong lòng, sinh ra ý niệm như vậy. Cái gọi là đoạt xác chính là đại năng lực giả mất đi thân thể sau, dựa vào mạnh mẽ nguyên thần cướp đoạt người khác thân thể. Chân vị danh không quên được ở bản cổ thần miếu trong hoàn cảnh nhìn thấy cái kia nửa người nửa xà cường giả bóng người, cái kia bóng người tựa hồ sẽ đưa cựu dương chân nhân điêu khắc phục hy mạnh mẽ khó có thể tin. Cái kia một trưởng gỗ hạ thật giống mở ra rồi bên trong thân thể của mình rất nhiều bí mật nhưng cũng khả năng ở trong cơ thể mình mai phục cái gì mà hoạn nếu như cái kia gọi phục hy gia hỏa không có rồi thân thể lấy thực lực của hắn muốn cấp giật chính mình thể xác e sợ không phải việc khó gì trong lòng hoảng sợ ý nghĩ mới vừa sinh lập tức lại thật giống dẫn đốt cái gì bạo lôi giống như vậy cái kia ý nghĩ ở trong đầu không đoạn xuất hiện thật giống mấy trăm người đồng thời nghĩ như vậy lại hóa thành rồi sóng âm không đoạn hành tạc thần hồn của tự mình giống như vậy cực kỳ khó chịu hành giả minh đau kinh hãi giờ khắc này hắn xem trần vị danh dáng rất thật giống lại muốn chết rồi đừng ta, ta, Trần Vị Danh lại là lặp lại, nhưng phát hiện mình mồm miệng đều không rõ ràng rồi. Trong lúc nhất thời, thật giống có mấy trăm người ở tranh cướp chính mình thân thể đầu lưỡi, hoặc là nói là thân thể quyền khống chế. Một phen tranh cướp bên dưới, cho tới để đầu lưỡi căn bản là không có cách nói chuyện cẩn thận rồi. Hắn đây đại gia tình huống thế nào? Trong lòng mắng một tiếng, lại là để hắn không nhịn được hanh lên tiếng đến. Một khắc đó, phản phất có mấy trăm người đồng thời ở trong đầu quát mắng, thanh như sấm nổ, kéo dài không dứt. đã như thế, khiến cho Trần Vị Danh không còn dám suy nghĩ nhiều, chỉ nguyện trong đầu trống rỗng cũng có thể thoải mái chút. Có thể trên đời việc, càng là không nghĩ, thường thường liền vượt qua dễ dàng xuất hiện, đặc biệt là ý nghĩ chuyện như vậy, không phải có thể tùy ý khống chế. Đây là làm sao rồi? Có phải là đoạt xác? Ban cổ thần miếu đến cùng là cái gì quỷ? Cái kia phục hy lại là người nào vận? Đủ loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp, như bạo lôi, nội trần vị danh đầu góc rối tinh rối mù, hầu như thành rồi nướng ẩn. Cựu Dương chân nhân rốt cuộc là ai? Lý Thanh Liên tới nơi này là phải làm gì? Tiên Vân Các, Tuyệt vọng Bình Nguyên, Lục Ý nữ tử. Ẩm. Phản phất Thiên địa vụ nổ lớn giống như vậy, vô số ý nghĩa xuất hiện, đem Trần Vị danh nổ cả người chấn động, triệt để bại liệt. Một mặt dại ra, khỏe miệng lưu tiên, liếc mắt nhìn lại, như ngớ ngẩn. Minh Dao trong lòng lo lắng, chỉ là bị vướng bởi đối phương liên tục hai lần nói không nên cử động hắn, chỉ có thể ở một bên nhìn, cũng không biết như thế nào cho phải. Tâm tư vụ nổ lớn, bên ngông cuộn, đem đầu góc nổ không còn một ngống, như quy về hố độn không còn gì khác. Cũng không biết qua đi bao lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đây rốt cuộc là một cái tình huống thế nào? Ta sẽ không thay đổi thành nớm ngẩn rồi đi. Còn có thể nghĩ chuyện, hẳn là không phải ngớ ngẩn, cũng sẽ không đã chết rồi đi. Dối tinh dối mù, chẳng lẽ thật bị đoạt buông tha. Trong giây lát này, trong đầu bính ra vô số ý nghĩ, cũng không biết là đã quen, vẫn là cái gì đặc dị tình huống, lần này Trần Vị danh cảm giác không lại như trước bình thường khó chịu. Chỉ là một phen cảm thụ sau khi, lại là sợ hết hồn, mấy trăm cái ý nghĩ dĩ nhiên là đồng thời xuất hiện, đồng thời tồn tại. Người nói một lòng đa dụng, kỳ thực chỉ có thể là đồng thời làm nhiều chuyện này mà thôi, nhưng không có nhân có thể đồng thời suy nghĩ thêm cái vấn đề. Một khi có vượt quá hai vấn đề đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, sẽ đem hai chuyện này bệnh kích vô vật, căn bản là không có cách tổ hợp. Có thể mình bây giờ, nhưng là làm được rồi, mấy trăm cá ý nghĩ đồng thời xuất hiện, đồng thời hoạt động, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên không có nửa điểm gặp nhau, càng không có vì vậy hỗn loạn. Cảm giác kia, thật giống như có mấy trăm người ở đồng thời suy nghĩ, sau đó đem hết thảy tâm tư chuyển đến rồi trong lòng mình. Đây là một loại cỡ nào quỷ dị tình huống, phản phất, chính mình thật giống nô dịch rồi mấy trăm người vì chính mình suy nghĩ, lại cướp đoạt tư tưởng của bọn họ giống như vậy, quả thực đáng sợ. Chân vị danh xưa nay không đã từng trải qua sự tình như thế thậm chí không từng nghe quá chuyện như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng loạn, căn bản không biết thân thể của chính mình xuất hiện rồi cái gì gì hướng, cũng không biết qua đi bao lâu, tâm tư mới dần dần minh lãng, trước mắt gặp lại trời xanh mây trắng, nhưng tâm tư thế giới nhưng cũng không có dừng lại, còn ở lung ta lung tung nghị sự tình các loại. trong giây lát, phản phất trước mắt xuất hiện rồi mấy trăm cá trước cửa sổ, chính mình có thể đồng thời quan sát trước cửa sổ ở ngoài phong cảnh lẫn nhau trong lúc đó, cánh là không có quá nhiều xung đột. ngươi như thế nào rồi? Minh Dao cấp thiết hỏi. thật giống hoán lại đây rồi. chân vị danh thấp giọng nói. Thử nghiệm ngồi dậy đến, lại phát hiện rất khó làm đến. Bị mấy trăm ý thức đồng thời xung kích, tuy rằng chậm lại, nhưng thân thể khống chế tựa hồ bị cái kia mấy trăm cá ý thức cấp chia cắt rồi, rất khó thống nhất. Muốn dùng tay chi đứng dậy thể, không nghĩ, nhưng là một cái lòng bàn tay đối với mình trên mặt nắm tới. Thật giống thân thể khó có thể khống chế, mềm mại vô lực, nhìn qua chỉ là sở soạn một thoáng. Dịu ta một thoáng. Bất đắc dĩ chỉ có thể cầu viện, Minh Ngao tiến lên đem nâng dậy, lại là hỏi dò, tình huống thế nào? Trong cơ thể thật giống không có. Cái gì thưa a? Chân khí cha xét có thể phát hiện trần vị danh trong cơ thể tất cả bình thường muốn lắc đầu lại phát hiện không làm nổi trần vị danh cảm giác mình thân thể duy nhất còn có thể khống chế bộ phận tựa hồ chỉ có đầu lưỡi rồi hơn nữa còn khống chế không trôi chảy muốn nhấc chân lên nho nhỏ đi một thoáng không nghĩ nhưng là đến rồi một cao nhất chân tiếp tục nghe thấy đùng một cái một tiếng lại tới nữa rồi cá dạng thẳng chân trực tiếp phách trên đất cũng may nhiều năm tu hành thân thể dẻo dai tính tương đối tốt không phải vậy liền lần này chỉ sợ cũng đến gia đại sử rồi minh đau một trận kinh ngạc không hiểu trần vị danh đây là đang làm gì trần vị danh lời giải thích cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói nói, ta tình huống có chút không đúng, đem ta kéo dài tới bí mật địa phương, trước tiên trốn trốn. bộ dáng này chính mình căn bản là không có cách chạy đi, mà minh đau đánh nhau tuy rằng lợi hại, dò xét nhưng là không bằng chính mình, tùy tiện hành động, é sợ sẽ bị bại lộ hành tích. minh đau gật đầu, đem trần vị danh nhất lên, ngắm nhìn một phía, tìm một cái giày đặc tán tây, đã sắp qua đi trốn. không nghĩ này mới vừa có động tác cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ tới rồi, lại nghe có người trầm quát một tiếng, yên vân các bọn trốn nhát, lần này các ngươi chạy không được. nghe tiếng nhìn lại một tên trên người mặc thiết giáp, cầm trong tay trường thương tráng hán bay lượn mà tới. Chương 121, mấy trăm thần thức. Chính là một cái phiền phức thời điểm, không nghĩ tới lại là bị người đuổi theo, trong lúc nhất thời lệnh Trần Vị Danh cực kỳ đau đầu. Đặc biệt là người này tu sĩ bất phàm, Kết Đan kỳ tầng 8, gần như tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Cần phải bao lâu? Minh Đao trầm giọng hỏi. Hắn hỏi tự nhiên là Trần Vị Danh khi nào có thể khôi phục, nhưng đáng tiếc chỉ có thể được một cái tin tức xấu, không biết. Trần Vị Danh thậm chí cũng không biết chính mình tại sao lại xuất hiện tình huống này, nhìn như cũng không nguy hiểm tính mạng nhưng là không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Loại kia đồng thời bị mấy trăm cá thần thức đồng thời khống chế cảm giác, cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Con lúc nào có thể khôi phục, trong lòng căn bản không có sức. Minh Đao bất đắc dĩ, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, "Chính ngươi cẩn thận rồi." Nói xong cũng đem Trần Vị Danh ném đi, cầm trong tay trường đao tiến lên liên tiếp. "Ngươi không phải có tử vong bà văn sao?" Tốc chiến tốc thắng. Trần Vị Danh lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này còn không biết có bao nhiêu người hướng nơi này đánh tới, đánh lâu bên dưới, e sợ lại sẽ rơi vào vây quanh đối với hai người cực kỳ bất lợi. Minh Dao lên lên, ta nếu có thể dùng, còn cần ngươi nhắc tới tỉnh. Đang khi nói chuyện, trường đao trong tay đã cùng người đến chiến thành một đoạn. Tử vong ba văn chính là đạo văn thần thông, có thể trực tiếp xóa đi người bị công kích thân hồn, lực sát thương rất lớn. Nhưng hạn chế cũng là rất nhiều, lấy hắn bây giờ tu vi, sử dụng một lần sau chí ít 3 ngày có khả năng sử dụng lần thứ hai, hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa loại thủ đoạn này tiêu hao không chỉ là chân khí cùng lực lượng tinh thần, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến linh hồn, cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục Những ngày qua vì thoát thân, hắn đã liên tục sử dụng rồi 2 lần, bây giờ dù cho tu vi đột phá cũng là vô dụng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách sử dụng lần sau. "Có Huy Hoang." Người đến lên lên, chỉ làm hai người là đang sử dụng công tâm kế sách, trường thương trong tay múa vui vẻ sung sướng, đem Minh đao hoàn toàn áp chế. Dù cho Minh đao thiên phú cực cao, có thể dù sao cũng là mới vừa tiến vào kết đăng kỳ, còn không cách nào rất tốt thích hướng cảnh giới này chiến đấu. Hơn nữa Yên Vân các phương thức huấn luyện không giống, lúc đầu cũng không có cấp người tu luyện cái gì chỉ đạo, thuần túy là đang đào móc sát thủ học đồ tiềm lực. Loại phương thức huấn luyện này tuy rằng có thể khiến người tiềm lực càng nhanh hơn bạo phát, đối với tương lai càng có lợi. Có thể ở lúc đầu nhưng là không sánh được những này trải qua tiền bối chỉ đạo chi nhân sức chiến đấu tăng lên. Mà đế quốc nhưng là hoàn toàn ngược lại, bọn họ chú ý toàn dân đều binh, các nơi đều có chuyên môn giáo đầu chỉ điểm. Những người này không chỉ có thể tu luyện tới thích hợp hơn thần thông, còn có thể thiếu đi đường vòng, càng nhanh hơn tăng lên sức chiến đấu. Hơn nữa cảnh giới trinh lệnh, Minh Dao căn bản không phải người đến đối thủ, giờ khắc này chỉ có thể toàn lực chống đối, tận lực kéo dài. Phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. chân Vị danh thầm nghĩ trong lòng nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải hắn giờ khắc này đừng nói ra tay chiến đấu rồi liền nhấc một thoáng tay đều là hy vọng xa vời nên làm thế nào cho phải chân vị danh không đoạn ở trong đầu suy tư đối sách thân thể không cách nào nhúc đích thanh liên kiếm ca khẳng định là dùng không được phú ấn thuật tuy rằng có thể sử dụng nhưng tình huống như thế uy lực tất nhiên giảm nhiều khó có thể kiến công ngược lại sẽ làm cho đối phương phòng bị cảnh giác nghĩ tới hồi lâu tựa hồ bó tay hết cách rõ ràng hồi tưởng ở bản cổ thần miếu bên trong phát sinh tất cả mới lệnh trần vị danh trong lòng đột nhiên nhảy một cái Đồng nhiên phát hiện mình tựa hồ quên rồi một chuyện. Lúc đó ở bên trong tòa thần miếu thì chính mình cũng là theo bản năng làm thử nghiệm, lấy lực lượng tinh thần bệnh đạo văn tiến hành mô phỏng theo, tiến tới bổ khuyết rồi trận pháp một phần nhỏ trống không. Trước mắt tự nhiên là không thể thôi thúc bản cổ thần miếu trận pháp để bản thân sử dụng, nhưng này bên trong tạo thành trận pháp đạo văn đều là lấy hư không kiếm đạo văn phương thức bố trí. Nếu chính mình có thể bổ khuyết, vậy cũng liền mang ý nghĩa, chính mình loại này bệnh đạo văn phương thức cũng có thể nắm giữ hư không kiếm đạo văn hiệu quả. Nếu thật sự là như thế, cái kia, chân vị danh trái tim kinh hoàng cảm giác mình sợ là phải làm gì ghê gớm đại sự rồi, không nói hai lời, trực tiếp thôi thuốc phù ấn thuật, dẫn dắt lực lượng tinh thần bắt đầu bệnh đạo văn. hắn vốn là chỉ muốn làm một cái thử nghiệm, không nghĩ tới này trong lòng hơi động, mấy trăm thần thức đồng thời tác dụng, chỉ một thoáng dùng lực lượng tinh thần bệnh trừ ra mấy trăm đạo đạo văn. nếu không có tu vi làm ra đột phá đến rồi kết đan kỳ cảnh giới, lực lượng tinh thần có tăng lên cực lớn, chỉ cần là lần này e sợ cũng đủ để cho tinh thần hắn lực tiêu hao hết, không chết cũng là hôn mê. trước mắt phiền vãi hơn chính là, khái nhân cái kia mấy trăm cá thần thức cũng không có đạt thành nhất trí. Này mấy trăm đạo đạo văn lung ta lung tung, học được đủ loại đều có, không thể lãng phí. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, như lúc này xua tan những này đạo văn, này khổng lồ lực lượng tinh thần liền uống phí hết rồi. Chỉ là cụ thể làm sao lợi dụng cũng là không có biện pháp tốt, trước mắt chỉ có thể thử nghiệm tổ hợp các loại đạo văn đến 7 trận rồi. Tổ hợp đạo văn 7 trận là cấp 3 trận pháp nhập môn, bình thường muốn đến kim đan hóa anh nguyên anh kỳ rồi mới có thể làm đến. Chân vị danh cũng là tự giác lực lượng tinh thần tựa hồ bởi vì này lung ta lung tung tình huống tăng lên rồi rất nhiều, cho nên có can đảm thử một lần. Có thể coi là là như vậy cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trần Vị danh quyết định trước tiên từ tương đồng đạo văn bắt đầu. Hắn mới vừa là chuẩn bị ngưng tụ một ngọn gió chi đạo văn, dù sao cũng là hắn dùng nhiều nhất. Tìm được tương đồng đạo văn sau, bắt đầu thử nghiệm sắp nhập. Nay thử một lần bên dưới, để hắn đung nhiên sợ hết hồn. Ngược lại không phải là không có thành công, mà là bởi vì quá thuận lợi rồi. Cái kia vài đoạn phong chi đạo văn hoàn toàn không có tắc, liền như thế rất dễ dàng dung hợp lại cùng nhau, trở nên cường đại hơn. Loại cảm giác đó rất quái dị, chế cái kia vài đoạn phong chi đạo văn thần thức trở nên cực kỳ nghe lời, căn bản không có nửa điểm chống cự liền trực tiếp dung hợp loại cảm giác đó thật giống như một cái vương đang chỉ huy chính mình tướng quân bọn họ đem hết toàn lực phục tùng quá quỷ dị rồi chân vị danh không nhịn được trong lòng tâm than thời khắc này hắn cảm giác không phải là mình một người ở bố trí trận pháp mà là thật tốt mấy người ở liên thủ bảy trận càng thần kỳ chính là mấy người kia cùng mình hoàn toàn tâm ý hình cùng liền phản phất là cùng một người cái khác đây chân vị danh lại thử nghiệm cùng với những cái khác lung ta lung tung thần thức bắt đầu liên hệ rất nhanh sẽ kinh hỉ phát hiện hiệu quả cực kỳ tương tự những kia thần thức tựa hồ rất nghe mệnh lệnh của chính mình chỉ là bởi vì số lượng đại thể, có chút hỗn độn mà thôi. Chuyện này, chân vị danh tâm thần kinh hoàng, khó có thể tin tưởng được tất cả những thứ này. Lúc này chính mình tựa hồ đã không còn là một người, mà là mấy trăm người cộng đồng ngưng tụ mà thành. Có thể tinh thần lực của mình tổng sản lượng cũng không hề tăng lên gấp mấy trăm lần, nhưng chuyện này ý nghĩa là, một khi chính mình có thể hoàn toàn nắm giữ tình huống dưới mắt, là có thể đồng thời làm mấy trăm chuyện, mà sẽ không có nửa điểm hỗn loạn. Đây là cỡ nào kinh người kỳ tích? Chân vị danh quả thực hoài nghi mình là đang nằm mơ. Chẳng lẽ cái kia nửa người nửa xà phục hi một cái tát hạ xuống, đem mình thần thức đập thành rồi mấy trăm phân. Làm người nghe kinh hãi. Bất kể như thế nào, tuy rằng chuyện này ở tạm thời cho mình tăng thêm rồi phiền phức, nhưng chỉ cần mình hoán quá khứ, quen thuộc năm giữ, tất nhiên diệu dụng vô cùng. Ý niệm như vậy một đời, Trần vị danh cũng quản không được bảy trận rồi, vội vàng bắt đầu thử nghiệm chỉ huy cái khác thần thức. Chương 122, ngàn thần vận thức. Trong lúc nhất thời không lo được minh đao cùng người đánh bay lên, Trần vị danh hết sức chuyên chú thuận lý trong đầu mấy trăm cá thần thức. Cái cảm giác này rất là quá dị, thật giống có người cho mình một đạo nhân mã, nhưng là lung ta lung tung không hề kỷ luật có thể nói. Giờ khắc này chính mình đầu tiên chính là để những người này xếp hàng dừng lại. Nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm nhưng là cực kỳ phiền phức. Mỗi một cá thần thức thật giống đều là bản thân mình, một ý nghĩ quá khứ cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến hết thảy thần thức. Thật vất vả lập rồi phía trước, đợi được đi làm theo mặt sau thời điểm, phía trước lại bắt đầu xuất hiện loạn tượng. Đã như thế, không làm được bất cứ chuyện gì. Nếu không có động thủ thời điểm, Minh Dao sẽ không có đối với hắn có hy vọng, không phải vậy giờ khắc này e sợ thực sự là muốn mắng người rồi. Làm theo mấy trong thần thức, đây là một cái phiền phức đến đủ khiến người tan vỡ quá trình thật tốt tại thân thể bản thân cũng là đang chậm chậm thứng, cũng không biết qua đi bao lâu, chân vị danh rốt cục cảm giác được này, mấy trăm thần thức đều ở trong đầu của chính mình ngồi xuống. Dâu dài một hơi, đơn giản làm thử nghiệm, phát hiện trên người tuy rằng vẫn như cũ vô lực, có thể ngón tay cánh tay đều là đã có thể nhúc nhích. Lúc này thử nghiệm đem bệnh được lực lượng tinh thần phong chi đạo văn ở quanh thân kéo dài, bắt đầu bố trí một cái cấp 2 trận pháp. Hắn vốn là muốn thử xem cấp 3 tổ hợp trận pháp, nhưng giờ khắc này tình huống đã tụ, cũng không biết có thể thành hay không, vì lẽ đó vẫn là thông dung dịch bắt đầu. Làm lực lượng tinh thần phong chi đạo văn mở rộng, liên hợp xong xuôi sau khi trần vị danh trong nháy mắt cảm giác được có lượng lớn nguyên khí đất trời vào tới nhất thời mừng rỡ trong lòng xong rồi thân thức lan tràn đã cùng toàn bộ trận pháp dung hợp bao trùm phạm vi đến mấy chục mét thôi thúc lượng lớn phong nhận quay về cách đó không xa đế quốc tu sĩ giết tới tuy rằng uy lực không lớn nhưng là để minh đau cùng tên kia đế quốc tu sĩ đều là sương sở hai người đều nhìn ra được đây là trận pháp công kích nhưng rõ ràng xem người kia ngã xuống đất không nổi rồi trận pháp này công kích lại là làm sao đi ra chỉ là một cái muốn giết người một cái vì là cầu bảo mệnh đều là không dám xem thường cũng không làm suy nghĩ nhiều, lập tức lại là giết thành một đoạn. Một bên Trần vị danh nhưng là kinh hỉ phát hiện, chính mình thật giống nhiều hơn một chút không hiểu ra sao năng lực. Giờ khắc này hắn một phần thần thức ở thao túng trận pháp, một phần thần thức đang suy tư thân thể tình huống, một phần thần thức đang quan sát nơi đó hai người. Chính mình đồng thời suy nghĩ gần 10 cái sự, lại không hề có một chút hỗn loạn, cực kỳ thông thuận. Cái kia mấy trăm cá thần thức tựa hồ đã cùng chính mình đạt thành rồi hoàn mỹ khế ước, ở chính mình không cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền đàng hoàng nằm nhủi ở chỗ này không lúc đích, mà khi chính mình cần bọn họ thời điểm, chỉ cần một ý nghĩ, bọn họ liền sẽ bắt đầu công tác. Này dường như trong truyền thuyết thuật phân thân, bất quá với thuật phân thân là chế tạo con rối, mà chính hắn một nhưng là chế tạo thần thức, hơn nữa vẫn là có thể hoàn toàn sử dụng thần thức. Nếu như đem chính mình vốn có thần thức cho rằng là chủ, này mấy trăm cá thần thức chính là tử. Bọn họ hoàn mỹ nghe theo chính mình chủ thần thức mệnh lệnh, đều đâu vào đấy. Thời khắc này, chính mình bằng là có thêm mấy trăm cá đầu, mà lẫn nhau trong lúc đó sẽ không có nửa điểm xung đột. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại thần kỳ đến khủng bố thần thông không nói nó có thể có thể để cho chính mình đồng thời sử dụng rất nhiều thần thông, chỉ nói ở lúc chiến đấu diệu dụng, thật giống như giờ khắc này giống như vậy, một mặt tổ chức tiến công, một mặt quan sát kẻ địch, một mặt suy nghĩ sự tình, thậm chí có thể làm càng nhiều. Nay không phải một người ở đồng thời làm mấy chuyện, mà là mấy người ở đồng thời làm mấy chuyện này, mà mấy người này trong lúc đó giao lưu có thể đạt đến hoàn mỹ, sẽ không có nửa điểm không khoái. Chẳng lẽ mình thần thức thực sự là bị cái kia gọi phục hi cái bóng một cái tát cấp đập nát rồi trần vị danh không rõ? Nhưng giờ khắc này cũng lời lại đi suy tư càng nhiều rồi, trong lòng hơi động đem mấy trăm thần thức cùng nhau điều động, tú năm tụm ba phối hợp, thao túng đã ngưng tụ đi ra lực lượng tinh thần đạo văn tổ hợp bảy trận. Này không phải chân chính hư không kiếm đạo văn, nhưng là có loại tương tự hiệu quả, không cần vật dẫn sau khi chính là một cái chỗ tốt cực lớn, chính là có thể ở cùng một nơi đồng thời bố trí ra rất nhiều trận pháp. Trận pháp trong lúc đó tự nhiên là không cách nào trùng điệp, có thể thả ra ngoài năng lượng nhưng là có thể cùng nhau tiến lên. Đạo văn liên hợp tạo thành từng cái từng cái trận pháp, lượng lớn nguyên khí đất trời phân dũng, hết mức hướng trần vị danh mà tới. Chuyện gì thế này? Cái kia đế quốc tu sĩ trong lòng cả kinh trực giác nói cho hắn é e sợ gặp phải kẻ khó chơi rồi. Tây Hải xảy ra chiến đấu, phần lớn người mã đều đi trên biển truy sát Yên Vân cắt cùng quỷ sát tông những kia lao sát thủ rồi, không có nhân chú ý nội địa. Rõ ràng có người chuyện tin tức nói có hai cái trúc cơ kỳ Yên Vân cắt sát thủ học đồ trốn vào nội địa, đồng thời một đường giết rất nhiều người, hắn mới từ trên biển truy kích chiến bên trong chạy về. Dù sao nơi đó đối thủ đều là kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, xấu chết lạc đà so mã lớn, dù cho chính đang chạy trốn bên trong, sơ ý một chút chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà nơi này là hai cái trúc cơ kỳ sát thủ học đồ còn giết nhiều như vậy thế ra đệ tử một khi bắt cũng là công lao một cái chỉ là không hề nghĩ rằng hai người này lại cũng đã đến rồi kết đăng kỳ hơn nữa thực lực kinh người một cái so với mình gần như thấp một cảnh giới lớn nhưng là sức chiến đấu phi phàm dù cho chính mình có thể chiếm cứ ưu như thế nhưng không có một hai canh giờ đừng nghĩ thắng được mà một cái khác càng thái quá hoàn toàn không nhìn thấy có động tác gì thậm chí không cách nào nhúc đích lại có thể sử dụng trận pháp mà ở này dây lắt trong lúc đó chân vị danh trận pháp đã dung hợp xong xuôi trong lòng hơi động cùng phong chớp giật hỏa diễm Hàn Bang đủ loại quay về chiến đấu hai người giết tới, mười mấy trận pháp đồng thời tác dụng, một lòng khó có thể vận dụng. Ở tình huống bình thường không tránh khỏi sẽ phải thương tổn được Minh Đao. Có thể giờ khắc này Trần Vị danh nhưng là thật giống có mấy chục người đang rút hắn duy trì trận pháp, đồng thời còn có thần thức lợi dụng phá vọng tổn chân chi nhãn không đoạn phân tích hai người chiêu thức cùng thân pháp uy tích. đã như thế, dù cho có dường như trời long đất lở năng lượng giết tới, nhưng là hết mức công kích cái kia đế quốc tu sĩ, không có thương tổn được Minh Dao may may. Như tình huống như vậy, đừng nói cái kia đế quốc tu sĩ rồi, chính là Minh đao đều trong lòng kinh hãi. Thời gian dài như vậy rồi, hắn cũng chưa từng có nhìn thấy hành giả dùng qua loại thủ đoạn này. Trước tiên không nói là thế nào bố trí đi ra trận pháp, chỉ nói riêng đây đối với trận pháp năng lượng khống chế đã đạt đến rồi đang đường nhập thất chi trình độ, sợ là rất nhiều lao sát thủ cũng không bằng hắn. Cái tên này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn minh Đao cũng là toán thầm, luôn cho là mình đã nhìn đối phương xem rất thấu triệt rồi, lại phát hiện cái tên này mỗi quá một khoảng thời gian sẽ có tân trò gian xuất hiện, khó có thể tin. Chân vị danh nào có biết Minh Đạo đang suy nghĩ gì, coi như biết rồi cũng không có cách nào giải thích, nói mình cũng là mới vừa học được. Én e sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Hắn giờ khắc này càng nhiều chính là đang hưởng thụ loại này hư không kiếm đạo văn bảy trận mang đến sảng khoái tràn trề cảm giác, không hề bị địa hình hạn chế, cũng không hề bị vật dẫn hạn chế, quan trọng hơn chính là chính mình là dùng phù ấn thuật bố trí, liền ngay cả năng lượng cũng là hấp thu nguyên khí đất trời mà nói, chính mình hao tổn cũng không lớn. Chờ đến chính mình hoàn toàn khôi phục, chỉ muốn cái kia kiếm của mình cũng không có đột phá đến nguyên anh kỳ, mình tuyệt đối có sức đánh một trận rồi. Chương 123, thay đổi kế hoạch. Phù ấn thuật bảy đạo văn, hư không khắc họa, rất nhiều trận pháp đồng thời thôi thúc tàng lớn năng lượng tuân ra như này phương thức công kích ở bây giờ địa tiên giới có thể nói quỷ dị, dù cho cái kia đế quốc tu sĩ cao hơn bọn họ rồi gần như một cảnh giới cũng bị đánh luôn cống tay chân trận tuyến rối tinh rối mù vừa mới hơi mất tập trung bị một kia chớp kết hợp hỏa diễm bổ trúng uy năng rất lớn đế quốc tu sĩ bị đánh lảo đảo một cái suýt chút nữa bát ngã xuống đất cơ hội như vậy minh đao há sẽ bỏ qua trò, tiến lên chính là một đao tuy rằng không thể bắn trúng chỗ yếu nhưng là thành công bổ trúng đối phương cánh tay huyết tung bay cũng là những ngày qua đến luân phiên chém giết trường đao phá nát rất nặng Vi lực giảm mạnh, không phải vậy này một đao liền không chỉ là bổ ra điểm huyết nục rồi. Chỉ đến như thế vừa đến, cũng là lệnh đế quốc tu sĩ thống kêu một tiếng, khí tức giảm nhiều. Hai người phối hợp lâu ngày, cực kỳ hiểu ngầm, Minh đao kiến công, Trần vị danh cũng không có nghỉ ngơi, lại là thôi thúc còn lại trận pháp lực lượng bàng bạc đánh tới, còn như sóng chiều mãnh liệt. Hắn là theo cấp 3 trận pháp phương thức đến tổ hợp đạo văn, nhưng không biết là giờ khắc này, lực lượng tinh thần hao tổn quá nặng, vẫn là tu vi không đủ, đạo văn tổ hợp là thành công rồi, có thể uy lực nhưng là không bằng cấp 3 trận pháp rất nhiều nhưng vẫn là so cấp 2 trận pháp uy lực lớn hơn không ít. Cẩn thận nghĩ đến, trận pháp hẳn là vẫn là cấp 2 trận pháp, bất quá nhân vì chính mình quỷ dị này, ngàn thần vạn thức tình huống, vì lẽ đó hoàn thành rồi muốn cấp 3 trận pháp mới có thể làm đến tổ hợp đạo văn, vì lẽ đó uy lực giới tử so với giữa hai người. Bất quá này đã đầy đủ, dù sao ở ở tình huống bình thường, cấp 3 trận pháp là cần nguyên anh kỳ cảnh giới mới có thể bố trí, mình đã là sớm rồi rất nhiều. Đặc biệt là còn có loại này tự hư không kiếm đạo văn thủ pháp, càng là bất phàm, Trần Vị danh thậm chí tin tưởng, đợi được chính mình tu vi làm tiếp tăng lên không cần chân chính tiến vào nguyên anh kỳ, tất nhiên cũng có thể bố trí chân chính cấp 3 trận pháp. Cái kia một chỗ, trận pháp lực lượng phối hợp minh đao điên cuồng công kích đế quốc tu sĩ, bất quá trong chốc lát, lại là để hắn bị thương mười mấy nơi, máu tươi hừng hực bên dưới, hơi thở đối phương cấp tốc suy yếu, càng ngày càng không đứng lại. Một trận mưa to gió lớn, phối hợp lôi điện chi lực, lại là bắn trúng đế quốc tu sĩ ngực. Lần này uy lực cực lớn, đánh đối phương trực tiếp ngã ngồi. Minh Dao xem thời cơ, một cái hổ nhào, cầm trong tay trường đao hạ xuống, trực tiếp đánh nát rồi đế quốc tu sĩ cái cổ. Cả người run rẩy rồi mấy lần. Một trận khàn giọng gầm rú dần dần suy yếu, rốt cục lại không phản ứng, chết để chết. Giờ khắc này Trần Vị Danh cũng là rốt cục một lần nữa trưởng khống rồi thân thể, chạm lên. Minh Đao nên lại đây trực tiếp hỏi, ngươi vừa nãy đó là cái gì trò quỷ gì? Chân pháp Trần Vị Danh không có ẩn dấu, ta lĩnh ngộ mộ một chút thần thông, có thể hư không kiếm đạo văn rồi. Hư không kiếm đạo văn Minh Đao cười cợt, không có hỏi nhiều, trước sau như một. Làm sao bây giờ Trần Vị Danh hỏi, kế tục như vậy chạy xuống đi sẽ không có hy vọng, hơn nữa tin tưởng đế quốc đã phát hiện rồi chúng ta đảo tàu phương hướng vô cùng có khả năng liền chặn ở đi ác nhân cốc trên đường chờ chúng ta. Minh Ngạo gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cũng cân nhắc qua phản đạo hành chi hướng biển rộng phương hướng đi, bất quá ngươi khi đó bị thương quá nặng, thêm vào đế quốc siêu tầm nhân mã hẳn là vẫn không có bỏ chạy, vì lẽ đó từ bỏ. Đi tới phòng trừng cũng chết trần vị danh suy tư một phen, lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta trà trộn vào đoàn người, bọn họ có biện pháp nào hay không có thể phân biệt ra chúng ta là yên vân các người. Này Minh đao ánh mắt sáng lên, hẳn là không biện pháp, nếu như là những kia lao sát thủ có thể còn học một chút yên vân các đặc biệt công pháp hoặc là năng lực. Chúng ta đều là mới vừa thông qua thí luyện sát thủ học đồ, trên người căn bản không có yên vân các vết tích, sẽ không có người có thể nhận ra chúng ta. Trước bởi vì là hướng về dã ngoại trốn, không có những người khác nhìn như trốn vào càng đánh khu vực, kỳ thực mục tiêu trái lại càng thêm rõ ràng. Chỉ là vào lúc ấy cũng không thể vào thành, chân vị danh trọng thương sắp chết, cực dễ dàng phân biệt. Nhưng hiện tại không giống rồi, chân vị danh trọng thương khỏi hẳn, chỉ cần thay đổi hóa trang liền có thể lẫn vào đế quốc Bách Tính bên trong. Chân vị danh gật đầu, chính là Hơn nữa chúng ta trước là chúc cơ kỳ, hiện tại nhưng là đã đột phá đến rồi kết đăng kỳ. Ra rồi vừa nãy chết tên kia biết, những người khác căn bản là không phát hiện. Như tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ bị chặn lại, chúng ta thay cái phương hướng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, đồng thời nói rằng, đi bên trong đế quốc địa. Không nghi ngờ chút nào, này cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm quyết định, nhưng cũng là một cái ngoài dự đoán mọi người quyết định. Tin tưởng sẽ không có mấy người có thể nghĩ đến, hai cái trúc cơ kỳ người mới sát thủ, lại sẽ có bực này can đảm hai người đều là người sợ chết, bởi vì cho tới hôm nay làm hết thảy đều là vì sống tiếp, dù cho muốn làm một ít không hề tôn nghiêm sự tình, sống sót là được. nhưng hai người cũng là không người sợ chết, nhiều năm tiếp sống sát thủ để bọn họ hiểu hơn. thời khắc mấu chốt ý thủ ý cướp ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn, kéo dài thời gian đi. ta cảm thấy yên vân các hứng nên sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta chết đi. ba minh đào tử tổ nói, chân vị danh gật đầu, tốt xấu lao tử cũng là sẽ thanh liên kiếm ca người. hai người cười ha ha, xoay chuyển phương hướng, bay thẳng đến bên trong đế quốc địa mà đi. yên vân các, ác nhân cốc. Lão thái vua lên bàn một cái, lớn tiếng quát: Ai có thể giải thích cho ta một thoáng? Đây là tại sao quỷ sát tông tương kế tiểu kế cũng là thôi. liền ngay cả đế quốc hoàng sư đều đến rồi nơi đó. Điều này có ý vị gì? Chúng ta cái gọi là bí mật hành động, bọn họ đều sớm biết rồi. Chúng ta yên vân các từ trước đến giờ tự mình vì là ngạo tình báo năng lực, hiện tại đều thành rồi cái gì? À, bàn rất lớn, ra rồi Lão thái ở ngoài, bên cạnh còn ngồi bốn người. Một cái là ám ảnh giả, một cái là hình môn môn chủ, còn có hai người, một cái cả người bao vây ở miếng vải đen bên trong, như trong quan tài thi thể liền con mắt đều nhìn không rõ, tên còn lại nhưng là một cái xuyên cực kỳ một mạc nữ tử. cô gái này tuy rằng che khăn che mặt chỉ lộ ra hai mắt, nhưng từ thân hình cùng trong mắt ánh mắt đến xem, tất nhiên là một vị cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. có thể tọa ở nơi này người hoặc là chính là yên vân các các môn phụ trách chi nhân, hoặc là chính là có đặc thù địa vị chi nhân, có thể nói so sánh với đó, lao thái địa vị mới là thấp nhất. nhưng lúc này lao thái bất kính hành vi, nhưng là không có người nào có thể nói cái gì. cái này từng có lúc ảnh môn đệ nhất sát thủ từ trước đến giờ đều là trầm mặc ít lời chỉ cần nhiệm vụ hạ xuống, mặc kệ nhiều khó đều sẽ đi chấp hành. cho nên năm đó ở các môn cao thủ không có chạy tới tình huống hạn, hắn cũng dám mang theo túm năm tụm ba mấy người liền trực tiếp đi cứu viện vệ môn môn chủ, cùng lộc môn sơn người chính diện giao thủ. dù cho lần kia kết quả là hắn tu vi mất hết, hắn cũng không có đoán giận quá bản cũ. mà bây giờ, nhưng là ở đây giận tí mặt, rất rõ ràng là chân chính xúc động đến rồi trong lòng hắn giới hạn. lao thái nhìn mấy người lớn tiếng nói, ta từng nói lấy bọn họ bây giờ tình huống đi hoàn thành nhiệm vụ này, quả thực chính là muốn chết. các ngươi nhưng là thật tốt không để ý mạnh mẽ muốn làm ta chỉ muốn hỏi một chút, này đến tột cùng là chủ ý của người nào? Là các chủ ý tứ. Dâm một tiếng, cửa lớn mở ra, có người nhanh chân đi vào. Chương 124, Thanh Vân Môn môn chủ. Người đến nhanh chân đi vào, gian phòng nhấc lên một trận thanh phòng, người này thân hình lóe lên, đã ở chủ tọa trực tiếp ngồi xuống. Thanh Vân Môn môn chủ. Lão thái hơi nhướng mày, trầm giọng nói rằng, ngươi tại sao lại tới đây, chẳng lẽ chuyện này là ngươi ở bên trong làm khó dễ? Thanh Vân Môn, Yên Vân các thần bí nhất một cái chi nhánh, ra rồi Yên Vân các các chủ, Tà Linh đạo quân. Những người khác đều là không biết mạch này tình huống cụ thể. Dù cho là giờ khắc này bên trong phòng mấy người, cũng vẹn vẹn biết người đến là Thanh Vân Môn môn chủ, cái khác hoàn toàn không biết. Nếu như ảnh môn là Yên Vân cấp tuyệt đối chủ lực, là Tà linh đạo quân kiếm trong tay, sát phạt chi khí, cái kia Thanh Vân môn chính là cánh tay của hắn, luận võ khí quan trọng hơn cánh tay, chân chính tâm phúc. Cũng chính vì như thế, ảnh môn mấy cái nhân vật trọng yếu đều là cực kỳ không thích Thanh Vân môn người. Chỉ là không thích quy không thích, không có nhân sẽ xem thường Thanh Vân môn người. Mà người này từ trước đến giờ cực nhỏ xuất hiện, gặp mặt số lần thậm chí so thấy tà linh đạo quân còn thiếu, ngày hôm nay nhưng là xuất hiện ở nơi này, tự nhiên để người ta nghi ngờ. Không sai. Đối mặt lão thái chất vấn, Thanh Vân Môn môn chủ không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu, chuyện này xác thực là cùng ta Thanh Vân Môn có quan hệ, ngươi có thể lý giải là ta từ bên trong làm khó dễ cũng được, nói chung đây là các chủ bố trí nhân vật. Lam Ảnh Môn sát thủ, các ngươi chỉ cần chấp hành là có thể rồi. Người đây là ở có ý định chân ép. Lão thái một cái trọng quyền đánh ở trên bàn, ta muốn đi gặp các chủ. Ngươi nhất định phải vì việc này phụ trách. Ánh Môn những năm này tử thương nặng nề, hết sạch sức lực, hiếm thấy trừ ra mấy cái có thể dùng tâm bồi dưỡng người. Ngươi lại một thoáng liền hãm hại rồi hai cái. Như Ánh Môn không có dồi lực công kích, Yên Vân Các còn có thể gọi Yên Vân Các sao? Ngươi đây là cảm thấy các chủ ngu ngốc vô năng sao? Thanh Vân Môn Môn chủ cười lạnh một tiếng. Một cái chỉ có thể hoàn thành tỷ lệ thành công cực cao nhiệm vụ sát thủ, dưới cái nhìn của ta không hề giá trị. Cái gọi là sát thủ, chính là muốn có thể làm việc người khác không thể giết người, không phải vậy người khác hà tất tìm sát thủ? Hành giả cùng Minh Đao nhiệm vụ là rất nguy hiểm có thể cái khác mấy cái tuyển làm hạt giống người chấp hành nhiệm vụ lại có ai không nguy hiểm mặt khác ngươi cũng không muốn ở này đoán trường ngắn ngắn nói những ngày mê sảng các chủ những năm này quyết định chưa từng hoang đường quá bây giờ có thể nói cho ngươi chính là suy đoán của ngươi không có sai chúng ta yên vân các bên trong xuất hiện rồi kẻ phản bội vì lẽ đó dẫn đến tình báo tiết lộ lần này hành giả cùng minh đao nhiệm vụ nhìn như là bọn họ giết người kỳ thực là ta ở thanh trừ bên trong kẻ phản bội bây giờ kẻ phản bội đã bị tìm ra bọn họ lại hoàn thành rồi nhiệm vụ chẳng phải là vẹn toàn đôi bên lúc này một đạo linh quang bay tới. Như linh tức bình thường rơi vào rồi cái kia khăn che mặt tay của cô gái bên trong, lại như hào quang tiêu tan, đi vào trong không khí. Một bên ám ảnh giả nhìn thanh vân môn môn chủ nói rằng, toàn quân bị diệt, điều này cũng gọi vẹn toàn đôi bên sau. Nếu thật sự là toàn quân bị diệt, vậy ta ngày hôm nay cũng sẽ không tới này rồi. Thanh vân môn môn chủ lánh lên những người khác đều chết rồi, nhưng người mang hai người còn sống sót, hơn nữa hoặc rất tốt. Hai ngày trước, bọn họ ở bản cổ thần miếu cách đó không xa liên thủ giết một cái kết đan kỳ tầng 8 kẻ địch, không người tử vong Đế quốc cái kia một chỗ thống lĩnh thế gia phái lượng lớn nhân mã tìm tòi trả lại, nhưng cũng không có thu hoạch. Một bên nữ tử cũng là gật đầu, mới vừa nhận được tin tức, đúng là như thế, hai người hiện tại còn sống sót. Thật chứ, Lão Thái Đại Hỉ, cô gái này chính là vệ môn môn chủ, vệ môn phụ trách bảo vệ yên vân các phòng vệ cùng tình báo, có thể nói, cô gái này là toàn bộ bản cổ đại lục tình báo linh thông nhất chi nhân. Nữ tử lại là gật đầu, ta chiếm được tin tức chính là như vậy, hai người còn sống sót, bất quá cũng không có thoát hiểm. Hai người không có hướng về biển rộng phương hướng đi cũng không có hướng ác nhân quốc phương hướng đi. Đi ma môn khả năng không lớn, theo ta thấy, bọn họ chỉ sợ là muốn từ bên trong đế quốc địa đi vòng rồi. Cái này cũng là ta hôm nay tới này nguyên nhân. Thanh Vân môn môn chủ nói rằng, các chủ truyền lời, nhất định phải đem hai người sống sót mang về ác nhân quốc. Ta tuy nhưng đã phái người đi cùng hai người bạn bạc, nhưng phần lớn sự tình còn cần các ngươi tới làm. Lại nhìn về phía Ám Ảnh Giả, đem có thể sai nhân thủ đều điều động lên, lấy tốc độ nhanh nhất lén vào nội bộ đế quốc, ta sẽ phối hợp vệ môn cho các ngươi cung cấp tình báo. Ám Ảnh Giả các mày, trầm giọng nói rằng, Tuy rằng đây là đi cứu người của ta, nhưng ta cũng nhất định phải nhắc nhở một câu. Này rất có thể sẽ dẫn đến hai thế lực lớn khai chiến, lượng lớn sát thủ lẻn vào chính mình lãnh địa, bất kể là ai đều sẽ không để cho việc này dễ dàng bỏ qua. Thanh Vân môn môn chủ đứng dậy, khẽ mỉm cười, các chủ khẩu lệnh, khai chiến liền khai chiến. Đế quốc cùng Thiên Đạo Minh từ trước đến giờ giao hảo, Lộc Môn sơn người dám tiến vào Tây Hải chi chúc nên ngang, chúng ta cũng nên là làm ra một ít chuyện rồi. Đế quốc người còn không rõ ràng lắm hai người này người mới sát thủ tính bạt thủ, vì lẽ đó cũng không có đặc thù đối xử. Đây đối với chúng ta là một chuyện tốt, nhưng ta tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Ra rồi chúng ta không có nhân sẽ đồng ý hai cái rất có tiềm lực sát thủ trưởng thành. Ai tìm được trước bọn họ, đem quyết định sự sống chết của bọn họ. Nắm chặt thời gian, người của các ngươi lẻn vào nội bộ đế quốc sau sẽ có người cùng bọn họ liên hệ. Nói xong lời này, liền trực tiếp rời đi. Không có nhân đối với hắn vô lễ hành vi biểu thị cái gì, Lão Thái chỉ là không rõ nhìn vệ môn môn chủ hỏi tại sao. Hắn có thể so với ngươi càng sớm hơn được tình báo. Vệ môn môn chủ trầm mặc rồi chốc lát, rồi mới nói. Thanh vân môn bí mật ta cũng không rõ ràng, nhưng có một chút. Vệ môn vượt quá một nửa tình báo đều là bọn họ truyền tới. Bên trong gian phòng nhất thời lại là một mảnh trầm mặc. Đế quốc Cảnh Nội, một cái thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, nhưng nhân khẩu nhưng là vượt quá rồi ngàn vạn. Bốn thế lực lớn bên trong, lấy đế quốc gốc gác sâu nhất, những thế lực khác đều là sau đó xuất hiện, chỉ có đế quốc có người nói truyền thừa rồi ngàn vạn năm lâu dài. Rất nhiều lịch sử đã là khó có thể tìm hiểu, đừng nói cái khác, bây giờ đế quốc vương thất thậm chí cũng không biết bọn họ những tiêu cựu viễn các tổ tiên đều là người nào, đã làm gì. Những thế lực khác đều là lấy tông môn phương thức liên hợp tồn tại, chỉ có đế quốc là lấy quốc gia hình thức tồn tại. Vì lẽ đó đế quốc không chỉ là lãnh địa to lớn nhất, nhân khẩu cũng là cái khác ba cái thế lực không thể so sánh. Từng có người thử nghiệm thống kê, phát hiện Ma môn, Thiên đạo minh hơn nữa Yên Vân các người, e sợ cũng không sánh bằng đến người đế quốc miệng một nửa. Thật giống như loại này 10 triệu nhân khẩu thành thị, ở những thế lực khác xem như là tương đương phồn hoa rồi, có thể ở đế quốc cảnh nội chỉ có thể xưng là thành nhỏ. Nhân khẩu bao nhiêu cũng không thể quyết định thế lực mạnh yếu, đến rồi Lộc Môn Sơn nhân hòa Tà Linh đạo quân bực này người cảnh giới như không thực lực tuyệt đối trả lại, nhân số nhiều hơn nữa cũng là có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi. Bất quá đối với Trần Vị danh cùng Minh Đao tới nói, nhân khẩu đông đảo không thể nghi ngờ là giúp bọn họ một đại ân. Thay đổi quần áo, thay đổi kiểu tóc, lại lẫn vào như vậy trong thành thị, phản phất đá chìm đáy biển, không chỗ có thể tìm ra. Tranh chọc thời gian một tháng, đã xuyên qua rồi ba cái quận, truy kích cường độ rõ ràng nhỏ đi, tạm thời xem như là an toàn rồi. Chương 125, tu hành mục đích. Nắng sớm chiếu khắp, gió nhẹ từ từ, diễm dương tiên đều là có thể làm cho người ta hảo tâm tình. Dù cho là trưởng kỳ cất bước ở trong bóng tối sát thủ, ngồi ở bàn gỗ trước, chân vị danh không nhanh không chậm ăn xong rồi một bàn đồ ăn, ăn rất sạch sẽ. Ngày xưa tuyệt vọng bình nguyên suýt chút nữa chết đói trải qua, để hắn đã nuôi thành rồi không lãng phí đồ ăn thói quen, cũng làm cho hắn nuôi thành rồi ở thích hợp trong hoàn cảnh đúng hạn ăn đồ ăn thói quen. Theo tu vi tăng lên, như hắn đến rồi kết đăng kỳ, có thể càng tốt hơn lợi dụng nguyên khí đất trời. Tuy rằng còn không đạt tới hích cốc trình độ, nhưng một hai tháng không ăn đồ ăn cũng sẽ không lại nửa điểm vấn đề. Chỉ là hắn thích ăn đồ vật. Hắn luôn cảm giác ăn đồ ăn thời điểm mới sẽ làm hắn cảm nhận được sống sót chân thực. Đế quốc cùng Yên Vân các mặc dù là thế lực khác nhau, nhưng nguyên tinh thạch vẫn là thông dụng tiền. Người tu hành đồ vật sát thực rất đắt, bất quá loại này phổ thông ăn, mặc ở, đi lại liền đối lập muốn tiện nghi rồi. Minh đao trên thân cũng không có quá nhiều nguyên tinh thạch, dù sao những thứ đó đối với hắn ý nghĩa không phải rất lớn. Cũng may Trần Vị danh chuẩn bị rồi rất nhiều, này một đường sống phóng túng chi phí là không cần lo lắng rồi. Ăn xong đồ vật sau khi còn rót một bình trà, mùi thơm ngát nước nguội. Tuy rằng hắn kỳ thực cũng không hiểu trà, nhưng này lẫn lộn rồi lá trà mùi thơm ngát, nóng hổi nước trà luôn có thể để hắn cảm giác sinh hoạt tựa hồ rất có hy vọng, đặc biệt là ở đại nạn không chết sau khi Minh Đao ngồi đối diện hắn, miệng lớn ăn thịt, đây là một cái đối với thịt có cố chấp ham mê người, như đồ ăn bên trong không có thịt, hắn sẽ cảm giác thật giống ăn một đoàn không khí giống như vậy, không có chút ý nghĩa nào. mà đối với Trần Vị danh uống trà hành vi, hắn chỉ dùng rồi bốn chữ để dùng, tự cho là thành cao. tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ? Minh Đao lẩm bẩm trong miệng thịt, hàm hàm hồ hồ nói rằng. Chân vị danh đặt chén trà xuống, cười nhạt, "Nếu như có lựa chọn, ta sớm hắn đại gia không làm sát thủ rồi. Nếu như tu hành trở nên mạnh mẽ chỉ là vì giết người, còn không bằng tìm khối địa trồng trọn, quá quá người bình thường sinh hoạt." Minh Đao dừng lại, lại lắc đầu nói rằng, "Ngươi lời này như để ám ảnh giả bọn họ nghe được, nhất định phải để ngươi ăn nhiều mấy viên phệ tâm cổ, quá không thể không rồi." Chân vị danh lắc đầu nói rằng, "Ăn một viên cùng ăn 10 viên khác nhau ở chỗ nào? Muốn chết thời điểm vẫn là như thế chết. Vậy ngươi nghĩ tới ngươi tu hành là vì cái gì không?" Minh Dao lại hỏi. Chân vị danh suy nghĩ một chút, Lại lắc đầu nói, còn không biết, nhưng tuyệt không phải vì rồi làm một sát thủ. Những câu nói này, có thể ra rồi Minh Đao, hắn chắc chắn sẽ không lại cho người thứ hai nói rồi. Đối sát thủ mà nói, tín nhiệm là một loại rất xa xỉ đồ vật, có thể không có lý do gì, hắn tin tưởng Minh Đao sẽ không đem những câu nói này nói ra, đối với bất kỳ người nào. Mà nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới rồi trong giấc mộng kia lục y nữ tử, vậy là ai, lại là ở đâu, tại sao đang tìm người, đang tìm ai, là chính mình à. Rất nhiều nghi vấn, không chỗ có thể giải, tựa hồ chỉ có chính mình không đoạn trở nên mạnh mẽ mạnh đến rồi một cái nào đó cá trình độ mới có thể mở ra những bí mật này. trong lúc suy tư, không tên, hắn lại nghĩ tới rồi bản cổ bên trong tòa thần miếu nhìn thấy ảo tưởng. đã từng đã xảy ra sự tình, cái kia gào khóc khóc lớn cửu dương chân nhân, ban cổ, phúc hy, nữ hoa, trí thánh tiên sư, những kia viễn cổ thần linh đến tột cùng là người nào? tại sao cửu dương chân nhân sẽ nói bọn họ là nhân tộc tổ tiên? nếu thật sự là như thế, bọn họ đã làm gì? lại vì sao không có để lại quan cho bọn họ nửa điểm truyền thuyết? sát thủ kỳ thực cũng không cái gì không được. đối diện minh đao vừa ăn vừa nói ta không nghĩ tới muốn phát ly sát thủ thân phận này, nhưng ta phải làm chính ta muốn làm loại kia sát thủ, mà không phải là bị người thao túng sát thủ. Kỳ thực, giới tu hành vốn là đánh đánh giết giết, coi như ngươi không phải sát thủ thân phận, muốn còn sống, như thế muốn giết người, hơn nữa là giết rất nhiều người. Nếu như thế, cần gì phải như vậy lưu ý chính mình có phải là sát thủ đây? Ngươi nói có thể không sai. Trần vị danh trầm mặc một chút, đột nhiên không muốn nói cái đề tài này rồi, ngược lại hỏi, vậy con ngươi, ngươi nghĩ tới chính mình tu hành là vì cái gì không? Thành tiên. Minh không chút do dự nói rằng, đương nhiên không phải vì rồi biến thành trong truyền thuyết tiên tộc, ta vốn là nhân tộc, hà tất trở thành tiên tộc. Ta chẳng qua là cảm thấy vào lúc này bị ràng buộc rồi, thật giống như trong một chiếc hộp thế giới. Có thể cũng có rất nhiều đặc sắc, nhưng cảm giác thật giống một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ trong tay món đồ chơi. Ta muốn từ trong cái hộp này thế giới đi ra ngoài, thật giống như Lý Thanh Liên. Tuy rằng ta không biết bên ngoài thế giới là cá thế nào thế giới, nhưng ta cảm thấy, cái kia tất nhiên muốn so với trong cái hộp này thế giới đặc sắc. Trân vị danh xứng sở, không nghĩ tới Minh Đao lại có ước mơ như vậy, thực tại khó mà tin nổi tránh ra, tránh ra. lúc này dưới lầu truyền đến từng trận thét to, rất nhiều giáp vàng binh sĩ bảo vệ một chiếc xe ngựa màu đỏ từ trong thành Đại Đạo đi qua. nay quân binh sĩ thực lực bất phàm, đều có kết đan kỳ cảnh giới, đầu lĩnh cảng là đến rồi Nguyên Anh Kỳ. nay quân binh sĩ trên người có một luồng khí tức sơ sát, rõ ràng là kinh nghiệm lâu năm xa trường, bảo vệ xe ngựa màu đỏ cũng không nói nhiều. ra rồi có người thét to khiến người ta nhường đường, những người khác đều là trầm mặc. lượng lớn dân chúng trong thành cùng tu sĩ thấp giọng nghị luận, đều là đang suy đoán trong xe ngựa là người nào. chân vị danh cùng Minh Đao cũng là như vậy. Tuy rằng Đế quốc nhân khẩu là nhiều nhất, nhưng tất cả đều là kết đan kỳ cảnh giới quân đội cũng sẽ không rất thông thường, chỉ ít bọn họ này một đường lại đây cũng không nhìn thấy một nhánh. Phần lớn đều là kết đan kỳ linh quân, trúc cơ kỳ chiếm đa số. Dù sao nơi này còn vẫn như cũ rời xa Đế quốc trung tâm, tất cả mọi người đều là mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn theo này chi nhân mã rời đi, rõ ràng cách mở cửa thành. Trần vị danh cùng Minh đau nhìn nhau, đang muốn nói rằng vài câu, đột nhiên lại là nghe có người lớn tiếng hò hét, Đại gia chú ý rồi, Đại gia chú ý rồi. Lập tức thấy rõ một người cưỡi ngựa từ trong đường phố xuyên hành mà qua mãi cho đến rồi trước cửa thành vừa mới dừng lại, sau đó lấy ra hai tấm chỉ thiếp ở cửa thành một bên bảng thông báo lên, lớn tiếng nói: cấp hai lệnh truy nã, tập nã hai tên yên vân các sát thủ. Không các ngươi phải độc thủ, chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể đến cao cấp nguyên tinh thạch mười viên. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, chính là trần vị danh cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Cao cấp nguyên tinh thạch không phải là đồ vật bình thường, một viên có thể đổi một tấc cấp thấp nguyên tinh thạch, giá trị phi phàm. Mà đối với trận pháp sư tới nói, kỳ chân quý không chỉ là đăng giá, quan trọng hơn chính là một số trận pháp bố trí. Nhất định phải có cao cấp nguyên tinh thạch, vậy căn bản không phải ven biển lượng cấp thấp nguyên tinh thạch liền có thể bù đắp. Cấp 2 lệnh truy nã ở trong đế quốc cực kỳ hiếm thấy, sở thông tập thường thường đều là yên vân cấp hoặc là trong ma môn là người cực kỳ trọng yếu vật. Mọi người nghị luận sôi nổi, không đoạn vi lại đây. Bất quá trong chốc lát, vốn là phi thường náo nhiệt cửa thành một thoáng trở nên nước chảy không đoạn rồi. Minh Dao cũng muốn qua xem một chút, nhưng là bị Trần Vị danh kéo. Khái nhân phá vọng tồn chân chi nhãn duyên cớ, hắn thị lực vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, mặc dù là đứng ở này xa xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Trên giấy hai người xem ra khá là nhìn quay mắt, tỷ mị nghĩ lại, không khỏi chấn động trong lòng, không phải là mình cùng Minh Đao thì là người nào. chương 126, Trang viên ngoại. Truy nã cánh là mình và Minh Đao, trần vị danh sướng sở. Trình độ nào đó mà nói, này tụi hồ là một cái chuyện rất bình thường, dù sao mình cùng Minh Đao là yên vân các người, lưu vong trên đường, vẫn không chết, đế quốc truy nã sát thủ thực sự bình thường. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, chuyện này nhưng cũng không bình thường. Trước tiên, mình và Minh Đao là người mới sát thủ, từ sát thủ học đồ trở thành sát thủ mới chỉ thời gian nửa năm chớ nói gì hung danh chiêu rồi, ám sát truy có thể nói là hai người lần thứ nhất chân chân chính chính nhiệm vụ. mà yên vân các không thể hoàn toàn ruột cổ ở bản cổ đại lục một góc, có thể trở thành là bốn thế lực lớn nó tất nhiên có rất nhiều sát thủ lần nút ở mảnh này đại lục các nơi, trình độ nào đó mà nói, thậm chí khả năng đã trở thành rồi một cái quy tắc ngầm. so sánh với đó, những người này so với mình cùng minh đau càng mạnh hơn, cũng càng có uy hiếp. có thể này một đường lại đây, không gặp đế quốc truy nã những người kia, nhưng là truy nã rồi mình và minh thậm chí còn dùng tới rồi cấp hai lệnh truy nã trình độ này. Phải biết có thể lên cấp một lệnh truy nã chỉ có ám ảnh giả bọn họ rồi. Thư yếu, hai người này một đường đào tẩu, Minh Đao giết không biết bao nhiêu người, có thể bởi vì trận vật hình tượng, huyết ô che mặt, thêm vào vụ y tại người, những tiêu may mắn đào tẩu người là không thể có thực lực nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn. Về phần mình liền càng không cần phải nói rồi, nào sẽ quả thực chính là tên ăn mày, hơn nữa vẫn luôn là túi thấp đầu, những tiêu đào tẩu gia hỏa càng thêm sẽ không nhìn rõ ràng mình mới là. Có thể bảng thông báo bên trong hai tấm lệnh truy nã lên hoa, nhưng là cùng hai người quá 9 phần mười tương tự. Đế quốc lại là làm sao rõ ràng như thế? Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là phía trước cái kia một điểm, đế quốc tại sao muốn coi trọng như vậy mình và Minh Dow. Nhìn thấy, nghi đều là truyền âm cho đối phương, Minh Dow sững sờ, lập tức mắng một tiếng, lão tử khẳng định là bị ngươi cấp liên lụy rồi, thanh liên kiếm, ca hại chết người. Năm đó Lý Thanh Liên là cá quá nhân, trong tiên khí mang theo tà khí. Hắn từ Yên Vân cắt trốn tránh, nhưng cũng không có gia nhập thực lực của hắn, có thể nói, những kia năm bên trong hắn chính là đệ ngũ thế lực giống như vậy, đi tới chỗ nào, nào tới chỗ nào. Tiên Vân cắt chết vào trong tay hắn rất nhiều, mà những thế lực khác chết ở trong tay hắn người cũng không ít. Đế quốc cũng là, thậm chí còn bao quát không ít vương thất đệ tử. Không có thế lực kia đồng ý lại nhìn tới một cái người như vậy, đặc biệt là còn ở đối địch thế lực bên trong. Nếu Ma Muôn có thể rõ ràng Trần Vị Danh sẽ thanh liên kiếm ca sự, đế quốc biết cũng không kỳ quái rồi. Không hẳn đơn giản như vậy. Trần Vị Danh lắc đầu, bọn họ như thật như vậy kiêng kỵ, bố cáo lên liền hẳn là giết chết không cần luận tội, mà không phải khiến người khác không được động thủ, chỉ nhắc tới cung tin tức rồi. Người nói không sai, không phải đơn giản như vậy. Có người nói một tiếng, để Trần Vị Danh cùng Minh Đao cùng nhau gật đầu, lập tức sững sờ, lông tóc dựng đứng. Từng cái từng cái đều là lùi về sau, làm ra phòng ngự tư thái. Giờ khắc này ngắm nhìn bốn phía, càng là cả kinh, không biết thích hợp, hai người vị trí tầng này, lâu bên trong cánh là đã chỉ có hai người, không, có người nào nữa rồi. Vừa nãy lời kia không phải hai người từng nói, chuyện này ý nghĩa là có người biết rồi thân phận của hai người, hơn nữa thực lực bất phàm, có thể nghe được hai người truyền âm tiếng. Dễ dàng bị mỗi chuyện này hấp dẫn rồi hết thể sự chú ý, bên người xuất hiện dị hướng cũng không biết, bất cần như vậy, có thể xin lỗi tinh anh sát thủ thân phận. Tiếng nói mơ ảo trong lúc đó Một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngồi ở rồi góc lên, quay lưng hai người không lúc đích. Xem bóng lưng khoát đầu tán, toàn thân áo trắng, như quỷ hồn, trên người càng là thẩm thấu điểm điểm hạ khí, như xương ngủ, làm người run sợ. Giả thần giả quỷ, Minh Dao khẽ quát một tiếng, cầm trong tay trường đao liền muốn ra tay. Hắn đao của mình từ lâu phá nát, đây là dọc theo đường đi lâm thời cho tới phổ thông trường đao. Đừng lúc đích, giả. Chân vị danh kéo hắn lại, từ lúc đối phương chưa xuất hiện, hắn cũng đã thôi thúc rồi phá vọng tổn chân chi nhãn, đem tất cả xem rõ rõ ràng rằng Thân ảnh ấy quỷ dị. Xem ra như tu sĩ giống như vậy, nhất cử nhất động, vô cùng chân thật. Có thể ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, chỉ nhìn thấy đạo văn cùng năng lượng, không còn gì khác. Mà ở tình huống bình thường, một cái cơ thể sống ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong nên có sinh mệnh năng lượng, mà cái thân ảnh này không có, nói cách khác này bóng người cũng không phải chân nhân. Cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra, vẫn là xứng đáng tinh anh sát thủ vài chữ. Trong bóng tối chi nhân hơi kinh ngạc, hiển nhiên không hề nghĩ rằng Trần Vị Danh có thể thấy được. Trần Vị Danh lại là trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Trong khi nói chuyện Ánh mắt bắt đầu tìm tòi. Trước mắt cái thân ảnh này là do đạo văn cùng năng lượng tạo thành, nên phân thân hoặc là con rối loại hình. Không biết là công pháp này vốn là như vậy, hay là đối phương tu vi có hạn, có một dòng đạo văn từ con rối này bên trong phân ra, vẫn dẫn tới xa xa. Theo này đạo đạo văn, chân vị danh ở cách mình khá xa một cái khác trên tiểu lâu nhìn thấy rồi một người đàn ông. Người này bụng vệ, một mặt thì mỡ, thật giống một cái đống thịt. Liếc mắt nhìn lại chỉ là cá gia đình giàu sang láo ra, hoàn toàn không nhìn ra có tu vi gì. Giờ khắc này hắn chính dung đuôi đáp ý, trên mặt chất đầy rồi cười. Tựa hồ chỉ là ở ăn đồ ăn, nghe khúc. đặt ở bàn hạ một cái tay, nhưng là nắm bắt cái kia duyên đưa tới đạo văn vận động cá liên tục. Chính là người này rồi. Chân vị danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đối với Minh Đao nháy mắt ra dấu. Tâm Linh Thần Hội, hai người đột nhiên một thoáng quay về tiểu lâu bên ngoài phòng đi. Triệu Gia Phong chi dự, đem Minh Đao một chảo, phi trên không trung, mấy cái chìm nổi liền đến rồi cái kia một chỗ tiểu lâu, trực tiếp rơi vào rồi cái kia mập mạp ra hoa trước. Tất cả mọi người đều là sửng sợ, nhìn hai người, nhưng cũng chưa từng xuất hiện như đã đoán trước kêu sợ hãi. tên béo hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc bất quá lập tức liền tỉnh táo lại, phất phất tay, tầng trệ tất cả mọi người đều là lui xuống. đã như thế, khiến cho trần vị danh trong lòng càng kinh ngạc, trầm giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? cái tên mập mạp này thực lực bất phàm, có nguyên anh kỳ tu vi, ở tình huống bình thường, mình cùng minh đao liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ, nhưng nếu muốn chết chiến, chính mình có thể liều mạng bản lĩnh liền hơn nhiều. sở dĩ dám vọt thẳng lại đây, chỉ vì trần vị danh cảm giác người này tựa hồ cũng không phải là muốn muốn đấu thủ, không phải vậy thì sẽ không cố làm ra vẻ bí ẩn, mà là trực tiếp báo cáo rồi. Cùng với ở bên kia cùng hắn câu tâm đấu giác, chẳng bằng thẳng nhận lấy, như vậy xuất kỳ bất ý, chính mình còn có thể chiếm cứ nhất định chủ động. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Tên béo không hề trả lời, mà là phản hỏi một câu, lấy thực lực của ngươi, không thể phát hiện ta. Đây là hắn tối thủ đoạn sở trường, dùng qua nhiều năm, liền ngay cả tu vi so với hắn cao người đều khó có thể phát hiện, huống hồ hai cái người mới sát thủ. Chân vị danh khẽ mỉm cười, ta sẽ độc phong chi thuật, phạm vi 3000m bên trong tình huống ta đều dùng thông qua phong khí tức biết đến rất rõ ràng. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Độc phong chi thuật sao, này ngược lại là thủ đoạn cao cường." Tên béo khẽ mỉm cười, lại đứng dậy nói rằng: "Thanh Vân Môn đệ 106 hảo, các ngươi có thể gọi ta Trang Viên Ngoại." Chương 127, Thanh Vân Môn một góc. "Thanh Vân Môn." Chân vị danh cùng Minh Đao đồng thời sửng sở, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Thanh Vân Môn người. Quan trọng hơn chính là, bọn họ căn bản liền không Thanh Vân Môn là tình huống thế nào, cái này Trang Viên Ngoại lại tại sao lại tìm tới chính mình? Hơi suy nghĩ một chút, Chân vị danh đã nghĩ đến rồi 1, lúc gần lúc hiện biết Thanh Vân Môn là làm cái gì rồi. Lúc này hỏi, người ở chỗ này thân phận là? Trang viên ngoại trong mắt tinh quang sáng ngời, lập tức biến mất, lại cười hiếp mắt nói rằng, ta là nơi đây phú thương, làm tài liệu luyện khí chuyện làm ăn xem như là cá có chút sức ảnh hưởng người.